đang chuẩn bị nói trầm trọng bạch đạo diễn, đem chưa mở miệng lại cho nuốt trở vào, lại nhìn kỹ một chút Phương Triệu, hắn phát hiện Phương Triệu trước những kia rất có cảm giác nuốt ngạt khí thế, loại kia cảm giác tăng thường, tất cả đều như là trong nháy mắt thu lại lên. Hiện tại đứng ở trước mặt, mặc dù trả lại không tháo trang sức, nhưng làm cho người ta song toàn cảm giác không giống nhau, khí bên trong nhân thương bệnh cùng tuổi tác mà hơi chút lọt khoảng phần lưng bây giờ thẳng tắp, ánh mắt cũng càng có sức sống. Xem Phương Triệu loại này, tựa hồ đã thoát ly nhân vật trạng thái, bạch đạo diễn yên tâm. Bất quá y theo thông lệ, hắn vẫn phải là căn dặn. Nhớ tới đi thầy thuốc tâm lý nơi đó một chuyến, coi như không có chuyện gì ngươi cũng đến tìm bọn họ mở chứng minh. Biết đến, cảm tạ Bạch đạo diễn. Phương Triệu đi tháo trang sức đổi đi y phục, tắm rửa sạch sẽ, đổi sạch sẽ quần áo, đi thầy thuốc tâm lý nơi đó. Thầy thuốc tâm lý Đái Dục lúc này chính đang phòng làm việc của mình cắn hạt dưa. Các diễn viên áp lực lớn, bọn họ những này giúp các diễn viên điều chỉnh tâm lý bác sĩ, áp lực cũng không nhỏ. Cắn hạt dưa cũng là hắn dùng để giảm sức ép một loại thủ đoạn. Vừa nghe có người lại đây, Đái Dục vội vàng đem hạt dưa hộp thu hồi, quay về tấm gương lau miệng. Vang điểm thanh trừ khoang miệng dị vị phun vũ, thu dọn khuôn mặt mặc, khuôn mặt vẻ mặt điều chỉnh đến thích hợp trình độ. Ở các diễn viên trước mặt, bọn họ những này thầy thuốc tâm lý vẫn phải là duy trì một loại cao nhân bức cách, cũng không thể để tới được diễn viên biết bọn họ bình thường không có chuyện gì liền cắn hạt dưa chứ. Cái kia nhiều vị hình tượng, nói không chắc còn có thể nghi vấn hắn vị này thầy thuốc tâm lý nghiệp vụ trình độ. Thu thập xong, Đái Dục đang hoàng trịnh trọng ngồi ở chỗ đó, để đợi ở bên ngoài diễn viên đi vào. Thấy vào là Phương Triệu, Đái Dục thay đổi cái trạng thái, càng tùy ý, là ngươi a. Nói lại dùng một loại nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn về phía Phương Triệu, ngày hôm nay nhìn qua không giống nhau. Lĩnh hộp cơm đã đến giờ. Hừm, mới vừa đọc xong. Phương Triệu đóng cửa lại, ở bàn cái ghế đối diện trên ngồi xuống. Vì bảo đảm các diễn viên việc riêng tư, thầy thuốc tâm lý nơi này không nhất định có video ghi chép, sẽ tuần hoàn diễn viên ý tứ, các diễn viên đồng ý đem nói chuyện quá trình ghi chép xuống, liền chụp ảnh nhiếp hình thức, không muốn liền không ra. Phần lớn diễn viên đều là không muốn mở. Phương Triệu nơi này cũng là, hơn nữa đãi dục tương đương tán thành Phương Triệu lựa chọn, chính hắn cũng tự tại. Từ sang thế kỷ chụp ảnh đến hiện tại, đại gia đều quen. Đái dục hiện tại ở phương Triệu trước mặt cũng không hợp, ngăn kéo lôi kéo, đem bên trong hạt dưa hộp lấy ra, ca ca ca cá lên. Thấy phương Triệu nhìn, đái dục giải thích, giảm sức ép, bác sĩ cũng là người, không phải thần, cũng sẽ có áp lực. Ngươi đi ra ngoài cũng đừng ra bên ngoài nói rồi. Ừm. Đến điểm. Đái dục đem hạt dưa hộp đẩy lên bàn trung gian. Không cần, cảm tạ. Tình trạng của ngươi bây giờ so với trước tốt lắm rồi, trước đem tới cho ta cảm giác rất nguy hiểm, suýt chút nữa liền đem ngươi đánh vào cao nguy cấp bậc. Bất quá hiện tại Đái Dục tầm mắt trên dưới quét mấy lần, vẫn được, trình độ nguy hiểm hơi hơi hạ thấp một chút. Vậy thì phiền phức ngươi mở cái chứng minh. Hành. Đái Dục nhanh chóng cho Phương Triệu mở ra cái chứng minh, chứng minh cái này diễn viên tâm lý tình hình đã thoát ly nhân vật, không ở giai đoạn nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào rời đi đoàn kịch. Bắt được chứng minh, Phương Triệu cũng không kế tục lưu lại xem nhìn đối phương cắn hạt dưa. Đái Dục nhìn Phương Triệu rời đi bóng lưng, nghĩ thầm, người này vẫn đúng là rất thú vị, người khác diễn xong hi rất khó từ nhân vật bên trong thoát ly, một mực vị này thoát ly đến cũng nhanh, một chút không bị ảnh hưởng tự nhìn sắc thực không bằng vừa tới thời điểm nguy hiểm chỉ là luôn cảm thấy vẫn có một chút quái. nhưng đái dục lại không nghĩ ra đến cùng quái chỗ nào mặc kệ nó. đái dục kế tục cắn hạt dưa phương triệu nhiệm vụ xong nhiệm vụ của hắn trả lại có rất nhiều bên kia phương triệu từ đái dục nơi đó sau khi rời đi hướng về đại căng tin qua hắn trả lại qua được lãnh thuộc cho hắn cái kia phân hụt cơm nhưng mà nhìn thấy chính mình cái kia phân hụt cơm thời điểm phương triệu trầm mặc bay ở trước mặt hắn là lồng hấp như thế điểm mười tầng siêu cấp thế lực bá chủ hụt cơm tổ hợp cái này là Phương Triệu nhìn về phía phụ trách phát hộp cơm đại sư phụ, vị sư phụ kia cười đến mức dị thường hóa, ái, còn có chút thương tiếc. Cuối cùng hộp cơm, mỗi phân đều là gia tăng hảo, nhất định để ngươi ăn no. Ngài có phải là hiểu lầm cái gì? Phương Triệu hỏi. A Ha không cần thật không tiện, đây, đây là chúng ta căng tin đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Thúc thúc ta liền yêu thích các ngươi những này khẩu vị tốt, có thể ăn là phúc. Cho, không tốt lắm, có chút trùng. Muốn không liền ở đây ăn, ta mang về ăn. Phiền phước ngài cho đấy bao. Phương Triệu có thể không muốn ở chỗ này bị vây xem ăn hộp cơm bên cạnh đã có căng tin công nhân viên tò mò nhìn về bên này lại đây đến lại căng tin ăn cơm không ít diễn viên cũng đã đào trang bị sẽ chờ đập hắn ăn phần này bữa tiệc lớn hình ảnh người đại sư kia phó đem phần này siêu cấp thế lực bá chủ đại hộp cơm đóng gói tốt sau khi lại nói ta tìm cá nhân giúp ngươi nhất qua đi không cần chính ta nắm là được nhìn phương triệu dễ dàng ôm lấy phần này thế lực bá chủ bữa tiệc lớn bước đi bước chân cũng ổn người đại sư kia phó trả lại cảm khái ha tiểu tử thật tinh thần không hổ là ăn tám phần hộp cơm phương triệu cảm thấy này tám phần hộp cơm sự đại khái giải thích không rõ Trên đường trở về, Phương Triệu ôm lớn như vậy một cái vật, như trước miễn không được bị người vây xem. Phương Triệu, đây là cái gì? Có diễn viên hỏi. Hộp cơm. Hộp cơm. Khắc, cái kia cái gì? Ngươi mau trở về ăn đi, cơm thả trong hộp muộn lâu cũng ăn không ngon. Cái kia diễn viên nhìn Phương Triệu ôm phần này thế lực Bá chủ đại hộp cơm rời đi, tự nhiên bay lên một luồng kính ý quay người lại lén lút cho vỗ chương chiếu. Không đến thông vong thời gian hạn chế lên mạng, nhưng có cục vừa vắng, bọn họ có bên trong thông tin cẩn, có thể cùng các hảo hữu chia sẻ tin tức. Phương Triệu có thể ăn tám phần hộp cơm cái kia đều là qua thứ rồi, thấy không? gia tăng hảo, 10 tầng. phương triệu này một đường cũng không biết bị bao nhiêu người ngăn hỏi, đợi rốt cục trở lại ký túc xá. nghĩ đến lần trước phương láo thái gia cố ý từng căn dặn cuối cùng một phần hộp cơm muốn nhiều đập, phương triệu cũng quay về hộp cơm chụp mấy bước. đối mặt phần này hộp cơm, phương triệu trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm khái. đập xong chiếu ăn cơm. chính ăn, phương triệu nhận được tát la điện thoại. phương triệu nghe nói ngươi ngày hôm nay lĩnh hộp cơm. tát la nói chuyện ngữ khí, nghe tới tâm tình rất tốt. ừm, có việc, đi ra dạo trời a. Ta tích góp cái bữa tiệc, chúc mừng tiểu tử ngươi rốt cục lĩnh hội cơn rồi. Bên điêu Tát La có môi giới ở bên cạnh nghe được thẳng thở dài, này lời nói đến mức cũng không sợ đắc tội người, liền không thể luyện truyền điểm. Tâm tư chật hẹp chút người, nghe nói như thế phỏng chừng còn tưởng rằng Tát La ở cười trên sự đau khổ của người khác đây. Không đổi, đại gia đều vội vàng đóng kịch, không cần vì cái này đằng thời gian. Phương Triệu nói, bọn họ bận biểu cái giám, người nào không biết ai vậy, lại không phải diễn cái gì trọng yếu nhân vật, thời gian lượng lớn lượng lớn. Kỳ thực Tát La cũng không phải thật vội vã cho Phương Triệu chúc mừng. Hắn chính là sợ Phương Triệu rời đi đoàn kịch sau khi hắn tích góp không tới bữa tiệc đi khoe khoang, trước lẫn lộn đòi, mạnh mẽ kiếm lời một bút, hiện tại cũng là nhân sĩ thành công rồi. Hắn còn nhớ nợ một bữa cơm đây, cùng Phương Triệu thông xong thoại, Tát La đem thông tin lục nhảy ra đến, trước tiên xác định bữa tiệc danh sách, cái kia mấy cái trọng yếu cũng không thể đã quên, còn có cái kia Vũ Thiên Hảo, còn có cái kia Bà Bà Dạ, quên đi, Bà Bà Dạ vẫn là không muốn. Hai ngày trước Tát La mới cùng Bà Bà Dạ lẫn nhau oán hận một trận, nhìn mắt viền, lần lượt từng cái nói chuyện điện thoại xong hẹn cẩn thận thời gian, Tát La một mặt bất ý cân nhắc đến thời điểm làm sao tinh tướng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi bên cạnh có môi giới, ta nghe vũ thiên hào bên kia cũng ở theo người kết phường xào món đồ gì, ai, lần trước ngươi nói ta bước kế tiếp muốn xào cái gì tới, có thể cái khác bại bởi hắn, có môi giới bình tĩnh trả lời, không sợ, bọn họ hẳn là muốn xào gừng, hiện tại cùng phong xào nhiều người, kiếm lời không nhiều, chúng ta không với bọn hắn đi như thế lộ, vậy chúng ta xào cái gì, xào gừng nó biểu muội sơn gừng, tại sao sơn gừng là gừng nó biểu muội, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Chúng ta bên này kế hoạch đã định, ngươi hiện tại không muốn ra bên ngoài nói. Ngươi yên tâm, ta lại không lốc, tuyệt đối không ra bên ngoài nói." Tát La bảo đảm nói. Chương 319, ta không phải nói ngươi. Tát La muốn mời khách, lần này Vũ Thiên Hảo cũng không khách khí với hắn. Đều biết Tát La xảo tỏi mạnh mẽ kiếm lời một bút, vì thế, Vũ Thiên Hảo còn nhiều dẫn theo mấy người lại đây ăn hôi. Tuy rằng Tát La nói chính là chúc mừng phương Triệu Lĩnh hồ cơm, nhưng người nào không biết Tát La liệu tính, còn không phải là vì nhờ vào đó khoe khoang một cái. Bởi vì Tát La đã nói có thể nhiều mang mấy người Phương Triệu cũng đem Kỵ Bạc Luân mấy người bọn hắn cùng công ty tuổi trẻ diễn viên mang tới. Hiện tại Kỵ Bạc Luân đám người này ở các trường quay phim kẻ chạy cờ cũng chạy được rồi, tức sắp rời đi đoàn kịch trở lại bắt đầu các loại tuyên truyền tăng lên nhân khí. Phương Triệu cũng sấn bọn họ trước khi rời đi, mang tới ăn một bữa cơm, mượn cái này bữa tiệc nhiều nhận thức một ít cái khác châu diễn viên. Mà Tát La bên này chỉ theo cái còi môi giới. Tát La nguyên vốn là muốn nhiều mang mấy cái lôi châu nữ diễn viên, bị còi môi giới khuyên can. đương nhiên, mặc kệ là Vũ Thiên Hảo mang tới những người này vẫn là Phương Triệu mang tới Kỵ Bạc Luân đám người đều hiểu bọn họ lại đây chính là cái làm nền ngồi ăn một bữa nghe này Vũ Thiên Hảo cùng Tát La hai vị đại thiếu quát lác đợi đối phương nói đến lúc cao hứng làm cái hứng nhấc vừa nhấc bầu không khí cũng là được rồi lần này Tát La ở Mỹ thực thành bên này một cái bữa tiệc lớn tính đính món ăn vừa vào phòng riêng cùng sau lưng Phương Triệu Kỵ Bạc Luân mấy người con mắt cùng nhau vừa kéo Nhu Hòa mang theo cổ sớm quý tộc phong thảm đạp lên như là đạp vào trong mây. còn có giả cổ cung đình thức đại đèn treo chen trúc sắc khối rõ ràng cổ điện trang sức họa cùng các loại nghệ thuật phong mánh liệt trưng bày phẩm trên bàn lóe sáng lóe sáng đồ bạc bộ đồ ăn Ta nhớ tới trước đây tiệm này trang sức không phải loại phong cách này. Kỳ bạc luôn nhỏ giọng nói. Thân trang trí. Tên còn lại giật giật mũi, thấp giọng nói rằng. Ta triệt. Vừa tới đặt vũ thiên hào ghét bỏ địa quét mắt bên trong. Nghe nói hiện tại nhà giàu mới nổi đều đặc biệt yêu thích đem gian nhà giả dạng làm loại phong cách này. Xem ra lần này tát la là chuẩn bị đại thổi một cái. Quả nhiên đám người tập hợp, tát la một mặt đường làm quan rộng mở, trả lại chưa vào cửa liền cười to lên. Hết cách rồi, tát la hiện tại vừa nghĩ tới chính mình tiểu kim cố, cái kia cố cảm giác thành công liền từ ngực bốc lên không huyễn một làn sóng liền không cách nào bình phục. Cố ý liên hệ nhà này, phòng ăn ông chủ đem này căn phòng nhỏ cho cho thuê. Tiền thuê không ít, nhưng ai bảo hắn hiện tại phất nhanh đây. Hai vòng tụt xuống, trên bàn bầu không khí cũng càng tùy ý tắt la vẫn ở khoắt lác, Vũ Thiên Hào theo sang vài câu, không ai phục hay. Kỳ bạc Luân Bang này bị mang tới khi bối cảnh bản, cũng đều là một cái ý nghĩ, cùng cái khác diễn viên lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Thêm cái bằng hữu hứa lộ, ủng hộ Kỳ bạc Luân sau đó khẳng định là muốn hướng về toàn cầu phạm vi phát triển, sẽ không hạn chế với duyên châu lần này bị Phương Triệu mang tới cũng nắm lấy cơ hội mở rộng giao thiệp. Phương Triệu chính là cùng Tát La có Môi Giới đang nói chuyện, trước đây hợp tác quá, sau khi khả năng còn có thể hợp tác, kỳ thực Tát La có Môi Giới vẫn là rất cảm tạ Phương Triệu, nhiều lần Tát La cơ hội đều là bởi vì Phương Triệu giật dây mới có thể gặp được. Không nói những cái khác, liền nói sao tỏi sự, cũng là Phương Triệu gián tiếp tạo thành, cũng là bởi vì Phương Triệu kiến nghị Tát La sử dụng vị giác kích thích đi phụ trợ biểu diễn, cho tới mỗi lần xem sang thế kỷ Lôi Châu Thiên bên trong cái kia đoạn thì đều cảm thấy đó là một đoạn có mùi video. Nhớ tới ban đầu nghe thấy được cái kia cố làm người tuyệt vọng mũi, Tất La có môi giới liền không nhịn được giun lên. Bất quá, truyền hình đầu tư phương diện này, hắn như trước sẽ không tha dưới. Hắn muốn giao động Phương Triệu đi diễn bọn họ cái kế tiếp đầu tư lịch sử truyền hình kịch. Theo, sang thế kỷ, này bộ kịch sinh ra, liên quan với diệt thế kỷ cái kia đoạn lịch sử truyền hình tác phẩm, cũng sẽ mở ra hạn chế, sau đó nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều diệt thế kỷ bối cảnh truyền hình kịch sinh ra, chỉ ở sang thế kỷ, truyền hình xong sau khi trong vòng 2 năm, nhiệt độ đều sẽ không giảm. Phương Triệu từ chối Ngươi có thể suy nghĩ thêm, không vội trả lời chắc chắn. Mạnh thủ phương diện có thể trao đổi. Tắt La có môi giới không ung tha địa kế tu khuyên. Chính nói, đột nhiên nghe được một tiếng gọi. Phương Triệu, Vũ Thiên Hảo cầm bình rượu lại đây, cho Phương Triệu đổ đầy một chén rượu. Đến, hai anh em ta đi một cái. Tắt La phê vật kia không được. Bên cạnh, Tắt La đã uống đến có chút tròn váng, khoác lác tạm dừng. Cùng rượu lượng, Tắt La vẫn là không sánh bằng Vũ Thiên Hảo. Vũ Thiên Hảo cũng uống nhiều rồi, không có bình thường bình tĩnh. Phương Triệu ngươi đúng là ung dung. Chúng ta trả lại phải tiếp tục đi làm bối cảnh. Ai? Đợi kiếm lời đủ tiền chính mình đầu tư đi đập cái kịch, ta khi nhân vật chính. Chờ sau này diệt thế kỷ kịch lịch sử lệnh cấm hoàn toàn hủy bỏ, ta muốn đem chúng ta Đồng Châu Vũ gia vị kia lừng lẫy có tiếng đại tướng, đập hắn 10 cái 8 cái hàng loạt kịch. Nói Vũ Thiên Hào lại nhìn Phương Triệu, trong mắt tràn đầy đồng tình, các ngươi Phương gia vị kia liền có thể thương, bằng vào ta ngang dọc thế giới giải trí kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hoặc là không ai đập, hoặc là mổ mấy cái luận đập. Ngược lại Phương Triệu chết sớm vẫn không có hậu nhân, trên cái thiếu. Phương Triệu ngón tay chuyển động trên rượu, không lên tiếng. Người cái khác không tin. Vũ Thiên Hào ở rượu uống say rồi sau khi thoại cũng đặc biệt nhiều không điều kiêng kỵ gì phương triệu người này quá đáng chết rồi nếu ta nói còn chưa đủ tàn nhẫn ngươi nói đi nếu là không có sang thế kỷ ai còn nhớ cái kia gọi phương triệu đương nhiên ta không phải nói ngươi vũ thiên hảo vỗ vỗ phương triệu vai ta không phải duyên châu người nhưng ta biết thế kỷ mới khởi đầu cái kia 100 năm vẫn được càng về sau phương triệu danh tự này sức ảnh hưởng đại khái cũng là giới hạn với lịch sử của thi lại sau này đợi đại gia đều di dân những tinh cầu khác đi tân bản lịch sử sách giáo khoa trên phòng trường đều không hán vị trí Đại khái cũng là thủ mộ người sẽ nhớ tới còn có người như vậy đi. Ngươi nói hắn cái kia quân đoàn trưởng làm được có bao nhiêu thất bại? Ngươi nói đúng hay không? Phương Triệu cười nhạt cười, như thế nghe tới, là rất thất bại. Chính là quá thất bại rồi. Vũ Thiên Hào đại lực liền đập đến mấy lần mặt bàn, một bộ nộ không tranh dáng vẻ, gia tộc chúng ta hàng năm cũng sẽ phái người đi cắt châu tẩm mộ, duyên châu bên kia cũng đi, Phương Triệu cùng Ô duyên mộ là trọng điểm, nhưng này là mang theo chính trị nhiệm vụ đi. Biết vì sao kêu chính trị nhiệm vụ sao? Vậy thì là ngoại giao một loại, làm cho người khác xem Phương Triệu để người phục vụ đưa canh giải rượu lại đây, cho Vũ Thiên Hảo cùng Tát La bọn họ đều rót một chén, đưa tới. Nói tới hưng khởi Vũ Thiên Hảo căn bản không lưu ý đến trong luli đồ vật thay đổi, miệng vừa hạ xuống, xì nói, rượu này mùi vị thật quái, Tát La sẽ không làm mua hàng giả đi. Chúng ta nói tiếp Phương Triệu. Phương Triệu, ta đại học thì chính trị khóa kết khóa luận văn liền tà quá, cùng cấp bậc nhân vật bên trong, Phương Triệu hắn tại sao là này lãnh ngộ? So với những người khác chết sớm cũng coi như, không có trực hệ hậu nhân cũng coi như, nhưng liền dạy dỗ thủ hạ đều ấy, hắn thực sự không sánh được hệ Châu vị kia. Ngươi liền nhìn Hề Châu bên kia, Hề Châu, toàn cầu to lớn nhất ngục giam quần vị trí, xưng tên dân phong dũng manh nơi, có thể ngươi xem một chút, mặc kệ ai tiếp nhận Hề Châu Châu trưởng, nhắc tới lô Hề đại tướng, cái kia đều là không chút nào giả bộ kính ngưỡng kính nghệ. Chuyện này quả là hãy cùng hành hương như thế. Vũ Thiên Hào một cước đạp ở trên thế, vút tay áo, muốn ta là phương triệu tẩy não, cho thủ hạ đám người kia tàn nhẫn mà tẩy não, sau đó để bọn họ lại cho con cháu của bọn họ hậu bối kế tục tẩy não, đời đời con cháu vô cùng thệ, coi như lão tử không ở, hàng năm nên thiêu hương nên bài tế như thế cũng không thể thiếu. Để bọn họ biết, ở ta đặt xuống trên địa bàn, ta tức chính nghĩa. Một đám thằng nhóc con, ai tờ mở dám đã quên ta. Phương Triệu, ngồi xuống, đứng nói không mệt. Không mệt, ngươi đừng đánh xóa, ta kết khóa luận văn mới nói một nửa. Ta hãy nói một chút ô gia, ta nếu như ô duyên, phòng trường đều giận đến từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Ô duyên ở thời điểm ô gia nhiều nguy a, cùng cái khác Châu đại tướng gia tộc người chính diện mới vừa, không có chút nào thế nhược. Đợi ô duyên không ở, ô gia một đời không bằng một đời, liền hạt nhân vị trí đều làm mất đi bất quá thật muốn nói đến cũng không có thể trách bọn hắn chúng ta vũ gia 200 năm trước thiếu chút nữa cũng bị người lật tung cũng may đủ đồng lòng không quan tâm ở bên ngoài làm sao đâu đến lúc mấu chốt vẫn phải là đồng lòng muốn lâu dài bảo vệ một châu hạt nhân vị trí quá khó rồi mới vừa uống xong giải tiểu thang tát la nghe được vũ thiên hảo nhanh miệng đến rồi một câu đúng không sai ngươi lời này ta đồng ý các ngươi cái kia mấy cái châu không phải có cu châm luôn đánh sơn gừng dễ dàng thủ sơn gừng khó nói chính là cái này lý trong phòng đột nhiên một tĩnh giang sơn là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sân khó, không phải sân dừng. Bên cạnh một tên diễn viên nhỏ giọng nói, trong phòng những người khác ý tứ sâu xa mà liếc nhìn Tất La, cùng với bên cạnh hắn của môi giới. Hàng này lẽ nào bước kế tiếp muốn xạo sân dừng? Có môi giới hít sâu một hơi, quay đầu vọng ngoài cửa sổ, em đi trì trướng. Trong phòng tồn tại cảm thấp cái kia từng cái từng cái diễn viên, đừng xem hiện tại đều bé ngoan ngồi, kỳ thực đều hầu tinh hầu tinh, Tất La câu nói đó đối với bọn họ mà nói, tin tức lượng tương đối lớn, phòng trứng đều tới con đường chiến đoán. Có môi giới thầm nghĩ trong lòng, may là ta còn chuẩn bị đỡ lần b nếu tát la đã nói ra vậy thì lại kéo cá nhân nhà bọn có môi giới nhìn về phía chính ở chỗ này nổ nước bọt ồ ra người vũ thiên hảo tát la cùng vũ thiên hảo hai người này liên thủ xào một một hiệu quả tuyệt đối lớn hơn hai trước xào tỏi thời điểm thì có người mắng tát la ủy vào thân phận nhiễu loạn thị trường hiện tại lại kéo qua một cái đại tướng hậu nhân chia sẻ áp lực có thể chớ vì kiếm tiền đem mình chơi đi vào đại tướng hậu nhân cái này nhăn mắt là đùa hộ mệnh cũng là ràng buộc chỉ cần không chơi đùa đầu nắm giữ cái độ là không sao có môi dới cúi đầu cân nhắc làm sao đem tát la cùng vũ thiên hảo hai người này bán cái giá cao vẫn chưa chú ý tới phương triệu hướng về hắn bên này nhìn lướt qua một bữa cơm nghe tát la khoác lắc bước nghe vũ thiên hảo nổ nước bọn, đại gia lẫn nhau thêm cái bạn tốt nhiều nhận mấy cái bằng hữu ăn ăn uống uống cười cười nói nói nhìn rất sung sướng chờ ăn được gần như xem xem thời gian nên về rồi đứng dậy lúc rời đi phương triệu đột nhiên hỏi vũ thiên hảo ngươi đại học chính trị khóa kết khóa luận văn cho điểm thế nào trung túa nhắc tới cái này vũ thiên hảo liền đến khí. Chính trị Lão sư lại vẫn theo ta ra Lão giả cáo trạng, Lão giả đem ta đánh đốn, trả lại cảnh cáo ta nếu như lại loạn đánh giá người lãnh đạo liền. Tiếng nói im bặt đi. Vũ Thiên Hảo phảng phất hóa đá giống như cứng lại ở đó, chân mềm lún, đỡ lấy người bên cạnh, mặt lộ vẻ mờ mịt. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta vừa nãy nói cái gì? Ta thật giống mơ tới ta chính trị Lão sư. Ai nha đau đầu? Ai dịu ta một thoáng? Uống nhiều rồi đi về nghỉ. Trước tiên rút lui. Bái. Chờ đại gia đều từ trong phòng đi ra, Phương Triệu quay đầu lại liếc nhìn. Đại trên bàn ăn xếp đầy bàn ăn, có chút tàn tạ bàn ăn bên trong đều giữ lại phân lượng khác nhau đồ ăn cho cạn, nước cấm ở tại trắng đoán khăn trải bàn trên ngất nhiệm ra to to nhỏ nhỏ quyển, ngoài cửa sổ chiếu vào tà dương, xuyên qua bình rượu, khúc xạ ra làm người mê say ánh sáng. đóng cửa lại, che lại đầy phòng phù hoa. trở lại ký túc xá, phương triệu liên hệ tả du cùng nghiêm ưu. ông chủ, nghe nói ngươi đêm nay liên hoan, cái gì cảm thụ? nghiêm ưu hỏi. phương triệu về nghĩ một hồi ngày hôm nay bữa cơm kia, than thở, sự khác nhau thật to lớn. nghiêm ưu, nghiêm ưu còn chuẩn bị rất phương triệu nói một ít ly biệt không muốn loại hình không nghĩ tới đến rồi một câu như vậy phòng trưng ông chủ nhìn thấy một chút thế giới giải trí lao tiền bối môn đi. ai những lão giả kia môn cùng người trẻ tuổi vốn là đàm luận không tới cùng đi mà phương triệu nói như vậy cũng có thể hiểu được tự nhận là đã linh hội đến giả bản ý tứ nghiêm yêu cũng không nhắc lại chuyện này vậy chúng ta ngày mai đi đoàn kịch bên kia tiếp người sau khi là về thành phố điện ảnh bên này hay là đi căn cứ đi căn cứ tiếp long xoan được ngày mai nhất định đến đúng giờ cùng nghiêm yêu bọn họ hẹn cẩn thận thời gian phương triệu lại liên hệ uy tinh căn cứ bên kia Căn cứ ngày hôm nay có chuyện vận hẳn đến, cái này điểm trả lại ở giữa hàng, Long Xuân đến Tăng Ca, Phương Triệu video trò chuyện cũng chưa thấy con vật nhỏ kia bóng người, liền báo cho bên kia hắn ngày mai qua. Vi tinh căn cứ, An Kiểm tuần tra Tăng Ca trở về Long Xuân, nghe nói Phương Triệu đã đập xong hí ngày mai sẽ phải lại đây, một kích động, hủy đi tư lệnh căn cứ viên hoác ý lĩa văn phòng sofa. Trường 320, cầu ngươi không thể mang đi. Ngày thứ hai, Phương Triệu đến căn cứ thời điểm, Long Xuân bị nắm từ bãi đổ máy bay bên kia lại đây, trên người trả lại ăn mặc làm riêng khoản quân phục làm lâm thời đi linh quyền, mặc cũng có yêu cầu, nhưng cũng không nghiêm ngặt, cho nó mặc vào những quân phục này, càng nhiều chính là đưa đến bảo vệ tác dụng. nắm lông xoan tới được là một tên trung tá cấp bậc quan quân khoảng thời gian này thường thường là hắn mang theo lông xoan đi hạng trên an kiểm, cùng phương triệu cũng coi như quen thuộc. nhìn thấy phương triệu, trung tá kia đem khiên thẳng trên trụ mở ra, lông xoan liền như gió chạy đến phương triệu trước mặt, dầm gì dầm gì liền hướng về trên người nào, đôi dùng sức lay động. phương triệu xoa xoa nó đầu chó, đối với tên kia trung tá nói, không phải nói còn muốn tăng ca, nhìn rất tinh thần phát hiện lông xoan hàm răng khe trong có một ít chó cạn, phương triệu hỏi, chưa ăn qua cái gì? nắm lông xoan tên kia trung tá trả lời, ăn rất nhiều, thức ăn cho chó, xương, còn có tư lệnh sofa. phương triệu vào đầu chó tay một trận, sofa. khặc, nó bình thường không như vậy, liền thoại điểm hưng phấn yêu thích cắn đồ vật, xem mấy cái? phương triệu hỏi, ba bộ. ai, không có chuyện gì, tư lệnh chúng ta đều không tức giận đây. trung tá kia nhắc tới việc này cũng cười, nhưng vẫn chưa nhắc đổi thường sự tình, liền thật sự coi chuyện cười thoại bình thường giảng giải một chút thôi. đúng rồi. Tư lệnh chúng ta cố ý khiến người ta chuẩn bị cho các người bữa trưa, thật lớn một thao đây. Ta mang bọn người qua. Chúng ta kia dẫn Phương Triệu mấy người đi vào trong. Phương Triệu đặc biệt có thể ăn sự tỉnh, đã sớm từ đoàn kịch Chu Vi đóng giữ đội ngũ truyền tới đây. Chúng ta kia trên đường trả lại nói với Phương Triệu, Long Xuan hiện tại sức ăn lớn lên, cái khác cầu lúc nghỉ ngơi một ngày hai bữa, lúc huấn luyện thêm món ăn, một ngày ba đến bốn đốn. Long Xuan một ngày đến ăn sáu, bảy đốn, không phải vậy liền thắng nghị. Chúng ta kia nhớ tới cái gì, nhạt nói, vừa mới bắt đầu thú y thì cũng không đề nghị cho ăn nhiều lần như vậy nó liền hủy đi thú y đi cái ghế, còn bãi công. Sau đó hết cách rồi, thử nghiệm thêm món ăn nút mấy ngày, thú y đi cho nó kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề gì, cũng là tùy theo nó. những này Phương Triệu đều từ chăn nuôi viên nơi đó hiểu rõ quá, chỉ là hắn mới vừa biết lông xoăn cáo kình còn có thể xách cái ghế sofa. chúng ta kia thấy Phương Triệu không nói, cho rằng Phương Triệu ở bất mãn, vội vàng nói yên tâm đi, chúng ta mỗi cách 10 ngày đều sẽ cho chúng nó kiểm tra thân thể, khắc thường hướng nhất định có thể phát hiện. mỗi con chó ở thú y đi ở chỗ ấy đều có bệnh quy định, mỗi lần kiểm tra đều có ghi chép. Những này ngươi nên xem qua. Còn sách cái ghế sofa loại hình, đều là việc nhỏ, việc nhỏ. Kỳ thực chúng ta kia thầm nghĩ chính là, đều nói có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng cậu, chủ nhân như vậy có thể ăn, chó này có thể ăn cũng không kỳ quái. Hắn trả lại chuẩn bị kỹ càng sau đó lông xoăn một ngày ăn 8 đến 10 đố đây. Biết Phương Triệu ngày hôm nay lại đây, Vi Tinh Tư lệnh căn cứ Hoắc Y Lý cố ý đằng ra thời gian cùng Phương Triệu nói chuyện. Hoắc Y Lý trong phòng làm việc liền hắn cùng Phương Triệu hai người, cùng với bên cạnh bé ngoan nằm út sắp Long Xuân, ngày hôm qua bị xếp sofa đã bỏ chạy, tân sofa trả lại mang theo gỗ mũi. Long Xuân ngươi hiện tại vẫn chưa thể mang đi. Hoắc Y Dì nói rằng, Hả? Phương Triệu ánh mắt vi liễm, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cướp chó của ngươi. Hoắc Y Dì tham thảm thở dài, lông mày nếp nhăn đều trồng chất lên, ngón tay một thoáng dưới gõ vang mặt bàn, sau đó cười khổ nói, có một số việc không tiện cùng bên ngoài nói, nhưng vượt nhưng đã dính đến chó của ngươi, cũng không cần lại giấu ngươi. Hoắc Y Dì điều ra một phần điện tử văn kiện cho Phương Triệu xem, đây là an kiểm tiệt dưới vật phẩm danh sách, tuy rằng chỉ là bộ phận, nhưng càng xem, Phương Triệu cũng càng kinh ngạc, bom, độc phẩm, quản chế vũ khí cùng với một ít nhìn như vô hại nhưng thu về đến liền có thể sản sinh đại uy hiếp vật phẩm, còn có buôn lẩu uy tinh thổ sinh động thực vật. hoặc uy cái này tư lệnh tức giận hơn. bọn họ tình huống ở bên này cùng bạch kỵ tinh bên kia không giống, bạch kỵ tinh làm sau đó gì gia tình, khoét quân sau khi đại quân khu thực lực mạnh mẽ, kiến thiết trong lúc, toàn diện sự hóa quản lý. hơn nữa cao cấp năng lượng khoáng thạch chứa được nhiều, có cứng rắn tư bản. nhưng uy tinh bên này không có cách nào cùng bên kia so với, đầu tiên sức lực liền không đủ, còn phải xem cái nhóm này đại mặt của lão bản sắc, dính đến thế giới giải trí. Uy tinh sau đó phòng trừng cũng là đi du lịch, giải trí đợi phát triển con đường, quản lý trên khẳng định càng nhân tính hóa một ít. Trước lượng lớn phê địa, thả lỏng nhập cảnh yêu cầu, liền vì cho uy tinh tăng thêm nhân khí, hấp dẫn nhà đầu tư, tăng cường thu thuế, nhưng hiện tại, đến uy tinh người càng ngày càng nhiều, cũng càng rối loạn. Chúng ta quân lực có hạn, căn bản không có cách nào quản đến mỗi một chỗ. Cũng chính vì như thế, mới sẽ có lỗ thủng có thể xuyên, chúng ta đã tận lực tránh khỏi vật nguy hiểm chạy vào. Hồi trước vẫn còn có người đi không phải mở ra khu châu săn bắn. Mẹ, bắt được một cái, 10 năm cất bước địa phương có địa phương quy củ, uy tinh lại không sánh được bạch kỵ tinh cứng rắn, nhưng cũng là cái địa đầu xa. Hoắc Y có thể không cho phép vừa bắt đầu liền bị người dỡ mặt. Hiện tại không nghiêm quản một thoáng, không quy củ không hạn chế, đám người này phải kỵ trên đầu hắn liệu. Uy tinh bên này phát triển gặp được vấn đề, phương triệu cũng sớm nghĩ tới. Hoắc Y thì hiện tại tăng mạnh quản chế là đúng, không phải vậy uy tinh sau đó khẳng định bẩn thỉu xấu xa. Uy tinh, sau đó sẽ là giải trí nhàn nhã nghỉ phép thắng địa, nhưng không phải muốn làm gì thì làm địa phương. Những thứ này đều là lông xoan kiểm tra được. Phương Triệu chỉ vào bản văn điện tử bên trong những kia, hỏi: "Hoắc Ilya lúc đầu, 6 phần 10 trở lên là nó tìm ra đến, còn lại, an kiểm cơ khí kiểm tra được 3 phần 10, còn lại không tới một thành là cái khác cầu tìm ra đến." Nói tới cái này, Hoắc Ilya thở dài càng nặng, "Chúng ta tân tiến cử an kiểm nghi, không có cách nào toàn bộ kiểm tra được, rất nhiều đều có chứa che đậy trang bị, an kiểm cơ khí thăng cấp tần suất, theo không kịp đám người kia che đậy thủ đoạn, thậm chí có chút trả lại nhằm vào khuyến loại cứu rác. cũng may lông xoan vẫn là phát hiện. Cái này cũng là Hoắc Ilya đặc biệt thỏa mãn địa phương." Coi như thích nhất sofa bị lông xoăn xé thành tạc bã, hắn như trước kiếm không đứng lên. An kiểm cơ khí sự tình chúng ta cũng đã hướng về mặt trên báo, cấp bậc càng cao hơn an kiểm nghi còn phải đợi một quãng thời gian mới có thể đến chúng ta nơi này. Căn cứ cầu tuy nhưng đã lớn lên, cũng có thể từng bước trên chẳng gác, hiện tại huấn luyện lượng gấp bội, thành tích khả quan, nhưng đều trả lại không cách nào thay thế Long Soan. Hơn nữa, ngươi cũng nói rồi, tạm thời không rời đi Uy Tinh, vậy ngươi cũng chỉ có thể ở tại thành phố điện ảnh bên kia. Hiện tại thành phố điện ảnh ngầm loạn cực kỳ, Long Soan mang tới cũng không an toàn, nói không chắc liền bị ai nhìn chằm chằm. Nghe nói qua trước đây có công công lao khiển bị mưu sát sự tình sao? Ngươi đến phòng bị. Thả chúng ta căn cứ là không sao, chỉ cần tăng ca, ta đều đưa nó đặt ở phòng làm việc của ta. Hoắc Y thì kế tụ khuyên, ta nghe nói, nó hủy đi ngươi ba bộ sofa, trong đó một bộ vẫn là ngươi thích nhất. Đều như vậy trả lại yên tâm đem nó thả ở văn phòng. Phương Triệu cười hỏi, Hoắc Y liễu xoa tay, không có chuyện gì, cho nó căn chơi. Tăng ca có áp lực, cậu cũng là muốn giảm sức ép. Sofa tổn thất, ta có thể bồi thường. Phương Triệu nói, không cần, này sofa không mắc Hoắc Y Lợi một bộ rộng rãi dáng vẻ. Kỳ thực thật muốn là đổi thành giá thị trường, cái kia ba bộ sofa vẫn là rất đắt, nhưng sofa đắt nữa, so sánh với lông xoan công lao cũng không tính là gì. "Ngày hôm nay ta trước tiên đem nó mang về, ngày mai lại mang tới." Phương Triệu nói rằng. Hoắc Y Lợi có chút không muốn, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn cũng không tốt làm trò quá gấp. Ai bảo Phương Triệu là cậu chủ nhân đây? Phương Triệu rời đi Hoắc Y Lợi văn phòng sau, cũng không có trực tiếp hướng về thành phố điện ảnh bên kia đi, mà là đi cách căn cứ không xa cậu tràng. Mục Châu trở tới đây những kiếu hối quyển cũng đã lớn rồi. Phương Triệu qua thời điểm, những này cậu trả lại ở huấn luyện. Tối hôm qua tăng ca tuần tra kho hàng, ngày hôm nay lại huấn luyện, này quần cậu trả lại rất tinh thần. Không hổ là mục Châu bên kia tỉ mỹ chọn, thông minh, thể năng các phương diện đều không thể chê. Hoắc Y Dị thường thường đem thủ hạ binh tập trung lên phát biểu, nhìn sát vách cậu tràng, liên cậu đều cố gắng như vậy. Các ngươi có cái gì mặt mũi lười biếng? Cậu Trang huấn đạo viên mỗi lần nhắc lên việc này cũng vui vẻ. Hắn trả lại nói cho Phương Triệu, bởi vì Long Xuân ở đây đưa đến một cái rất tốt dẫn dắt tác dụng, vì lẽ đó những này cậu đều học được rất nhanh. Phương Triệu mấy lần trước lại đây đều đến đi vội vàng. Lần này Phương Triệu có thời gian, Mục Châu điều tới được huấn đạo viên trả lại cố ý cho Phương Triệu biểu diễn một phen những này đã nhập quân tịch quân khuyến huấn luyện hiệu quả, chứng minh bọn họ Mục Châu cảnh khuyến học viện đi ra cầu đều là tinh anh. Vốn là huấn đạo viên còn muốn để Long Xuân cùng cái khác cầu đồng thời, nghe tính mạng của hắn lệnh tiến hành huấn luyện biểu diễn, nhưng Phương Triệu ở đây, Long Xuân liền không nghe hắn vị này huấn đạo viên, chỉ nghe Phương Triệu. Chờ Phương Triệu từ cầu chàng sau khi rời đi, huấn đạo viên đem chuyện này cùng hoác ý lìa nói ra một thoáng. Hoặc y dĩ tướng trước khiên Long Xuan tên kia trung tá kêu đến phát biểu, ngươi không phải nói ngươi cậu thấy cậu yêu sao? Liên điêu cho con đều hống không tới. Trung tá kêu mau mau biện giải cho mình, tư lệnh ngươi không hiểu, cậu loại động vật này, nó trung thành, thông minh, cao cậu thì càng khó đã lừa gạt đến, đến rồi. Mục Châu bên kia cảnh khuyên học viện đi ra suốt ngũ cậu, không quan tâm cảnh khuyên quân khuyến vẫn là cái khác công tác khuyến, muốn nó no tán thành ngươi, cần thời gian, còn muốn nó no đối với ngươi trung thành, vậy cũng không biết đến lúc nào. Cái kia tiểu Long Xuan lại không phải Mục Châu cảnh khuyên học viện đi ra nhưng nó so với cảnh quyền học viện cậu còn lợi hại hơn a càng khó lựa này ngược lại cũng đúng là hoắc y về tán đồng hơn nữa nghe nói lúc trước lông Xuân vẫn là điều trói hoang là phương triệu ở hắc đường nhặt được nó thay đổi nó vẫn vậy so sánh với đó lông Xuân khẳng định càng chung với phương triệu năm đó phương triệu đi lính rời đi hai năm nó đều không làm phản hiện tại cũng không thể nào tư lệnh ngươi có tin hay không coi như hiện tại phương triệu để nó thôn cái bong nó cũng sẽ chấp hành hoắc y thì sách một tiếng lúc trước cái nào ngu ngốc vứt cậu bị phương triệu lượm tiện nghi một bên khác nhân màn đêm biết điều trở lại thành phố điện ảnh phương triệu ở nghiêm bưu đem lái xe tiến vào trong sân sau khi mới thả lông xoăn đi ra lông xoăn suy đuôi theo sát ở phương triệu bên chân vào nhà vừa đóng cửa bên ngoài không nghe được âm thanh liền bắt đầu rầm gì phương triệu rõ ràng con vật nhỏ này trò chơi ẩn phạm vào. nghiêm bưu nhìn phương triệu đem trò chơi mũ giáp nắm vào phòng nhắc nhở bên này mạng lưới không ổn định không thích hợp nghẹt chơi chỉ có thể chơi một chút máy rời biết chờ phương triệu sau khi vào nhà nghiêm bưu trả lại cùng tạ du cảm khái không nghĩ tới ông chủ trò chơi ẩn trả lại rất lớn Tả Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Chúng ta ông chủ đi lính trước là trò chơi quyển một con người ô. Khi đó ở trò chơi quyển bên trong toàn cầu có tiếng, trò chơi kia một người đứng hàng thứ toàn cầu đệ nhất. Thật là nhiều người hy vọng hắn phục song binh dịch trở về trò chơi. Kết quả hắn làm cá nhân âm nhạc hội sau khi liền chạy tới diễn kịch. Mê như thế thao tác, cũng đúng. Ta ông chủ tâm tư đoán không ra. Lại quá một ngày cũng đến, sang thế kỷ, đoàn kịch thông vong thời gian. Phương Triệu cũng không có vừa rời đi đoàn kịch, liền mượn dùng những nơi khác mạng lưới tuyên bố tin tức. Một là thành phố điện ảnh bên này mạng lưới không ổn định, liên lạc không tiện, thứ hai, cũng vì phối hợp công ty sắp xếp thời gian. Duyên Châu tề An thị, ngân dục truyền thông trò chơi bộ. Đội trưởng, nên đến bên kia thông vong thời gian chứ? Có người hỏi Tần Cửu Lâu. Nhanh hơn, còn có 2 phút, chờ một lúc đều qua điểm mộng đến, ta Triệu Thần lần này cần phát hộp cơm đồ. Lần trước đoàn kịch bên kia thông vong thời điểm, Tần Cửu Lâu liền từ phương Triệu nơi đó biết được quay chụp tiến triển, nếu như quay chụp thuận lợi, lần này thông vòng thời điểm, lẽ ra có thể nhìn thấy chuyển động cùng nhau phía trên bỉnh đài Triệu phát hộp cơm đồ. Làm dòng chính thành viên, bọn họ nên chiếm cứ thảo luận khu bắt mắt nhất đứng đầu vị trí. Tần Cửu Lâu cũng sớm cùng công ty vận doanh người chào hỏi, chờ hắn một phát bình luận liền trên đỉnh đứng đầu, chớ bị những người khác giành trước. Đến lấy dây nhìn mặt giấy quét mới, quả nhiên, phương Triệu đều là đã sớm biên tập tốt đồ văn, thiết trí tự động tuyên bố. Phương Triệu, Lĩnh Hô Cơm. Đồ. Đã sớm thủ ở nơi đó Tần Cửu Lâu, vốn là nên điểm ngậm đến, nhìn thấy tấm kia đồ bên trong xếp được rất cao siêu cấp thế lực bá chủ Hô Cơm, tay run lên điểm cái khen thưởng. Tần Cửu Lâu đang chuẩn bị cùng vận doanh người nói một tiếng quên cái kia khen thưởng, liền nhìn mình mới vừa phát cái kia mang theo đại đại khen thưởng bình luận, cấp tốc bị đẩy đến bình luận khu phía trước đứng đầu vị trí. Tần Cửu Lâu, vận doanh anh em, lần này tốc độ tại sao nhanh như vậy? Dùng sức lau mặt, Tần Cửu Lâu mau mau cho Phương Triệu gửi tới một cái tin tức, lão đại ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, chỉ là tay run. Cho chơi đội ngũ thành viên khác trả lại ngây ngốc ngẩn người tại đó, nhìn tấm kia hộp cơm đồ, lại nhìn Tần Cửu Lâu, đội trưởng, chúng ta đến cùng lần lên điểm mọng đến, vẫn là cùng ngươi như thế điểm khen thưởng. Điểm mọng đến tần cửu lâu quát. Cùng, Cùng lúc đó, internet một đám bảo vệ điểm đến các tân lĩnh hộp cơm diễn viên chỗ ấy điểm ngọn đến vong hưu môn vốn là điểm ngọn đến điểm đến tâm tình hơi có chút trầm trọng. Nghe nói phương triệu cũng lĩnh hộp cơm, ôm càng tâm tình nặng nề lại đây dự định điểm cái tăng mạnh bài ngọn đến. Kết quả, ha ha ha ha, toàn đoàn kịch to lớn nhất hộp cơm sinh ra, khen thưởng khen thưởng khen thưởng. Ta triệu thần không hổ là diễn vi nhân, Liên hộp cơm đều là chọn lựa cấp. vốn là nghe nói hắn lĩnh hộp cơm có chút bi thương, nhưng nhìn thấy cái này hộp cơm, đột nhiên liền cười khóc, vẫn là theo lệ điểm cái ngọn đến chứ ngọn đến lợi hại ta triệu thần, lĩnh hộp cơm đều lĩnh đến như vậy khác với tất cả mọi người khen thưởng. Cái gì? Đoàn kịch bên kia thứ 9 quý cũng đã gần đọc xong. Ngóng đến. Phi thường không muốn nhìn thấy, hay là muốn đến rồi? Ai, nhưng đáng tiếc một đợi vị nhân ngóng đến. Không có chuyện gì, sớm đây, đoàn kịch vỗ tới thứ 9 quý, nhưng internet 13 đến thứ 7 quý mà thôi. Khen thưởng. Trung học thi lịch sử thời điểm liền biết phương triệu kết cục, xem duyên châu tiên nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Khen thưởng. Từ chụp ảnh đến hiện tại, sang thế kỷ, đoàn kịch linh hộp cơm diễn viên bên trong. Phương Triệu là ít có lĩnh hợp cơm bình luận khu diện, thu được ngọn nến cùng khen thưởng cùng bay người. Duyên Bác thị ngừng lại. Lão thái gia cùng lão thái thái chờ ở nơi đó. Thông vong thời điểm Phương Triệu trực tiếp viễn trình thông tin, nói hí phân đã đọc xong. Phương lão thái gia rất vui vẻ, đọc xong. Cái kia không phải có thể trở về. Thật tốt thật tốt, hai nhà chúng ta còn có thể đồng thời xem thứ chí quý. Ha ha ha ha. Phương lão thái gia ha ha thanh không cười mấy lần, liền bị Phương Triệu một câu nói cho đánh không. Vẫn chưa thể trở lại, đạo diễn nói để ta tạm thời trước tiên đừng rời bỏ hủy tinh. Phòng ngừa cần bổ đập màn ảnh thì không tìm được người. Diễn viên quần chúng hí phân có thể tùy ý tìm người thay thế, nhưng loại này chỉ đứng sau nhân vật chính trọng yếu vai phụ, đạo diễn càng muốn trước tiên tìm diễn viên bản thân bổ đập. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ bổ đập, chỉ là để người vắng nhất, để Phương Triệu ở lại uy tinh mấy cái mà thôi. Kỳ thực đạo diễn tổ đều không nghĩ tới Phương Triệu vỗ một cái xong liền có thể lập tức từ thầy thuốc tâm lý nơi đó bắt được chứng minh, bọn họ đều chuẩn bị Phương Triệu lưu đoàn kịch một quãng thời gian, đợi 10 quý đập xong sau khi sẽ rời đi, cái nào nghĩ đến sẽ là hiện tại tình hình như thế. Vì lẽ đó ở Phương Triệu rời đi đoàn kịch trước lại thông báo một tiếng, rời đi đoàn kịch có thể, nhưng đừng rời bỏ Huy Tinh, ngược lại cách giết thành cũng không xa. Mặt Lang bên kia cũng hy vọng Phương Triệu tạm thời trước tiên đừng quá vội vã rời đi, nói không chừng lúc nào liền cần trao đổi một chút. Cái này Phương Triệu không cùng Phương lão Thái gia nhiều lời. Không thể cùng Phương Triệu đồng thời xem thứ chí quý, Nhị Lao tuy rằng thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, căn dặn Phương Triệu chú ý an toàn, chăm sóc tốt chính mình. Thông xong thoại Phương lão Thái gia liền đoán giận, chúng ta tiểu Triệu ở bên kia chịu khổ á. Ngươi nói ngân ực lớn như vậy một cái công ty trả lại được xưng duyên châu ba vị trí đầu chứ liên ngươi phụ tá cũng không cho phối lão thái thái nói câu công đạo thoại ngươi đây có thể oan của người trước tiểu triệu không phải cũng nói rồi là chính hắn không muốn trợ lý theo hơn nữa không phải còn có hai cái bảo tiêu ở bên kia bảo tiêu có thể đỉnh chuyện gì lại không thể khi bảo mẫu dùng lần sau khuyên hắn tìm người phụ tá nhân ra ba tuyến minh tinh đều có thể mang người phụ tá của đây lấy tiểu triệu hiện tại ở duyên châu nổi tiếng không đến nổi ngay cả ba tuyến minh tinh cũng không sánh bằng chứ tìm trợ lý cái này lão thái thái tán thành biết được phương triệu khả năng không có cách nào chạy về với hắn đồng thời xem thư chính quý, phương lão thái gia than thở, chỉ là đợi phiên internet nghị luận tinh thần lại lập tức trở về, nhìn thấy phương triệu cái kia siêu cấp thế lực bá chủ đại hộp cơm nhị lão cũng vui vẻ a, không hổ là ta chắc chai, này hộp cơm đều so với người khác đại, phương lão thái gia đem internet bình luận tiến đồ, sau đó đem phương triệu cho hắn phát tới được nhiều góc độ hộp cơm đồ cũng bảo tụ lại, đều chuyển đi cho hắn tán gỗ gần, cùng càng nhiều thân hữu môn chia sẻ, ngừng lại bên trong giao lưu trong đám cũng phát ra một làn sóng đổ, phóng tầm mắt toàn bộ truyền hình quyển. Lĩnh lớn như vậy hổ cơm, ngoại trừ nhà ta tiểu triệu, còn có ai? Phần độc nhất, có thể ăn được a? Lão thái gia cười ha ha đối với bên cạnh lão thái thái nói rằng, điểm ấy giống ta, năm đó lúc tuổi còn trẻ, vừa bắt đầu leo lên sao thiên lang hảo chiến hạm đi lính, bao nhiêu người đều bởi vì thích ứng không được trên chiến hạm đi lính hoàn cảnh mà muốn ăn huệ bại suy sụp, cũng là ta, ăn được nhiều, thích ứng nhanh, khí lực còn lớn hơn. Ai, nói đến phương triệu này vài điểm cũng giống như ta. Phương lão thái gia càng nói càng kích động, vỗ vỗ lão thái thái nhắc nhở, còn nhớ không? Ban đầu đi lính thời điểm. Ta bởi vì có thể bà thần khí đủ, thích trứng lực mạnh, còn bị hạm trưởng khi ví dụ khoa quá. Lão Thái Thái cũng lộ ra hồi ức nụ cười, "Vâng, khi đó rất nhiều người đều không thích đứng, trả lại sinh bệnh, hạm trưởng tự mình lại đây ý đi hộ thất Vân An, vừa vận động tới An Mạc Cao lót quần lót liền cong lấy sinh bệnh bạn cùng phòng vội vội vàng vàng xông tới ngươi." "A ha, ta liền biết ngươi là khi đó coi trọng ta, không phải vậy làm sao nhớ tới rõ ràng như thế." "Hắc, người lão thái bà này trả lại vẫn không thừa nhận." Phương Lão Thái ra một mặt đắc ý. "Lão Thái Thái, năm đó bao nhiêu người vừa ý ta đây?" Tiểu Triệu như thế giống ta, khẳng định cũng rất nhận người yêu thích. Chính là người một chút, điểm ấy không được, như ngươi. Lao thái thái. Chương 321, sát Thanh yến. Phương Triệu đúng hẹn đem Long Xuân buổi về căn cứ bên kia. Hắn có thể thấy Long Xuân rất yêu thích nó công việc kia, quá đem trò chơi ẩn sau khi liền lại cùng Phương Triệu về căn cứ, cũng không có không tình nguyện. Đi theo Phương Triệu bên người thời điểm, Long Xuân trả lại như trước kia như thế, rất an phận ngoan ngoãn. Vừa vào căn cứ, cái kia ánh mắt liền ngạo khí lên. Nhưng căn cứ mọi người mừng rỡ đưa nó cung cấp, ai bảo nó lập đại công đây? thấy Phương Triệu lại muốn rời khỏi căn cứ thời điểm, Long Xuân trả lại rất không muốn. nào Phương Triệu trong lồng ngực dầm địa cùng đến cùng đi. Phương Triệu cảm thấy con vật nhỏ này đi lính lâu như vậy, bị căn cứ bên này người sùng đến yêu ớt, tính khí cũng lớn lên. Một lời không hợp liền xách sofa. Ta hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Phương Triệu lại xoa nhẹ đem Long Xuân đầu chó. Hắn hiện đang không có đóng kịch nhiệm vụ, tự do chi phối thời gian càng nhiều, mỗi lần lại đây cũng có thể lưu thời gian dài hơn. Phụ trách mang Long Xuân vẫn như cũ là lần trước gặp qua tên kia trung tá. Chờ Phương Triệu sau khi rời đi. Trúng tá kia cũng không ngại trên đất tạm, trực tiếp ngồi ở lồng son bên cạnh, "Long Soan, còn nhớ ta đã nói với ngươi sao? Bảo vệ cảng chính là bảo vệ ngươi chủ nhân." Mới vừa còn có chút tiến yên Long Soan, lập tức tinh thần. "Chúng ta tiếp tục nói, dưới một chiếc chuyển vận hạm cũng phải đến, ta đến bảo vệ, không thể để cho nguy hiểm đi vào, biết không? Nhất định phải bảo vệ." "Go." Long Soan ý chí chiến đấu sục sôi hướng về sân bay bên kia qua. Trúng tá mang theo Long Soan hướng về sân bay đi, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là lại giao độ ở. Một bên khác, Phương Triệu không có đóng kịch nhiệm vụ. Ở thành phố điện ảnh bên kia nhìn một chút, xác thực như Hoắc Ý đã nói như vậy, theo thành phố điện ảnh nhanh chóng phát triển, mầm họa càng ngày càng nhiều, chỗ của người khác hắn quản không được, nhưng ở chính hắn địa giới trên, có một số việc có vài thứ không thể đụng vào. Ở thành phố điện ảnh giám sát chỉnh đốn 2 ngày, Phương Triệu mới đưa sự chú ý đặt ở những nơi khác. Thí nghiệm căn cứ bên kia đã có một phần thương mại hóa, người đầu tư cần nghiên cứu viên phục sinh cựu thế kỷ cái nào vật chủng, chỉ cần có đầy đủ tài chính, viện nghiên cứu liền động thủ. Trước đây là bởi vì tài chính căng thẳng, vì lẽ đó chỉ phục sinh số rất ít vật chủng hiện tại mắt thấy uy tinh giải trí, khách du lịch muốn phát triển lên, nhân viên nghiên cứu đãi ngộ cũng tăng cao vài cấp. Phương Triệu nghe nói tát la cùng Vũ Thiên Hảo đã liên thủ đầu tư sơn gừng phục sinh cùng chồng, làm có xem xét tính lại có dược dùng giá trị thực vật, đợi sơn gừng chân chính lượng lớn đi ra, chữ hàng đủ sau khi, hai người này chiếm được một làn sóng đại sảo. Uy tinh tân dựng lên mấy cái đại vườn tây, mỗi một quãng thời gian sẽ làm cái thực vật triển, đại đa số thời điểm là hoa cỏ triển lãm, có ý hướng người có thể ở nơi đó mua hoa cỏ, các loại gia kính chứng minh cũng sẽ làm tốt, sau đó thống nhất vận tải đến mẫu tinh bên kia giao hàng tới cửa. Phương Triệu cho Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái mua một chút thuận tiện quản lý hoa hoa thảo thảo. Hắn nhớ tới Lão Thái Thái yêu thích trồng hoa, ngày hôm qua trả lại nghe Lão Thái Thái tẩu nhậu, có vài cây bị Lão Thái gia tới nước quá nhiều cho rội chết rồi. Còn có ngân dược bên kia, thiết cảnh cùng với một ít quen thuộc thân hữu nơi đó đều sẽ đưa tới, một lần liền nhiều đến một ít. Phương Triệu ở lại đoàn kịch võ chi quý, thời gian hơn một năm, này vẫn là ở chuẩn bị công tác sung túc, các loại khoa học kỹ thuật gia trì, diễn viên hành động quanh năm ở tuyến, đoàn kịch công nhân viên kinh nghiệm phong phú đợi tổng hợp nhân tố bên dưới tốc độ nếu là đặt ở cựu thế kỷ, một năm một mùa cũng quá chừng. Gần đây trong thời gian hai năm, uy tinh các nơi lại nhiều to to nhỏ nhỏ cảnh điểm. Phương triệu thừa dịp cái này thả lòng thời gian, ở các nơi đi rồi đi. Có linh cảm liền đem khúc phổ viết ra, dài dài ngắn ngắn nhạc đoạn không nhất định thành chính khúc, sau đó cũng không nhất định sẽ làm cho nó xuất hiện ở công chúng trước mặt, khả năng vĩnh viễn chỉ trừ ở phương triệu cái kia bên người sách nhỏ trên, nhưng này đã thành một loại quen thuộc. Đời trước thần kinh vẫn luôn banh quá chặt chẽ, cũng chính là hiện tại mới có loại này nhàn nhã, có thể tùy ý sáng tác thời gian cùng điều kiện. Trong lúc Phương Triệu bị đạo diễn gọi về đoàn kịch hai lần, bổ đập bộ phân cảnh bị mạc Lang tiêu lên một lần, tán gẫu sáng tác lý niệm, đàm luận nào đó đoạn nhạc phổ biến khúc. Khi Phương Triệu nhận được thông báo đoàn kịch thuận lợi giết thanh thời điểm, cách bộ đàm đều có thể nghe được bên kia đạo diễn tổ như chút được gánh nặng ung dung. Tuy rằng chỉ là đọc xong, mặt sau còn phải hậu kỳ chế tác, nhưng cũng không cách nào ngăn cản đại gia nhảy nhót tâm tình. Phương Triệu, hậu thiên nhớ tới về đoàn kịch, muốn làm sát thanh yến. Phụ trách thông báo người cho Phương Triệu nhấn lại, có thể hay không mang bảo tiêu? Phương Triệu hỏi lần này quản được không trước đây nghiêm có thể đem ngươi bảo tiêu mang tới bảo tiêu có môi giới trợ lý cũng có thể nhưng mang tới hạn hai người trong vòng vượt quá hai người phải đuổi tới diện xin đoàn kịch bên kia rỗ man cũng từ diêm vương mặt cắt thành phật di lặc thức khuôn mặt tươi cười đi chỗ nào đều cười ha ha giết thanh sau khi vung tay lên sắt thanh yến làm đại làm ngược lại nhà đầu tư ra tiền không cần cho bọn họ tỉnh vỗ lâu như vậy toàn bộ đoàn kịch bầu không khí ủ rột thời gian dài như vậy rỗ man muốn làm cái nhiệt nhiệt nháo nháo sắt thanh yến chuyển đổi một thoáng bầu không khí Loại này náo nhiệt bầu không khí cũng có lợi cho đem các diễn viên từ kịch bên trong mang ra đến. Đoàn kịch bầu không khí cũng tới cái 180 độ chuyển biến. Công nhân viên môn nói chuyện đều lớn tiếng. Trước đây bị Joe man chửi đến cùng chim cút tự diễn viên, hiện tại lại một bộ hai đứa tốt dáng vẻ cùng Joe man cười vui vẻ nói giỡn. Sắt thanh yến ngày này, Phương Triệu mang theo Tả Du cùng nghiêm mưu qua, hắn không trợ lý cũng không có môi giới, hai cái tiêu chuẩn cho hai người này có thể đi vào đoàn kịch tan uống chửa, hai người vẫn là rất cao hứng. Sắt thanh yến vừa bắt đầu, đạo diễn tổ người liền lần lượt từng cái phát biểu nói chuyện. Dỗ Man hai ngày nay tâm tình tốt vô cùng, cười đến đặc biệt hài lòng. Khi nói chuyện cũng lộ ra khôi hài một mặt, nói xong lại cười nói, ngày hôm nay ta trả lại cô ý đặt trước một cái hộp cơm dáng vẻ mười tầng đại bánh gà tổ. Trơ Đoan kịch mọi người thấy cái kia đại bánh gà tổ thời điểm, liền hướng Phương Triệu bên kia nhìn. Dỗ Man bưng chén rượu chậm rãi lại đây, đều nhìn ra rồi. Ta khiến người ta chiếu Phương Triệu cái kia đại hộp cơm làm, rất lớn chứ. Nghe nói như thế, một đám người lại phát sinh tiếng cười lớn. Đại gia mở rộng ăn, ăn được càng nhiều, ta cho hắn tiền lì xì càng lớn. Dỗ Man này vừa nói. Chu Vi không ít người trong mắt đều dựng lên một đám lửa, cũng không hẳn thật hiếm có cái gọi là đại tiền lì xì, nhưng có thể ở Roman đạo diễn nơi này lưu cái càng sâu ấn tượng cũng là tốt. Sau đó Roman nếu như lại cầm lái tặng lớn, cơ hội hợp tác cũng lớn hơn không phải. Roman liền yêu thích loại kia đặc biệt có thể ăn người. Được đó, chúng ta kỳ thực cũng rất có thể ăn, nhưng rất nhanh, mọi người lại sẽ tầm mắt chuyển hướng Phương Triệu. Phương Triệu ngươi liền không muốn tham gia. Roman cười híp mắt nói, Phương Triệu chỉ là cười nói, được, hắn không muốn tham gia, cũng biết những người khác đại thể nghĩ cái gì. Ngược lại hắn đại vị vương nhăn mắt là khó có thể sẽ rơi mất, giải thích người khác cũng sẽ không nghe. Bên cạnh một tên diễn viên nhạc nói, Phương Triệu không tham gia ta liền yên tâm. Những người khác vui vẻ ăn uống thời điểm, Dô Man đi tới Phương Triệu bên cạnh, nghĩ kỹ sau đó làm sao phát triển không? Ta sang năm trả lại dự định đập một bộ ung dung chút kịch, bên trong có mấy cái nhân vật trả lại rất thích hợp ngươi, có hứng thú sao? Phương Triệu cười khéo léo từ chối. Cùng Dô Man uống chén, Phương Triệu giải thích, ngài hẳn phải biết, ta cạnh tranh Phương Triệu nhân vật này, một là bởi vì yêu thích nhân vật này, một cái khác, kỹ thuật chính là bán sắc biểu diễn thả ở nhân vật này trên vẫn được đổi nhân vật của hắn liền không sánh bằng những khác diễn viên dỗ man cũng không tức giận nghe phương triệu nói như vậy trái lại trả lại rất vui vẻ biết phương triệu cũng không có bởi vì nhất thời nổi danh mà hú đầu có thể tỉnh táo đối xử là chuyện tốt hắn xem qua quá nhiều năm khinh người một đêm thành danh sau khi lại âm mưu rời khỏi sàn diễn được sau đó có cơ hội lại hợp tác dỗ man vu vu phương triệu vai trên mặt ý cười sâu sắc thêm này bộ kịch bên trong ta đắc ý nhất chính là để cử ngươi thật cho ta mặt dài ha không nói hai câu Dỗ man liền bị người kêu lên uống rượu. Ngày hôm nay sâu rượu môn cũng không cần kìm nén. Phương triệu cũng cùng mấy cái quen thuộc diễn viên uống mấy chén. Kỳ thực hiện tại lưu lại trong đám người, cùng Phương triệu người quen thuộc cũng không nhiều. Kỳ bạc luôn bọn họ ở Phương triệu đập xong hy phân sau khi, liền rời đi Vi Tinh trở lại. Sấn bang này hàng hiệu môn đều ở lại Vi Tinh. Bọn họ những ngày 2, 3 tuyến cùng với thấp các diễn viên đều nhanh đi về tuyên truyền hoạt động. Không phải vậy đợi bang này hàng hiệu môn giết thanh trở lại, bọn họ liền trực tiếp bị hất đến mười vạn tám ngàn đi tới, căn bản không có chỗ xếp hạng. Phương triệu với bọn hắn không giống. Phương Triệu không thể xem như là nghề nghiệp diễn viên, nhưng kỳ bạc luôn bọn họ chủ chức chính là diễn viên. Đến sớm đem chính mình bước kế tiếp hy cùng các loại hoạt động đều xác định rõ. Còn có mấy cái đặc kỹ diễn viên lại đây cùng Phương Triệu chào hỏi. Phương Triệu nói cẩn thận, cái khác trước tiên chạy. Đợi đoàn kịch chuyện bên này kết thúc, chúng ta ở vi tình so một lần. Kịch bên trong, một ít độ khó cao tiêu xem màn ảnh chính là bọn họ thay thế các diễn viên hoàn thành. Toàn kịch đến hiện tại, toàn bộ đoàn kịch, 11 cái văn chương phân đoàn kịch bên trong, duy nhất một cái không có tác dụng thế thân, không có tác dụng đặc kỹ diễn viên, chỉ có Phương Triệu đối với này, bang này đặc kỹ diễn viên đoàn đội cũng không có bất kỳ bất mãn. Đập thời điểm nhìn thấy phương triệu hoàn thành cái kia từng cuộc một hí, bọn họ cũng bội phục, thậm chí còn hẹn cẩn thận đợi đoàn kịch giết thanh lại tận hứng tiêu một hồi. Ngược lại uy tinh bên này hoang vắng, tiêu xe vừa vặn, không đập cho tới khi nào xong, đại gia tất cả sự tình đều quay chung quanh đóng cái chuyện, làm những chuyện khác đều không bùng ra, liền lo lắng một cái sơ xảy làm bị thương, hủy tiền đồ. Nhưng hiện tại có thể thả bay. Những này đặc kỹ diễn viên vừa rời đi, lại có một tên võ thế thân bừng tiểu lại đây. Ở đoàn kịch bên trong một ít độ khó cao đánh hí hoặc là đối với cường độ thân thể yêu cầu tương đối cao màn ảnh đều sẽ để bọn họ thay thế võ thế thân cùng đặc kỹ diễn viên thả cái khác đoàn kịch khả năng đều sẽ bị quy làm một loại nhưng ở sang thế kỷ đoàn kịch bên trong phân công cẩn tế tên này võ thế thân mới vừa đến gần liền đối với phương triệu nói đừng hiểu lầm ta không muốn tìm người luyện một chút biết đánh không lại người quyết tâm phòng trường không chờ ta phản ứng lại liền đánh dám phương triệu là không cần thế thân nhưng hắn đối thủ cũng phải cần thế thân dỗ man tiêu chuẩn cao cao dưới sự yêu cầu rất nhiều lúc muốn đánh cho thật Không thể chơi quá hư, vì lẽ đó đến động mấy phần hẳn thật. Mà tầm thường diễn viên, coi như có võ thuật cơ sở, tiếp thu quá phương diện này huấn luyện, vẫn cứ không đáng chú ý. Làm vì những thứ khác diễn viên thế thân, bọn họ ở kịch bên trong cùng Phương Triệu đánh nhau quá rất nhiều lần nghề nghiệp võ thế thân, đối với Phương Triệu thực lực không bảo hoàn toàn hiểu rõ, trong lòng cũng có cái đáy. Coi như Phương Triệu mỗi lần đóng kịch thời điểm nhường, nhưng mỗi lần đập xong bọn họ vẫn là sẽ đau, bọn họ là không muốn lại cùng Phương Triệu có cái gì quyền cước giao lưu. Do dự vài giây, tên kia võ thế thân thăng thở, "Ta chính là tới hỏi hỏi, ngươi còn thiếu bảo tiêu sao?" chính ở bên cạnh ăn uống thỏa thuê tả du cùng nghiêm bưu lộ thai lập tức chi lên sắc mặt khó coi địa nhìn về phía tên kia võ thế thân cướp bát ăn cưỡng a bảo tiêu tiêu chuẩn đã đẩy. nhận ra được nghiêm bưu cùng tả du bài xích tầm mắt tên kia võ thế thân mau mau giải thích không phải bên người loại kia ta biết mình bao nhiêu cân lượng ý của ta là ngươi trả lại có cần hay không giữ nhà hộ viện loại kia đi theo đại minh tinh môn bên người bảo tiêu khởi điểm đều rất cao bọn họ loại này võ thế thân xuất thân kỳ thực cũng không ở đại minh tinh môn lựa chọn trong phạm vi mà theo không danh khí tiểu minh tinh lại không lối thoát Vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn Phương Triệu, đồng thời mở ra lối riêng, không chọn bên người bảo tiêu, mà là lựa chọn khác một loại. Bọn họ những này võ thế thân, đối với thế giới giải trí hiểu rõ hơn, đối với truyền hình phương diện động tĩnh cũng càng nhạy cảm. Y Tinh bên này sau này trong vòng 10 năm, thành phố điện ảnh bên kia nhất định sẽ tiếp tục mở rộng, sẽ biến càng phồn hoa. Mà Phương Triệu không chỉ có tiếng tăm, vẫn là một người trong đó người đầu tư, cùng Y Tinh căn cứ còn có liên hệ. Cái khác người đầu tư bên kia bọn họ chen không qua đi, nhưng Phương Triệu đang ở trước mắt, lúc này không ôm bắp đuổi trả lại chờ khi nào. Khi võ thế thân lại không thể khi cả đời nghề nghiệp của bọn họ thời đỉnh cao kỳ thực rất ngắn trên người ám thương còn phải tuấn dưỡng gánh nặng quá to lớn lưu lại mầm bệnh đợi lão liền cực khổ hơn bọn họ cũng đến vì là tương lai của chính mình dự định phương triệu suy nghĩ một chút thành phố điện ảnh bên kia xác thực còn cần thêm người trước nghiêm biu cùng tả du dẫn theo xuất ngũ chiến hữu lại đây hiện tại thành phố điện ảnh phát triển cấp tốc đến xem càng chặt hơn tăng cường nhân thủ là khẳng định trước mặt tên này võ thế thân người khá là khéo đưa đẩy nhưng căn cứ phương triệu quay chụp trong lúc quan sát kỳ thực cũng không cái gì xấu tâm hơn nữa. Có thể đi vào đoàn kịch khi võ thế thân, nhân phẩm sẽ không quá kém, thực lực phương diện, coi như không sánh được nghiêm bưu bọn họ, so với những người khác chung quy phải mạnh hơn nhiều. Cách đó không xa lại có người gọi Phương Triệu, Phương Triệu đối với tên kia võ thế thân nói, người đi cùng hai người bọn họ nói tường tận nói. Người kia hai mắt sáng ngời, Phương Triệu nói như vậy là không có trực tiếp từ chối, Cao Hưng nói, ai, tốt. Nghiêm bưu hai người cũng không phải lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, thả xuống bàn ăn, nghiêm mặt, ta điều này cũng có chính mình quy củ ta trước tiên nói rõ ràng, ngươi cảm thấy có thể tiếp thu ta sắp xếp thời gian hảo hảo thấy một mặt, được. ba người hàn huyên một hồi, sự tình nói xong, trong lời nói cũng thân cận không ít. đi theo phương triệu bên người, rất khổ cực chứ. tên kia võ thế thân hỏi, nghiêm ngụy tạm chứ tạm chứ miệng, tỏ rõ vẻ phức tạp, ngươi không hiểu. cái kia võ thế thân một mặt ta hiểu rõ dáng vẻ, ha ha nói, biết, ta hiểu quy củ, không nên hỏi không hỏi, không phải biết khẳng định không nghe. một tên hợp lệ bảo tiêu, coi như là ngoại vi ăn người bảo lãnh viên, cũng phải nhớ kỹ bảo mật hai chữ. ta uống rượu, không, bảo tiêu không thể uống nhiều, vẫn là ăn đồ ăn đi chúng ta ăn thật ngon. Các minh tinh luôn có như vậy hoặc như vậy không thấy được ánh sáng sự tình. Khả năng liền cha mẹ bọn họ vợ con đều không biết bọn họ mà khác. Gần người bảo tiêu cùng tài xế khả năng mới là hiểu rõ nhất bọn họ một loại người. Nhưng làm hợp lệ bảo tiêu, ông chủ sự tình đều là không thể đối ngoại nói. Khi nghề nghiệp võ thế thân trong những năm này, hắn nghe được hơn nhiều. Nhưng mà nếu là nghiêm du cùng tả du biết trước mặt tên này võ thế thân suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ lớn tiếng nói cho hắn. Không, cũng không phải. Tự xưng là cận vệ chúng ta hoàn toàn theo không kiểm ông chủ nhị điệu chúng ta thậm chí cảm thấy hắn mang theo chúng ta chỉ là là một người tràn sức. Phương Triệu bị không ít người lôi kéo uống rượu chụp ảnh chung, chỉ cần đối phương huyên náo không quá phận, Phương Triệu cũng phối hợp bọn họ. Tiêu uống không ít, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu men say. Tiệc rượu lúc kết thúc, Phương Triệu tuy rằng cả người mùi rượu, nhưng ý thức thanh tỉnh, còn giúp cái khác không làm sao uống rượu, đem say thức người đưa lên về ký túc xá xe, chính mình chính là đợi cuối cùng một chuyến. Phương Triệu tuy rằng khoảng thời gian này không ở đoàn kịch, nhưng ký túc xá cũng không có bị thu hồi, hắn ngoại trừ là diễn viên, ở đoàn kịch còn có cái khác chức vụ vì lẽ đó ký túc xá bảo lưu hôm nay ngày quá muộn uống chút rượu hắn dự định ngay khi ký túc xá nghỉ ngơi đoàn xe đưa mấy chuyến sau khi cuộc diễn hội trở nên quẩn khuếch rất nhiều phương triệu đang chờ sau đó một tốp xe thời gian trong, đi một chuyến phòng rửa tay từ phòng rửa tay đi ra vừa vặn bên cạnh nữ sĩ phòng rửa tay bên kia ra tới một người ăn mặc lễ phục quần cao gầy nữ lang rất nhiều nữ diễn viên cùng đoàn kịch nữ công nhân mặt mày xám xịt vài quý sắt thanh yến trên đều cố ý trang phục quá vì lẽ đó loại trang phục này thả vào hôm nay vẫn đúng là không đáng chú ý Dài cao gót cục cục đắt từ phương triệu bên cạnh đi qua, cái kia nữ lang thấy phương triệu nhìn chằm chằm nàng, mày liễu một tốc, nhìn cái gì vậy? Đồ lưu manh. Phương triệu nghe nói như thế, cười ra tiếng, các ngươi nghề này cũng thật là mười hạng toàn năng a, vương. Đại thần ta sai rồi. Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc nữ lang, một mặt tan vỡ địa đánh gãy phương triệu. Không sai, này nữ lang chính là Duyên Châu đệ nhất ngũ ký, tự phong phạ phạ giả dị chi vương vương điệp. Đoàn kịch trả lại ở quay trụ kỳ thời điểm, hắn không dám lại đây, nhưng hiện tại lập xong, chu vi đóng giữ quân đội cũng quản được chẳng phải nghiêm. Chuẩn em tiến vào đến vẫn là có thể. Trừ hắn ra, còn có cái khác ngu ký chuẩn mất đi vào, đều cấp đảo tin tức đây. Kỳ thực đoàn kịch bên trong rất nhiều diễn viên đều biết sát thanh yến trên khẳng định có ngu ký chuẩn mất đi vào, nhưng đều không hề răng, chỉ là dự họp tiệc rượu thời điểm, tỉ mỉ trang phục một phen, dùng cơm thời điểm cũng rất rụt rẻ. Uống rượu say diễn viên nhiều là không ý thức được điểm ấy. Vương Điệp ngày hôm nay ở tiệc rượu trên thu hoạch vẫn là rất nhiều, vừa nãy ở nữ sĩ phòng dựa tay cho đồ đệ Môn Lan truyền tin tức, nói cho đồ đệ Môn Thu công, rồi đi chợ điện. Đợi Thu Thập một phen đi ra, nhìn thấy Phương Triệu Vương Điệp trong lòng liền thầm mắng một tiếng, "Chậc, cái gì phá vận may?" Nhưng nghe thấy được Phương Triệu trên người mùi rượu, Vương Điệp lại không khỏi mừng rỡ, Phương Triệu uống nhiều rồi tựu đầu góc không tỉnh táo, lần này nhất định có thể lừa gạt. Thấy Phương Triệu theo dõi hắn, Vương Điệp mới không nhịn được mắng một câu. Hắn muốn mắng Phương Triệu rất lâu, nhưng ngay trước mặt xưa nay không cái kia là gan, lần này khoác bi danh mắng, Phương Triệu hẳn là không biết. Nhưng mà, hiện thực làm mất mặt làm đến nhanh như vậy. Đại thần, nếu không như vậy, ngược lại sát thế nghiến cũng kết thúc, hôm nay ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng chưa thấy ngươi, đại gia tưởng an vô sự. Ca. Vương Điệp thăm dò hỏi. Phương Triệu không nói. Khoát một thân bi danh hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ Vương Điệp, thấy Phương Triệu không nói, dừng một chút, lộ ra ác liệt cười, nếu như ta xả loạn quần áo, ôm ngươi lớn tiếng rít gào cứu mạng, ngươi nói, những kia trả lại ở phụ cận không rời đi ngu ký môn ngày mai sẽ làm sao biên đại tin tức. Việc này nếu như thật như vậy làm, giá sao? Quá giả. Nhưng chân tướng có trọng yếu không? Không trọng yếu. Đối với rất nhiều ngu ký mà nói, chân tướng của chuyện là cái gì, liền coi như bọn họ biết, coi như có thể một chút nhìn đâu cũng chỉ có thể kìm nén kính hướng về càng hấp dẫn đại chúng phương hướng đi tả, còn chân tướng, quan bọn họ đánh dám a, nhiều lắm làm lớn xong việc sau nói lời xin lỗi, ngược lại lưu lượng cũng kiếm lời. Phương triệu hoạt động ra tay chỉ, vương điệp trượt lui một bước giơ nâng hai tay hạ thấp giọng nhanh chóng nói, được, ta biết kết cục, ngược lại tuyệt đối sẽ không tốt chính là, vừa nãy là ta sai rồi, đại thần ngươi chớ cùng ta tính toán, liền coi ta là cái dám, thả quên đi. Phương triệu có tiếng bước chân tới gần, vương điệp cũng mặc kệ cái khác, hai tay tạo thành chữ thập hướng phương triệu làm cái khẩn cầu tư thế. Sau đó giẫm giày cao gót bước nhanh rời đi. Phương Triệu cười lắc lắc đầu. Khi phóng viên giải trí cũng không dễ dàng, Vương Điệp vì bảo vệ hắn Duyên Châu đệ nhất địa vị, dù bính. Ngay kế, theo sát thanh yến trên các loại tự đập, châu chụp hình chạy ra, các loại thai tiếng cũng là bay lượn trời. Thật thật giả giả, có chuyện thật, cũng có xem đồ nói bựa. Vương Điệp cũng buộc ra mấy cái hàng hiệu diễn viên thai tiếng tin tức, trả lại thả phúc lợi tự thả một chút cái khác cấp bậc hơi thấp một ít các diễn viên sự tình, nhưng không có bất kỳ tin tức liên quan tới Phương Triệu, không nói bức ảnh, liền Vương Triệu danh tự này cũng không có xuất hiện quá. Phương Triệu lên mạng thời điểm chỉ là quét mắt những kia tin tức, liền đem sự chú ý thả ở trong đó một cái trên. Có, sang thế kỷ, truyền hình kịch khán giả thảo luận. Nghe nói rất nhiều kịch lịch sử đập xong sau khi, bên trong đạo cụ trang phục loại hình đều sẽ bán đấu giá, là có thật không? Rỗ man đạo diễn bán đấu giá à? Thiếu kim khố đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ta thần tượng xuyên qua quần áo, đai qua phụ tùng, càng nhiều càng tốt. Mang ký tên liền càng được rồi hơn. Cầu bán đấu giá mặt giấy. Sau đó, Rỗ man đáp lại, không bán. Đoàn kịch trang phục đạo cụ. Phần lớn đều sẽ lưu lại, quay chụp khu vực nơi này sau đó sẽ cải biến thành một cái văn hóa viên, trọng yếu đạo cụ, nhân vật trang phục, thêm vào các diễn viên ký tên, làm thành hàng triển lãm, xem như là một cái kỷ niệm. Cũng sẽ có một ít diệt thế kỷ trang phục chế tạo ra, chờ sau này viên khu đối với du khách mở ra sẽ thuê thụ cho du khách. Hai ngày sau, Phương Triệu cùng một phần diễn viên bị Do Man kêu lên ở rửa sạch sẽ trang phục diễn trên ký tên. Trang phục diễn trên rất nhiều nơi cũng đã phá, còn có các loại hoa ngân cũng không giống trình độ mài mòn, nhưng viên khu muốn chính là hiệu quả như thế này. Phương Triệu cũng chăm chú ở trang phục diễn trên, ký xuống tên của chính mình Phương Triệu. Chương 322, biến mất viên đạn. Đoàn kịch rẽ thanh sau khi, các diễn viên sẽ căn cứ tự thân an bài công việc, từng nhóm trở lại. Phụ trách hậu kỳ chế tác nhân viên còn có thể ở lại ủy tinh một quãng thời gian, các diễn viên, ngoại trừ một phần nhỏ không vội vã trở lại diễn viên ở ngoài, những người khác đều vội vã trở lại bận biểu sự nghiệp. Lưu lại người, cũng không đều là hậu kỳ chế tác tương quan nhân viên, cũng có một chút diễn viên dự định ở ủy tinh các nơi hào hào du lịch một vòng lại trở về. Trong khoảng thời gian này, Phương Triệu cùng mấy vị kia đặc kỹ diễn viên Tiểu Hai lần xe, đầu máy nổ vang, tung bay cát bụi, trong cơ thể dòng máu đều tựa hồ đang sôi trào. Tát La nhìn mê tít mắt, cũng muốn đi tới theo biểu một cái, nhưng là Tát La cái kia siết xe đạp, mở phi xa còn muốn mở ra trí năng lái, mở loại này diệt thế kỷ thời kỳ song tọa bình xe, phỏng chừng mới vừa đi ra ngoài liền là xe. Vì Tát La sinh mệnh an toàn suy nghĩ, vì nghề nghiệp của chính mình tương lai dự định, có môi giới đem Tát La ngăn cản, tuy rằng miễn không được bị Tát La mắng, nhưng hắn sớm thành thói quen, tâm như chỉ thủy, cuối cùng hết cách rồi. Cát La chỉ cười ở đầu máy trên xếp đặt cái khốc khốc tư thế chụp ảnh, tốt xấu còn có thể internet huyễn một cái trang cái bước, giao động giao động những kia không rõ chân tướng vắng hưu. Cũng không biết là không phải là bởi vì cùng phương triệu tiêu xe mà tìm tới linh cảm, biểu xong xe sau khi, cái kia vài tên đặc kỹ diễn viên dự định sau khi trở về, cùng mặt Châu mấy cái siêu cấp đầu máy công ty kiến nghị ở ủy tinh nơi này làm cái loại cỡ lớn thi việt dã. Mặt Châu bên kia tái trường quá dày đặc, những năm gần đây càng ngày càng cảm giác sân bãi được hạ, tiêu xe cũng không cách nào tiêu đến sảng khoái. Một tên đặc kỹ diễn viên đem mũ giáp gỡ xuống. Tuy rằng cùng Phương Triệu tiêu xe lại thua, nhưng loại này chạy như bay tùy ý cảm nhưng làm hắn phi thường kích động. Những này đặc kỹ diễn viên đại thể là Mạt Châu người, mà Mã Châu thân thể bên trong tựa hồ cũng mang theo một đoạn vì là thi đấu điên của gen, coi như thi đấu bên trong ná sắp xuống đau đớn, cũng làm bọn họ mê. Khoa học kỹ thuật phát triển, đề cao rất nhiều tân thi đấu hạng mục, mà theo thời gian trôi qua, hiện tại Mã Châu người lại bắt đầu mê mội với một ít cựu thế kỷ hoặc là cựu thế kỷ trước cổ lao thi đấu tái. Bọn họ trước chính là cưỡi phảng cựu thế kỉ viết dã môtơ, vòng quanh quay chụp khu vực bên ngoài nguyên thủy đất cắt tiêu xe. Cái kia đặc kỹ diễn viên trong mắt lóe quầng nhiệt ánh sáng, mưa sa gió giật, sấm vang chớp giật, nghe động cơ rít rào, từ tung tóe trong đất bùn phá vòng đây, bỏ qua đại góc độ sườn núi, mang theo yêu xe từ trên tảng đá phương bay lên không bay vọt trong đáy mắt, loại cảm giác đó, như cổ lão kỵ sĩ như thế, vinh dự ra thân. Phương Triệu, ta có thể thấy, ngươi cũng rất yêu thích cái này vận động, có thể hiểu được tâm tình của chúng ta, ngươi ở phương diện này có cực cao thiên phú. Đi mã châu đi. Đi trên sàn thi đấu chém giết. Cảm thụ một cái cổ lão thi đấu mị lực. Đó là cùng điện tử thi đấu hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Phương Triệu không có hứng thú, đời trước tiêu được rồi. Phương Triệu ở này quần đặc kỹ diễn viên thất vọng trong ánh mắt, cưới xe về đoàn kịch, trao trả đồ máy, thanh toán cho thuê cùng tiền sửa chữa dùng sau khi, liền hướng về âm nhạc trung tâm bên kia qua. Hiện tại âm nhạc trung tâm người không ít, không có nhiệm vụ chỉ chờ cái kế tiếp chuyến bay trở lại diễn viên cùng đoàn kịch công nhân viên môn không muốn đi bên ngoài quãng, sẽ đến âm nhạc trung tâm xem diễn xuất. Phương Triệu hiện tại mỗi lần tới nơi này đều là đi mặc lang bên kia. Mặc Lang ngày hôm qua cho hắn để lại tin tức, để hắn hai ngày nay rảnh rỗi lại đây một chuyến, không phải cái gì việc gấp chính là muốn giao lưu một thoáng biên khúc tâm đắc. Mạc Lang cái kia thủ 10 phút tan hát khúc đã hoàn thành 9 phần 10, còn lại còn có một chút không hài lòng địa phương sẽ hơi làm sửa chữa, cải thỏa mãn sau khi sẽ đi thu lại. Bởi Phương Triệu cũng ở đoạn này tan hát khúc bên trong gia lực, Mạc Lang trực tiếp để Phương Triệu ký rồi một phần bảo mật hợp đồng, đến thời điểm sẽ đem tên Phương Triệu tả trong biên chế khúc vị trí, chỉ đứng sau Mạc Lang, đệ nhị biên khúc vị trí. Ký rồi hợp đồng sau khi, Mạc Lang liền cho Phương Triệu nhìn hoàn chỉnh nhạc phổ, như vậy cũng có lợi cho thương nghị biên khúc phương diện vấn đề. Ngày hôm nay cùng Mạc Lang thảo luận nửa giờ, Phương Triệu bộ đàm phát sinh gấp gáp tiếng vang. Không phải việc gấp, sẽ không là loại thanh âm này. Lại vừa nhìn điện báo người, Phương Triệu mí mắt giật lên, "Xin lỗi, trước tiên tiếp điện thoại." Đến chọn người là Hoắc Yiye, làm uy tinh tư lệnh căn cứ viên, không phải việc trọng yếu, Hoắc Yiye tuyệt đối sẽ không tự mình cùng Phương Triệu thông tin. Mà uy tinh căn cứ bên kia cùng Phương Triệu có quan hệ, cũng chỉ có lông xoan. Đi tới một bên phòng trống, Phương Triệu chuyển được. "Cầu trang bên kia xảy ra vấn đề rồi. Ngươi hiện tại liền đến, mở tinh chuẩn định vị, ta để cách ngươi cho ấy gần nhất người đi đón ngươi." Hoắc Y Dị âm thanh trầm đến tựa hồ áp chế nội giận, Long xoăn cũng còn tốt. Phương Triệu hỏi, nhảy nót tươi mừng, chính là có chút quá mức kích chuyển động, hiện tại không ai có thể đến gần nó. Ngươi hiện tại liền đi ra, cái khác trên đường lại nói, Hoắc Y gì không nhiều lời liền tách ra thông tin. Phương Triệu cùng Mặc Lang bên kia lên tiếng chào hỏi cho sướng bộ rời đi. Phương Triệu từ âm nhạc trung tâm cửa lớn đi ra, ra vào âm nhạc trung tâm người thấy Phương Triệu bước chân vội vã, đang chờ hỏi dò, liền nghe chu vi những người khác phát sinh dọa nghi ngờ. Ngang đầu nhìn qua, một chiếc dài đến không thế nào dễ chọc máy bay hạ xuống ở Phương Triệu đi tới sau khi, chốc lát không để lại địa rời đi, mới vừa đó là, quân dụng máy bay, có người nghi hoặc, còn giống như là uy tinh bên trong căn cứ sử dụng, phân phối kiểu mới động lực cùng hệ thống vũ khí, bình thường sẽ không để cho ngoại bộ nhân viên sử dụng. một tên diễn quá rất nhiều quân sự kịch diễn viên nói rằng, hắn đối với những này hiểu khá rõ, bình thường quan tâm phương diện này cũng nhiều, vì lẽ đó, đồ đại bên trong, Phương Triệu có cứng rắn quân đội bối cảnh, là thật sự, không phải vậy uy tinh căn cứ loại này lực sát thương cường phi hành công cụ làm sao có thể để Phương Triệu sử dụng, ta đây liền không biết. Bất quá ta xác thực ở Phương Triệu trên người nhìn thấy một chút đặc trùng cấp bậc quân sự người mới có tố chất. Đến lượt ta khẳng định Lưu quân đội phát triển. Nếu như có bối cảnh liền càng được rồi hơn, có thể đi được càng cao hơn. Hắn tại sao muốn hôn thế giới giải trí? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Thế giới giải trí người đối với Phương Triệu như thế vẻ mặt vội vã thừa dịp Vi Tinh căn cứ máy bay rời đi. Có các loại suy đoán, nhưng nhiều người hơn hiếu kỳ trọng điểm là Phương Triệu có phải là thật hay không có mạnh mẽ quân đội bối cảnh. Cười máy bay hướng về Vi Tinh căn cứ qua Phương Triệu cũng không có tâm sự đi quản âm nhạc trung tâm người là ý tưởng gì. Đi tới căn cứ trên đường, Phương Triệu lại liên hệ căn cứ bên kia, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Trước hoặc y gì nói với hắn, Long Xuân có thể sẽ bị người nhìn chằm chằm sự tình, cũng không phải là nói bậy, tiệt dưới nhiều như vậy hẳn, tổn thất lợi ích của không ít người, coi như căn cứ bên này làm bảo mật công tác, nhưng sau một quãng thời gian, luôn có sơ sẩy thời điểm, hơn nữa uy tinh bên trong căn cứ đội ngũ cũng không phải bền chắc như thép, khoét quân sau khi liền phức tạp hơn. Ngày hôm nay không có chuyển vận hẳn đến, sân bay bên kia an kiểm nhiệm vụ cũng ít. Sáng sớm người phụ trách mang theo Long Xuân qua đi rồi một vòng sau khi, liền để Long Xuân về Cẩu Tràng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay Cẩu Tràng cậu đều nghỉ ngơi, không có nhiệm vụ huấn luyện, ba ngày, canh giữ ở Cẩu Tràng người chung quanh cũng không nghĩ tới, thật sự có người dám ở chỗ này ám sát một con chó. Mặc dù đối phương không thành công, nhưng Cẩu Tràng binh lính chung quanh cũng chưa bắt được người, sau đó chỉ trước mắt, Long Xuân lao ra Cẩu Tràng chạy. Cẩu Tràng những người khác đem còn lại Cẩu nhốt tại trong sân, Cẩu Tràng phái người bảo vệ, khác một đội người đuổi theo Long Xuân. Cái kia đội người rất nhanh sẽ đem lông xoăn cho đoạt về đến, đến rồi, nhưng chó này thay đổi trước đối với người ôn hòa dáng vẻ, đặc biệt hung, vẫn phải gọi. Phương Triệu tiến vào căn cứ thời điểm, liền nghe đến chó sủa. Chờ ở nơi đó một tên cậu chàng nuôi nấng viên cho Phương Triệu giải thích, từ tìm trở về đến hiện tại, nó không khiến người ta tới gần, một tới gần liền điên cuồng gầm rú, nhạy răng, cả người căng thẳng đề phòng. Tiến vào căn cứ đến hiện tại trả lại không thấy nó như thế hung quá. Thu Y thì sang đây xem mắt, không phát hiện nó nơi nào bị thương. Qua loa dùng máy móc quét xuống, nói nội tạng xương cũng khỏe. Nhưng bởi vì không có cách nào gần người kiểm tra, cũng không thể xác định nó là có hay không vô sự. Tư lệnh nói trước tiên đợi ngươi tới. Nếu là ngươi cũng không có cách nào để nó tỉnh táo lại, lại lấy những phương thức khác. Nôi nấng viên cùng huấn đạo viên, cùng với bình thường phụ trách nắm nó tên kia chúng ta, đều là giống nhau đánh ngộ, không thể tới gần, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi Phương Triệu lại đây. Chờ nhìn thấy Phương Triệu, Long Xuân cấp tốc chạy đến Phương Triệu bên người, oa nước tự dầm rì dầm rì vài tiếng, tuy rằng không lại phệ gọi, nhưng đối với những khác người như trước không thể nào hữu hảo, ai tới gần nó liền nhè răng gầm nhẹ. Phương Triệu đưa tay cho Lông Xuân sờ sờ mau, một là động viên, hai là kiểm tra trên người nó có hay không có chỗ nào bị thương. Cũng còn tốt. Phương Triệu nói. Hoắc Y Di thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Để thù y y lại cho nó kiểm tra một chút, nghiệm cái huyết loại hình, phòng ngừa một ít thuốc phương diện thương tổn. Chỉ là, cái kia thù y y mới vừa hướng về bên này đến gần một bước, Lông Xuân lại phệ gọi dậy đến, lần này chỉ gọi hai tiếng liền dừng lại, nhưng như trước nhìn chằm chằm cái kia thú y, y ấy, trong cổ họng phát sinh cảnh cáo gầm nhẹ, đầy răng nanh lộ ra. Phương Triệu nhẹ nhàng vú vú nó tiếng gầm nhẹ mới dừng lại nói một chút chuyện gì xảy ra kiếm có thể nói là được phương triệu đối với hoắc y lìa nói trước dẫn nó tới được thời điểm chúng ta có ước hẹn xảy ra chuyện ta có chi tình quyền hoắc y lìa hít sâu lông mày chăm chú nhăn lại nhấc lên tay để bình thường mang lông xoăn tên hướng kia chúng ta nói rõ với phương triệu chúng ta kia giản yếu cho phương triệu nói dưới cùng phương triệu ở trên đường hỏi dò gần như trả lại chưa bắt được người phương triệu lại hỏi vừa nhắc tới cái này hoắc y mặt càng đen trừng mặt không nói hiển nhiên hắn cũng không mặt mũi chúng ta kia bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng đối phương phải làm một tay ra đời trả lại không tìm được người chúng ta trả lại đem cầu chàng hai cái giỏi về lần theo cầu dắt ra đến nhưng mùi đất đoạn mất cái kia chu vi quản chế cũng không có vỗ tới người lính gác hệ thống cũng không có phát sinh báo động trước căn cứ bây giờ tìm đến manh mối nổ súng hẳn là chỉ có một người chúng ta kia đưa cho phương triệu nhìn cái phân tích kết quả tuy rằng không thể vỗ tới thân ảnh của đối phương nhưng lính gác hệ thống ghi chép thời đó âm thanh trải qua xử lý qua lựu sàng lọc sau khi hệ thống phân tích đến ra kết quả đối phương mở ra ba súng cũng may đều không hề đánh trúng. Phương Triệu cho lông xuân mỏ mau tay một trận, hắn biết căn cứ bên này phát hiện khẳng định không chỉ có những chuyện này, nhưng có chút hắn coi như truy hỏi, căn cứ bên này cũng sẽ không nói cho hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Triệu lại hỏi, đối phương ba súng, đánh nơi nào? Ta có thể không nhìn viên đạn. Ta ký được các nơi nơi này phân phối vẫn là đạn thật thức, không phải năng lượng xuống ống. Chúng ta kia trên mặt lóe qua lung túng, nhìn về phía Hoắc Y Điệp. Hoắc Y Điệp gật đầu. Chúng ta kia mới tiếp tục nói, ba súng, nhưng chỉ tìm tới hai viên đạn, một viên ở cầu lều bên trong trên đất. Một viên ở cầu chẳng cửa lớn phụ cận, còn lại một viên, trả lại không tìm được. Chúng ta đã mở rộng quét hình phạm vi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Phiên phức sắp xếp cái khách, ta mang lông xoan quá đi nghỉ ngơi một chút, nó mới vừa bị kích thích, tâm tình kích động, bây giờ đối với người ngoài rất phòng bị, cách ly một lúc chờ nó tâm tình được rồi trở ra. Phương Triệu nói rằng, Hành, Hoặc Y Nhi lần này trực tiếp đáp ứng. Cầu trang quản chế video, cùng với Chu Vi lính gác hệ thống ghi lại âm tần, có thể phát đều cho ta phát một phần. Âm tần muốn nguyên âm, không phải xử lý quá. Phương Triệu lại nói. Chúng ta kia mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, "Nguyên âm ngươi căn bản không nghe được cái gì?" Đối phương thương bỏ thêm ức chế khí, bởi vì là ban ngày, chu vi trả lại có rất lớn tạc âm, không trải qua xử lý căn bản không nghe được tiếng súng. Liền muốn loại này. Phương Triệu gật đầu, "Có thể." Hoắc Y giữ sắc mặt trầm trầm, này âm trầm không phải châm đối với Phương Triệu, chỉ là nhằm vào chuyện ngày hôm nay. Phương Triệu mang theo Long Xuân đi tới căn cứ cho bọn họ sắp xếp khách, nơi này chính là căn cứ nhà nghỉ, chiêu đãi ngoại lai khách mời địa phương. Long Xuân vẫn theo sát ở Phương Triệu bên chân. Đợi trong phòng không có những người khác, loại kia cả người để phòng căng thẳng cả mới thoáng thả lỏng, đôi cũng lắc lắc. Phương Triệu ở này gian khách phòng đi rồi quyển, lại từ trong túi áo móc ra một cái lòng bàn tay vật lớn, đây là một cái giọ xét quản chế thiết bị máy móc, không, có phát hiện quản chế thiết bị, mới đúng chính giơ lên chân sau nạo cạnh lưng ngứa lông xoăn với tay, lại đây. Căn cứ người đem lông xoăn cùng Mục Châu cảnh khiển học viện đi ra những kia tinh anh khiển đối xử giống nhau, rất cho chúng nó thông minh so với cái khác cầu muốn cao rất nhiều, chỉ cần từ nhỏ huấn luyện, giáo dục thỏa đáng, có thể nghe hiểu rất nhiều lời, cùng 10 tuổi đứa nhỏ gần như nhưng dù sao cũng chỉ là cậu, thông minh tình thương cao đến đâu cũng không thể cùng bình thường người trưởng thành so với. Mục Châu trong lịch sử xuất hiện siêu quy cao cậu cũng không có thiếu, diệt thế kỷ thời kỳ đặc thù sinh tồn hoàn cảnh tạo nên rất nhiều ưu tú chiến đấu dùng quyền loại. Mục Châu liệt sĩ nghĩa trang liền có không ít công hơn quyền bi mộ. Nhưng thế kỷ mới 500 thời kỳ, Mục Châu cậu, coi như di chuyển tổ tông ai quy cao, vẫn có chính lệnh, cho đến bây giờ, chân chính quy cao cậu, hai cái tay đều đến được, mỗi một điều đều là Mục Châu Châu bảo. Mà Long xoan. Phương Triệu không cho là nó so với những kia ghi lại ở lịch sử trong hồ sơ mục Châu Châu Bảo Kém, bởi vì khác với tất cả mọi người, Phương Triệu rất sớm đã đã dạy nó nguy trang, dấu rốt, phòng bị người ngoài. Ngày hôm nay ở Hoắc Ý thì trước mặt bọn họ, Long Xuân phòng bị cũng không phải là bởi vì chuyện này mà tâm tình bị kích thích phải gọi, mà là có những nguyên nhân khác. Phương Triệu tổn thân, sờ sờ Long Xuân đầu chó, không có người ngoài, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Long Xuân dầm dì, lại gọi vài tiếng, tựa hồ muốn nói với Phương Triệu cái gì, nhưng luôn ngựa không thông. Phương Triệu liền nhìn Long Xuan nhất thời dầm dì. Nhất thời lại nhỏ giọng tiêu to, hắn chỉ có thể biết Long Xuân là ở thử nghiệm nói cho hắn một ít chuyện, nhưng ngôn ngữ không thông, thật sự không có cách nào hoàn toàn lý giải nó muốn nói đủ vật. Long Xuân nuốt chó trên đất bào hai lần, giống như là muốn viết chữ, nhưng lại từ bỏ, sau đó liền ở tại chỗ đi rồi đi, xoay quanh. Phương Triệu nhìn Long Xuân tại chỗ xoay quanh, móng nuốt một thoáng một thoáng rấm địa dáng vẻ, nếu là ở bên ngoài trên cỏ, nó loại biểu hiện này, bình thường chính là trước tiên đem trên mặt đất thảo rấm bình, phòng ngừa thảo chát cái mông, sau đó gậy phân. ở Phương Triệu trước mặt, Long Xuân lôi một trường điều. Phương Triệu, lông xoăn kéo xong sau khi, để sát vào người một cái, sau đó mảnh rụp cổ lại, lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng kêu dưới, nhìn Phương Triệu, lại nhìn cái kia mới mẹ béo phệ, kế tục kêu to. Phương Triệu trầm mặc vài giây, đứng dậy đi tìm một cái cái kẹp. Nửa phút sau, Phương Triệu nhìn từ cổ béo phệ bên trong chen lẫn ra một viên nghiêm trọng biến hình đầu đạn, kế tục trầm mặc. Chương 323, cái gì đều có thể ăn. Đây chính là biến mất cái kia viên đạn. Phương Triệu nhìn về phía lông xoăn, gâu. Lông xoăn kêu một tiếng, thu trên đất đuôi dùng sức xúi, vì lẽ đó lúc đó kỳ thực tay đánh lén là thật sự bắn chúng ngươi. Phương Triệu lại hỏi. Gâu. Long Xuan đuôi suy đến càng hăng say, tựa hồ đối với chính mình mạnh mẽ chống đỡ một viên đạn rất là đắc ý, bắn chúng chỗ nào rồi. Phương Triệu nhìn một chút Long Xuan trên người, cũng không có phát hiện vết máu, trước kiểm tra cũng không phát hiện rõ ràng vết thương. Nếu như có, sớm đã bị hoắc y thì bọn họ phát hiện. Long Xuan dùng chân sau gãi gãi cạnh lưng, cảm thấy không nào đủ, lại nạo mấy lần, lại như bình thường nạo ngứa như vậy. Phương Triệu giơ tay đem Long Xuan cạnh lưng cái kia nơi lông chó đẩy ra phát hiện nơi đó có một cái to bằng ngón tay nhợt nhạt rẹo, nơi này, phương triệu đưa tay chỉ sờ sờ cái kia rẹo, Go! lông xoan ngày hôm nay làm nhiệm vụ kết thúc, trở lại cầu chàng liền không nữa ăn mà khuyển dùng quân phục, lúc đó căn bản cũng không có bất kỳ chống đạn bảo vệ, phương triệu nhìn cái kia viên bị lôi ra đến nghiêm trọng biến hình đầu đạn, nhìn lại một chút lông xoan cạnh lưng cái kia nhợt nhạt vết tích, Này đã không phải phổ thông biến dị có thể giải thích, mặc dù là diệt thế kỷ thời kỳ mục châu bên kia được gọi là sức phòng ngự mạnh nhất tác chính quyền, cũng không thể nào làm được đau thương không thương, bao nhiêu cầu đều là chết ở viên đạn ở dưới. Vi tinh căn cứ quân đội phân phối thương, lực sát thương làm sao? Phương Triệu trong lòng nắm chắc, đổi thành cái khắc cầu, tạo thành chính là xuyên qua thương. Nhưng lần này, này viên đạn, khả năng liền lông xoăn ra rễ đều không phá, liền bị văng ra, lại sau đó. Ngươi ăn. Go. Long xoăn liên tiếp giương đuôi, chờ Phương Triệu biểu dương. Còn biết tàng lên chứng cứ, thông minh. Phương Triệu một thoáng dưới vút lông xoăn bối, trước đây nói cho ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm nên làm sao phản ứng, không nhớ rõ. Trả lại chính mình lao ra truy địch. Nếu như không bạn lẫnh này, ngươi sẽ chết biết không? Long xoăn đuôi không giương Tôi hư điệu, cái tia ánh mắt đặc biệt toan dữ. Phương Triệu hít thở dài, nhìn lông xoăn trên người các loại thảo tiết cho bụi, đợi việc này quá lại cùng người cẩn thận nói một chút. Phương Triệu đem trên mặt đất cứ cho thanh lý, bước trong cầu tiêu trùng đi, lại sẽ cái kia viên biến hình đầu đạn thanh tẩy sau khi thu hồi đến. Thanh tẩy đầu đạn thời điểm, Phương Triệu còn phát hiện, đầu đạn ngoại trừ nghiêm trọng biến hình ở ngoài, tầng ngoài còn có ăn mòn vết tích. Phương Triệu trầm tư. Nếu như này viên đầu đạn không có bị lôi ra đến, thời gian lâu dài sau khi, có phải là sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa hết? Lông xoăn lẽ nào là một cái ngoại tinh cầu? nhưng ngắm lại ở Hắc Đường thì tra được sự tình, Phương Triệu lại sẽ nguyên nhân quy kết đến cái kia hắn cũng không biết người ngoài trên. Lúc trước nhìn thấy Hắc Đường nơi đó quản chế, ngay khi hắn sống lại điểm, hết thể máy thu hình đều xuất hiện ngắn ngủi bãi công thời điểm. Tất cả thay đổi đều là từ cái kia một khắc bắt đầu. Cái kia trước, Long Xuan chỉ là một cái lẩn trốn ở Hắc Đường ốm yếu cho hoang. Cái kia sau khi, Long Xuan thể chất liền bắt đầu từng ngày từng ngày tăng cường. Hơn nữa cũng không được quá bệnh, cái gì đều có thể ăn. ở Mục Châu bãi chăn nuôi thì cái khác cầu ăn chuột đồng đau bụng, nó ăn đánh giãm không có. Phương Triệu cũng không biết nó ở lại mục châu nông trường đoạn thời gian đó đến cùng ăn bao nhiêu chỉ chuột đồng, có còn hay không ăn cái khác đồ vật. Phương Triệu thể chất ở sau khi sống lại tuy rằng cũng có rõ ràng tăng cường, nhưng tuyệt đối không làm được như Long Xuan như vậy mạnh mẽ chống đỡ viên đạn trả lại tướng tiêu hóa. Đông Dung, Phương Triệu nhớ tới Long Xuan từ lúc đầu đến hiện tại thể kiểm báo cáo. Cho tới nay, cho Long Xuan hết thể thể kiểm đều không có quá rõ ràng gì thường, bao quát trong căn cứ thu ý hệ thể kiểm trong báo cáo, ngoại trừ trong máu kim loại nặng hàm lượng hơi cao hơn ở ngoài, không có những vấn đề khác phi thường khỏe mạnh. Lông Xuân dòng máu bên trong kim loại nặng hàm lượng cao hơn cái khác cậu, Thu Y Liễm Môn cho giải thích vì là quy loại nguyên nhân, diệt thế kỷ cái kia 100 năm hủy diệt một chút vật chủng, cũng sáng tạo một chút tân vật chủng, khuyển loại cũng có biến đến dị, chỉ riêng mặt ngoài xem, Thu Y Liễm Môn cho giải thích đều nói xuôi được. Nhưng Phương Triệu biết, không phải như vậy. Hắn có thể có so với đời trước càng mạnh mẽ hơn tính giác, Lông Xuân cũng có vượt xa cái khác cậu khiếu giác, không, hay là Lông Xuân tính giác, khiếu giác cùng với cái khác năng lực đều rất mạnh, mà lại khả năng vẫn ở tăng cường bên trong. Lúc trước toàn cầu tối quyền uy sùng vật tạp chí cho Long Xuan kiến hồ sơ chắc cắn lực thời điểm cái kia số liệu đã có thể nói khủng bố nhưng Phương Triệu biết cái kia tuyệt không là Long Xuan to lớn nhất cắn lực Phương Triệu duỗi ra hai tay đem Long Xuan nhắc tới nhìn chằm chằm con mắt của nó hỏi ngươi có phải là trả lại ăn qua cái khác không nên ăn đồ vật Long Xuan sợ hãi địa cơ cơ buông xuống đến ôi tầm mắt rời vừa nhìn như vậy Phương Triệu liền biết con vật nhỏ này khẳng định trả lại lén lút ăn qua những khắc vượt quá mọi người dự liệu đồ vật ai cũng không nghĩ đến như vậy một cái xem ra như phổ thông chó cảnh chó con kỳ thực cất giấu sức mạnh kinh khủng lúc này Phương Triệu bộ đàm vang lên, "Là Hoắc Ý đi." "Phương Triệu, Long Xuân thế nào rồi?" Hoắc y thì thân thiết địa hỏi, tỉnh táo lại. Phương Triệu trả lời, "Vậy thì tốt, ngươi tới đây một chút, lính gác hệ thống một phần video, không thể trực tiếp chuyển cho ngươi, ngươi có thể tới nhìn bên này." "Được, ta hiện tại liền qua." Phương Triệu cho Nghiêm Dưu cùng tả Du phát ra điều tin tức, để bọn họ hiện tại liền đến uy tinh căn cứ bên này. Phát ra tin tức, liền dẫn Long Xuân đi ra ngoài. Long Xuân như trước theo sát ở Phương Triệu bên chân, cũng không để ý tới những người khác. Nhìn thấy Long Xuân, Hoắc Y trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút. Tiểu tử tâm tình căng thẳng thời điểm sẽ có đi ngoài khuynh hướng, mới vừa ở trong khách phòng kéo qua, ta đã thanh lý. Phương Triệu nói rằng trong khách phòng sàn nhà có thanh lý vết tích, lấy Hoắc Y tính tình nhất định sẽ tra, chẳng bằng hiện tại liền nói ra, tiêu đi đối phương nghi hoặc. Bên cạnh vẫn quan sát lông xoăn thân thể trạng thái thu y y, nghe nói như thế cũng cười nói, bình thường này con một loại ứng kích phản ứng mà thôi. Hãy cùng chúng ta nhân loại như thế, tâm tình vừa căng thẳng lúc thức dậy sẽ co liền cảm, tỷ như sợ hai thời điểm, có mấy người sẽ doan điệu có mấy người sẽ dọa phun. Long Xuân rầm rì hai tiếng, bị Phương Triệu theo trở lại kế tục nắm út sấp. Hoa Y Dì mấy người nghe được thú Y Dì đều làm một mặt thì ra là như vậy vẻ mặt. Tràng Trách nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều, kéo song sau khi liền đúng dung. rất tốt rất tốt. có muốn hay không lại kiểm tra một chút. Hoa Y Dì vẫn là rất quan tâm Long Xuân cái này vì là huy tinh căn cứ làm ra cống hiến công thần. Thu Y Dì mới vừa tới gần một bước, Long Xuân lần thứ hai phát sinh tiếng gầm nhẹ, tuy rằng không giống trước như vậy hung ác, nhưng như trước bại xích. Phương Triệu giải thích tâm tình mới vừa ổn định, lần này bị kích thích nó tạm thời trả lại không chấp nhận người ngoài tới gần, có thể lý giải. nói thì nói như thế, nhưng Hoắc y, y trên mặt nhưng lóe qua thất vọng. hắn biết, ra việc này, cậu e sợ không để lại đến, đến rồi, chúng chi Long Xuan trả lại như vậy bài xích bọn họ. để thu Yi rời đi, Hoắc Y, y dặn dò sĩ quan phụ tá đem video cùng âm tần cho Phương Triệu, là một người tư lệnh, hắn trả lại có rất nhiều chuyện, không thể vẫn ở lại chỗ này, ra cậu chàng tay đánh lén sự tình, hắn càng bận rộn, để sĩ quan phụ tá bảo vệ là được. Phương Triệu chăm chú đem những video này xem xong, sau đó đem âm tần cũng nghe xong. Hoạ y liệt sĩ quan phụ tá vẫn đang quan sát Phương Triệu, đặc biệt là Phương Triệu đang nghe âm tần thời điểm. Âm tần đều là chưa qua xử lý, tín hiệu cũng không có phóng to nguyên âm. Ở hắn nghe tới, trừ một chút vô dụng tạp âm, cái gì đều không nghe được. Phương Triệu có thể so với bọn họ nhiều nghe được cái gì. Chờ Phương Triệu nghe xong âm tần thời điểm, nghiêm nhu cùng tả du cũng đến. Đồ vật rất heo. Phương Triệu hỏi, rất heo. Long Xuân bình thường ở nhà dùng tắm rửa ba cân, ngủ lót, thức ăn cho chó. Hoạ y liệt sĩ quan phụ tá liền nhìn Phương Triệu cái kia hai cái bảo tiêu từ trong bao lấy ra các loại cầu đồ dùng nghĩ thầm đây là bảo tiêu vẫn là bảo mẫu a phương triệu rồi hướng hoắc y dìa sĩ quan phụ ta nói ta trước tiên dẫn bọn họ đi phòng khách bên kia nghỉ ngơi cho long xuân tắm trở lại phòng khách phương triệu vừa cho long xuân rửa giấy vừa cùng tạ du cùng nghiêm bưu đem cầu chàng tay đánh lén sự tình giản yếu nói rồi nói mà đầu đạn sự tình không tiết lộ một chữ cho long xuân rửa giấy thời điểm phương triệu nghĩ đến long xuân cạnh lưng cái kia sẹo, có muốn hay không sát điểm dưỡng nhưng khi hắn đẩy ra cái kia nơi long chó lại phát hiện cái kia thiền dẻo hiện tại liền còn lại một điểm vết tích không nhìn, kỹ căn bản không nhìn ra. Xem ra không cần thoát thuốc. Cho Long Xuân tắm xong thổi khô mao, Phương Triệu kiểm tra một chút mặt đất, như trước không có phát hiện một cái lông chó. Mặc kệ là rửa giấy vẫn là sơ mao, Long Xuân hầu như đều không dục lông, điểm ấy như trước kia như thế. Phương Triệu chỉ vào cầu lót đối với Long Xuân nói, đi ngủ. Quay đầu Phương Triệu rồi hướng tả Du cùng Nghiêm Du nói, nó lần này trấn kinh, để nó nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm cho người ngoài tới gần quấy rối. Được rồi ông chủ. Hai người theo tiếng. Ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi không cần theo. Tốt ông chủ bọn họ có thể đoán được Phương Triệu ra đi làm cái gì, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể treo lên tiêu chuẩn hàm ngư mặt, chấp hành lao bản dặn dò. chờ Phương Triệu ra ngoài, Nghiêm Biêu liếc nhìn ngủ đến ngáy lông xoăn, đối với Tả Du nói, nó nơi nào như là bị kinh sợ dáng vẻ. Tả Du hướng về bên kia liếc nhìn mắt, hạ thấp giọng, việc này, nhìn qua, như là sát thủ nhà nghề làm ra. dĩ nhiên có người chạy đến uy tinh căn cứ ám sát một con chó. Nghiêm Biêu không hiểu một cái có năng lực lẻn vào căn cứ phụ cận sát thủ, vì sao lại bất chấp nguy hiểm đi ám sát một con chó? Tả Du cười lạnh một tiếng chúng ta này điều Long Xuan hiện tại không phải là phổ thông cầu trên người nó nhưng là mang theo quân công bảo vệ càng hạng vận càng bao nhiêu người tài lộ biết không Mục Châu cảnh khuyên học viện có một cái kỷ niệm đường bên trong mang theo rất nhiều cầu ảnh chủ vinh dự đều là thấp nhất nhị đẳng công cấp bậc ở trong đó có chừng một nửa là bị lưu sát lập công nhưng càng quá nhiều người tài lộ tổn người khác lợi ích bị ghi hận là chuyện thường càng nghĩ càng giận Tả Du đứng dậy ta cảm thấy ta hẳn là cùng ông chủ cùng đi ra ngoài đi làm gì cản chờ sao vẫn là nói ngươi có thể cùng được với nghiêm U đã kinh nói. Không phải hắn cố ý rội nước lã, mà là chuyện như vậy hơn nhiều. Hắn cũng muốn đi cho Long Xuan bảo thủ, nhưng theo không kịp ông chủ bước chân a. Tả Du một mặt mất cảm giác, nghiêm Yu nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói, kỳ thực chúng ta theo không kịp Phương Triệu, không được bảo vệ tác dụng, nhưng chúng ta có thể để bảo vệ Long Xuan này điều công hơn nguyện. Ở càng đi lính lập công, bị mấy người tán thưởng, cũng bị một số người khác ghi hận. Sau đó nó tình cảnh khẳng định nguy hiểm hơn, bảo vệ không được Phương Triệu liền bảo vệ Long Xuan, cũng là bảo vệ anh hùng không phải. Chúng ta tiền lương không thể lấy không. Tả Du gật đầu, có đạo lý một bên khác sĩ quan phụ tá cùng Phương Triệu thông song thoại cùng Hoắc Y Lệ báo cáo Phương Triệu nói muốn đi ra ngoài đi một chút Hoắc Y Lệ cao mày hắn dẫn theo mấy người chỉ chính hắn cũng không tìm chúng ta mượn máy bay cùng căn cứ xe chỉ một mình hắn còn dùng đi vậy hắn đi ra ngoài làm gì Hoắc Y Lệ kinh ngạc không ngớt, hiện ở tình huống bên ngoài còn không rõ xác thực hắn không biết nguy hiểm bên cạnh bình thường phụ trách mang lông xoan tên kia chúng tá nhỏ giọng nhắc nhở Phương Triệu ở bạch kỹ tình quân khu đi lính thì lập được công giết qua phần tử khủng bố căn cứ bên kia quân khu một người bạn nói Phương Triệu từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh. Nghĩ đến vừa nãy sĩ quan phụ tá nói, chúng ta kia lại nói, tư lệnh ngài hẳn là nhớ tới, Phương Triệu được gọi là đế tính, hắn đi lính trong lúc trả lại lại đây nghe qua khoáng. Hắn tìm chúng ta muốn cầu chàng bên kia lính gác hệ thống ghi chép xuống âm tần tin tức, nhất định là vì tìm manh mối. Loại người như vậy, lỗ tai dài đến không tầm thường, hay cùng rơi như thế, tự hữu thanh ba giả đạ, hắn hiện tại muốn đi ra ngoài, nói không chắc cũng đã từ bên trong tìm tới manh mối. Cái này Hoắc Ilya cũng nghĩ đến. Cân nhắc chút lát, Hoắc Ilya đối với tên kia chúng ta nói, ngươi tự mình dẫn người theo nhìn Phương Triệu là có hay không, có thể tìm tới tay súng bắn tiệc kia, kia, không tìm được cũng không đáng kể, có thể phát hiện đầu mối hữu dụng là được. Nếu là bạo phát xung đột các ngươi cũng có thể trợ giúp bảo vệ Phương Triệu, sự tình đừng tiếp tục nào lớn. Phương Triệu hiện tại có danh tiếng, nếu là ở hắn quản hạt trên địa bàn có chuyện phiền toái hơn. Chúng ta kia kính cái quân lễ, phải nhất định không cho ngài thất vọng. Chờ chúng ta kia rời đi, Hoắc Y tỏ rõ vẻ bề vải, cậu là không giữ được, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Coi như không có chuyện lần này, Long Xuân cũng không thể vinh viên ở lại uy tinh cảng bảo vệ toàn bộ uy tinh căn cứ không nên đem hết thệ gánh nặng đều ném cho một con chó. Nếu thật sự như vậy, sau đó hắn đi họp sẽ bị những trụ sở khác tư lệnh kinh bị. Cũng không cách nào cưỡng chế đem lông Xuan lưu lại. Không nói Phương Triệu bên này không tốt với bảo. Sau đó hắn cắt tư lệnh căn cứ mở hội. Bạch Kỵ Tinh tư lệnh đại quân khu vẫn còn tháp có thể đem mặt của hắn giống trên đất ma sát. Ngẫm lại này liên tiếp sự tình, Hoắc Y Tiể liền sầu đến đau đầu. Vi cấm vật phẩm coi như chạy vào, nhưng tăng mạnh quản gian quản nghiêm tra tổng có hiệu quả. Sĩ quan phụ tá an đuổi. Hoắc Y Tiể không nói. Hoắc Y Tiể biết quãng thời gian trước nghiêm tra tăng cao an kiểm cấp bậc để rất nhiều người bất mãn cũng có chút hối hận trước vì uy tinh phát triển quá liều lĩnh phê địa phê nhiều lắm hạng mục thông qua quá nhiều nhập cảnh người cũng biến nhiều thành phần phức tạp hiện tại lại nghị không chế độ khó tăng cường hơn nữa cẩu trang tay đánh lén dùng chính là uy tinh căn cứ bên này bình thường nhất chế tạo xuống trường hắn trả lại cha xét gần nhất cơ mất tin tức không cha không biết ném thương người không ít tức giận đến hoắc y thì đem các nơi người phụ trách tàn nhẫn mắng một trận tuất hai cái chức vị hoắc y thì cân nhắc sau khi làm sao chỉnh đốn bên trong trong chốc lát có người đi vào bị phái ra đi tên kia trung tá lại trở về, mặt tức đến đỏ chót, đứng ở nơi đó đầu cũng không dám ngẩng lên, theo mắt rồi. Hoắc Yiyi dao giống như ánh mắt đảo qua đi. Bên trong tràn ngập một luồng áp suất thấp, như là bất cứ lúc nào đều có thể nhấc lên mưa to gió lớn. Trung tá kia cùng bên cạnh sĩ quan phụ tá căng thẳng đến không dám thở mạnh, cái chán buốc lên tỉ mỉ hãn. Hoắc Yiyi hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến vài chữ, các ngươi phải cần gì dùng? Chương 324, chân thần chi thai. Phương Triệu trước tiên đi tới cầu tràng bên kia. Căn cứ bên này cho chưa qua xử lý âm tần bốn phương tám hướng âm thanh người thường nghe được không nghe được ở phương triệu trong đầu hình thành một cái toàn tức thanh trạng mỗi người mỗi một con chó hoạt động con đường đều ở trong đầu hình thành rõ ràng đường nét tay đánh lén gần nút địa điểm lựa chọn góc độ đều là trải qua tỉ mỉ kế hoạch khả năng đã quan sát rất nhiều ngày phát súng đầu tiên là ở cầu tràng cầu ăn uống sau khi tìm địa phương lúc nghỉ ngơi lông xoan cảnh giác tính rất cao ở tên sát thủ kia nổ súng trước liền tách ra sau đó nhanh chân đuổi theo tránh nổ phát súng thứ hai phương triệu đi ra cầu tràng đi thẳng đến một cây đại thụ bên cạnh nhìn một chút dưới chân vết tích nơi này là phát súng thứ 3, nơi này máy theo dõi bị sinh trưởng nhanh chóng cảnh cây ngăn trở, viên đạn bắn trúng lông xoan cạnh lưng, nhưng lông xoan chỉ là thoáng dừng một chút, liền tiếp tục truy. mà mặt sau chạy tới căn cứ binh sĩ, ở đây cũng không có phát hiện viên đạn vết tích, không cách nào căn cứ vết đạn phán đoán sát thủ vị trí sát thực thiết phương vị. đi lên trước nữa, chính là lông xoan bị lái máy bay binh lính cản lại địa phương. âm tần bên trong lâm thành, cùng với mặt đất vết tích, đều cho thấy lông xoan rất táo bạo. lông xoan về gọi, từ bị cản lại bắt đầu, bị mang về căn cứ sau khi cũng vẫn ở về gọi y Yiye bọn họ cảm thấy lông xoăn như vậy là bị kích thích, nhưng hiện tại xem ra, lông xoăn đại khái là đang mắng người. Dù sao nó thiếu một chút liền đem tên sát thủ kia cho bắt được, nhưng đáng tiếc trên đường bị căn cứ người ngăn lại, không táo bạo mới là lạ. Từ cầu chàng tới đây, Hoắc Yiye phái người đều vẫn theo Phương Triệu, nhưng lại sau khi không bao lâu, Phương Triệu liền đem người cho quăng. Tên kia trung tá bản thân biết sự tình, cũng chỉ tới đó mới thôi. Trong căn cứ, Hoắc Yiye nghe trung tá báo cáo, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Trước mặt hắn cất bước con đường chính là lúc đó lông xoăn chạy trốn con đường. Tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoắc Ý Liễu nhìn thấy những này, vẫn cảm thấy thần kỳ, Phương Triệu tên kia lốt hai, coi là thật so với cậu còn lợi hại hơn. Cho nên mới được gọi là thần chi thay. Đứng ở bên cạnh sĩ quan phụ tá cũng theo cảm thán. Thực sự là, có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng cậu, Long Xuân có thể tìm tới song toàn mật phong là đồ cấm, Phương Triệu có thể nghe được người khác không thể nghe đến âm thanh, Long Xuân núi, Phương Triệu lốt hai, này hai ta đều muốn giữ lại. Hoắc Y gì không chút nào che lấp ý nghĩ của chính mình, đổi thành những người khác, cũng khẳng định cùng hắn như vậy. Kỳ thực Nếu như tư lệnh ngươi thật muốn đem cẩu lưu lại, cũng có thể thử một lần. Ta tổ phụ từng nói, có thể cho mượn đi đều là không trọng yếu như vậy, còn chân chính trọng yếu đồ vật, là sẽ không cho mượn đi. Nếu Phương Triệu trước có thể đem cẩu cho chúng ta mượn, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra đầy đủ thành ý, đủ đủ nặng giao dịch điều kiện, Phương Triệu nhất định sẽ lần thứ hai đem cẩu cho chúng ta mượn. Nếu như tư lệnh ngươi có thể lại cho hắn một ít những khác chỗ tốt, ra điểm huyết, nói không chắc cẩu liền bán cho chúng ta rồi." Si Quan phụ tán nói rằng. Hoắc Ý thì thở thật dài một cái, lắc đầu không nói. "Này nếu như những người khác Hoắc Y đi trả lại có thể nghĩ biện pháp thương lượng một chút, nhưng Phương Triệu người này quá khó đối phó. Phương Triệu không thiếu tiền, đối với quyền lợi cũng không si mê. Nếu như thật muốn ở quân đội phát triển, sớm ở lại Bạch Kỵ Tinh. Bạch Kỵ Tinh quân khu bên kia nhưng là đem Phương Triệu khi vật biểu tượng, khi quân khu khu bảo, Lưu Bạch Kỵ Tinh không thể so Lưu Uy Tinh phát triển tiền đồ rộng rãi. Chính vào lúc này, bên trong bộ đảm hướng lên Đông Nam cảnh vệ khu. Hoắc Y kia kinh ngạc, Tư lệnh, Vương Triệu xin điều căn cứ hướng Đông Nam cảnh vệ khu ba khu Âm Tần Nguyên Thanh cùng quản chế. Bên kia hỏi dò, đã đến bên kia đi tới. Tốc độ nhanh như vậy, Hoắc Y Dị trong lòng kinh ngạc. Cho hắn, Hoắc Y Dị nói, chỉ cần Phương Triệu có thể đem mục tiêu tìm tới, lại cho cái thuận tiện cũng là có thể. Ngày hôm nay căn cứ hướng Đông Nam không có diễn luyện loại hình hành động, không có nhu cầu gì bảo mật. Sau 5 phút, Tư lệnh, căn cứ Phương Triệu cung cấp manh mối, chúng ta tìm tới khả nghi mục tiêu, không nhìn thấy mặt, an mặc chúng ta căn cứ binh sĩ quần áo đã xác định đối phương là trộm, hẳn là không phải chúng ta căn cứ người. Đối phương ở hai phút đi tới nhập Đông Nam cảnh vệ khu phía trước Dừng Nguyên Xình. Y thì theo phát triển sinh thái hoàn bảo tương quan quy định, bên trong ngoại trừ thành lập tiếu vệ tháp ở ngoài, ta liền không bố trí lại cái khác quản chế thiết bị, muốn truy tung mục tiêu độ khó cũng đại. Bên kia phụ trách báo cáo người, kỳ thực muốn nói chính là chúng ta nghèo, kinh phí có hạn, bố trí ở không phải mở ra khu chỉ có một ít lao thiết bị, khả năng cơ khí còn có tật xấu, thời gian dài không ai kiểm tu, nên không được bao lớn tác dụng. Bất quá vì mặt mũi liền không thể nói trực bạch như vậy, tư lệnh trong lòng hiểu là được. Hoặc Y Dì đương nhiên cũng nghe rõ ràng ý của đối phương, hỏi Phương Triệu đây. Phương Triệu. Phương Triệu nói muốn tiến vào rừng Nguyên Sinh đi tìm người, Hoắc Y Dị tinh thần chấn động, để hắn tiến bảo, các ngươi theo, cho ta theo sát rồi. Phải. Hai phút sau, báo cáo tư lệnh, theo mất rồi. Hoắc Y Dị tọa ở trước bàn làm việc, sắc mặt đen sì chẳng khác nào là xin kinh phí lại bị bác bỏ thì âm trầm. Đứng bên cạnh tên kia trung tá trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng còn tốt cũng còn tốt, không phải ta một người cùng ném, muốn phế mọi người cùng nhau phế, Đông Nam cảnh vệ khu huynh đệ cùng chung hoạn nạn chiến hữu à? Tư lệnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đông Nam cảnh vệ khu báo cáo người cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi dò. Hoặc Ilya đặc biệt nhớ vung tay lên, hô một tiếng cho lão thử tìm. Nhưng lý trí trên lại biết, hiện tại không phải phái người đi vào thời điểm tốt, rừng nguyên sinh chính là uy tinh bên này nguyên thủy rừng rậm, tuy rằng không có bạch kỵ tinh bên kia loại kia hung tàn mãnh thú, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm, hiện ở chỗ này sắc trời đã tối, Đông Nam cảnh vệ khu có thể điều nhân số cũng có hạn, đi vào căn bản vô dụng, nếu như có thể theo phương triệu vẫn được, chí ít còn có cái mục tiêu con đường, theo không kịp, hay là tôi đi. Tại chỗ đợi mẹ Hoặc Y Dị cắn răng nói rằng, căn cứ hướng Đông Nam rừng nguyên sinh bên trong, một cái bóng đen ở trong đó qua lại. ầm, một cái từ trong bụi cỏ bắn tới xả, đầu rắn nổ tung, máu rắn phun ở bụi cỏ cùng trên cây khô. Khi nứt chế khí xử lý tiếng súng cũng không lớn, lại rất nhanh bị đầu rắn nổ tung âm thanh cùng huyết dịch rơi ra động tĩnh che lại đi. Những thanh âm này, ở từ từ tối lại trong rừng rậm, rõ ràng, nhưng cũng không đột ngột. Màn đêm buông xuống, bóng người rốt cục dừng lại. Đây là một người dáng dấp cũng không có bất kỳ đặc sắc người, cũng khả năng là mang theo mặt nạ, dáng vẻ hiện tại, coi như bị máy theo dõi vô tới rất khó khiến người ta thấy một mặt liền nhớ kỹ. Người này dừng lại sau khi liên tựa ở một thân cây thân cây, mí mắt vi đóng, hô hấp duy trì đặc biệt nhịp điệu, tiên tính Phàm phất cùng Chu Vi dừng trầm hòa làm một thể, hồi lâu chưa động, như là đã ngủ say. "Cì." Sì. Phàm Phật đã ngủ say người, Bổng Dương Sĩ sì cười ra tiếng, nhấc lên mí mắt nhìn về phía Uy Tinh căn cứ phương hướng, ánh mắt khinh bỉ. Còn tưởng rằng Uy Tinh chú quân so với Mâu Tinh bên kia châu quân khu lợi hại, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Cũng là Uy Tinh căn cứ không nổi danh thời điểm chính là cái tiểu phá địa phương. Vật chủng phổ biến cũng không quá to lớn nguy hiểm, lâu dài hạ xuống. Quân đội tố chất khả năng so với châu quân khu cũng không bằng. Căng thẳng thần kinh thả lỏng, hắn móc ra một cái to bằng lòng bàn tay bộ đàm, lại an lắp một cái phụ trợ máy móc, này sẽ đưa đến tín hiệu bị trang tác dụng, để hắn không bị quân đội thiết lập ở rừng nguyên sinh bên trong tiếu vệ tháp bắt lấy thông tin tín hiệu. Hắn liên hệ chính là chợ ở thành phố điện ảnh giải trí đường người bên kia. Thành công. Thanh em đối phương khàn khàn, cũng không phải thất thanh. Thất bại, cái kia tiểu bất điểm rất khó đối phó. Đến thêm tiền, các ngươi trước cho giá tiền phiên gấp ba. Ta để nó trên không được ơ, bằng không, các ngươi lại đi tìm người đi. Hắn vừa thấp giọng trò chuyện, vừa cảnh giác bốn phía, bộ đàm một đầu khác người như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, thanh âm khàn khàn trở nên sắc bén chói tai. Ngươi nói cái gì? Thất bại. Ngươi xài đồ không phải được xưng làm thịt chó người số một, cao như vậy thù lao, dĩ nhiên thất bại. Chúng ta rất hoài nghi ngươi hiện tại nghiệp vụ năng lực, biệt hiệu xài đồ người, nghe nói như thế trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Nếu không tin ta, vậy các ngươi lại đi tìm người đi. Bất quá khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng. Cái kia cầu phòng trường rất sắc bị Phương Triệu mang đi, sẽ không vẫn ở lại uy tinh căn cứ. Nó cũng bị mang rời khỏi, chúng ta liền không có cần thiết ở dùng giá cao giết trên nó. Không có nó, hàng hóa rất nhiều đều sẽ không bị kiểm đi ra. Bên kia âm thanh nghe rất bình tĩnh. A. Sai Đồ chào phúng địa cười nói, thật sự không gấp. Người ông chủ nhưng là làm ăn lớn, xưa nay đều yêu thích đem uy hiếp tiềm ẩn ách giết từ trong trứng nước, vừa ý uy tinh phát triển tiền đồ, nhiều xá ít tiền quét sạch con đường thì lại làm sao. Ngươi biết lão bản ta là ai? Đối phương hiếm thấy lộ ra chút kinh hoàng. Sai nhếch miệng cười trong mắt tràn đầy tham lam, gần như đoán được, 7 năm trước để ta ra tay giết đi được sừng không cẳng chi vương thần khuyến tố bệ nhị thì ta liền có thể đoán được, bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng không chỉ làm các ngươi một phương chuyện làm ăn, xưa nay không sẽ tiết lộ cố chủ là ai. vậy ngươi vẫn là trước tiên cầu khẩn chớ bị quân đội bắt được, hiện tại thẩm vấn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. ha, bắt ta, ngươi nói chính là đám phế vật kia, đám phế vật kia ngay cả ta đôi đều không bắt được, sai đồ tự tin ngữ khí, lệnh bên kia an tâm một chút, suy nghĩ thêm, thật giống cũng sát thực như vậy. Mục Châu người bên kia hận sai đồ hận đến nghi răng, bao nhiêu năm, đến hiện tại cũng không có thể đem người tóm lại. Sai Đồ cũng có tự tin tứ bản, hắn coi như một lần nhiệm vụ thất bại, cũng cực nhỏ bị người tìm được vết tích, duy nhất một lần thất lợi, đại khái là 30 năm trước, đối đầu Mục Châu cái kia được sừng trăm năm hiểu ra quyền vương, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là bắn chết cái kia quyền vương, nhưng cũng bị cái kia quyền vương cắn một cái, trên cánh tay sẹo hiện tại trả lại không tiêu đi, Dạ cũng ở cảnh sát nơi đó lưu đường. Hắn cũng không thông qua giải phẫu đưa cánh tay trên sẹo ngoại trừ, mà đem này cho rằng một cái kỷ niệm. Thêm tiền ta tìm cơ hội độc thủ, không thêm, ta hiện tại liền triệt, ở lại nơi này có thể không an toàn, căn cứ người hiện đang tìm ta. con vật nhỏ kia chạy trốn quá nhanh, tương đương cảnh giác, loại này vượt qua dự liệu tốc độ cùng cảnh giác tính, không hẳn so với mục châu bên kia quyền vương cấp bậc trinh lệnh, giá tiền không thể theo trước toán. nói tới chỗ này, sai đồ trong lòng cũng buồn bực, hắn mở ra ba súng, trước hai thương nhân dự cổ xuất hiện khác biệt mà bỏ qua, nhưng phát súng thứ ba, hắn đã điều chỉnh, cũng nghĩ không thông, theo đạo lý lúc đó hẳn là bắn trúng một thương này, nhưng xem cái tiêu cầu như trước tinh thần chấn hương đổi tới suy nghĩ thêm cái kia cầu tốc độ chạy trốn xem ra nhát thương kia cũng bỏ qua thương pháp lui bước sai đồ rất bất mãn hắn rõ ràng đã dùng đầy đủ thời gian đến thích đứng nơi này địa lý khí hậu ngày hôm nay hành động thất bại khả năng là vẫn chưa hoàn toàn thích đứng nguy tinh khí hậu điều kiện hơn nữa con chó kia vượt qua dự liệu phản ứng làm hắn phán đoán sai lầm lần sau lần sau nổ súng chắc chắn sẽ không lại bỏ qua nghĩ như thế sai đồ ngữ khí phát lạnh, làm sao quyết định ta chỉ chờ mười giây nói cũng không chờ bên kia đáp lời bắt đầu tính giờ mười chín tám đếm ngược đến 2 giây thời điểm bên kia cuối cùng đồng ý. ngươi nói không nên để cho con chó kia đăng ký rời đi. bên kia căn dặn yên tâm các ngươi phải tin tưởng ta nghiệp vụ năng lực luận làm thịt chó ta là chuyên nghiệp mục châu khiển vương ta đều giết qua. Sairo hài lòng nở nụ cười. trong thời gian ngắn uy tinh cơ mà không thể có thể chỉnh đốn thành bén chắc như thép trong thời gian này hắn trả lại có thể tìm tới cơ hội giá tiền đàm luận được Sairo để bên kia đợi tin tức tốt. tách ra thông tin nghĩ đến sắp tới Tây lượng lớn thủ lao Sairo khoe miệng vừa nhếch lên lại đột nhiên cứng đờ thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Nhiều năm ngồi hồi đường sinh tử, cùng cảnh sát quân đội đỏ sức hắn đã sớm luyện được một loại nhẹ bén giác quan thứ sáu, một sát kia, Hắn phảng phất bị một cái lạnh leo tràn ngập sát khí nòng súng quá chặt. Loại này đột nhiên tới áp lực thật lớn, lệnh sai đồ thân thể đều có chút run rẩy. Ai ở nơi đó? Lúc nào đến? Người vẫn là gia thú. Uy tinh căn cứ mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ hoặc y rìa nhận được đông nam cảnh vệ khu khẩn cấp trò chuyện, báo cáo tư lệnh. Phương triệu từ rừng nguyên sinh bên trong kéo cá nhân đi ra, hoặc y lông mày dơ dơ lên. Tha cái chữ này, rất vi diệu. Hoắc tử. Hoắc Y Nhi hỏi, nếu như người chết rồi, Phương Triệu có thể sẽ có hơi phiền toái. Mục tiêu nhân vật còn có một hơi. Vậy thì tốt, cái khác để hắn chết, ngươi tự mình áp trả lại. Hiện tại, phải thông xong thoại, Hoắc Y Nhi thu được bên kia truyền đến tên sát thủ kia bức ảnh cùng hình ảnh. À, này vừa nhìn chính là bị người dùng tha phá bao tải như vậy phương thức, từ thạch thổ rất nhiều trong rừng đẩy ra ngoài. Trên người khái va chạm gặp đi ra vết thương, còn có một mặt vết máu. Chờ nhìn thấy cùng cảnh vệ khu binh sĩ đồng thời tiến vào căn cứ Phương Triệu. Hoắc Y Dị phảng phất đùa giỡn tự hỏi Phương Triệu, lợi hại à? Thần chi hai danh bất hư truyền, bất quá ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem hắn sống sót mang ra đến. Phương Triệu nhíu mày, ta là thủ pháp công dân. Hoắc Y Dị, thì... ha ha. Phương Triệu cũng không quản Hoắc Y Dị có tin hay không, nói tiếp, người này tên là Sài Đồ, tay già đời, phòng trừng cùng thành phố điện ảnh người bên kia có nghiệp vụ liên hệ. Ta kiến nghị đem người giao cho Mục Châu bên kia, người này liên quan đến mưu sát Mục Châu công huân quyển, hai cái trở lên. Giao cho Mục Châu người, so với uy tinh căn cứ càng làm Phương Triệu yên tâm. Hắc Y gì khu khu tràn đầy hồ tra cảm, đầu qua một cái tán thưởng ánh mắt, gật đầu nói, được, ta cũng đang có ý này, đi bình thường chính tự, Sai Đồ người này chưa chắc sẽ tử, cũng hay là ở một cái nào đó áp giải trong quá trình liền bị người rời đi, càng có thể bị dị khẩu. Nhưng nếu như giao cho Mục Châu bên kia, phòng trường chính là trước tiên, sống không bằng chết, lại tử không chôn thây. Với Hắc Y này mà nói, trả lại có thể mượn cơ hội này bán Mục Châu bên kia một tân tình, thuận tiện lại muốn một nhóm cầu, rất có lời giao dịch. Mà Sai Đồ dưới kết cục khẳng định cũng có thể làm cho Phương Triệu thỏa mãn. Ba bên đều lợi, được Hoắc Y Lì hứa hẹn, Phương Triệu cũng không ở thêm, rời đi Hoắc Y Lì văn phòng, trở lại xem lông Xuan trạng thái thế nào. Hoắc Y Lì trong phòng làm việc, hiện tại cũng chỉ còn xuất lại hắn cùng sĩ quan phụ tá. Tư lệnh, Phương Triệu người này, xem ra lại như cái văn nghệ người, nhưng tổng giác rất nguy hiểm. Ta có cái suy đoán, nếu như, ta là nói nếu như, bắt được người kia không phải xài đồ, Phương Triệu sẽ đem người sống sót đẩy ra ngoài sao? Sĩ quan phụ tá nói ra bản thân hoài nghi, ngược lại hắn không tin Phương Triệu thủ pháp công dân. Hoắc Y Lì tứ sâu xa nói, có một số việc chạm đến là thôi, cũng không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều dễ giàn lão. Ngươi nhìn ta một chút khuôn mặt dán ngu này, chính là nghĩ quá nhiều rồi. Sĩ quan phụ tá nói những này, hoặc Y Lệ là làm sao có khả năng không hiểu? Nguyền ngấp lên, nếu Phương Triệu có kinh khủng như vậy lần theo năng lực, trả lại có năng lực đem Mục Châu truy nã nhiều năm như vậy sai đồ bắt sống, tại sao không ở sự tình phát sinh vừa bắt đầu liền đi lần theo? Khả năng là lo lắng cậu, nhưng từ một góc độ khác nghĩ, Phương Triệu có phải là có chỗ cần đến cho tên sát thủ kia thời gian rời đi căn cứ, chung quanh đây có thể né qua quân đội bên trong hải tra chỗ tốt nhất chính là rừng nguyên sinh, rừng nguyên sinh bên trong chết sống liền không bị ràng buộc, coi như phương triệu lần theo đến mục tiêu, thậm chí ở rừng nguyên sinh bên trong giết xài đồ, chỉ cần hắn phủ nhận, ai lại biết hắn làm cái gì? Vi tinh nơi này rừng rậm nguyên thủy, để một người biến mất, thực sự quá đơn giản. hiểu rõ quá phương triệu ở bạch kỵ tinh đi lính ghi chép, xem qua một ít bảo mật hồ sơ, hoặc y lỵ cũng cùng sĩ quan phụ tá như thế, mới không tin phương triệu nói thủ pháp công dân phí lời. Văn nghệ người, a, thân hắn mẹ văn nghệ người, nhà ai văn nghệ người đánh quái cùng thái giao tự. Nhà Ai văn nghệ người đại buổi tối chạy đi hoàn toàn xa lạ giường rệm nguyên thủy, đem hiểm nghi phạm tha phá bao tải tự đẩy ra ngoài. Cho rằng khoác cái văn nghệ người ra, ta liền không biết tiểu tử ngươi nguy hiểm cấp bậc. Bất quá, nên hồ đồ thời điểm vẫn là hồ đồ tốt. Ngược lại tình thế bây giờ cũng không xấu. Hoắc Y dịch kiều kiều khẽ miệng, ra hiệu sĩ quan phụ tá đi ra ngoài, lười biếng duỗi người, hoạt động một chút có chút cứng ngắt xương, cầm lấy bộ đàm liên hệ Mục Châu cảnh khiển học viện một cái bạn cũ. Long xoan khả năng không giữ được, vậy thì mượn cơ hội này nhiều hơn nữa muôn mấy cái. Chương 325, Tử hình. Mục Châu cảnh khuyên học viện nào đó lãnh đạo nhìn thấy Hoắc Y Dị lại tới thông tin thì trong lòng mạnh mẽ hồi hận. Một là lo lắng đưa tới bên kia cậu xảy ra chuyện gì, hai là phòng bị Hoắc Y Dị người này lại mặt dày mày dạn tìm hắn muốn cậu. Này, bạn học cũ a. Hoắc Y Dị âm thanh có chút dương lên, xem ra tâm tình không tệ. Chuyện gì? Cảnh khuyên học viện nào đó lãnh đạo trong lòng đã bay lên vạn phần cảnh giác, nghiêm ngặt mà nói chúng ta không tính bạn học. Chiến Hưu, Chiến Hưu toàn chứ. Được rồi, ta không soan xui cái kia, ta có cái tin tức nói cho ngươi. Được rồi xấu, toàn tốt đi. Ngươi nói trước đi, ngược lại ngươi đừng nghĩ lại để ta giúp ngươi làm cậu, lần trước cái kia mấy cái đã là cực hạn, bao nhiêu người phản đối, ta trả lại để xuống. Ha, nhìn ngươi này hẹp hòi hình dáng, ngươi trước hết nghe, nghe xong rồi quyết định. Ý này là, ngươi vẫn đúng là liền nhìn chằm chằm chúng ta cậu thôi. Chúng ta bắt được Sai Đồ. Nguyên bản trả lại dự định đoán hận vài câu cảnh khiển học viện nào đó lãnh đạo, nghe được Sai Đồ danh tự này thời điểm, trên mặt ý cười thu lại, nắm tay ngón tay nắm thật chặt, nghiêm túc nói, này không phải đùa giỡn. Sai Đồ danh tự này, cái kia thật chính là một đạo bóng tối nằm ngang ở đại gia trong lòng đặc biệt là mấy vị kia tận mắt nhìn yêu khiển bị dứt huấn đạo viên bao nhiêu năm không qua cái này thảm ra so sánh kết quả cho ngươi truyền một phần qua còn không tin các ngươi mau mau phái người lại đây kiểm nghiệm thân phận nếu như đúng là sai đồ người ta thẩm xong sau khi có thể cho các ngươi xử trí làm sao hoa y gì không nhanh không chậm địa nói rằng làm cảm tạ các ngươi lại cho ta đưa 10 cái con non lại đây muốn một tốt không thể một tốt cầu tể đã không đủ này một nhóm đặt trước xong nhiều nhất lại cho ngươi hai cái trước tiên không nói cái này ta hỏi ngươi sai người này thật là ngươi chúng ta bắt được đương nhiên a Hoắc Y Dì mặt không biến sắc, các ngươi nhanh lên một chút làm quyết định. Sai đồ người này cùng một số sản nghiệp liên liên lụy đậm hơn, phía ta bên này thẩm vấn xong phải có động tác lớn, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Đến thời điểm người nếu như bị phải đi, ta có thể không ngăn được. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, sai đồ người này ngươi phải cho ta giữ lại. Thông xong thoại, Hoắc Y Dì muốn cầu sự tình, trước tiên bị để qua một bên, đợi nghiệm chứng thân phận của sai đồ sau khi lại trao đổi. Hoắc Y gì hắn không chọn về tin, nhóm đầu tiên cậu đưa tới, hắn cũng không biết tình huống cụ thể lần này khiến người ta đi vi tinh căn cứ nhìn kỹ hăng nói nếu là vi tinh căn cứ không đủ an toàn hắn cũng không yên lòng đem tinh anh con non đưa tới những này con non ở tại bọn hắn mục châu nhưng là bà bối Chầm tư chốc lát vị lãnh đạo này lập tức rút ra mấy cái dây số học viện huấn đạo viên tổng huấn luyện viên mục châu quân khu nào đó tham nhưu trưởng hoàn cầu không cảng bắt buôn lậu cục nào đó văn phòng khi hoắc y lần thứ 2 nhận được tin tức thời điểm mục châu bên kia đã tổ chức một nhánh tra xét tổ hướng về vi tinh bên này lại đây vi tinh căn cứ cùng mục châu phương diện liên thủ Những người khác muốn đối với việc này bên trong nhúng tay cũng có, đợi chân chính có thể nhúng tay thời điểm, Sai Đô khả năng cũng đã bị mang tới Mục Châu hành hình. Bất quá ở Mục Châu người đến trước, Hoắc Y Y trước tiên đến đối với mình trên địa bàn một số dục gia dục dịch người động cái đao. Phương Triệu mang theo Long Xuan, cùng Tả Du, Nghiêm Du cùng trở lại thành phố điện ảnh bên kia gian nhà, bọn họ đến thời điểm như trước là ban đêm, cầm lái thuê đến căn cứ xe, không để Long Xuan lộ diện. Trở lại địa bàn của chính mình, Tả Du cùng Nghiêm Du hai người cũng thả lòng rất nhiều, ở căn cứ bên kia thì không tiện hỏi nhiều, bây giờ trở về đến, đến rồi liền đem chính mình nghi hoặc hỏi lên, lão đại ngươi làm sao không đem cái kia cái gì xài đồ giết chết? Hắn chênh lệch chút liền bắn chúng lông xoan rồi. Tả Dũ hỏi, nghiêm nhu cũng gật đầu nói, ở rừng nguyên sinh bên trong để hắn biến mất không phải đơn giản hơn. Như người này cùng một số lợi ích đội liên lụy quá sâu, hay là áp giải trên đường sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vi Tinh căn cứ đám người kia gặp phải hung hăng liền túng, không thể chỉ nhìn bọn họ báo thủ. Xài đồ kẻ khả nghiêm nhu sát mục châu có vài công huấn quyển, ta yêu cầu đem hắn giao cho mục châu bên kia. Phương Triệu trả lời, vừa nghe lời này. Tả Du liền rõ ràng Phương Triệu ý tứ, cười nói, cũng đúng, giao cho ai cũng không bằng giao cho Mục Châu người bảo hiểm, Mục Châu người nhưng là hận không thể đem xài đồ lột ra xích xương, Mục Châu người cũng là có tỷ khí, đối với chuyện như thế này, ai bảo bọn họ không cao hứng, bọn họ liền để ai không cao hứng, có lúc Mục Châu người chấp nhất lên, lại như chó săn nhìn chằm chằm con mồi, chết cũng phải đem đối phương cắn một miếng thịt hạ xuống. Đoạn vắng, nghiêm Biêu đột nhiên nói, toàn bộ thành phố địa ảnh, mấy chục điều mới xây, ở kiến quảng trường giải trí, toàn bộ đoàn vắng. Tả Du nhìn phía ngoài cửa sổ mắt, ông chủ căn cứ cái kia vừa bắt đầu hành chuyển động, bộ đội xe đã lái vào. Vi Tinh căn cứ đã từ Sài đồ bên kia hỏi ra ít thứ, hiện tại muốn thanh lý trình đốn. Hoặc Y Dị cũng có tính khí, đã sớm muốn tìm cớ trình đốn. Lần này vừa vận sư ra có tiếng. Nguyên bản buổi tối như trước náo nhiệt quảng trường giải trí, theo từng chiếc từng chiếc căn cứ quân xa lái vào, bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Nhìn cái kia nhiều đội súng ống đầy đủ binh lính, đều có loại báo tấp sắp nổi lên căng thẳng cảm. Chuyện gì xảy ra? Bạo động sao? Quân đội người, là Vi Tinh quân khu, lần này làm lớn như vậy, ai tờ mở lại tìm đường chết? Đưa tới nhiều người như vậy. Không trung vũ trang máy bay, mặt đất từng chiếc từng chiếc khoác khôi giáp giống như căn cứ xe, nhiều đội binh sĩ vọt vào mấy đống kiến trúc, còn có mấy cái an mạch uy tinh quân, khu đặc chế chống đạn quân phục quân khiển khắp nơi người cái gì. Toàn tuyến đoạn vòng khu vực, mọi người thu được đến từ uy tinh căn cứ phát tới tin tức, đại thể ý tứ là, căn cứ nhận được báo cáo, đêm nay đối với một số địa phương tiến hành tập kích kiểm tra, đại gia không nên kinh hoàng, thành thật phối hợp, dựa theo chỉ thị hành động, cũng đừng có chạy lung tung, bằng không có thể sẽ bị cho rằng khả nghi phần tử mang đi, nghiêm trọng hơn bị nội sát đều là có thể uống rượu đẹp mắt nhất khẩn chu vi say rượu đùa tiểu phong đồng sự cách đó không xa cái kia tân dựng lên quảng trường truyền đến tiếng súng tiếng két chói tai tiếng nổ mạnh đối với hết thể tới nơi này đãi vàng người mà nói này nhất định là một cái đêm không ngủ hoắc y lì lần này ra tay rất kiên quyết hắn đến để những kia chạy tới vi tinh mỏ kim người biết ở vi bi tinh ta hoắc y lì mới là cao nhất người thống trị ai cũng đừng nghĩ ở địa bàn của ta trên làm sự để đại gia phối hợp kiểm tra không cần quá sốt sắng sau đó chuyện như vậy khẳng định càng nhiều trước thời gian thi đứng Phương Triệu để tả Du cùng Nghiêm Bưu nói rằng: "Được rồi, ông chủ, chờ tả Du cùng Nghiêm Bưu rời đi." Phương Triệu đi vào bên trong đóng kín cửa gian phòng kia, quả nhiên, Long Xuân sắp tới liền ghi nhớ chơi game. Phương Triệu lấy ra một cái chữa bệnh hoàng, lấy ra bên trong hút máu trong đồng. Long Xuân, hút máu. Chơi game chơi đến chính hưng khởi cầu, há mồm phát xảy ra chút âm thanh, ý này là nó nghe được. Phương Triệu một châm đâm xuống, kim tiêm sai lệnh, thay đổi cái kim tiêm, Phương Triệu đưa tay bám vào Long Xuân lộ ở trò chơi mũ giáp bên ngoài hình thay, hút máu rồi. Lông xoan lần này tầm mắt cuối cùng từ màn hình chuyển hướng Phương Triệu ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng rầm dì vài tiếng. Phương Triệu bung ra Lông xoan lôi thay, lần này Kim Kim đâm vào đi tới, đánh xong huyết, Phương Triệu liếc nhìn trước chat chiếc kim tiêm, vỗ vỗ Lông xoan, được rồi, kế tục chơi ngươi trò chơi. Phương Triệu đem đánh vào huyết, nhỏ ở chữa bệnh trong dương một cái loại nhỏ thử máu máy móc trên, mặt trên phân tích số liệu biểu hiện, Lông xoan trong máu kim loại hàm lượng so với trước đây lại lên cao điểm, cái khác vẫn tính bình thường. Chỉ là không biết, đây là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu, thời gian dài mới có thể ra kết luận. Đem số liệu ghi vào trong đầu, Phương Triệu đem hút máu châm đồng đợi dính huyết dịch buồn chứa tiêu hủy, thử máu nghi số liệu thanh không, móc ra bộ đàm nhìn một chút mặt trên nhắn lại. Không thể cùng Uy Tinh ở ngoài người liên hệ, nhưng cự ly ngắn bên trong vẫn có thể liên hệ. Quân đội bên kia lục soát đã tiến vào kết thúc, mang đi chừng 20 cá nhân, che hai cái gần nhất đặc biệt hung hăng điểm. Chờ quân đội xe toàn bộ rút khỏi thành phố điện ảnh, mạng lưới mới khôi phục, chỉ là internet cũng không có liên quan với đêm nay sự kiện đưa tin. Phương Triệu nghi hoặc. Không nên, hoặc Y Lợi vốn là có ý định đem sự tình làm lớn cảnh cáo một ít động tác quá to lớn người, hơn nữa sư gia có tiếng, sức lực đủ, không đến nôi đem tin tức phong tỏa, tại sao không ai đem chuyện đêm nay rũ ra đi? Lại phiến thiên. Cũng chỉ có mấy cái tiểu minh tinh phát mơ hồ ngôn ngữ, chịu đến chút ít kinh hãi cái gì, không có kéo lên căn cứ quân đội, nếu là hỏi nhiều người, bọn họ cũng có thể nói là làm ác mộng hoặc là gặp phải những chuyện khác. Những người này không dám nhắc tới. Bình thường liên quan với thành phố điện ảnh bên này minh tinh, thì đại điểm sự đều phải báo nói ngu ký chúng ta, ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Những người này đồng dạng không dám nhắc tới bị trước đây một số đồng hành đột nhiên bị nửa đêm mang đi sự kiện dọa cho sợ rồi bọn họ cũng đều biết ở đây đưa tin các minh tinh sự tình có thể nhưng liên quan với quân đội sự tình gặp cũng không muốn gặp bọn họ không muốn tìm chết vì lẽ đó chuyện đêm nay vừa bắt đầu vẫn đúng là không ai dám công khai đưa tin quảng trường giải trí nào đó khách sạn phòng khách Đội vã chạy về khách sạn vài tên ngu ký tiến đến đồng thời thương lượng bên kia lục soát đã kết thúc ta đập một chút bức ảnh cùng video mạng lưới khôi phục có muốn hay không phát cái này không có cách nào phát ra ngoài chứ cái khác nhọc lòng Loại này liên quan đến quân đội mặt trái tin tức đưa tin uy tinh quân khu sẽ không để cho chúng ta phát ra ngoài tuyệt đối đừng phát muốn phát ngươi trước tiên lui phòng đội một gian chớ liên lụy chúng ta ta cũng không muốn đại buổi tối bị quân đội đưa thức ăn ngoài ta công ty lãnh đạo cũng nói rồi loại này liên quan đến quân đội đồ vật vẫn là cách ra điểm cùng khách sạn một gian khác phòng khách cũng có vài tên ngu ghi vào thương nghị việc này bọn họ là nhìn thấy sang thế kỷ mang đến kiếm tiền hiệu ứng đuổi tới uy tinh ảnh thành mỏ kim nhiệt thành lập một cái tiểu phòng làm việc vẫn chưa tới hai năm làm sao bây giờ phát không phát Ta cảm thấy đêm nay liêu trả lại có đủ, vận khí không tệ, vỗ tới bị quân đội mang đi trong đám người, vẫn còn có cái châu hạng 2 diễn viên. Cầu rau sang tử trong nguy hiểm. Phát bắt một cái. Bọn họ trước cũng không mò đến cái gì đại tin tức, lần này thật vất vả đụng tới vận may, vỗ tới thứ hữu dụng, liền như thế từ bỏ, không tâm lòng. Thật vất vả đụng tới cái đại tin tức, muốn bọn họ từ bỏ, không tâm lòng. Trước tiên thử xem đi, phát đến đi ra ngoài tốt nhất, không phát ra được đi. Khặc, cùng lắm là bị quân đội mang đi tổn mấy ngày mục giam. Kỳ thực, chưa chắc có nghiêm trọng như vậy. Người nói chuyện không cái gì sức lực. Được, ta phát phát phát ra ngoài. Cái gì? Có thể thành công gửi đi. Trong phòng những người khác cấp tốc tập hợp lại đây. Chân mắt lên nhìn về phía màn hình. Thật thật thành công a. Này là không phải nói rõ, bản này đưa tin không ở quân đội chặn lại trong phạm vi. Vẫn là nói đổ vào. Vi tinh quân đội muốn ngăn cản tin tức, bọn họ trình độ loại này không lý do có thể né qua đi. Nếu không, lại phát một phần thử xem. Mấy người hành động cấp tốc. Lần thứ hai phát chính là video, trước trụng trộm đến biên tập một đoạn văn tự. Căng thẳng đắc thủ chỉ rào đồng thời, hàm răng trả lại ở bụp bụp bụp run lên. Cắc, gửi đi. Ken, gửi đi thành công. Chốc lát tiến tính sau khi, có người gõ cửa sao? Không có đưa thức ăn ngoài chứ? Lại đợi 2 phút. Nhìn mới vừa phát ra ngoài cái kia cái video tin tức bị vong hữu nhanh chóng chuyển đi, mấy cái ngu ký giới tiểu trong suốt, đột nhiên cảm xúc dâng trào, có loại trở lại nhiệt huyết thanh xuân kích động, lại cảm giác mình thân hình phản phất đột nhiên cất cao văn trượng. Ta thờ mở thực sự là quá vĩ đại rồi. Mau mau nhanh Sẽ có dùng video biên tập đi ra, cái kia ai, nhanh tả đưa tin. Viết như thế nào có thể gây nên đại chúng quan tâm không cần ta dạy cho người chứ. Còn có cái kia ai, mua để cử mua đứng đầu, đừng quên rồi. Cái khác ngu ký, rất nhanh cũng phát hiện internet tình thế. Cái này, dĩ nhiên không có bị hải hòa đi. Lần này có phải là không có đưa thức ăn ngoài. Khe nằm, bọn họ có đại liêu, chúng ta cũng có a, Phát phát phát, mau mau. Phát hiện không gặp nguy hiểm ngu ký chúng ta, đảm lại phì lên, bắt đầu trắng trợn đưa tin, chứng nào tật Ra sao tiêu đề dễ dàng gây nên bản tán sôi nổi, ra sao nội dung dễ dàng gợi ra tranh luận, bọn họ liền viết như thế nào, cắt câu lấy nghĩa chơi đến chuẩn mất, tạm thời còn không dám nói bựa, bất quá, an qua quần chúng có thể hay không xem sách tranh thoại, bọn họ muốn núng tay vào không được. Mà internet nghị luận cũng hướng về ngu ký chúng ta dự liệu phương hướng đi. Thật đáng sợ, xem video còn tưởng rằng uy tinh phát sinh bạo loạn đây. Nguyên lai like uy tinh như thế loạn, uy tinh căn cứ cũng quá cản dỡ rồi. Ai cho bọn họ quyền lợi? Đây là căn cứ quân nhu tư lợi thủ đoạn. Hắc, quá đen rồi. Việc này internet kéo dài rất mấy ngày, nhưng mà, đại gia nhưng không nghe được uy tinh tư lệnh căn cứ bị cách trước tin tức, quân đội cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Dần dần, ở mạng lưới tin tức sung kích bên dưới, đại gia lại bị những chuyện khác hấp dẫn. Mãi đến tận ngày nào đó, Hoàng Cầu không cản bắt buôn lậu cục tuyên bố một cái tin tức, cảm tại uy tinh quân khu vì là qua hy sinh có vài công nhân khuyến nắm lấy hung thủ. Tin tức phía dưới, còn có có vài có đại biểu tính, đã từng công tác ở không cản công nhân khuyến hồ sơ, bao quát chúng nó dị vãng công lao, cùng với hy sinh địa điểm cùng ngày, hung thủ đều là cùng một người sai đồ. Mục Châu quân khu quan phương phát ra tiếng. Ở chúng ta Mục Châu, nhưu sắt công huấn huyện, tử hình, huy tinh căn cứ cũng rất nhanh tỏ thái độ. Ở chúng ta huy tinh, nhưu sắt công huấn huyện cũng là tử hình. Đồng thời còn mang vào một cái video là huy vi tinh tư lệnh căn cứ hoặc ý lệ. Huy tinh là một viên mỹ lệ tinh cầu, là một cái tràn ngập văn hóa nghệ thuật cùng tình cảm địa phương. Không phải pháp ở ngoài nơi. Chúng ta huy tinh căn cứ. Trong video, huy vi tinh tư lệnh căn cứ hoặc ý lệ, ăn mặc một thân nghiêm túc chính thức quân trang, nghĩa chính từ nghiêm biểu đạt chính mình bảo vệ huy tinh trật tự nổ ưu ác tính quyết tâm cùng thái độ. Các đại chính quy truyền thông cũng đưa tin việc này, đêm này tiên thành phố điện ảnh hành động vật trần, cũng không phải là bạo động, mà là căn cứ quân đội đi phá hủy mấy cái trái pháp luật ỏa điểm. Đêm đó Niêm Phong hai cái cửa hàng đều là dính vi cấm vật phẩm điểm, bên trong làm chính là trái pháp luật giao dịch. Cho tới dính vào minh tinh, tinh đồ khẳng định phá hủy. Mục Châu nhân dân vừa nghe xài đồ danh tự này, lập tức bạo phát. Tử hình. Nhất định phải chết hình. Tốt nhất có thể trực tiếp. Trực tiếp không thể, bất quá tử hình nhất định phải ngay khi chúng ta Mục Châu trên mặt đất chấp hành. Xài đồ Hàng này tử hình làm sao đủ? Ta đi, người này dĩ nhiên giết nhiều như vậy công hơn quyền, hắn cùng cậu có cửu đoán a? Không phải mục châu người khả năng đối với sai đầu người này không biết, đến đến đến, ta cùng đại gia tâm sự người này cùng cậu không thể không nói những tiết sự. Internet lại bắt đầu một vòng mới bàn tán xô nổi, chỉ là công chúng cũng không biết, gợi ra lần này sự kiện, một cái là mới vừa ở căn cứ đi lính xong xuôi loại nhỏ quyền, một cái là mới vừa diễn xong, sang thế kỷ, nhạc sĩ, hiện tại, phương triệu chuẩn bị đi trở về, lông Xuân không thích hợp bại lộ người trước. Đoàn kịch cũng không ai biết hắn mang cầu, vì lẽ đó để căn cứ người bí mật đưa nó từ thành phố điện ảnh nhận được không cảng, Phương Triệu để Tạ Du cùng nghiêm bưu bảo vệ bên kia. Phương Triệu chính mình chính là cùng đoàn kịch người đồng thời. Sân bay, đoàn kịch diễn viên cùng công nhân viên vội vã đăng ký, nhưng phía sau đăng ký người, nhìn thấy kỳ quái một màn. Cách đó không xa, một đội không cảng binh sĩ, ba ba mà nhìn Phương Triệu, một tên thượng ta quân hàm quan quân, nhìn phía Phương Triệu trong mắt tràn đầy không ổn, thái độ thành khẩn nói gì đó. Nhận ra được đoàn kịch thành viên tơ mắt, các binh sĩ nhìn sang, ưng bình thường ánh mắt sắc bén làm người không dám nhìn thẳng nhưng sau một khắc, chuyển nhìn về phía Phương Triệu thì lại trở nên lưu luyến không rời. Nhìn thấy tình cảnh này, đoàn kịch mấy người lông mệ liên tục run, run run, xoa một cái trên cánh tay nổi da gà, tăng nhanh bước chân đăng ký, cùng những người khác chia sẻ cái này bất phái. Phương Triệu khẳng định có đại bối cảnh, các ngươi biết không? Cái nhóm này căn cứ binh sĩ, quay về chúng ta thời điểm lánh khóc vô tình, quay về Phương Triệu thời điểm quả thực như là nhìn thấy thất tán nhiều năm cha đẻ như thế. Xích quả quả khác nhau đối xử, không thể nào dành trước cơ người không tin. Tuy rằng chúng ta đều biết Phương Triệu cùng uy Tinh căn cứ người nhận thức, nhưng cũng không đến nỗi đến người nói loại trình độ đó. Không tin tưởng ta, ta xin thể ta thấy những kia cảng binh sĩ trong mắt mờ hồ nước mắt, Cửa lên phi cơ cách đó không xa. Không cản quan quân lôi kéo Phương Triệu, trong lời nói tràn đầy không muốn. Phương Triệu, hoan nghênh lần sau trở lại chúng ta uy Tinh, chúng ta uy Tinh vĩnh viễn hoan nghênh người. Nha, đúng, người ở thành phố điện ảnh bên kia đầu tư, khẳng định còn có thể trở lại. Lần sau đến thời điểm nhớ tới cũng đem lông xoăn mang đến a, chúng ta không cản người đều đặc biệt yêu thích nó nói tên kia không cản quan quân lại không yên tâm căng dặn ta biết lông xoan hơi nhỏ tính khí yêu thích xé sofa cắn dậy, nhưng nó là một cái tốt cầu nếu như ngươi thiếu kiên nhẫn nuôi tuyệt đối đừng bắn đi đưa đến chúng ta huy tinh đến chúng ta dưỡng phương triệu ngươi cả nghĩ quá rồi lông xoan lúc ở nhà xưa nay không xé sofa cắn dậy. không cản quan quân như trước chưa từ bỏ ý định ai ta là nói nếu như nhớ tới à nếu như ngươi không nuôi ưu tiên cân nhắc chúng ta huy tinh căn cứ chúng ta huy tinh căn cứ sau đó khẳng định càng ngày càng phú quân phí sung túc tuyệt đối có tài lực mua Ở Phương Triệu tiến vào khoang thuyền thời điểm, sĩ quan kia trả lại liên tiếp điệu phất tay, la lớn, "Phương Triệu, ngàn vạn nhớ kỹ a." Giữ cổ lên nhìn ra phía ngoài khoang thuyền mọi người, ở Phương Triệu sau khi đi vào, Tò mò hỏi, "Phương Triệu, uy tinh căn cứ người, thật giống đặc biệt không nỡ ngươi a." Phương Triệu, hừ, có chút. "Không, bọn họ là không nỡ chó của ta." Chương 326, xong. Phương Triệu thuộc về đoàn kịch bên trong tương đối chế giở đi một nhóm người, bởi vì Mạc Lang hy vọng Phương Triệu ở thêm đoạn thời gian, thảo luận biên khúc phương diện vấn đề, vì lẽ đó, Phương Triệu rời đi đến chợ. Bất quá ở Phương Triệu rời đi Uy Tinh thời điểm, đoàn kịch còn có một chút hậu kỳ chế tác nhân viên cùng với bộ phận muốn ở Uy Tinh du lịch người lưu lại. Mặc Lang cái kêu tan hát 10 phút tác phẩm đã hoàn thành, lão nhân ra người dự định đem người nhà kêu đến đi dạo một vòng Uy Tinh cảnh điểm, hay là trả lại có thể tìm điểm linh cảm sáng tác, cũng không giống Phương Triệu bọn họ đồng thời trở lại. Bởi vì rời đi đến chậm, Phương Triệu trở lại Mẫu Tinh thời điểm, các châu thế giới giải trí tin tức đã sớm bị những kia sớm trở về người chiếm lĩnh, coi như sang thế kỷ thứ 9 quý vẫn không có truyền hình xong, bên trong Phương Triệu trả lại không lĩnh hồ cơm các bình đài đẩy đưa tin tức lại rất ít nhắc tới Phương Triệu. Từ sang thế kỷ, đoàn kịch trở về các diễn viên tham gia các loại hoạt động, tiếp thu khắp nơi phỏng vấn thời điểm cũng rất ít nhắc Phương Triệu, trừ phi bị phóng viên hoặc là nào đó tiết mục người chủ trì hỏi đến mới sẽ nói đơn giản hai câu, nhiều hơn nữa thì sẽ không. Nhắc Phương Triệu làm gì? Cùng chính mình cướp tin tức A. Bọn họ mới không lốc. Internet ăn qua quần chúng cũng bị càng nhiều thú vị tin tức hấp dẫn sự chú ý mà hồi lâu không thấy tin tức Phương Triệu hầu như phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại Phương Triệu trở về. Như trước cũng không có lựa chọn, Tiêu càng xuất hiện, từ chối công ty cho hắn hoạt động phát tin tức cấp đứng đầu kiến nghị, Phương Triệu trước về Tề An thị xử lý một ít chuyện. Trở lại Tề An thị trụ sở, gian nhà có trí năng người máy phụ trách quét tước, bao quát cho con kia tạp giao hải con xin thứ thọ cho ăn, cũng do người máy làm rút. Rời đi thời gian dài như vậy, trong phòng như trước rất sạch sẽ, không khí cũng rất mới mẻ, không thể không nói, trí năng hòa máy móc thiết bị cho sinh hoạt cung cấp rất đại tiện lợi, quét rác thải đất, tưới nước bón phân, không khí chất lượng mấy cái, một cái đều xa suốt dưới thả ở trong phòng một chậu bùn màu xanh lục bùn hoa cũng dài đến cực kỳ tốt có hai bùn chính đang hoa kỳ đóa hoa kiểu diễm không đúng phương triệu tầm mắt quét một vòng vẫn chưa nhìn thấy phòng khác bùn hoa có nở hoa những này hoa đại thể đều là tiết cảnh lúc trước lưu lại liền gian nhà đồng thời giao cho phương triệu nhưng phương triệu nhớ tới loại này hoa hẳn là có năm bùn mới đúng trong đó hai bùn đều nở hoa rồi mặt khác ba bùn đây phương triệu đối với thế kỷ mới những này tân đào tạo hoa cỏ cũng chưa quen thuộc nhưng có thể so sánh lá cây cẩn thận tìm xem mặt khác ba bùn đồng dạng lá cây đều đặt ở thư phòng của hắn chỉ là này ba buồn, vẫn chưa nở hoa, tuy rằng không chết, so với phòng khách cái kia hai buồn muốn hại rất nhiều. Về đến nhà dò xét địa bàn lông xoan, chạy vào thư phòng đến, thấy Phương Triệu nhìn chằm chằm trên bàn sách một chậu hoa, cũng hiếu kỳ đứng lên thân, động cái mũi người thiếu, đột nhiên một trận, sau đó cái cổ di động, chuyển hướng vại nước bên kia, lưng tròng lưng tròng, gọi vài tiếng nhìn Phương Triệu, sau đó lại hướng vại nước gọi đến hung mãnh. Phương Triệu tầm mắt chuyển hướng vại nước, có trí năng người máy đúng giờ định lượng đầu cho ăn, này con tạp giao hải con xen cùng hắn trước khi rời đi, cũng không hề có sự khác biệt. Như trước lười biếng ở trong thủy hang co lại thành một đoạn, toàn thân bao trùm những tia tỉ mỉ nhuyễn âm, theo sóng nước vây một cái vây một cái, nhìn qua mềm nhũ một đoạn, vô hại cực kỳ. Thấy Phương Triệu nhìn trầm trầm vại nước không nói lời nào, Long Xuan hướng vại nước gọi đến lợi hại hơn. Được rồi, ta biết nó có vấn đề. Phương Triệu vô vô Long Xuan, sau đó điều ra thư phòng quản chế. Trong phòng mỗi cái gian phòng đều an có quản chế, bình thường Phương Triệu chính mình lúc ở nhà sẽ đóng, nhưng nếu là không ở, sẽ mở ra. Ra ngoài đập, sang thế kỷ, thừa hại gian quá dài, trong phòng quản chế cũng cầm lãi quay chụp trong lúc Phương Triệu bật quá, không có nhìn kỹ trong phòng quản chế, chỉ là liếc mắt nhìn trí năng người máy truyền cho hắn số liệu, biết trong phòng tất cả bình thường, quét rác thải đất, tưới nước bón phân, đúng giờ định lượng cho này con thọ cho ăn, hết thảy giả thiết trình tự nhiệm vụ đều hoàn thành, biết kết nước bên trong này con thọ cơ thể sống chính các hạng số liệu duy trì ở bình thường phạm, vì cũng sẽ không xem thêm. Hiện tại, Phương Triệu đem thư phòng quản chế video đều đi ra, nhằm vào kết nước động tĩnh của nơi này sàng lọc, rất nhanh liền xuất hiện bốn mươi mấy video. Mở ra cái thứ nhất video, Phương Triệu liền nhìn thấy cắt nước bên trong thỏ, thân thể bắt đầu biến hóa, hấp thụ ở vài nước trên vách, hướng về phía trên di động, sau đó đỉnh nước sôi hỏm phía trên cũng không có quan kín cái nắp, toàn bộ kéo dài, thân thể một mặt như trước hấp thụ ở vài nước trên vách, một đầu khác chính là mò về cách vài nước không xa cái kia buồn thực vật. Cái kia thực vật mỗi cái lá cây đều là chứng vị to nhỏ, nó nhanh chóng ăn một chiếc lá sau khi, lại đường cũ co lại vài, toàn bộ cũng dần dần biến thành màu xanh lục, cùng nó mới vừa ăn đi cái kia cái lá cây màu sắc như thế. Từ một con bạch thỏ đã biến thành lục thỏ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ chiếu vào bàn học kết nước trên ở kết nước bên trong lần thứ hai co lại thành một bát nhỏ hai con lỗ thai ở trong nước đông đưa phạm Vì hơi lớn một chút nhìn qua so với trước đây có thêm chút hoạt bát tâm tình tựa hồ không sai phương triệu nhớ lại đến này con tạp giao giống gây giống giả đã nói nó là có thể như thực vật như vậy tiến hành sự quan hợp hơn nữa trả lại vân tố không kỵ lúc trước ở bạch kỵ tinh thời điểm tát lan ném vào đi cây ớt nó đều ăn hiện tại ăn cái lá cây tự nhiên cũng không có chuyện gì phương triệu bắt được sinh vật thể trình số liệu tự nhiên cũng duy trì ở bình thường phạm vi để phương triệu kinh ngạc chính là này con hải con sen dĩ nhiên có thể chính mình đỉnh nước sôi hòm phía trên cái nắp, cái kia cái nắp tuy rằng không khóa lên, nhưng muốn mở ra, vẫn là cần chút khí lực. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn có thể kéo dài, trả lại có thể chuẩn xác tìm tới vại nước bên ngoài thực vật. Bởi vì được ngoại tinh gen, Phương Triệu sẽ không đem hắn cùng bản thổ hải con sen so với. Lắc lắc đầu, Phương Triệu lại lật xem mặt sau video. Có lần thứ nhất gặp lá cây hành động sau khi, nay thỏ tượn hồ biết chu vi không gặp nguy hiểm, cũng không có có thể uy hiếp, váy giày đến nó sinh mệnh khác thể, gan lớn, cách một quãng thời gian. Thân thể của nó do lục biến trở về bạch sau khi sẽ lại dò ra đến gặm lá cây. Chờ đem trên bàn cái kia buồn hoa gặm đến hài một tầng, nó liền đem mục tiêu phóng tới trong thư phòng cái khác buồn hoa trên. Ngoại trừ cái kia ba buồn không nở hoa buồn hoa, còn có cái khác buồn hoa cũng bị gặm quá, có hai buồn cách khá xa điểm, để dưới đất, nó thậm chí thời gian ngắn rời khỏi vải nước. Thấy trong video này con hôn huyết hải con xin thuần thụ khai quan kết nước nắp, phương triệu con mắt hiếp hiếp. Xem ra sau này vải nước cái nắp được với khóa. Đem trong thư phòng bị gặm đến hài đi một đoạn cái kia mới buồn thực vật đều rời ra ngoài thay đổi cái khác mọc tốt đi vào, phương triệu lại cho này con hôn huyết hải con xuyên gây giống giả để lại cái nôn, liền tạm thời đưa nó để ở một bên. đem ngân dực bên kia công tác giao tiếp, phương triệu cho nghiêm biu cùng tả du nghỉ phép, để bọn họ cùng người trong nhà nhiều ở chung, dù sao rời đi thời gian dài như vậy. sự tinh xử lý tỏa đáng sau khi, phương triệu liền dẫn long xoan, biết điều đi tới duyên bắc thị vẫn an phương lão thái gia cùng lao thái thái. duyên bắc thị ngừng lại, phương lão thái gia ngày hôm nay có người bãi phỏng, là về hưu tiền để mang theo một cái hậu bối. vị này hậu bối hiện tại cũng sống đến mức được rồi. Điều ra ngoài năm, sáu năm, hiện tại tháng trước, châu cấp nào đó cục cục phó, lần này về duyên Bắc thị thăm người thân, đặc biệt quá đến bái phòng Phương Lão Thái gia vị này lão lãnh đạo. Trước đây ở Phương Lão Thái gia thủ hạ hôn quá người đều biết, lão nhân gia này rất yêu thích dẫn hậu bối, nhưng đáng tiếc chính là, con cháu không một cái thành đại khí, trái lại không có liên hệ máu mủ người, từng cái từng cái tăng lên trên thế mánh, thậm chí không ít đều so với Phương Lão Thái gia về hưu trước cấp bậc cao hơn nữa. Tiểu Ngụy, nhìn các ngươi từng cái từng cái tháng trước, trong lòng ta cũng cao hứng, các ngươi đều rất tốt. Phương lão thái gia đi đang ngừng lại trong vườn, trong tay chống cái gậy, đạp lên phiến đá lắt thành đường nhỏ, từng bước một chậm rãi hướng về trước. Phía trước có cái trên sân dốc, vị này được gọi là Tiểu Ngụy cục phó Cản Vội vàng tiến lên đỡ lấy Phương lão thái gia, nếu không là ngài năm đó kéo ta một cái, ta cũng không thể nào bỏ đến địa vị hôm nay. Ngụy cục phó trong lòng cũng cảm khái, hắn điều đi ở ngoài thị năm, 6 năm không trở về, hiện tại có thời gian trở về, nhìn lãnh đạo cũ trước kia, cũng khá là lòng chua sót. Hắn giờ trước, lão gia tử tuy rằng lớn tuổi đầu đầy chỉ bạc, nhưng thân thể vẫn là rất tốt, năm 6 năm trôi qua, đều dùng tới gậy, bước đi chậm rãi, đi đứng nhìn cũng không cái gì kính. Lão lãnh đạo thật sự già rồi à? Hai người nói chuyện, phương lão thái gia bước chân đột nhiên một trận. Bên cạnh ngụy cục phó theo lão gia tử tầm mắt nhìn sang, cách đó không xa có vị về hưu cán bộ kỳ cựu, bên người theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này trả lại có chút quen mắt, tựa hồ chính là duyên bắc thị một viên ngôi sao chính trị mới, hai ngày trước trả lại từng làm một lần trọng yếu diễn thuyết. Bên kia một già một trẻ cho cười, nói đến cái gì, vị kia cán bộ kỳ cựu cao giọng cười to. Ngụy cục phó nhìn lại một chút bên cạnh phương lão gia tử. Lão gia tử trong mắt quả nhiên mang theo rõ ràng ước ao. Thật ước ao a. Phương lão thái gia thấp giọng nói rằng, Ngụy cục phó trong lòng thở dài. Lão lãnh đạo vẫn là không cam lòng Phương gia bọn tiểu bối không có quá xuất sắc, tiếp nối với không có một cái thỏa mãn người nối nghiệp. Trước đây thì có người chê cười Phương lão gia tử, dẫn nhiều người như vậy, quay đầu lại thăng chức không một cái là hắn Phương gia. Nhớ tới lần trước đến xem lão lãnh đạo thời điểm, lão lãnh đạo trong lời nói còn có chút hậm hực cùng không cam lòng, nhưng hiện tại, nam 6 năm trôi qua, lão lãnh đạo tựa hồ nghĩ thông suốt rồi, không có loại kia không cam lòng đều có tâm tình cùng bạn già đi trông chọt. Trong lòng nghĩ những kia, Ngụy cục phó lên tiếng an ủi lão nhân già, ngài gia có mấy vị cũng không sai, so với phần lớn người, đã rất tốt. Phương lão thái gia nghe vậy nở nụ cười, thiếu cho trên mặt bọn họ thiết vàng, cùng người bình thường so với, bọn họ đương nhiên toàn sống đến mức được, nhưng cùng cùng thể chế người so với, bọn họ cũng chỉ có thể toán đạt tiêu chuẩn, càng không sánh được các ngươi. Ta cho bọn họ tài nguyên không so với các ngươi ít, Thăng không đứng lên, khả năng là chính bọn hắn không có năng lực, cũng khả năng là không, cái kia chí hướng. Phương gia tổng quân tử chính đều có nhưng cũng không tính xuất sắc, vừa bắt đầu Phương Lão gia tử sẽ giúp một cái, nhưng mặt sau đi như thế nào, vẫn phải là xem mọi người. Ta không thể vẫn đỡ bọn họ đi, con đường của chính mình, chính mình tiền đồ, vẫn phải là dựa vào chính mình bính. Phương Lão Thái gia than thở, ta hiện tại về hưu, càng không thể bồi tiếp bọn họ đi. Con cháu tự có con cháu phúc, ta lão không muốn đi thao nhiều như vậy tâm, còn không bằng cùng bạn già bao một khối ngừng lại mặt sau đất, chính mình trồng rau vui đùa một chút. Nói tới ngừng lại mặt sau đất, Phương Lão Thái gia lại tới nữa rồi hứng thú. Bên kia vây ra đến đất có hạn. Không thể cùng mục châu bên kia đồng ruộng so với, hoàn toàn là cho ngừng lại bên trong các lão cán bộ gieo chơi, giết thời gian. Nghe lão lãnh đạo trong lời nói cũng không có ước ý, ngụy cục trưởng cũng theo cười nói, rất tốt, đợi trong nhà con cháu chúng ta tới được là thời điểm, trả lại có thể trích điểm chính mình đất bên trong món ăn ăn. Vậy mà phương lão thái gia vừa nghe lời này, nói rằng, không cho. Ta liền thuê cái kia không lớn điểm tiểu khối đất, đều giữ lại chính mình ăn, không cho bọn họ ăn. Ai cũng không cho. Chính nói, phía trước cái kia một già một trẻ cũng đến gần nên đưa cán bộ kỳ cựu kinh ngạc mà liếc nhìn Phương lão thái gia, "Ai, lão Phương, ta trước nhìn thấy các ngươi ra tiểu Triệu, hướng về nhà các ngươi qua, lại gánh một dương lớn đồ đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đi về nhà, không nghĩ tới ở bên ngoài đi." Phương lão thái gia sửng sở, "Cái gì? Nhà ta tiểu Triệu đã về rồi." Lão thái bà khẳng định đã sớm biết, dĩ nhiên không nói với ta. Lập tức lại là mừng như điên, "Nhà ta tiểu Triệu trở về rồi." Biết được Phương Triệu đã đi tới nơi này, Phương lão thái gia cũng chờ không được, xoay người liền muốn đi trở về, trả lại đối với bên cạnh nào đó cục phó nói, "Tiểu nguyệt, chúng ta trở lại lại tát gấu ngươi nếu là có sự trước hết bận biểu đi thôi tâm ý của ngươi ta thu được rất cảm tạ các ngươi còn nhớ ta láo già này chúc từng bước thăng trước, lại triển kế hoạch lớn thẳng tới mây xanh nhà ta tiểu triệu đến xem ta ta hãy đi về trước đúng rồi ngươi biết nhà ta tiểu triệu sao sang thế kỷ tổng xem qua chứ hắn diễn chính là bên trong phương triệu nào đó cục phó này loan xoay chuyển quá mau đột nhiên có chút động nhìn lão lãnh đạo đi trở về phía trước còn có cái bậc thang hắn đang định tiến lên nâng một thoáng Liền thấy lão lãnh đạo nhấc chân nhảy một cái, sau đó bước đi như bay, chạy chậm rời đi. Nào đó của phó. Bất quá Phương lão thái gia không chạy bao xa, liền đụng tới Phương Triệu. Ha ha, tiểu Triệu đã về rồi. Được được được. Nhìn gay điểm, đóng kịch khổ cực. Không khổ cực. Làm sao không khổ cực? Cái khác cả ta, ta đều biết, mỗi ngày đều quét mới tin tức. Bị ở lại tại chỗ nào đó của phó, liền thấy luôn luôn nghiêm túc Phương lão gia tử, trên mặt nở hoa tự cười đến sáng lạ, giọng cũng càng tốt đẹp câm ấy, trùng khí mười phần. Tiểu Triệu ngươi trở về thật đúng lúc quá. Ta ở sau núi thuê khối đất, chính mình ở đây, chờ một lúc qua đem quen đều món ăn hái được cho ngươi ăn, ăn không hết dùng giữ tươi hộp chứa mang về ăn. Ai, không cần phụ, không cần phụ, ta đi đứng vẫn khỏe. Này vậy, võng hồng sản phẩm, ngừng lại bên trong đại gia đều muốn mua, ta cũng theo đồng thời đoàn mua sắm một cái, rất thú vị, trả lại có thể khi vũ khí đâu, ai chọc ta liền nắm gậy làm hắn một chiếc. Phương lão thái gia đáp ý nói, một tay cầm lấy Phương Triệu cánh tay đi trở về, một cái tay khác nhấc gậy suy chơi. Có thể ở chỗ này lưu mấy ngày, nghỉ phép kỳ. Được được được. Ngươi liền ở nơi này, lần trước ngươi ngủ cái kia phòng ta còn giữ đây, ta đồng thời xem, sang thế kỷ. Hiện tại thứ 9 quý đều sắp truyền hình xong, bất quá còn chưa tới ngươi chết. Ôi ôi ôi, còn chưa tới ngươi diễn vị kia chết trận thời điểm, vừa vặn ta đồng thời xem. Chu Vi nghe được Phương lão thái gia lời này, ngừng lại cái khắc cán bộ kỳ kỳ. Cái gì? Phương Triệu tiểu tử này còn muốn ở nơi này mấy ngày? Xong. Không an bình tháng ngày rồi. Phương lão đầu nhất định phải đắc sắc bay lên. Phương lão thái gia giọng nói lớn dần dần đi xa. Nào đó cục phó trả lại đứng tại chỗ, một mặt hoảng hốt. Ta phảng phất bái phòng một vị dạ lãnh đạo. Chương 327, ta nảy một đờ y. Phương Triệu Lưu đang ngừng lại, bồi hai vị lao nhân đồng thời xem kịch, nhờ một chút quay chụp trong quá trình một ít chuyện lý thú, thuận tiện giúp quản lý một thoáng thuê cái kia tiểu khối đất trồng rau. Sau khi ăn xong Phương Triệu sẽ bị Phương lão thái gia kéo ra ngoài tàn bộ, cả vườn tự đi, ngừng lại bên trong rất nhiều các lao cán bộ, cách thật xa nhìn thấy Phương lão thái gia liền tách ra. Ngay hôm đó, sau khi ăn xong nhị lao lại canh giữ ở trước màn ảnh, rốt cục đến Phương Triệu lĩnh hộp cơm cái kia tập, nhìn chằm chằm màn hình hai vị lão nhân, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Phương Triệu cũng giữ yên lặng. Ở nay một tập bên trong, Phương Triệu ở cái kia sân bãi chấn động gợi ra đột nhiên không kịp chuẩn bị trong hỗn loạn chết trận. Kỳ thực, khi đó lấy địa vị của hắn, có thể để người ta che chở hắn sống sót rút đi chiến khu. Nhưng hắn không lựa chọn làm như vậy. Vào lúc ấy, hắn biết mình thời gian không hơn nhiều, cũng mệt mỏi. Người lửa ta gạt, một trường máu me, mỗi một cuộc chiến tranh lưu lại thương bệnh tích lũy, mỗi một ngày thần kinh cũng như cùng banh đến mức tận cùng dây thép. An bài xong sự tình, chân chính lựa chọn lưu lại nên chiến thì, mặc dù sẽ vì là không thấy được sang thế kỷ một ngày kia mà tiếc nuối bại bởi thương bệnh bại bởi thời gian nhưng thua chính là thua sau khi nghĩ thông suốt không có gì hay oán hận hắn chỉ có thể mang theo đại gia đi tới đây cũng tin tưởng hắn sắp xếp người nối nghiệp sẽ tiếp theo mang đại gia đi tới chỗ cần đến sắp chết tâm tình trái lại rất bình tĩnh kịch bên trong hắn cũng như thế diễn đoàn kịch rất nhiều người cho rằng hắn là kiên kỵ ô gia tuần hoàn đạo diễn tổ cùng biên kịch tổ ý kiến mới diễn như vậy nhưng kỳ thực không phải chết trận thì phối nhạc cũng là người khác sáng tác là một thủ mang theo nghẹn ngào cùng ai hoãn tâm ý tang khúc tuy có lửng lây tâm ý nhưng thương cảm càng động chỉ riêng từ khúc bạn thân mà nói vẫn là rất tốt, không đúng vậy sẽ không bị tuyển chọn. bất quá đối với khán giả tôi nói, kỳ thực không có mãnh liệt như vậy bi thương cảm, không phải diễn không được, cũng không phải từ khúc không được, mà là đại gia đã có chuẩn bị, lịch sử bãi ở nơi đó, còn chưa mở đập thời điểm, liền biết rồi kết cục. thứ yếu sang thế kỷ đến hiện tại, ở giữa bao nhiêu cái trọng yếu nhân vật lĩnh hồ cơm, bao nhiêu cái bị tôn sùng là kinh điển phối nhạc xuất hiện, khán giả đã nghe quá nhiều, xem quá hơn nhiều, nhiều lắm chỉ là thương cảm vị này vị nhân chết trận, vì là vị này tiếp nối tiếp hận mà thôi nào đó truyền hình thảo luật khu. Ai, coi như lại không muốn nhìn thấy, vẫn là đến này một tập. Phương lão quân đoàn trưởng, cực khổ rồi. Cảm giác như là mất đi một vị làm bạn rất lâu bạn cũ, biết rõ kết cục, cho rằng chỉ cần nhớ lại là tốt rồi, có thể đến lúc này, vẫn là rất khó vượt qua. Láo Phương là mang theo tiếc núi đi sao? Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc a Nếu như trả lại có thể nhiều kiên trì một năm, coi như làm không được châu trưởng, Duyên Châu nghĩa trang số một vị không đến chạy. Nhìn thấy Duyên Châu vị này trong lịch sử công nhận mệnh không tốt vị nhân kết cục Không ít người nghi vấn sách lịch sử trên ghi chép nguyên nhân cái chết đều đến quân đoàn trưởng cao như vậy cấp bậc cá nhân tầm quan trọng liền không cần phải nói. Tại sao không cho nhiều người hơn ở bên người bảo vệ? Sự thực đúng là như phim nhựa bên trong nói như vậy, là Phương Triệu chính mình hạ lệnh không khiến người ta bảo vệ, là hắn mình lựa chọn lưu lại chết trận. Lão Phương kết cục trả lại cùng sách lịch sử bên trong ghi chép như thế, nhưng sách lịch sử trên ghi chép chân thực sao? Vẫn là cố ý biến mất một chút không thể nói nói đồ vật. Trên lầu vị Tiêu Vinh đệ ý tứ là Lão Phương kỳ thực là bị hại của mình, chỉ có điều liên quan đến một số bí ẩn không thể bãi trên bàn tiệc. Tranh quyền đoạt lợi chứ, người không phải là như vậy. Không nhìn thấy hy vọng thời điểm, đồng ý có người ở mặt trước chống đỡ, đợi rốt cục kiếm ra đầu, nhìn thấy chỗ tốt thì ở phía trước không xa, tâm tư này liền không giống. Cảm giác không giống, lão Phương đem người nối nghiệp đều cho an bài xong, hắn sớm biết mình ràng không được, cũng không cần dùng càng nhiều người mệnh đi đổi hắn, chẳng bằng chết trận. Ở, sang thế kỷ, truyền hình kịch tương quan bình luận khu thì càng ngày càng nhiều người dùng lão Phương đi đại chỉ sang thế kỷ Phương Triệu. Rất nhiều người không tin Phương Triệu nguyên nhân cái chết, không tin như vậy bình thản cái chết càng muốn đi suy đoán này, mặt ngoài dưới có hay không có không nhìn thấy âm nhu cùng ám sát. mặc kệ đại chúng có nhận biết hay không có thể phương triệu nguyên nhân cái chết. sang thế kỷ, kịch bên trong chính là như thế đập, cũng là phương triệu chính mình đồng ý diễn như vậy. tuy rằng sự thực cũng không trọn vẹn cùng cuộn phim bên trong như thế, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. không có nhiều lửng lấy bao sâu khác hy sinh, so sánh với những người khác, bị chết cũng không tính khốc liệt, chí ít còn có cái toàn thời. lịch sử nhấn chìm rất nhiều chân tướng, chân tướng khả năng so với đại gia nghĩ tới phức tạp hơn, nhưng cũng khả năng đơn giản hơn. kỳ thực, chân tướng chính là sách lịch sử bên trong ghi chép như vậy, chỉ có điều đơn giản hóa thành mấy câu nói mà thôi. Như rất nặng bao nhiêu muốn nhân vật chết trận sau khi như vậy, này một tập cuối cùng, xuất hiện mộ hào, trở lại một cái hồi ức giết, đem nhân vật này trước không đồng thời kỳ hình ảnh đoạn ngắt quá một lần. Bất quá, phương Triệu trọng điểm cũng không ở nơi này một chỗ. Phía trước những kia đều là hắn dựa theo người khác kịch bản diễn, này một tập mảnh vị hơn 3 phút phối nhạc, mới là hắn chân chính muốn nói với mọi người. Trong trầm tĩnh trở khách dạy nặng cảm nhạc giao hưởng thanh, phản phất một trận đến từ núi cao phòng, xét qua lạnh leo cánh đồng tuyết đồi tang hoàng, dã, xuyên qua sâu thẳm rừng cây, tiên tính đêm trường, đẩy ra cổ thành tía tách mưa xuân, xuyên thấu qua đá lởm chởm thanh sơn trên bụi gai, tiểu hào thanh như một trận dương tập mà đến phong, từ bên thai sệ qua đi, trong gió như là có người ở không nhanh không chậm địa kể ra cái gì, đang dần dần hùng hồn hào thanh cùng tầng tầng lớp lớp tiếng đàn bên trong, cái kia trận gió phảng phất bước qua che kín cỏ dại núi, phá tan vẩn đục ánh bình minh, bay qua đám mây, sau đó từ từ xem thấy quang, trước màn ảnh, phương triệu trong mắt lộ ra tiêu tàn ý cười, sang thế kỷ, kịch bên trong cái khác liên quan với phương triệu người này âm nhạc là những khắc nhạc sĩ tình cảm biểu đạt mà Phương Triệu tự mình nghĩ nói cho Đại Gia đều ở cuối cùng này hồi lâu bên trong, cực kỳ lâu trước đây thế giới trả lại thái bình thời điểm ta từng nghĩ tới khi ta lão hai tấn phong xương là tính xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn vẫn là cùng làm bạn ở bên người thân hữu trò cười sáng tác cẳng ngộ cùng phù du năm xưa đáng tiếc đến chính là mưa bom báo đạn khói thuốc súng lửa đạn hung hiểm muôn vàn khó khăn đối mặt chính là tàn viên phế tích chân tay cụt biển máu núi thây ở thời đại kia thế nhân tin phục thần không có lòng thương hại lúc trước vận mệnh dây dủ như thế nào ta cũng không phải là từ nhỏ dũng cảm. ta này một đời, từng nghi hoặc mê man, từng tự giận mình, nhưng cuối cùng, với máu tanh luyện ngục bên trong tỉnh táo, lịch thiên cuộc chiến, hạo kiếp bên dưới, ấu chỉ người cuối cùng chỉ bị trở thành bia đỡ đạn. thế giới tức chiến trường, chiến trường chính là chúng ta những này sinh tồn ở diệt thế kỷ người đang nhìn thấy, trải qua thế giới. tiêu gian, ho hét, từ mệt mỏi đến mất cảm giác, trong đôi mắt, ngây thơ biến mất hầu như không còn. không cách nào lùi về sau, chỉ có thể đẩy mạnh, tiến công, phản kích, một lần một lần. sinh tồn ở diện thế kỷ người đều là bị vận mệnh đẩy đi. Chúng ta ở tuyệt vọng cùng trong bóng tối tìm tới một con đường, hy vọng vẫn theo đuổi điểm cuối sẽ là sáng sủa mà lại ấm áp, hy vọng có thể ngao đến nhìn thấy ánh mặt trời phá vân mà ra một ngày kia. May mắn chính là chúng ta đường đi đúng rồi. Ta này một đời từng bình thường, cũng từng huy hoàng, từng đi qua phía tích, thảo nguyên, núi tuyết, rừng rậm, dấu chân trải rộng duyên châu các nơi, từng trải qua tàn khốc nhất thời đại, trải nghiệm quá đi ngược lên trời dân an, sông qua nhân sinh phải mái chập trùng, đại hỉ đại bi đến sinh mệnh đỉnh cao. Cuối cùng tất cả quy hơi trầm xuống tịch. Hết thể bi tráng bất khuất, hết thể thiết huyết cao cho vót, đều đã qua. Hết thể khổ cùng khó, hoan cùng hỉ, đều đã bị thời gian hòa tan, đã từng trời đất xoay vần, chung quy hòa tan ở lịch sử bên trong. Ta trải qua các loại mạo hiểm bao la, nhấp nô tan thương, chỉ có tự mình biết. Bất quá, này liền được rồi. Chưa muốn tranh công, không có không cam lòng. Chiến tranh đã kết thúc, vong hồn đã ngủ yên, luôn máu tầng đất đã mục nát, luôn xuống dưới nền đất, tân sinh mệnh rút lấy dinh dưỡng, trưởng thành ở mảnh này địa giới trên. Ta thấy vừa lên cao mặt trời vạn trượng ánh sáng long lánh đại địa. Ta thấy vô số người ở trước bia mộ tuyên thệ, cúi chào. Ta thấy sang thế kỷ, nhìn thấy cái này ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới tân khởi điểm, nhìn thấy chiến trường ở ngoài sán loạn thế giới. Hiện tại, ta lần thứ hai về tới đây, thả xuống rốt cục yên tĩnh lại cái kia trái tim, nó sẽ cùng đã từng đám bạn già đồng thời, an với chiều tà ánh chiều tà bên dưới, tức với mộ lăng đuổi bạn bên trong. Đời này không tiếc. Tiếng nhạc bên trong, không có đại gia suy nghĩ liệt sĩ tuổi già trí khí chưa thủ thê lương bi trắng hoặc tiết hận ai thán. Thông dong hờ hương âm phủ, mang ra chính là một loại do thời gian cùng trải qua tích lũy mà thành. Chân chính đều ẩm sóng dậy. Truyền kỳ tiếng, an tâm thông minh. Nay một tập, cuối cùng cuối cùng, trong hình là một đoạn lịch sử hình ảnh thở. Tân dựng lên liệt sĩ trong nghĩa trang, hai đội đeo tướng tinh quân hàng người, hộ tống quan tài. Đã tuổi già ô duyên, trang trọng mà đem quân đoàn thứ 5 quân kỳ, Duyên Châu Tân Định Châu Cở, Tân Liên Bang cờ, để xuống trong quan tài. Phương Triệu. Diệt thế 99 năm, quân đoàn thứ 5 người đầu tiên nhận chức quân đoàn trưởng. Bia mộ tự dần dần nhạt đi. Nghĩa trang bài tế khu đại địa trước, sừng sững ở ánh tà dương dưới, một vị cao to uy nghiêm sạm trắng phó tướng. Nâng nhìn phương xa. Nay tập, cũng là, sang thế kỷ, Duyên Châu Thiên Thứ Chín quý cuối cùng một thợ. Phương Triệu không hề có một tiếng động phun ra một hơi. hắn tạ này một khúc, muốn nói cho đại gia chính là, ta đều nhìn thấy, đời này không tiếc, cùng mới, ta trả lại ở. Thả xuống, là thuộc về diệt thế kỷ Phương Triệu cái kia trái tim, mà thuộc về thế kỷ mới Phương Triệu cái kia trái tim, như trước ngày lên. Nhạc phổ bên trong, người sau biểu đạt rất bị mờ, cho tới mạc lang lúc đó thẩm cảo thời điểm, coi như nghe ra một loại sáng sủa trở về cảm, cũng chỉ cho rằng là một cái cố ý thiết kế sáng điểm. Ai, ngồi ở phương triệu bên cạnh phương lão thái gia từng tầng tầng thở dài một hơi, giật trang giấy xoa một chút nước mắt nước mũi, lại thán một tiếng. Lão gia tử cũng không biết hiện tại là cái cái gì tâm tình, trước đây cảm thấy vị tia chết trận ở ánh bình minh trước quân đoàn trưởng xui xẹo vừa đáng thương, khi biết được chính mình chắc trai diễn nhân vật này, phương lão thái gia ở nhân vật này, ở cái này nhân vật lịch sử trên người, tập trung cảm tình càng nặng, cảm thấy vị tia càng đáng thương. Nhưng hiện tại, chẳng biết vì sao, trước đây đồng tình cùng tiếc hận làm nhạt không ít. 2 phút sau, rốt cục hoàn tới được phương lão thái gia, bắt đầu phiên internet bình luận. Đây là hắn mỗi lần truy kịch sau khi tất việc làm. Mạng lưới chuyển động cùng nhau bình đại, sang thế kỷ, Duyên Châu Thiên Quan Phương mới nhất trạng thái phương nhắn lại khu, vong hưu chúng ta cũng vô cùng sinh động. Truyền kỳ người sáng lập, một người sử thi. Người cố hưu vừa chết, nhưng không phải mỗi người đều có thể lưu lại truyền kỳ, mỗi một cái ở bên trong dòng sông thời gian có thể nhóm lửa diễm người, đều sẽ ở trong lịch sử thiêu đốt ra vết tích. Vốn là tâm tình rất hạ, nhìn tâm tình càng hạ hơn, nhưng phía sau nghe được tiểu hảo thanh âm vang lên, trái lại sinh ra ném đi ném muốn chạy trốn sức mạnh. Cuối cùng cái kia đoạn thiên mộ hình ảnh thì Phối nhạc bên trong khúc quân hành thức tiểu quân cổ, nghe cảm giác cùng hình ảnh đồng bộ tự. Này phối nhạc quá trâu, tuy rằng bằng phẳng nhưng khí thế bằng bạc, nghe phiền muộn cực kỳ lại có loại rất cảm giác kỳ quái, như là nhìn thấy một vị lão nhân ở hồi ức hắn một đời trải qua. Sử thi âm nhạc cũng có trình độ phân chia cao thấp, này tập cuối cùng phối nhạc coi như là thả, sang thế kỷ âm nhạc hợp tập bên trong cũng nhất định toàn cao, nhưng đáng tiếc mảnh vị phụ để bên trong không có mảnh vị khúc tác giả thi tước, không quan tâm phối nhạc, ta chỉ là cảm khái lão vương phong vân một đời kết thúc, bồi chiến hưu đi tới, ai? ôn hòa an bình đánh đổi là nặng nghề. Gao khóc, hắn làm sao liền chết trợ đây, liền sang thế kỷ đều không thể nhìn thấy. đã từng bao la quá, liền không lại hối hận đi. Ta đoán, Lão Phương cái kia tâm thái, đại khái là, sang thế kỷ cái gì, đại tướng cái gì, chiếm được, ta hạnh, thất chi, ta mệnh. đây là đem chính mình hết thề đều dâng hiến cho nhân loại chân chính vĩ nhân. kính anh hùng, Lão Phương sinh mệnh tuy đã qua đời đi, nhưng nó đem tràn ngập vinh quang. không dám ngớt bữa, Lão Phương nhân sinh tràn ngập vinh quang, nhưng vẫn là chết quá trào buổi sáng. Lão Phương thật sự không tìm lão bà cũng không lưu lại hải tử. Khắc. lão phương dương mắt thở dài, tính mạng của ta bên trong càng mỹ lệ hơn đồ vật càng không thể gặp. hạo kiếp giáng lâm, lão phương ngửa mặt lên trời thét dài, ta đem không cưới vợ, không sinh tử, không tranh quyền, không phong tướng, lấy chiến dừng đường, tuy chiến tuy nhiên chí tử mới thôi. lão phương nói người trung vừa chết, ban ơn cho muôn dân, cho dù đèn cạn dầu, gần đất xa trời, ta lấy huyết tiến. một mình nằm tiến vào quan tài lão phương, bình tĩnh nói, có người hỏi ta, mười vị sơ đại quân đoàn trưởng bên trong chỉ ta một người ra đi tâm tỉnh, nhưng mà ta thấy cũng không phải cô đơn cùng đêm trường, mà là ầm ầm sóng dậy biển rộng cùng trộm sao long lánh bầu trời. Lão Phương nói, Nhiệt Bình nhắn lại bên trong, đảo qua đi một chuột mất lão Phương nói, nhìn này quần mạng lưới hí tinh chúng ta Phương Triệu, ta chưa từng nói những câu nói này, không cần luận giảng. Chương 328, từ đâu tới tự tin. Âm nhạc là cái thần kỳ đồ vật, không thông qua ngôn ngữ liền có thể đạt đến cộng hưởng. Mặc kệ chú ý tới mảnh vĩ phối nhạc người, vẫn không có đi lưu ý, ở cái kia một tập sau khi kết thúc, có lẽ sẽ nghĩ đến không giống đồ vật nhưng nguyên bản trong lòng đối với Phương Triệu cái này nhân vật lịch sử đồng tình, tiết hận, đáng thương vân vân tự đều sẽ cắt giảm rất nhiều. cứ như vậy, khó tránh khỏi có người kế tục âm lưu luận, cảm thấy bởi vì một số thế lực can thiệp để Phương Triệu nhân vật này cuối cùng lấy phương thức như thế kết cục, cho dù nhân vật đắp nạn đến sâu sắc, nhưng không có đại gia tưởng tượng loại kia bi mệnh anh hùng cảm giác trong này khẳng định có âm mưu chính trị cái gì chính là hắc ám. đương nhiên nhiều người hơn chỉ là truy kịch, kích làm sao được? bọn họ thấy thế nào, đồng thời thay đổi một thoáng đối với Phương Triệu cái này nhân vật lịch sử ý nghĩa. Sang thế kỷ, phát đến thứ 9 quý, chẳng bao lâu nữa, thứ 10 quý cũng phải phát sóng, cho đến bây giờ, đã phát 9 quý, chất lượng khá cao. Coi như nội dung vở kịch có tranh luận, nhưng không cách nào phủ nhận, sang thế kỷ là ít có phim nhựa cùng nguyên thanh đều đềuưu kịch. Không nói những khác, này đội hình, tư cách này sức mạnh, này lịch sử ý nghĩa, coi như sau đó phục chế, có thể bị thay thế sao? Không ít nhà bình luận cũng đã nói, tương lai 50 năm, thậm chí trong vòng trăm năm, không cách nào vượt qua. Không có thể đi vào tổ các diễn viên hối hận không thôi, chỉ có thể an ủi mình, sau đó còn có cơ hội Có thể lý trí trên cũng biết, coi như có cái khác đoàn kịch quay chụp thời kỳ đó kịch lịch sử, cũng còn kém rất rất xa, sang thế kỷ, sức ảnh hưởng. Khi thứ 9 quý kết thúc, theo phương triệu cái này trọng yếu nhân vật chết trận, phương triệu lần thứ 2 lên nhật tìm bảng. Mọi người đối với phương triệu người này thảo luận, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới đóng vai hắn phương triệu. Xem bang này thực lực phái diễn viên hi chính là sảng khoái, thật liền diễn dịch ra loại kia lịch sử dày nặng cảm, loại này sử thi màu lót kịch quá thử thách hành động, nghe nói rất nhiều diễn viên diễn xong sau khi một quãng thời gian rất dài đều đi không ra, không biết diễn xong lão phương sau khi Phương Triệu đi ra không có, gần nhất đều không nghe thấy tin tức về hắn. Có duyên Bắc thị nhiệt tình quần chúng tiết lộ, ở nào đó ngừng lại chứng kiến Phương Triệu. Hẳn là trả lại không từ hí bên trong đi ra đi. Các ngươi tự hồ cũng đã quên, Phương Triệu diễn viên chỉ có hơn 20 tuổi. Còn nhỏ hơn ta đây. Bình thường loại này tuổi trẻ diễn viên, diễn đến càng tốt, càng khó từ hí bên trong đi ra, thậm chí có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, bị một bộ hí ảnh hưởng một đời diễn viên cũng không ít. Tiểu tử này không dễ dàng a. Đúng nha, Phương Triệu 30 tuổi cũng chưa tới. Vẫn là hoàn toàn người mới nhớ tới lúc đó tuyển giác là Do Man đề cử chứ Do Man này nhãn lực đủ tốt ta là Do Man đề cử cuối cùng do trăm người đoàn bỏ phiếu quyết định bất quá Do Man chiếm công đầu không thể tránh khỏi luôn có người chua Phương Triệu chính là số may mà thôi ta phân tích một thoáng Phương Triệu kỳ thực cũng là bản sắc diễn xuất thôi thay cái loại tính cách này người như thường có thể diễn xuất này hiệu quả phen không vui có câu nói không biết nên không nên nói vì lẽ đó ta trước tiên nhìn xuống trên lầu hai vị chứng thực tin tức cũng là diễn viên vậy thì thật là tốt câu nói này ta nhất định phải nói ngươi hành ngươi trên không được cái khác tất tất. Trước đây không biết, vẫn cho là đóng vai Phương Triệu chính là cái lớn tuổi diễn viên, bây giờ nhìn lại, coi như bản sắc diễn xuất, coi như có ưu thế, nhưng chỉ xem Phương Triệu tuổi tác, có thể làm được như vậy có thể đến được trên đầu ngón tay, thật không phải ai đều có thể diễn, rốt man những thế giới kia cấp đạo diễn cùng trăm người đoàn bên trong nghệ thuật ra chúng ta lại không ngủ. Nhìn kịch bên trong, ngôn ngữ, hành vi, khí thế, vẻ mặt, không thể soi mói. Lợi hại ta Triệu Thần. Một đám người chính cho chuyện, sang thế kỷ, Duyên Châu Thiên Quan Phương ở chuyển động cùng nhau trên bình đài tần phát ra một cái tin tức thứ chín quý quý chưa mảnh vĩ phối nhạc ta này một đời soạn nhạc phương triệu biên khúc phương triệu liên tiếp ở chế tác thứ chín quý thời điểm cân nhắc đến cùng tên ảnh hưởng phương triệu soạn nhạc giả tin tức cũng chưa từng xuất hiện ở cái kia một tập mảnh vĩ phụ đề bên trong bất quá quan phương cũng rất mau thả ra soạn nhạc biên khúc ghi âm xưa ban nhạc đợi tin tức còn có âm nhạc thí nghe liên tiếp lưu ít. đây là tự làm tự biên tự diễn a không nói ta đều trinh lệnh chút đã quên hắn là âm nhạc viện giáo tốt nghiệp ta tờ nên nói cái gì không muốn làm ảnh đế điện lại còn đại thần không phải tốt nhạc sĩ ta liền muốn hỏi một chút, gọi danh tự này người có phải là đều rất lợi hại. ta gần nhất cân nhắc cho chính mình vừa ra đời đứa nhỏ gọi là, Khắc, bản thân cùng vị nhân lão phương trùng tên trùng họ, cùng triệu thần một cái tên, vừa qua khỏi đi cuối tháng kiểm tra không đạt tiêu chuẩn. internet người có bọn họ về vui, bất quá, đối với âm nhạc quyền người mà nói, cảm thụ liền không giống. nay thủ nghệ thuật trình độ khá cao, cùng phim nửa dính vào độ cũng cực cao, có hoạch thưởng khả năng. người tuổi trẻ bây giờ đã lợi hại như vậy, hắn cái nào trường học tốt nghiệp, hẳn là có chỉ đạo giáo sư đi, không thể phủ nhận này thủ trình độ sắc thực khá cao nhưng này không phải phương triệu cái tuổi này người có thể làm ra đến ta cũng như thế nghĩ phương triệu phương diện này tài hoa là có nhưng độc lập sáng tác khả năng cũng không lớn trước tiên không nói loại này không nhanh không chậm rồi lại mang theo dạy nặng cảm xử thi tính chất nhạc khúc có bao nhiêu khó điều động cũng không đủ từng trải cũng không đủ cảm nộ cũng không đủ thời gian tích lũy chỉ là tiểu mấy chục năm trải qua làm sao làm ra đến khả năng là nhập hí quá sâu đi không phải đều nói phương triệu diễn đến tốt bất quá nếu như đúng là độc lập sáng tác ra này khúc vậy ta chỉ có thể nói phương triệu người này này chính là thiên tài trong thiên tài, diễn kịch cùng soạn nhạc không giống nhau, không phải thiên tài liền có thể giải thích. Ta vẫn là càng tin tưởng mặt sau này có người hỗ trợ, không phải tiết cảnh chính là Mạc lang, Mạc lang độ khả thi càng lớn, hơn dù sao tiết cảnh không đi uy tinh. Hơn nữa, ở uy tinh thời điểm, rất nhiều người đều biết phương triệu cùng Mạc lang đi được gần, Mạc lao gia tử trả lại thường thường tặng đồ cho phương triệu, nhìn qua quan hệ không tệ, Mạc lao không phải sớm nói quá không thu học sinh sao? Lao nhân gia người đệ tử cuối cùng hiện tại đều năm mươi mấy tuổi, nghi vấn là nghi vấn, nhưng ai cũng không dám đi hỏi mặt lang. Bất quá đại gia ở trong lòng càng tin tưởng là mạc lang dành cho chỉ đạo. Rất nhiều năm khi người tác phẩm nói chính là độc lập sáng tác, kỳ thực sau lưng có một đoàn đội hoặc là có lợi hại chỉ đạo Lao sư giúp đỡ. Sang thế kỷ, bên trong phương Triệu cũng chỉ đầu này một thủ. Làm khúc giả thân phận sáng tác, liền này một thủ, bất quá, ta nghe lão sư ta nói, thứ 10 quý then chốt khúc bên trong, phương Triệu tham dự biên khúc. Thứ 10 quý then chốt khúc, chính là cái kia trưởng đến 10 phút cái kia hàn mục. Mạc Lao ra tự tự mình thao đao chế tác cái kỹ thủ. Đúng, căn cứ bên trong tin tức cái kia thủ bên trong biên khúc cái kia một hạng là mạc lao gia tử tự mình thêm phương triệu tên được rồi không cần nhiều lời khẳng định là mạc lao gia tử hỗ trợ một đám soạn nhạc các đại sư đến có kết luận mặc kệ cái nhóm này học viện phái các đại sư làm sao ngờ vực phương lão thái gia là tin chắc phương triệu độc lập sáng tác này một thủ dưới cái nhìn của hắn chính mình này tiểu chắc trai không gì không làm được nhà ta tiểu triệu chính là thiên tài phương lão thái gia cười đến híp cả mắt ngày kế bình minh lao thái gia cùng lao thái thái sáng sớm liền chuẩn bị điểm tâm chỉ có hai người bọn họ thời điểm Bình thường đều là để ngừng lại căng tin bên kia đưa điểm trút điểm lại đây, hoặc là chính mình đơn giản luận điểm bữa sáng. Bất quá Phương Triệu sau khi đến, nhị lao liền tự mình xuống bếp, Phương Triệu cản đều không ngăn được. Sáng sớm, một cơm tập thể, năm, 6 bàn món ăn, món ăn đều là nhị lao chính mình điệu bên trong loại món ăn, cùng với Phương Triệu để Mục Châu bên kia nông trường đưa tới món ăn cùng thịt. Một bát, hai bát, Phương Triệu liên tiếp ăn năm chén lớn cơm. Cái kia một cơm tập thể cùng thức ăn trên bàn, trên căn bản đều là hắn giải quyết đi. Lao Thái Thái cười đến một mặt hiền lành, không cảm thấy không đúng chỗ nào. Lão thái gia chính là tràn đầy đau lòng, nghĩ thầm, Phương Triệu đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là bị khổ a, lại đóng kịch lại sọ nhạc, mất công sức lại phí nau, có thể không mệt mỏi sao? Phòng Trưng thường thường chịu đói, liền bữa cơm no đều ăn không được, ân, buổi trưa luộc cơm lại thêm một biểu mét. Kỳ thực Phương Triệu không muốn ở chỗ này ăn nhiều như vậy, hắn hiện tại xác thực là rất có thể ăn, nhưng nhị lao lớn tuổi làm cơm cũng không dễ dàng, làm một bàn lớn thì càng không dễ dàng, coi như hiện tại đồ làm bếp đại thể trí năng, cũng không thể để cho nhị lao quá mệt nhọc. Nhưng là, không làm được, nhị lão nhiệt tình mười phần. Phương Triệu cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ giúp đỡ, lúc ăn cơm ăn được thiếu, Nhị Lao trả lại cảm thấy trùng nghệ giảm xuống, cảm thấy càng được đặc kích. Tuy rằng Phương Triệu ăn được nhiều, nhưng hắn ăn cơm tốc độ nhanh, đợi Nhị Lao ăn xong trong chốc lát, Phương Triệu cũng ăn xong để ngủ bát cơm. Ngăn cản Lao Thái thái thêm thứ 6 bát cơm, Phương Triệu giúp đỡ thu thập trên bàn bộ đồ ăn. Phương lão thái ra vỗ vỗ tay háo trên có lẽ có cho bụi, "Khắc, Tiểu Triệu, đi, tàn bộ đi, sáng sớm ăn cơm sau khi đến tiêu tiêu cơm." Phương Triệu chính muốn nói chuyện, có thông tin nhắc nhở, là công ty bên kia đánh tới. Lão Thái Thái để Phương Triệu đi trong phòng nghe điện thoại, sau đó hướng Lão Thái ra hất tay. Chính ngươi đi đi, Tiểu Triệu còn có việc. Được thôi. Phương Lão Thái gia nói tới bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn đi ảnh hưởng Phương Triệu chính sự. Phương Lão Thái gia lắc lắc gương mặt đi ra cửa, bất quá rất nhanh trên mặt lại sán lại lên, tăng nhanh bước chân cản tiến về phía trước cái kia mấy cái đồng dạng đi ra tản bộ ông lão. Ai, Lão Lý a, ngày hôm qua xem, sang thế kỷ, không, nhà ta Tiểu Triệu diễn đến khỏe rồi. Internet bao nhiêu người cũng khen ta gia Tiểu Triệu thiên tài đây, bất quá nhìn bọn họ nhấc lên lão quân đoàn trưởng. Lão Phương Lão Phương, cảm giác nóng mặt, quái thật không tiện. Các ngươi sau đó vẫn là cái khác gọi ta Lão Phương, muốn không thay cái xương hô. Bị gọi lại vị kia cán bộ kỳ cựu cương mặt, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nội tâm hí. Này kịch là nhà ta tiểu triệu diễn a, đáng tiếc chỉ diễn đến thứ chín quý. Nha, đúng rồi, thứ chín quý cuối cùng một tập mảnh vĩ khúc cùng phía trước cái kia mấy tập không giống nhau, phối nhạc là nhà ta tiểu triệu làm, độc lập sáng tác. Này tên gì tới, tự làm tự biên tự diễn, không phải ta thổi, toàn cầu không có mấy người có thể làm được, có thể làm được cũng không nhà ta tiểu triệu cái kia trình độ mấy vị khác cán bộ kỳ cựu những ngày tháng này không có cách nào quá rồi phương lão thái gia hàng ngày khoác lác xong xuôi trở về tâm tình tốt đến trả lại khái hát vừa vào cửa liền thấy lao thái thái ở thu dọn đồ đạc chuyện gì xảy ra lao thái gia hỏi tiểu triệu nói công ty bên kia có việc ngày mai đến về tề an thị đi tới ta trước tiên cho hắn thu thập ít thứ sấm sét giữa trời quang phương lão thái gia vừa nãy cái kia đắc ý phiêu tâm tình bị phích đến biến thành cho bụi cái gì không phải nói có thể ở thêm một quãng thời gian sao làm sao liền vội vã trở lại Lão Thái gia vội vàng hỏi, vừa Vạn Phương triệu từ trong phòng đi ra, liền giải thích, công ty bên kia sắp xếp một cái thăm hỏi, Lâm Thời quyết định, trực tiếp vẫn là lục phát. Phương Lão Thái gia lại hỏi, trực tiếp, vậy còn được, cái nào tiết mục, ta trước tiên thiết trí cái nhắc nhở, hỏi rõ ràng sau khi, Phương Lão Thái gia thuần thục thiết trí ba tầng nhắc nhở, nhưng mà hỏi tiếp, tiểu triệu, ngươi này sau khi trở về có phải là trả lại phải tiếp tục diễn kịch, ta xem internet những kia tin tức, nghe nói hiện tại rất nhiều người tìm ngươi diễn đây, vẫn là tuyệt đối nhân vật chính, không được, ta dự định đi thiền tu. Phương Triệu nói: "Tiến tu, đi chỗ nào tiến tu?" Hoàng Châu Nghệ thuật Học viện hoặc là Hoàng Châu Học viện Âm nhạc lớp tu nghiệp, bất quá còn phải cuộc thi. Y dựa theo ngân dược bên kia ý tứ, Phương Triệu hiện tại có đem ra được tác phẩm, cũng có nhất định sức ảnh hưởng, công ty lại ở sau lưng hoạt động một thoáng, chỉ cần thi đến không quá kém, tiến vào hai học viện này lớp tu nghiệp không thành vấn đề. Bất quá hai bên cuộc thi đều ở cùng một ngày, không thể đồng thời đi danh, công ty bên kia để Phương Triệu tiên khảo lự, mau chóng quyết định, công ty bên kia tốt sớm sắp xếp. Phương lão thái gia đối với nảy không biết, tra xét một thoáng. Phát hiện âm nhạc Phương Diện, Hoàng Châu Nghệ thuật học viện cùng Hoàng Châu học viện âm nhạc hai người này xếp hạng toàn cầu thứ 2, so sánh triệu tốt nghiệp Tề An học viện âm nhạc xếp hạng cao hơn nhiều, này hai đều là hàng đầu viện giáo. Người dám chắc được. Phương lão thái gia đối với Phương Triệu rất tin tưởng. Phương Triệu lại có điện thoại, lão thái gia cũng không quấy rầy, xoay một vòng, phát hiện đã không cái gì có thể thu thập, liền chạy đi đất trồng rau. Đất trồng rau có người chuyên phụ trách, còn có thể hỗ trợ làm việc, Phương lão thái gia khiến người ta đem có thể ăn đưa hết cho hái được, giữ tươi hộp phong tốt. Những người khác thấy thế, hỏi Phương Lão đầu, ngày hôm qua liền xem ngươi trích không ít, hôm nay lại trích nhiều như vậy, chính mình không ăn, không ăn rồi, đưa hết cho nhà ta tiểu triệu ký đi. Nhà ngươi tiểu triệu muốn rời khỏi, Chu Vi chính đang nông học chuyên gia chỉ đạo dưới quản lý đất trồng rau mấy cái cán bộ kỳ cựu, lập tức ngẩng đầu hỏi, trên mặt còn có chưa kịp che lấp mừng như điên. Đúng đấy, Phương Lão thái gia sự chú ý đều ở những kia món ăn trên, không lưu ý đến những người khác phản ứng. Vậy ngươi ngày hôm qua trích món ăn đây? Có người hỏi, ăn xong rồi, người trẻ tuổi mà có thể ăn là phúc. Nhà ngươi tiểu Triệu ở Mục Châu không phải có nông trường sao? Hắn lại không thiếu điểm ấy ăn, Mục Châu nông trường món ăn so với ngươi này bán điếu tử trồng ra đến đúng lúc ăn nhiều rồi. Lại có người nói nói, cái kia không giống nhau. Ngược lại Phương lão thái gia cảm giác mình trồng ra đến món ăn tốt nhất, nhà ta tiểu Triệu còn muốn đi Hoàng Châu đào tạo sâu đây, soạn nhạc cũng rất khổ cực, ta đến cho hắn nhiều đưa đi chút. Ai? Nhà ngươi tiểu Triệu không phải diễn viên sao? Những người khác hiếu kỳ. Hắn cái kia đều là kiêm chức, kiêm chức hiểu không? Bản chức vẫn là soạn nhạc, hắn sau khi còn muốn đi đào tạo sâu đi lớp tu nghiệp học tập. Phương Lão Thái gia trên mặt mang theo chút đắc ý. Lớp tu nghiệp, này ta biết, con trai của ta bộ giáo dục, nghe hắn nói lên quá. Nhà ngươi tiểu triệu tìm trường tốt sao? Mấy năm gần đây âm nhạc nghệ thuật loại viện giáo ở phương diện này thể đến nghiêm, xếp hạng càng khá cao, lớp tu nghiệp càng không tốt tiến bảo, đặc biệt là toàn cầu xếp hạng phía trước nhất cái kia hai. Phương Lão Thái gia sắc mặt nghiêm nghị, trả lại không xác định, cân nhắc đến hắn cái kia chuyên nghiệp, để ta nói, Hoàng Châu học viện âm nhạc có thể, Hoàng Châu nghệ thuật học viện cũng vẫn được. Những người khác, ngươi từ đâu tới tự tin nói lời này? chương 329, cấp thần lớp tu nghiệp phương lão thái gia đem phong tốt món ăn bỏ vào giữ tươi nhà kho viết xong địa chỉ khiến người ta ngày mai ký đi tề an thị biết phương triệu muốn đi hoàng châu đào tạo sâu phương lão thái gia phi thường không muốn mai mới chờ đến lúc phương triệu đập xong hy trở về hiện tại lại muốn đi hoàng châu đào tạo sâu nghe nói bình thường chương trình học đều là trường một năm còn có càng nhiều liền xem báo loại nào lần sau thấy phương triệu cũng không biết lúc nào coi như thông tin rất phô diện dù sao không sánh được chân nhân đứng ở chỗ này phương lão thái gia gần nhất lay động tâm tình lại trở nên hạng sau bữa cơm tối Lão Thái gia liền để Phương Triệu đối tiếp tàn bộ. Lão Thái Thái nắm lông Xuân đi ra ngoài lưu loàn, cùng lão bọn tỷ muội khiêu cái lão niên ạ ị rổ bịt cái gì. Ngày thứ hai, Phương Triệu mang theo lông Xuân biết điều địa rời đi duyên Bắc đường lại, trở về Tề An thị. Trong phòng trong thủy hang, con thia thỏ yên tĩnh loa ở bên trong, cát nước cái nắp duy trì nguyên dạng che kín, chu vi mấy buồn hoa cũng không có bị gặm cắn vết tích. Phương Triệu điều ra quản chế nhìn xuống, này thỏ cũng không có hất cái nắp hành vi. Lần trước cho này con hồn huyết hải con xuyên đảo tạo giả đèn dẻo gửi tới nháy lại, đã chiếm được hồi phục. Là đoạn ngắn đoạn ngắn video hồi phục. Nhìn qua đèn giẻ bên kia cũng rất bận, không đúng vậy sẽ không chia làm từng cái từng cái đoạn ngắn, mỗi lần đều vội vội vàng vàng. Người con kia thỏ rất tốt dưỡng, ngươi cũng nhìn thấy, coi như không cho nó ăn, chính nó sẽ dùng thực vật phương thức tiến hành sự quang hợp, không cần lo lắng dưỡng tử, ngươi cái kia 5 triệu sẽ không đổ xuống sông xuống biển. Tựa hồ lo lắng Phương Triệu hối hận, đèn dược trả lại cố ý giải thích, khả năng nó không thích tự liêu, nó gặm lá cây liền để nó gặm chứ, ta tìm dưới, ngươi cái kia mấy buồn hoa cũng không mắc, nó ăn qua là cây trả lại có thể chính mình tắm nắng hợp thành dinh dưỡng, ăn một lần quản thật nhiều ngày so với cho ăn tự liêu có lợi cũng có thể thử nghiệm tình cờ cho nó đổi điểm vật mới mẻ, huyễn tố cũng có thể nó cùng những khát hải con sen không giống thích ăn lá cây vậy ngươi liền vứt điểm đi vào không muốn vứt nhiều lá cây không mới nó khả năng liền không thích ăn nha đúng rồi nó trả lại thích ăn súa càng độc càng thích bất quá cá nhân ta kiến nghị ngươi đừng cho nó cho ăn đặc biệt là tăng mũ súa hoặc là phương súa những kia độc tính cường cái này cũng là vì là an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ trong nhà nhiều bị điểm tổng hợp hình chất giải độc coi như bị chậm cũng có thể tạo được cái bước đệm tác dụng chỉ ít có thể sống đến bệnh viện trị liệu. Cho tới ngươi nói thông minh, nó năng lực học tập là so với bản thổ hải con sen cường điểm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, theo người so với, nó vẫn là rất ngu. Nó đã bị giám định vì là không phải uy hiếp hình vật chủng, tạo thành vật chủng xâm lấn độ khả thi không đủ một phần vạn, nó cùng bản thổ vật chủng tồn tại sinh sản cách ly, coi như bộ ngành liên quan lại lây cha, ngươi cũng không cần lo lắng, giấy chứng nhận đều đầy đủ hết. Xung vật mà, đẹp đẽ là được, ngươi nếu như không cảm thấy đẹp đẽ, coi nó là thành cái cận cấp đăng cũng có thể. Thực sự không muốn dưỡng, ngươi có thể bán đi. 80 triệu đây. Nhấc lên cái này đèn dẻo liền lòng chua xót. 5 triệu bán cho Phương Triệu trả lại cảm giác mình chiếm tiện nghi, quay người lại, liền phát hiện quyền uy sùng vật trong tạp chí định giá 80 triệu. Cũng may đèn dẻo hiện tại dưỡng tồn cũng đại kiếm lời, không phải vậy mỗi lần nhắc lên việc này đều sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Xem xong đèn dẻo hồi phục, Phương Triệu xem xét mắt ở thủy trong Dương An phận đến mức rất nhỏ, từ chậu hoa trên tiện dưới mấy cái lá cây ném vào đi. Tình cờ cho nó cải thiện thức ăn cũng được, sửa loại hình liền không đút, quá nguy hiểm. Tổng hợp hình chất giải độc loại hình, Phương Triệu dự định lại bị điểm, chính hắn cũng còn tốt nếu như vạn nhất hai quá xuyến môn tay nợ bị chậm trả lại có thể cứu cái gấp nhìn kết nước bên trong thỏ vui sướng bắt đầu gặm lá cây nghĩ đến đèn dèo hồi phục phương triệu cười dùng ngón tay gậy gậy kết nước bích nếu như vượt qua có thể phạm vi không chế ta cũng không đem ngươi bắn đi trực tiếp vào nồi quên đi đem này thỏ sự tình trước tiên ném qua một bên phương triệu xem ra công ty cho hắn thu dọn đi ra thăm hỏi nội dung loại hình này thăm hỏi giải trí tính chất rất mạnh xem ra hiện hỏi hiện đáp nhưng đều là có kịch bản có động tác võ thuật chính nhìn trò chơi quản lý chi nhánh duy ân điện thoại tới phương triệu Ngày hôm nay công ty mua 2 đài 10 đời cơ đến, tuy rằng chỉ là tiêu phối bản, không sánh được các ngươi ngay lúc đó bộ kia xa hoa bố trí, nhưng giá cả có thể tiếp thu, nghe trong đội các tiểu tử nói so với 9 đời cơ dùng tốt. Ngươi lúc nào lại đầy thử một lần? Hòa liệt điệu đẩy ra 10 đời cơ tiêu phối bản, rốt cục lượng sản nghiệp, phương triệu chính là 10 đời cơ toàn cầu phát ngôn viên. Lúc trước phương triệu đại luôn cao cấp hai nghe, rất nhiều người liền đã đoán, phương triệu đại luôn cái kế tiếp hàng xa xỉ sẽ là cái gì, hiện tại có đoán. Kế hai nghe giới thần khí đế tính Z hệ sau khi Phương Triệu lại lấy toàn cầu phát luôn viên thân phận, đại luôn bây giờ trò chơi điện tử giới thần khí 10 đời cơ cùng tử quốc. Coi như 10 đời cơ tiến vào lượng sản nghiệp thời đại, nhưng giá cả cũng không phải người bình thường có thể tiếp thu, bị quy vì là hàng xa xỉ loại. Hai ngày nay còn có việc, không qua đi. Phương Triệu trả lời. Ta biết, Liệu Nguyên Hỏa, bên kia thăm hỏi mà, bất quá ngươi cũng không cần quá coi là chuyện to tát, cái kia đều là, Liệu Nguyên Hỏa, cùng công ty chúng ta bày ra tốt, đem công ty chuẩn bị cho ngươi những kia trả lời gánh vác là không sao. Nghe nói công ty vốn là muốn đại lực đẩy ngươi một thoáng. Nhưng đáng tiếc ngươi kế hoạch đi đào tạo sâu, công ty Lâm thời lại thay đổi kế hoạch, dựa vào lần này thăm hỏi để ngươi mang hai cái người mới diễn viên. Đúng, cái kia hai ta cũng nhận thức, mang một vùng cũng có thể. Thương mại hình công ty, làm việc vẫn là yêu thích đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nếu Phương Triệu bên này có kế hoạch khác, bọn họ liền để Phương Triệu mang một vùng người mới. Công ty bên kia trả lại lo lắng loại này sượt nhiệt độ hành vi gây nên Phương Triệu phản cảm, cố ý từng giải thích, cũng hỏi dò qua Phương Triệu ý kiến. Cái kia hai cái người mới Phương Triệu cũng nhận thức, sang thế kỷ, đoàn kịch kẻ chạy cửa thời điểm bị kỳ bạc luôn mang theo đồng thời ăn cơm xong. Cái kia hai người mới có năng lực, cũng ăn được hổ, khuyết chính là cơ hội, Phương Triệu đồng ý rút một cái. Thấy Phương Triệu cũng không có cái gì phản cảm tâm tình, Duy Ân háng giọng một cái, nói rằng, biết ngươi chí không ở chỗ này. Hành, ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tìm ngươi, cũng là vì ta Tân Thiêm đám tiểu tử kia. Ngân Dực hiện tại chính mình điện lại còn đội ngũ phát triển được rồi, các đội viên tiền lương cũng mở đến cao, tự nhiên có thể hấp dẫn lại đây một ít có năng lực người mới. Năm nay Duy Ân lại ký rồi mấy cái rất xem trọng, bất quá, Duy Ân phát hiện gần nhất đoàn đội bên trong đám tiểu tử kia lại bắt đầu bành trướng ngay ở trước mặt hắn cái này quản lý chi nhánh trả lại hơi hơi thành thật một chút quay người lại liền run lên hiện tại đám tiểu tử kia chúng ta liền yêu thích ở internet runh lưu phong thắng một hồi liền hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn cái này quản lý chi nhánh nói mấy lần đều vô dụng còn phải tần hưng lâu người đội trưởng này đứng ra duy ân lo lắng loại này bành trướng tâm thái kế tục mở rộng coi như là trong đội ngũ lao nhân cũng khó tránh khỏi sẽ lơ lửng nói tóm lại vẫn là muốn năn đòn không cho hơi lớn đả kích liền không có cách nào tỉnh táo lại vì lẽ đó, duy ân lại đến tìm phương triệu, cho đám tiểu tử kia chúng ta tốt nhất hóa, thuận tiện cho tần cựu lâu bọn họ những này chủ lực huấn luyện dưới. ta biết, trước ngươi đã nói không muốn đi quá nhiều can thiệp điện lại còn cạnh tranh, đem điện lại còn chiến trường lưu cho bọn họ. vì lẽ đó, trò chơi sắp mới ra giai đoạn nhiệm vụ liền không bắt buộc ngươi tham dự. ta cũng biết ngươi còn muốn chuẩn bị đào tạo sâu sự tình, bất quá, ngươi có thể hay không đánh cái không, giúp ta dọn dẹp một chút đám tiểu tử kia chúng ta. phương triệu suy nghĩ một chút mấy ngày nay sắp xếp thời gian, trả lời, có thể. ngân dực trò chơi bộ. Nguyên nhân chính là tân đến 10 đời cơ mà lãng đến bay lên đám người kia, đột nhiên cảm giác cả người ra căng thẳng. Phương Triệu cùng Duy Ân thông song thoại, lại nhận được ngân dục nhân tài phát triển cùng học tập phát triển phương diện người phụ trách bắt tới được trò chuyện. Người phụ trách không dám thất lễ, liên hệ đến cần, Phương Triệu muốn đi Hoàng Châu đào tạo sâu việc này, là công ty ông chủ lớn đồng ý, cũng tự mình hỏi qua, hắn đương nhiên phải tích cực điểm. Phương Triệu, ta biết một chút Hoàng Châu bên kia trường học, cùng Hoàng Châu học viện âm nhạc cùng Hoàng Châu nghệ thuật học viện người cũng tỉ mỉ nói chuyện đảm luận, ngươi tình huống này không có vấn đề lớn, vì lẽ đó không cần quá lo lắng. Người phụ trách kia có chút tranh công ý tứ, không chỉ là xem trọng Phương Triệu bên này tiềm lực, quan trọng hơn chính là, làm tốt chuyện lần này sau khi, hắn cũng có thể ở ông chủ lớn nơi đó chiếm được chỗ tốt, hắn cũng đến nên thăng chức thời điểm. Trong lòng nghĩ thăng chức tăng lương, người phụ trách kia lời nói cũng trong lúc lờ đãng dương lên chút. "Ngươi trẻ tuổi, chịu học chịu tiền tới, là chuyện tốt, mặc kệ ngươi lựa chọn con đường kia, công ty hiện tại đều sẽ đại lực chống đỡ." Âm nhạc Phương diện viện giáo, "Ta ở đây cho ngươi cái bảo đảm, toàn cầu 10 vị trí đầu tùy tiện ngươi chọn. Ta duyên châu tệ âm bên kia liền không cần phải nói, ngươi trưởng học cũ" Bên kia cũng có người biết đạo sư, liền coi như chúng ta không xuất lực, Thế âm cũng rất đồng ý tiếp thu ngươi. Tổng hợp xếp hạng 2 vị trí đầu hoàng âm cùng hoàng nghệ, này hai đỉnh cấp viện giáo lớp tu nghiệp, chúng ta cũng cũng có thể hoạt động, mặc dù sẽ gặp phải chút lực cản, bất quá ngươi điên tâm, vấn đề cũng có thể giải quyết, công ty chúng ta trước cũng đưa tới mấy cái ký kết nhạc sĩ qua tiến tu. Tư bản sức mạnh vẫn là rất đột nhiên, hơn nữa ngân dực hiện tại ở Duyên Châu bên này phát triển thế đã đè ép hai cái đối thủ cũ một bậc, công ty cũng đồng ý hoa càng nhiều khí lực đi phát triển tiềm lực nhân tài, ánh mắt đến lâu dài, cũng không chỉ có ngân dục làm như vậy. Toàn cầu rất bao lớn hình công ty giải trí đều là như thế thao tác, chỉ là không công khai mà thôi. Đừng xem giải trí tin tức trên thường thường buộc gian nào đó, ảnh tinh nào đó, hàng hiệu tiến vào nào đó, như ít đại học, học viện hoặc là viện nghiên cứu tiến tu, kỳ thực đa số thời điểm này sau lưng đều có đoàn đội sức mạnh hoặc là gia tộc sức mạnh thúc đẩy. Hoàng Châu học viện âm nhạc càng chuyên nhất chút, bên kia bồi dưỡng âm nhạc chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, bất quá hoàng nghệ bên kia nghệ thuật chủng loại càng nhiều. Hiện tại thế giới giải trí không ít đại bản chính là từ bên kia đi ra, hai người này mỗi người có ưu thế, liền xem ngươi ý nguyện của chính mình. Ngươi lựa chọn kỹ càng sao?" Người phụ trách hỏi. "Chọn xong." Phương Triệu trả lời. "Cái nào?" "Hoàng Châu Nghệ Thuật Học Viện, 12 luật lớp tu nghiệp." Bên kia đột nhiên trầm mặc. Sau một lát. Em. "Cái này." "Hoàng nghệ 12 luật không ở có thể thao tác trong phạm vi." Người phụ trách khái nói lắp bà nói. "Hoàng Châu Nghệ Thuật Học Viện 12 luật lớp tu nghiệp, hay là rất nhiều người vẫn chưa nghe nói qua, nhưng ở âm nhạc trong vòng, tương đương có tiếng." "12 luật, lấy từ xưa bản bên trong ghi chép ngũ âm 7 thành 12 luật." Sang thế kỷ sau khi Thế kỷ mới chia làm 12 cái châu, Hoàng châu Nghệ thuật viện học khởi đầu giả, liền chọn 12 luật cái này tên, thành lập một cái cao tinh tiêm lớp tu nghiệp. Nói như vậy, ở phần lớn trường học, lớp tu nghiệp bắt được chứng nhận tốt nghiệp, không sánh được nghiên cứu sinh học vị chứng hàm kim lượng cùng tán thành độ. 12 luật nhưng là một ngoại lệ, nó chứng nhận tốt nghiệp, tới chỗ nào đều là biển chữ vàng. Ở cái này lớp tu nghiệp, từ lão sư đến tiến tu sinh tất cả đều là nhu người. 12 luật lớp tu nghiệp hàng năm mặt hướng toàn cầu chiêu một lần tiến tu sinh, mỗi lần chỉ chiêu 12 người, mặc kệ là soạn nhạc, thế nhạc Vũ đạo vẫn là những chuyên nghiệp khác, mỗi một giới tổng số chỉ có 12 người. Hàng năm bao nhiêu được khen là thiên tài nhân vật đi thi cái kia lớp tu nghiệp, kịch liệt cạnh tranh, khủng bố tỷ lệ đào thải, làm người chủ bước. 12 luật còn có một cái tên cấp thần lớp tu nghiệp. Vì lẽ đó, khi nghe đến Phương Triệu báo ra cái này tên thời điểm, ngân dục bên kia người phụ trách cái chán đều đổ mồ hôi. Điều này làm cho ta làm sao hoạt động? Không sao, chính ta thi. Phương Triệu trả lời. Chương 330, hoài nghi nhân sinh. Ngân dục bên kia người phụ trách lại khuyên vài câu cho Phương Triệu phân tích năm rồi cùng tình thế bây giờ cùng với qua lại ví dụ. Nếu như chỉ muốn độ cái kim, tìm cái văn cẩu, 12 luật loại này độ khó cao cấp bậc lớp tu nghiệp vẫn là đừng nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Triệu cùng công ty G vãng bồi dưỡng những minh tình ca chúng ta như thế, chỉ là đi ra ngoài độ cái kim mà thôi, không cần thiết báo này đẳng cấp lớp tu nghiệp. Hơn nữa, 12 luật sưng tên khó tiến vào khó ra. Lùi 10 ngàn bộ, coi như thi được đi tới, cũng chưa chắc có thể bắt được chứng nhận tốt nghiệp, thi được đi không lấy được chứng nhận tốt nghiệp bị quên lủi cũng có. Không phải người phụ trách xem thấp Phương Triệu. Phương Triệu tuổi không đủ, gần 20 năm, thi được đi tiến tu sinh, tuổi sẽ không có thấp hơn 40 tuổi, đi lên trước nước ấy, coi như có, cái kia đều là thiên tài trong thiên tài. Tuổi mang ý nghĩa tư lịch, từng trải cùng bản lĩnh, cũng không đủ tích lũy rất khó đi theo những người khác cạnh tranh. Chạm ở công ty lập trường trên, người phụ trách cũng cũng không hy vọng Phương Triệu đi thi. Phương Triệu hiện tại nhân khí chính vượng, lại là truyền hình lại là đại nôn, ở Duyên Châu nổi tiếng quá cao, nhưng nếu là thi bất quá, khó tránh khỏi sẽ bị người ta tóm lấy việc này phun không biết tự lượng sức mình, mơ tưởng xa vời. Phương Triệu cũng không ngoại ý muốn công ty bên kia hồi phục. Hắn làm ra lựa chọn sau khi liền không nghĩ thông suốt quá công ty bên này quan hệ đi bảo. Hắn cũng biết cái này đặc thù lớp tu nghiệp độ khó rất lớn, nhưng thế nào cũng phải thi một lần mới có thể biết đến cùng có thể hay không tiến vào, không thể vào, trên lệch lại ở nơi nào, lớn bao nhiêu. Phương Triệu cần học tập càng nhiều kiến thức mới. Mà đại đa số lớp tu nghiệp, kỳ thực cũng chỉ là làm cho người ta mạ vàng địa phương mà thôi, chương trình học chất lượng so với 12 luật kém rất nhiều, Phương Triệu là ở so sánh quá rất nhiều lớp tu nghiệp chương trình học sau khi mới làm quyết định nếu như Thi không tiến bảo, vậy thì Thi Hoàng Nghệ hoặc là Hoàng Âm nghiên cứu sinh. Ngân Dực Vị kiêm người phụ trách thấy không cách nào khuyên bảo Phương Triệu thay đổi chủ ý, trò chuyện sau khi kết thúc, liền lập tức đổi tới diện báo cáo liên quan với Phương Triệu đào tạo sâu phương diện tin tức, hiện tại vẫn là đè xuống tốt, cái khác tuyên truyền. đến thời điểm Phương Triệu thi không lên cái kia nhiều thật mất mặt. cùng người phụ trách liên hệ xong xuôi, Phương Triệu đem tham hỏi vấn đề cũng buổi xong, nhìn một chút kế hoạch biểu, liên hệ duy ơn bên kia, xác định thời gian đi cho công ty điện lại còn đoàn đội đám người kia vẫn luyện. buổi chiều sau bữa cơm chiều. Ngân dược điện lại còn đoàn đội bên trong giao lưu quân, đội trưởng Tần Cựu Lâu triệu hoán toàn đội người sau khi phát ra điều tin tức. Vừa lấy được thông báo, Duy Ân quản lý để Triệu Thần cho chúng ta tập huấn, thời gian sáng mai 7 giờ, sân huấn luyện tọa đội chờ định, toàn thể đội viên sáng mai đến đúng giờ công ty tập hợp. Đoàn đội bên trong, nhìn thấy cái tin tức này, tân các đội viên cũng phản ứng các có sự khác biệt. Những người mới kích động đến sắc mặt đỏ lên, ta ta chúng ta cũng có thể tham gia. Một tên đội viên cũ kéo kéo khóe miệng, ngươi vừa nãy không nghe rõ. Đội trưởng nói chính là toàn thể đội viên. Các ngươi không trốn được không biết gì cả những người mới siêu kích động siêu hưng phấn đội viên cũ đầu lấy ánh mắt thương hại sau đó bắt đầu cân nhắc ngày mai lọt gì sau khi có thể kiên trì thời gian bao lâu có người mới lại hỏi đội trưởng nói chính là đi sân huấn luyện cái nào địa đồ chúng ta quen thuộc sao lần này đối kháng chi đội ngũ kia đánh hội giao lưu vẫn là những phương thức khác độ khó cấp ấy nào đó đội viên cũ không phải đối ngoại hội giao lưu chỉ là bên trong huấn luyện đối thủ chỉ có một cái độ khó S cấp ép cấp cái kia không phải là cực kỳ cao cấp Người mới kinh ngạc sau khi kế tục làm nóng người, thật không thể chạy vào internet chuyển động cùng nhau bình đài hóng mấy cổ họng, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ muốn cùng Phương Triệu truyền thuyết này bên trong Đại Thần Giao thủ rồi. Đáng tiếc, có loại ý nghĩ này đều bị đội trưởng cùng đội phó ngăn cản, lý do là bên trong tập huấn không thể đối ngoại công khai. Nếu như ước đến thực sự lòng ngưỡng ấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng muốn bạn thân hoặc là người thân nói một chút. Nhìn bang này tinh thần phấn chấn đến trả lại muốn đi ra ngoài lãng mấy lãng người mới, các đội viên cũ trong lòng cảm thán vô chi thật tốt. Ngay kế bình minh. Phương Triệu trực tiếp dùng trong nhà trò chơi mũ giáp lọ dịn, bình thường cái này đầu đội thức máy chơi game là cho lông xo chơi, hắn bộ kia mười đời cơ ở lại ngân dực bên kia, cho tần cựu lâu đợi nghề nghiệp điện tranh cử tay sử dụng, lần này tập huấn cũng không phải quay về. Ngân dực trò chơi bộ bên này đều trước thời gian đến công ty, bắt đầu chuẩn bị. Quản lý chi nhánh Duy Ân, ở 8 giờ 55 thời điểm, mới bưng một chén trà lão đạo lại đây. "Yêu, đều đến rồi." Cùng huấn luyện viên đoàn người lên tiếng chào hỏi, Duy Ân kéo qua ghế nằm ngồi xuống. Vì để cho đội ngũ phát triển càng tốt hơn, hắn hai năm qua xin không ít kinh phí lại ký rồi mấy cái nổi danh huấn luyện viên tạo thành huấn luyện viên đoàn phía trước có từng khối từng khối màn ảnh lớn biểu hiện trong game hình ảnh sân huấn luyện tọa độ là sáng sớm hôm nay lâm thời quyết định đội trưởng tần cựu lâu lựa chọn một cái song phương đều chưa quen thuộc bản đồ mới duy ân mở ra chén nắp, phẩm một cái trà lộ ra dư vị vô cùng nụ cười cũng không biết hắn hồi tưởng lại lá trà hương thuần vẫn là đã từng một số hình ảnh chờ đã đến giờ trò chơi chính thức bắt đầu duy ân cũng không nội nhìn tính giờ khí đối với huấn luyện viên đoàn người nói rằng phương triệu sẽ cho bọn họ ba giây suy nghĩ chiến lược thời gian Cộng thêm một phút hành động thời gian. đối với bản đồ mới mà nói, thời gian này có phải là quá ngắn? có tiếng huấn luyện viên nói rằng, chờ một lúc ngươi sẽ phát hiện, lọt din thời gian càng ngắn hơn. các ngươi cái khác nhìn chằm chằm phương triệu, theo không kịp, vẫn là nhiều nhìn chằm chằm đội viên, đặc biệt là cái kia mấy cái năm nay tập tiềm, xem bọn họ chỗ thiếu sót. đối với cũng không biết phương triệu tác phong huấn luyện viên, nghe được duy ân lời này đều thật tò mò. một phần một nửa thời gian chuẩn bị sau khi, đô, lọp gấp tiếng nhắc nhở vang lên. một tên đội viên mới vẻ mặt hoàng hốt, giơ tay sờ sờ chán lẩm bẩm nói, ta vừa nãy thật giống bị bạo đầu, không phải thật giống. Một tên huấn luyện viên không nhịn được lên tiếng nói, đứa nhỏ này đã kích quá lớn, chán vắng sao? Không nên a, ta giấu đi tốt như vậy. Tên kia người mới như trước không tin, đô lại là một tiếng lò gấp nhắc nhở. Bên cạnh một tên người mới ánh mắt đăm đăm, như là hoàn toàn không phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian chuẩn bị sau khi 3 phút đồng hồ bên trong, huấn luyện viên đoàn người cuối cùng đã rõ ràng rồi duy ân vừa nãy ý tứ, liên tiếp mà đến lò gấp tiếng nhát nhở, nghe cho bọn họ run như cầy sấy. Nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, đáng sợ dự phán năng lực. Một tên huấn luyện viên nhìn màn ảnh bên trong chợt lóe lên phương triệu bóng người, nói rằng: mà theo hắn tiếng nói hạ xuống, lại một tiếng lọt gặp tiếng nhắc nhở. Công ty năm nay tân tiêm, lấy kỹ thuật cao hàm lượng phong tao đi vị nổi dành cái kia người mới, lần này trả lại không tao lên liền bị đặt xuống tuyến." Có kinh nghiệm các đội viên cũ càng cẩn thận một ít, nhưng cũng không kiên trì bao lâu. Theo từng tiếng tiếng nhắc nhở, bị đạ xuống tuyến đội viên môn, có một mặt thảo não, có thất bại, cũng có bình tĩnh mà thở dài. Cũng thật là không chút lưu tình a. Cái cuối cùng lò gặp tần cựu lâu bất đắc dĩ nói. Nhìn đồng hồ, này một ván từ bắt đầu đến kết thúc, một phần một nửa thời gian chuẩn bị thêm mặt sau 3 phút, thu về đến trả không 5 phút đồng hồ. Chuyện này, huấn luyện viên đoàn cũng há hốc mồm. Đột nhiên cảm giác đội viên của chính mình chúng ta trình độ biến thấp. Kỳ thực huấn luyện viên chúng ta cũng rõ ràng, không phải các đội viên trình độ biến thấp, mà là đối phương quá lợi hại. Vừa qua khỏi đi này một ván, rất nhiều lúc các đội viên thao tác, kỳ thực nhìn cũng không có vấn đề lớn, nhưng dù là cái này, tiếp theo cái kia bị đặt xuống tuyến, bất kỳ sơ sẩy, mỗi một nơi sai lầm cũng có thể bị Phương Triệu bắt được cơ hội. Trước đây đối với Phương Triệu hiểu rõ, chỉ là căn cứ chuyển đi những kia video cùng internet các loại tin tức cùng với phân tích. Hiện tại mới chính thức biết được chi lệnh. năm đó Phương Triệu được gọi là quét máy nội bộ khí đứng hàng một người đầu bảng, không phải không lý do. Sớm nói với các ngươi quá, diện đối với Phương Triệu thời điểm, không muốn mang trong lòng may mắn. Duy Ân trên mặt biểu hiện không còn vừa nãy thích ý. Chính mình đội ngũ đội viên đánh thành cái này thì dáng vẻ, Duy Ân trên mặt cũng tối tăm, hắn còn tưởng rằng này một ván có thể chống đỡ mười phút đây. Vì lẽ đó sáng nay trên trả lại để Phương Triệu không cần khách khí, nào có biết sẽ như vậy. 30 người, 3 phút bị diệt sạch. Thành tích này quả thực vô cùng thê thảm. Cần nghỉ ngơi sao?" Tần Cửu Lâu hỏi những đội viên khác. "Không cần, chúng ta cũng không mệt. Kế tục đi." Các đội viên rất nhanh ai vào chỗ lấy. Ván đầu tiên kéo dài không tới 5 phút, nơi nào liền cần nghỉ ngơi. Bắt đầu chuẩn bị ván thứ 2 Tần Cửu Lâu đội trưởng, cho mình lập cái tiểu mục tiêu, ván kế tiếp muốn cho đoàn đội chống đỡ 6 phần chung. Nhưng mà, ván thứ 2 kéo dài thời gian 4 phần 19 giây. So với ván đầu tiên còn thiếu 10 giây, ván thứ 3 4 phần 11 giây, ván thứ tư, huấn luyện viên đoàn tĩnh như gà gỗ. Duy Ân trên mặt bình tĩnh đã sớm trở nên cứng ngắc, liền trà đều không uống, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau lại tìm Phương Triệu cho đám tiểu tử này chúng ta tập huấn, nhất định để hắn hạ thủ lưu tình. Khi các đội viên từ phòng chơi lúc đi ra, đã buổi trưa, trên mặt đều mang theo không nói ra được tiểu tùy cảm. Buổi sáng tổng cộng đánh 10 cục, 30 đối với 1, liền vua 10 cục, bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Trò chơi lọ rìn thời gian thêm vào mỗi một cục trung gian thời gian nghỉ ngơi. Thu về đến mới 1 giờ, buổi sáng còn lại thời gian đều đang tỉnh lại, chờ các đội viên bắt được Phương Triệu truyền tới phân tích tổng kết sau khi càng bị kích thích, nay lại như là tự cho là làm rất khá bài thi, bắt được tay phát hiện che kín hổm xoa. Triệu Thần làm sao biết ta là ta? Một tên người mới cầm chính mình cái kia phân từng câu đâm vào da thịt lợi bình nghi hoặc hỏi. Nói xong cảm thấy lời này có chút khó chịu, lại nói trong thời gian ngắn như vậy, hắn là làm sao đối ứng đến mỗi một tên đội viên? Coi như trong game mỗi lần đánh giết đều sẽ có biểu hiện, nhưng nhiều người như vậy, nhiều như vậy cục hạ xuống có thể nhận được. Nhớ được, vì lẽ đó hắn được gọi là thần, mà ngươi chỉ là cái té đi. Nghe nói như thế duy ẩn, đi tới không nhẹ không nặng vỗ một cái tát, được rồi, cầm chính mình cái kia phân lợi bình lăn đi nghĩ lại. Có khác chút thành tích liền đắc trí. Cả ngày khắp nơi lãng. Nhìn ngày hôm nay tình hình trận chiến, các ngươi còn kém xa đây. Đả kích quá lớn, các đội viên cơm trưa đều không ăn nhiều ít, trong đầu vẫn đang suy tư cái kia mười bên trong cục mỗi một cái hình ảnh, hận không thể một tránh một tránh địa phân tích. Quản lý, chúng ta lần sau tập huấn đến đợi tới khi nào? Có người hỏi. Liền các ngươi này cha trình độ còn muốn lần sau, duy ân hừ lạnh nói, chờ ta rắc được các ngươi có tiến bộ lại nói, hơn nữa nhân gia phương triệu rất bận, liền chưa hôm nay nửa ngày vẫn là ta giúp các ngươi cho cầu đến, không phải vậy hắn cho tới với các ngươi lãng phí thời gian, hắn còn muốn phụ lục đây, chúng đội viên quản lý ngươi lời này quá trắc tâm rồi, một bên khác, phương triệu đem ngày hôm nay tập huấn phân tích báo cáo gửi tới sau khi, liền bắt đầu phấn khởi chiến đấu đề hải, soát luyện tập đề, vì là lớp tu nghiệp sơ thí làm chuẩn bị, sơ thí ba tràng cuộc thi, lý luận tri thức điểm chiếm hơn nữa, hắn nhiều lắm đọc sách làm thêm đề. Chương 331: Lao giật kết hợp. Phương Triệu trí nhớ ở tận thế thời kỳ liền rất tốt, đời này càng sâu. Đây là phương Triệu ưu thế. Đồng dạng nội dung, hắn có thể hoa càng thiếu thời gian đem nhớ kỹ. Bất quá, có ưu thế thì càng hẳn là nỗ lực, không phải vậy liền phụ lòng loại ưu thế này. Mỗi một cái thành công thiên tài sau lưng, đều có thường người không thể nào tưởng tượng được trả giá. Phương Triệu cũng chưa từng cảm giác mình so với người khác nhiều sống cả đời liền có thể lợi hại hơn. Thế giới là không ngừng biến hóa, đặc biệt là âm nhạc phương diện, rất nhiều đều cùng cựu thế kỷ không giống, xuất hiện càng nhiều lưu phái. Càng nhiều ưu tú tác phẩm. Tuy rằng qua mấy năm qua Phương Triệu cũng vẫn ở rẻ, mấy chỗ Phương Diện tri thức nắm giữ được gần đủ rồi, nhưng nhằm vào cuộc thi nội dung, hắn vẫn phải là nhiều cố vấn. Phương Triệu hỏi qua mấy vị từng ở Hoàng nghệ 12 luật lớp tu nghiệp học bổ tốt người, tỉ như tiết cảnh. Tiết cảnh hiện tại trọng tâm đều trong biên chế tả giáo tài trên, nhưng hắn từng ở Hoàng nghệ 12 luật tiến tu, tốt nghiệp nhiều năm sau trả lại từng tham dự quá hơn 20 thứ ra đề mục, sau đó lớn tuổi, không có quá nhiều tinh lực đi tham dự, cũng thường thường sẽ quan tâm. Dành rỗi thời điểm sẽ thu dọn một bộ đồ công kích cường để thi tập treo internet, không hy vọng bán bao nhiêu tiền, chỉ là cho muốn dự thi Hoàng nghệ 12 luật người một lựa chọn. Biết Phương Triệu phải báo thi sau khi, Tiết Cảnh liền chọn đề trong kho tinh hoa nhất 10 bộ bài thi đi ra, trả lại đề cử vài cuốn sách cho Phương Triệu xem. Dựa theo Tiết Cảnh kế hoạch, 10 bộ đề, một ngày một bộ, 10 ngày qua đi, trở lại cái tăng mạnh huấn luyện, đại khái liền đến sơ thí thời gian. Để cho Phương Triệu thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Tiết Cảnh trong âm thầm thở dài quá rất nhiều lần. Nếu như Phương Triệu không đi đóng kỳ nếu như này thời gian hơn một năm đều dùng đến tiến hành chuyên nghiệp luyện tập do hắn tự mình phụ đạo Phương Triệu thi được hoàng nghệ 12 luật độ khả thi còn có thể hơi lớn một ít bất quá hiện tại cũng được người trẻ tuổi thử một lần cũng không sao một lần không được sau đó cũng có rất nhiều cơ hội thi không tiến vào cũng có thể áp ép một chút lòng rộn dằn thái ngoại trừ tiết cảnh Phương Triệu người quen thuộc bên trong ở 12 luật học bổ túc người còn có duyên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng trước tề an học viện âm nhạc hiệu trưởng Minh Thương Minh Thương những năm này tâm tư đều đặt ở nhi tử rõ ràng diệt bệnh tình trên liền hiệu trưởng đều không cầm cố tự nhiên cũng sẽ không đi quán cái khác quá nhiều chuyện. Nghe được Phương Triệu nhắc lên Hoàng nghệ 12 luật sự tình, Minh Thương cố ý đem chính mình khóa tiến vào trong ngăn kéo bút ký lấy ra, những thứ này đều là hắn năm đó thi Hoàng nghệ 12 luật thời điểm thu dọn, hắn từng nghĩ tới rảnh rỗi đem những này thu dọn đi ra tạo một quyển sách, nhưng đáng tiếc vẫn gác lại đến hiện tại cũng không thực hiện. Cố lên. Năm đó Phương Triệu, Bách niên như thế, bốn chương nhạc, để chính mình bệnh tình của con trai được tiêu trị, Minh Thương liền không đem Phương Triệu khi người bình thường đối xử. Theo Minh Thương, Phương Triệu cũng không thể so bất luận cái nào từ Hoàng nghệ 12 luật đi ra người kém coi như thi không tiến vào cũng không thể chứng minh Phương Triệu không có năng lực nhưng ở trong cái vòng này chính là như vậy thế nào cũng phải có đem ra được bảng hiệu nếu như Phương Triệu muốn ở nghề này đi được càng xa hơn muốn bị càng nhiều học viện phái người có quyền chúng ta tán thành tề âm tốt nghiệp đại học chứng cấp bậc còn chưa đủ cao nếu như Phương Triệu có thể thuận lợi bắt được Hoàng Nghệ 12 luật chứng nhận tốt nghiệp là tốt rồi Minh Thừa chân tâm hy vọng Chí nhớ mạnh hơn nữa chính mình vốn là có tri thức kinh nghiệm tích lũy vì lẽ đó Phương Triệu đọc sách xem bút ký đều rất nhanh cơ sở được lý giải đến cũng cấp tốc sau khi xem xong. Phương Triệu liền bắt đầu làm tiết cảnh cho hắn 10 bộ đề. Tiết cảnh không hổ là chuyên nghiệp biên giáo tài, rất có độ công kích, trả lại đem mỗi một bộ đề đều đánh số, này 10 bộ đề bao dung chi thức điểm đều là có quy luật, có một cái tiến dần lên quá trình. Phương Triệu ở bắt được tiết cảnh cái kia 10 bộ đề ngày thứ 2, lại liên hệ tiết cảnh, hỏi dò tiết cảnh là còn có hay không càng nhiều đề. Tiết cảnh vô cùng kinh ngạc. Cái kia 10 bộ không đủ. Người trước tiên làm, làm xong cho ta nhìn một chút, ta lại căn cứ tình huống của ngươi cho ngươi chọn đề. Ngày hôm nay làm 5 bộ, ngày mai buổi sáng tham hỏi buổi chiều trả lại có thể làm 3 bộ. Phương Triệu ý tứ rất đơn giản, đề không đủ. Ừ, được, ngươi đem ngươi làm xong năm bộ đề phân phát ta, ta cho ngươi phê chữa. Còn lại đề, ngươi trước tiến làm, ta lại từ đề trong kho chọn vài một cái. Thông xong thoại tiết cảnh, ngồi ở trước bàn đọc sách lên người. Hắn không hoài nghi Phương Triệu tìm người đại làm hoặc là nói mầy miệng, lấy hắn đối với Phương Triệu hiểu rõ, hắn tin tưởng Phương Triệu sẽ không ở chuyện như vậy trên làm bộ. Chờ phê chữa xong Phương Triệu truyền tới năm bộ đề thi, tiết cảnh thì có chú ý. Xem ra, cần một lần nữa sắp xếp. Phương Triệu nắm giữ tri thức lượng so với hắn nghĩ tới muốn nhiều hơn. Làm sau khi quyết định, Tiết Cảnh đem chính mình những năm gần đây thu dọn, nhằm vào Hoàng nghệ 12 luật luyện tập đề văn đương nhảy ra đến, chọn chọn tuyển biên một cái để thi phần môn ăn, phân phát phương Triệu. Dựa theo đánh số đi làm, làm xong một bộ liền phân phát ta, ta cho ngươi phê chữa. Làm phiền ngài. Đối với việc này tiểu tử ngươi cái khác khách khí với ta, trong tay ta khuyết những khác cũng sẽ không khuyết đề. Ngươi nếu như thi quá sơ thí, ta cũng tâm lây. Hiện tại Phương Triệu phải báo thi Hoàng nghệ 12 luật, Tiết Cảnh cao hứng lắm, hắn tình nguyện giúp việc này. Tiết Cảnh lo lắng người trẻ tuổi quá táo bạo, nóng lòng cầu thành, trả lại căng trạng làm xong để sau khi phải đem những kia không biết chi thức điểm nhiều tra tư liệu nhìn củng cố một thoáng này không chỉ là vì mặt sau mấy vòng của thi cũng là vì nghề nghiệp của ngươi tương lai nói xong tiết cảnh lại không yên lòng nói bổ sung đương nhiên ta cũng không phải nói để ngươi cả ngày chỉ nhìn chằm chằm việc này làm bài sau khi cũng bông lòng một chút cái gọi là lao dật kết hợp chương thị có độ hiệu suất mới sẽ cao chúng ta học âm nhạc càng phải chú ý ngươi cũng biết nếu như chỉ nhìn chằm chằm một chuyện tư duy banh trử không hẳn có thể sáng tác ra tốt tác phẩm cảm tạ ngài ta hiểu thông xong thoại. Phương Triệu xem xem thời gian, mới chín giờ tối, làm tiếp một bộ đề. Ngay kế, Phương Triệu dựa theo an bài của công ty, mang theo công ty hai cái sắp đại lực đẩy người mới diễn viên tham dự tham hỏi, bởi vì đều có nhắc chuẩn bị trước, cũng cùng, liệu Nguyên hỏa, cái này giải trí truyền thông chào hỏi, hợp tác quá rất nhiều lần, tham hỏi rất thuận lợi. Bất quá, tham hỏi trong quá trình, liên quan với Phương Triệu tương lai sắp xếp, dựa theo công ty ý tứ, nhưng không có tiết lộ, chỉ nói sẽ không đem trọng tâm đặt ở truyền hình phương diện. Nhìn thấy cái này trực tiếp các chức nghiệp điện lại còn đoàn đội tâm một huyền, Phương Triệu đây là muốn xuống núi nào đó cao cấp nghề nghiệp điện lại còn tán gẫu quần cái này tán gẫu trong đám đều là các châu xếp hạng trước vài tên đoàn đội cùng cá nhân Tân đội nghe nói phương triệu cho các ngươi tập vấn có người hỏi tần cửu lâu tần cửu lâu trong lòng thở mắng trong đội cái nào thằng ngu tiết lộ ra ngoài bất quá trên mặt tần cửu lâu vẫn là rất bình tĩnh đúng đấy chúng ta kỹ thuật không được triệu thần cho chúng ta huấn luyện ở dưới lúc nào rảnh rỗi định vị luyện tập chàng đánh đánh hội giao lưu gần nhất mới ra địa đồ rất nhiều tuyển cái đại gia đều chưa quen thuộc công bằng không rảnh Chúng ta đều đang đợi trò chơi bên kia ra giai đoạn nhiệm vụ đây, lần này tiền thưởng không ít, quan trọng nhất còn có trò chơi gói quà. Đúng rồi, các ngươi đội Phương Triệu, tham gia đón lấy mới ra giai đoạn nhiệm vụ sao? Cái này cũng là cái khác Châu điện lại còn đoàn đội quan tâm vấn đề. Hiện tại đại gia xê xích không nhiều, vẫn là cân bằng, ngân dược bên này trả lại hơi có chút thế yếu. Nhưng nếu là Phương Triệu tham dự vào, liền đánh vỡ nguyên bản kết cục. Tần Cửu lâu trả lời, chúng ta Triệu Thần không tham gia cái này. Những người khác nghe vậy, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng cũng vui mừng, Phương Triệu không ra làm rối tốt nhất. Nhưng Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng vẫn là không nhịn được nợ một thoáng. Cái kia thật là quá đáng tiếc, xem trực tiếp thời điểm ta trả lại chờ mong hắn trở về đây, chính là còn tưởng rằng có thể giao thủ, vẫn chờ mong lần thứ hai thất vọng, nhưng đáng tiếc. Nhà các ngươi triệu thần tiếp thu khiêu chiến sao? Phương Triệu ở truyền hình quyển sống đến mức rất tốt, bất quá nghe tin tức tin tức nói Phương Triệu muốn tiến tu, vẫn là âm nhạc phương diện, không biết thực hư. Nếu như là thật sự, vậy thì quá đáng tiếc. Tân Cửu Lâu nhìn đám người này trang, trong lòng nhất truyện, liền trả lời, xem các ngươi như thế chờ mong ta giúp các ngươi hỏi một chút hắn, không đánh giai đoạn nhiệm vụ còn có thể trong âm thầm giao lưu mà. còn có, lần trước người nào ở công chúng trên bình đài nói muốn cùng triệu thần giao thủ, các ngươi xác định ra, ta hỏi một chút triệu thần bên kia, chờ hắn lúc nào rảnh rỗi, liền để cho các ngươi với hắn khoảng cách tiếp xúc. một bên khác, thăm hỏi sau khi kết thúc, phương triệu rời đi, liệu nguyên hỏa, truyền thông nhà lớn, lần này thăm hỏi đại đại lộ một cái mặt hai cái người mới diễn viên, tuy rằng tuổi cùng phương triệu gần như, nhưng diện đối với phương triệu có đối với tiền bối cung kính, hơn nữa phương triệu lần này đồng ý kéo bọn họ một cái bọn họ cũng cảm kích triệu ca cùng đi ăn cơm chúng ta biết một nhà tân mở tiệm món ăn rất nhiều mùi vị cũng rất tốt hoàn cảnh cũng được sẽ không có những người không có liên quan quậy rối cái kia hai cái diễn viên chân tâm mời lần sau đi ta còn có việc phương triệu trả lời hai cái người mới diễn viên tuy rằng cảm thấy tiếc nuối nhưng nghĩ tới nội bộ công ty nói phương triệu muốn đi đào tạo sâu nghe đồn cũng không lại giữ lại về đến nhà sau khi phương triệu ngủ cái ngủ trưa, tỉnh ngủ lên tọa thư phòng lại làm ba bộ đề làm xong đề chỉnh lý xong bút ký Phương Triệu nhìn Tần Cựu Lâu cho hắn nhắn lại. Tần Cựu Lâu không đến nỗi thật bởi vì chuyện nhỏ này mà quấy giày Phương Triệu đại sự. Chỉ là khi chuyện cười cùng Phương Triệu nói lại, cũng không nghĩ Phương Triệu thật có thể vào lúc này đi đón Kiêu Chiến. Phương Triệu quét mắt trong tay để hồi phục, có thể. đều có người nào? luyện tập sân bãi đổ là cái nào? Chính ở công ty cơ phòng huấn người mới Tần Cựu Lâu nhìn thấy này điều hồi phục tay du lên, cũng không cố trên huấn người mới, mau mau trả lời. Triệu thần ngươi không cần đem việc này coi trọng lắm, bọn họ cũng chính là miêu tháo, kỳ thực cũng không tâm tư này. Ngươi hay là đi bận bịu chuyện của ngươi, nghe nói còn muốn cuộc thi. Cái khác vì cái này đam để lỡ chính sự. Không sao, Tiết Lao tiên sinh cũng nói rồi, muốn lao giật kết hợp, trưởng thị có độ. Tần Cửu Lâu, cái này giật cùng thị, là ta lý giải ý đó sao? Cho chuyện xong xuôi sau khi, Tần Cửu Lâu còn có chút hoang hốt, bất quá rất nhanh lại kích động lên, liên hệ trước Vương Lợi muốn khiêu chiến người. Lần này xác định được có 8 người, kỳ thực 8 người này cũng không đều là thật muốn cùng Phương Triệu giao thủ, nhưng lời đã nói ra, vấn đề mặt mũi sẽ không cải. Suy nghĩ thêm Phương Triệu đã rời đi trò chơi thời gian dài như vậy, cũng không biết hiện tại trình độ làm sao. Nếu như như trước duy trì tài nghệ cao, bọn họ cùng cao thủ nhiều giao lưu, cũng là chuyện tốt. Liên hệ tốt sau khi, xác định luyện tập sân bãi đồ, xác định mấy cái đại gia đều có thể rút ra không đoạn thời gian. Tần cửu Lâu lại cho Phương Triệu nhắn lại, nếu như không phải đặc biệt việc trọng yếu, hắn chỉ cho Phương Triệu nhắn lại, không sẽ trực tiếp đẩy tới quấy rối. Lần này tin tức gửi tới sau khi đợi nửa giờ, Phương Triệu mới đáp lời. Được, vậy thì hiện tại đi. Tần Cựu Lâu không yên lòng, người mới vừa làm xong để có muốn hay không lại nghỉ ngơi nhiều một chút không cần mới vừa làm xong một bộ khúc quân hành nhiều hình thức biến tấu trùng biên trạng thái không sai tần cửu lâu rõ ràng đây là soạt để soạt đến phấn khởi không nơi phát tiết được phương triệu bên này xác thực định trả lời chắc chắn tần cửu lâu lập tức đi liên hệ mặt khác tám người trong nhà đứa nhỏ làm ở mỹ ta ngày hôm nay liền không với các ngươi tổ đoàn thời gian tọa độ cho các ngươi các ngươi tám cái trước tiến đi chính đang ra làm bài tập tần phi người bạn nhỏ ngẩng đầu yên lặng nhìn cha hắn một chút tại sao lại xúi hoa cho ta ta rõ ràng thật biết điều Chương 332, sơ thí. Biết được có người chủ động hướng về phương triệu khiêu chiến, mà lại bị đỡ lấy thì, ngân dự cực quang điện lại còn đoàn đội bên trong rơi vào đê mê còn đột nhiên lại sống. A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Không thể chỉ có chúng ta bị ngược. Đội trưởng làm rất khá. Đội trưởng, chúng ta có thể đi vây xem ạ. Ta đã đối với mình trình độ kỹ thuật sản sinh nghiêm trọng hoài nghi, chỉ có một hồi bản quan mới có thể giải trừ. Đầu tiên nói rõ, ta tuyệt không là cười trên sự đau khổ của người khác, có cú châm luôn gọi biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, ta chỉ là muốn hiểu rõ dưới người khác đối mặt triệu thần thời điểm là làm sao bị đánh, là ứng đối như thế nào. Ngược lại đến lượt ta, là đánh chết sẽ không đi khiêu chiến. Nhìn trong đám đám người này lại sinh động lên, thần cửu lâu cũng cho rằng là nên làm đối phó so với, ta không cùng phương triệu loại kia một người sức chiến đấu cấp thần so với, hãy cùng bình thường đối thủ cũ chúng ta hướng ngang so sánh một chút. Nhìn trên lệch ở nơi nào, xem nhìn đối phương có thể trong tay phương triệu kiên trì mấy phút, hữu dụng đi học mấy chiêu. Nhưng nhìn thấy trong đám các đội viên loại này cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái, thần cựu lâu cảm giác mình làm đội trưởng nên nói vẫn phải là nói. Các ngươi này tâm thái không được, làm một tên nghề nghiệp điện tranh cử tay, tư tưởng hẳn là càng tích cực một ít, hẳn là nghĩ làm sao tăng lên chính mình, cùng cao thủ giao lưu là cần phải, không thể bởi vì đối phương quá mạnh liền lùi bước. Tần Cửu Lâu ở trong đám chứ rồi chứ rồi chứ rồi nói rồi một trận, nửa cái tự không đề cập tới hắn mới vừa kiếm cơ tranh chiến sự tình. Hết cách rồi, kỳ thực nguyên bản Tần Cửu Lâu là thật sự dự định cùng mặt khác tám người đồng thời tổ cái đoàn đi khiêu chiến Phương Triệu, nhưng hiểu rõ đến Phương Triệu làm bài làm được phấn khởi tâm tình, suy nghĩ bên dưới, quả đoạn túng. Bất quá Bàng quan đại khái không được, cái khác tám người cũng không phải người ngu. Lần thứ nhất khiêu chiến, thắng thua không xác định, song phương trên lệnh cũng không biết, sẽ không để cho người bàng quan. Chính đang chuẩn bị một ván khiêu chiến tái tám người cũng đang thảo luận. Ta thế nào cảm giác tần cựu lâu cho chúng ta đào cái khanh đây, mặc kệ khanh cũng khanh, ngươi hiện tại muốn lùi cũng lùi không được. Sự là chính mình chủ động chọn, chiến thư cũng rơi xuống. Toàn cầu tinh anh trong đám nhiều người như vậy đều biết việc này, tương đương với nghề nghiệp điện lại còn quyền sống đến mức tốt đều biết tin tức này. Nếu như hiện tại lui ra, sau đó làm sao có mặt mũi ở trong vòng hỗn? ta không nghĩ lùi, ta chỉ là có chút bất an. Các ngươi nói, tại sao tần cựu lâu để chúng ta tám cái đối với phương triệu một cái? Phương triệu thật lợi hại như vậy. Xem trước đây video, phương triệu một người quét phân năng lực sát thực rất lợi hại. Cái khác không biết, bất quá video dù sao chỉ là video. Trong game ta cũng không với hắn trao đổi qua, cụ thể làm sao, đánh mới biết. Tám cái đoàn một cái, có chút bắt nạt người a, coi như thắng, nói ra nhiều thật mất mặt. Trước tiên đừng động những kia, nếu tần cựu lâu như thế sắp xếp, phương triệu cũng đồng ý, chúng ta trước hết đánh, cũng chớ kinh thượng tám cái đoàn một cái thua mới càng thật mất mặt đúng trước tiên đánh cái khác sau này hay nói tám người trong lâm thầm thương lượng chiến thuật kiểm tra trang bị tuy rằng đến từ không giống châu không giống đoàn đội nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp đánh qua không ít tương tự thi đấu biết nói sao phối hợp trả lại có vấn đề sao không còn ok mở được sau đó bị ngược cái sảng khoái toàn cầu nghề nghiệp điện lại còn tinh anh giao lưu trong đám cũng có người đang chăm chú việc này bắt đầu rồi chứ là lần lượt từng cái khiêu chiến vẫn là tổ đội tổ đội lại nên làm sao tổ bọn họ tám cái thêm phương triệu thu về đến chín người chứ 5 vs 5 cũng đánh không được chẳng lẽ còn có ai mới gia nhập là chúng ta không biết ai tần cửu lâu cái khác ngươi không nói toạ độ cùng sân huấn luyện luôn có thể để lộ dưới chứ tần cửu lâu trả lời không thể chúng ta cũng không cách nào bán quan hiện tại vừa mới bắt đầu cái khác các ngươi hẳn là rất nhanh sẽ có thể biết lời này để không ít người trong lòng hơi động vừa mới bắt đầu cùng rất nhanh sẽ có thể biết này hai tổ hợp lại với nhau luôn cảm thấy khiến người ta bất an rất nhanh là bao nhanh mười phút tần cửu lâu nhìn thời gian Nếu như Phương Triệu như trước dựa theo trước đây phương thức, như trước sẽ làm ra một phần một nửa thời gian cho đối phương chuẩn bị, còn một phần một nửa sau khi tám người kia có thể kiên trì bao lâu, hắn cũng không xác định, duy nhất có thể xác định chính là thời gian sẽ không quá dài. Không thể bàn quan trò chơi, Tân Cửu Lâu cũng chỉ có thể nhìn mặt trên biểu hiện trò chơi kéo dài thời gian. Nhìn thời gian từ bắt đầu to lên, đến hai phần một nửa còn kém cái vài giây thời điểm, biểu hiện buồn chán kết thúc. Tân Cửu Lâu lông mày run rẩy, hắn quyết định đón lấy một khoảng thời gian không ở toàn cầu tinh anh trong đám nổi bóng bóng. Nhóm lớn bên trong Kết thúc một ván tám người liên tiếp tin tức quanh tạc. Tần cửu lâu ngươi đi ra, Ra người, nham hiểm, chính ngươi trước tiên chạy, làm ngươi giận xui. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ phía rồi, toàn tờ mở phía rồi, phảng phất trở lại thái điều thời kỳ. Vì là cảm giác gì chiêu bài của ta kỹ năng thành vô bổ. Trong đám cái khác không rõ chân tướng người thật to mò. Tại sao tám người này đi khiêu chiến vương triệu, trở về mắng nhưng là Tần cửu lâu, lại nhìn mặt sau những câu nói kia, lại cảm thấy tin tức lượng khá lớn. Tông hấp lên, đại khái là nói, Tần Cựu lâu hãm hại bọn họ, cùng với. Phương Triệu người này rất mạnh, cho tới khiêu chiến kết quả, không cần hỏi, xem cái này phong, khẳng định là thua. Tám người kia ở nhóm lớn bên trong cũng không sẽ tiết lộ quá nhiều, vì lẽ đó, quan hệ thân thiết liền trong âm thầm nghe qua. Cũng có hỏi Tần Cửu Lâu nơi này đến, bất quá Tần Cửu Lâu già chết. Tám người kia cũng không đốc, hiện tại đánh xong cũng phản ứng lại Tần Cửu Lâu trước là kiếm cớ lui ra, lưu bọn họ tám cái đi đối mặt tâm tình phấn khởi trạng thái Phương Triệu. Vì lẽ đó, Tần Cửu Lâu tạm thời liền không đi kéo cừu hận. Bất quá, y Tần Cửu Lâu đối với Phương Triệu thực lực hiểu rõ, hai phần một nửa thời gian khả năng trả lại nhường, không phải vậy đại khái 2 phút liền có thể kết thúc cuộc tranh tài này. Đương nhiên, Tân Cửu Lâu trong lòng vẫn là rất sảng khoái, trước Phương Triệu không tham gia nữa trò chơi chính thức cạnh tranh sau khi, bao nhiêu người nghi vấn quá Phương Triệu năng lực, nói Triệu thần danh sưng này có chút nói hơi quá, đều là những người hái mộ thổi phồng, dựa vào công ty vận doanh lên. Điều này cũng tạo thành không ít người quen thuộc miệng pháo, ở internet công khai biểu thị muốn khiêu chiến. Sau lần này, khiêu chiến người khẳng định còn có, nhưng miệng pháo người sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Cũng được, đỡ phải đám người này sau đó không có chuyện gì mù tất tất mặc kệ trận này nhìn như phổ thông khiêu chiến tái để đại gia làm sao nghị luận Phương Triệu thần toả ổn một bên khác Phương Triệu thấy đối phương bên kia đánh xong một hồi liền không đánh liền cũng không nói nhiều lò gặp sau khi đem máy chơi game cho lông Xuân chơi hắn chính là về thư phòng kế tục làm bài thời gian sau này bên trong Phương Triệu cơ bản không từng ra môn quan ở nhà làm bài hoặc là cùng Tiết Cảnh cùng Minh Thương bọn họ video tìm hiểu một chút cuộc thi quy trình cùng với cần thiết phải chú ý vấn đề thế giới giải trí Ngoại trừ điện lại còn trong vòng trả lại thường thường có người nhắc lên Phương Triệu ở ngoài những nơi khác đã rất ít có thể nhìn thấy Phương Triệu tin tức. Theo, sang thế kỷ thứ 10 quý phát ra, mọi người thảo luận đề tài cũng đang không ngừng biến hóa, cũng còn có người nhắc tới Phương Triệu, nhưng Phương Triệu ở internet nhiệt độ, đã còn kém rất rất xa phía trước chín quý. Rốt cục đợi được sơ thí một thi thời gian. Toàn cầu vượt qua 10 vạn người ghi danh hoàng nghệ 12 luật cái này đỉnh cấp lớp tu nghiệp, hoàng nghệ ở mỗi cái châu đều có lập ra địa điểm thi, bình thường đều là các châu nổi danh đại học, bởi cuộc thi lần này liên quan đến chính là nghệ thuật loại, chỉ định trường học đều tách ra nghệ thuật loại viện giáo. Thông qua sơ thí mới có thể phó Hoàng Châu tham gia thi vòng 2, nhưng có thể phó Hoàng Nghệ tham gia thi vòng 2 người cực kỳ có hạn, sơ thí ba chàng cuộc thi liền có thể quét xuống 99%. Phương Triệu phân đến chính là Tề An thị một khu nhà nổi danh trường đại học trường thi. Đang thi ngày ấy, biết điều địa đi tới cuộc thi sân bãi, nghỉ ngơi trở về tả Du cùng Nghiêm Bưu kế tục đảm nhiệm tài xế. Tiến vào trường thi cần thông qua an kiểm môn, phòng ngừa mang theo máy nói dối, cùng với thân phận đối chiếu, sau khi còn có giám thị lao sư tiến hành hai lần kiểm tra đối chiếu. Ghi danh trong đám người, phần lớn đều là 40 tuổi trở lên người nhưng cũng có một phần nhỏ 20, 30 tuổi, Phương Triệu nhìn so với Chu Vi thí sinh trẻ hơn một chút, quá an kiểm môn thời điểm liền bị giám thị lão sư chú ý tới, nhìn lại một chút gương mặt đó. Hắc. Phương Triệu. Nhìn một cái chuẩn khảo chứng, không sai, chính là Phương Triệu. Coi như gần đoạn thời gian internet đã có rất ít Phương Triệu tin tức, nhưng quãng thời gian trước quá hỏa, sang thế kỷ, kéo độ hot, hơn nữa hỏa liệt điều quảng, cáo vênh tạc, mặc dù không chú ý thế giới giải trí người, nhìn thấy Phương Triệu cũng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, huống chi những này giám thị lão sư bên trong còn có Phương Triệu fans. An kiểm xong xuôi, thân phận đối chiếu cũng chứng minh là bản thân, Phương Triệu liền dựa theo chuẩn khảo chứng trên đánh dấu thi thất đánh số, tìm tới chính mình thi thất. Thi thất đều là độc lập tiểu, mỗi bên trong chỉ có một cái thí sinh. Bài thi là điện tử bình biểu hiện, viết xong trực tiếp ghi vào sổ cư khố. Thi thất cửa sổ đều là đơn hướng có thể coi, bên trong thí sinh không nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài giám thị lao sư có thể nhìn thấy bên trong. Cuộc thi thì, Phương Triệu thi bên ngoài diện, 4, 5 cái giám thị lao sư tiến đến đồng thời vây xem. Đúng, không sai, chính là Phương Triệu. Phương Triệu là ai? Nghe quen hai, Sang thế kỷ, bên trong diễn Phương Triệu cái kia. Ừ, là hắn A, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Hắn dĩ nhiên cũng ghi danh hoàng nghệ 12 luật, vậy cũng là tạm tiền cũng không cách nào tiến vào toàn cầu đỉnh cấp lớp tu nghiệp. Phương Triệu hiện tại thi lớp này, quá sớm chứ. Thi không lên cũng không liên quan, hắn còn trẻ, sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện tại coi như là một lần trải nghiệm, thích ứng cuộc thi quen thuộc quy trình. Cũng đúng. Bởi quy định, giám thị các thầy giáo không thể ở một cái nào đó thi thất trước dừng lại quá lâu, nhưng mỗi lần trải qua Phương Triệu nơi này thời điểm. Giám thị lao sư đều sẽ nhiều dừng lại một ít thời gian, có lúc tốt mấy người tập hợp lại cùng nhau vây xem. Giám thị lao sư giám thị thì không thể chụp ảnh, phát ra ngoài tin tức cũng đều cần đi qua xét duyệt, nhưng không phải người không nhận ra bí mật, cũng không cần che che giấu giấu. Liên, giám thị mảnh này thi thất lao sư đem chuyện này cùng đồng sự chia sẻ. Sau đó, trường này càng nhiều lao sư biết rồi Phương Triệu ở đây cuộc thi sự tình. Tiến tới, tin tức truyền bá đến càng rộng hơn. Nay liên tạo thành, Phương Triệu thi cho tới khi nào xong, bị nghiêm yêu báo cho phía ngoài trường học có ngu ký tuân thủ. Tạm du chính là xác định một cái bí mật con đường để Phương Triệu từ bên kia rời đi. Ngưu ký chúng ta không thể vỗ tới Phương Triệu bức ảnh, nhưng cũng từ một ít giám thị lão sư nơi đó xác định, Phương Triệu xác thực ghi danh Hoàng nghệ 12 luật, mà lại mới vừa ở đây tham gia song sơ thí một thi. Hoàng nghệ 12 luật của thi, ở to lớn cái thế giới giải trí căn bản không nổi lên được bao lớn bằng nước, bởi vì có thể thi được đi, hơn nửa đều là thiên học thuật hướng về học viện phái nghệ thuật ra, cùng thế giới giải trí phong cách không giống nhau, đại gia cũng đều không thế nào hiểu rõ, bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Rất nhiều người đều chưa từng nghe tới Hoàng nghệ 12 luật tên này hảo. Nhưng Phương Triệu việc này, nhắc lên liền không phải tiểu thủy bỏ ra, đó là song lớn. Hơn nữa có người đổ thêm dầu vào lửa, ngân dực cũng không cách nào đem chuyện này để chết, chỉ có thể dẫn dắt dư luận, không cho nó lên men thành phong trào bạo. Chương 333, đùa Hồ Mệnh. Phương Triệu tham gia Hoàng nghệ 12 luật cuộc thi sự tình, cấp tốc ở internet truyền ra. Đối với rất nhiều lần đầu nghe được Hoàng nghệ 12 luật danh tự này người tới nói, rất mới mẻ. Hoàng nghệ 12 luật là cái gì? Nghe tới theo chúng ta đề án 12 bên trong tương tự ha ha ha, ta nhà bên cạnh còn có cái 12 tiểu đây. Mỗi cái thị đều có như vậy chút lấy con số mệnh danh tiểu học, trung học, 20 thị đệ 20 trung học tiểu học loại này tên quá thông thường, vì lẽ đó, khi hoàng nghệ 12 luật xuất hiện thời điểm, mới nhìn vẫn đúng là không đặc biệt gì, nhưng luật lại là có ý gì? Tại sao phải gọi 12 luật? Lại một tìm, nhất thời nổi lòng tôn kính. Quỳ rồi. Bước cách quá cao, chỉ có thể ngưỡng mộ. Từ này ban đi ra, bắt được chứng đều có thể thiểm mắt ngủ chứ. Ta đạo sư đạo sư năm đó chính là chỗ đó đi ra, siêu cấp như so với một người. Có người nói bên trong đi ra đều là nghiệp giới lại lưu. Không phải nghệ thuật loại người chuyên nghiệp khả năng đối với cái này lớp tu nghiệp không biết, hoàng nghệ 12 luật đối lập với hoàng nghệ tới nói vẫn tương đối độc lập, như nói riêng về học thuật trình độ, hoàng nghệ 12 luật lớp tu nghiệp lão sư, trình độ sú hoàng âm cùng hoàng nghệ các lão sư khác 18 điều đường. Đúng. Nghe nói cái kia ban chỉ đạo lão sư đại thể đều là từng thu được hoàn vũ thưởng. Không thích học thuật loại người có thể tra truy tầm đến hoàn vũ thưởng ảnh tinh ca sĩ đều có chúng hay. Hoàn vũ thưởng, nghệ thuật loại cao nhất thưởng, thu được cái này thưởng ảnh tinh hoặc là ca sĩ đều là chân chính thiên vương ngày sau cấp, là toàn cầu tán thành, mà không phải hiện tại rất nhiều phạm vi nhỏ tự phong loại kia. Khậc, chúng ta lão sư thi này ban thi 10 năm không tiến vào, sau đó bé ngoan đi thi nghiên đường, hắn nói loại này một bước lên trời nhiệm vụ quá khó, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể hoàn thành. Muốn thi lớp này, phụ lục thời gian chỉ ít 2 năm, bởi vì chuẩn bị kỳ quá dài, cũng quá khó thi, cuối cùng chúng tuyển cũng chỉ có 12 người, vì lẽ đó ghi danh người cũng không nhiều, hàng năm cũng chỉ có hơn 10 vận đi. Hàn Phương triệu lại chuẩn bị bao lâu? Qua cái kia thời gian hơn 1 năm đều ở đồng dịch hơn 10 vạn đi danh, trả lại chỉ có. Nhân số như vậy nơi nào ít đi? Phía trước, trọng điểm chẳng lẽ không là Phương Triệu chuẩn bị kỳ không đủ? Ta thừa nhận Phương Triệu là rất có tài hoa, nhưng ngươi muốn nói hắn hiện tại thi đến tiến vào hoàng nghệ 12 luật, vậy thì là nhắm mắt thổi phồng. Những người hái mộ một số thời khắc vẫn phải là bình tĩnh, muốn lý trí truy tinh, không muốn mù quáng thổi phồng, có cái từ gọi tăng bốc giết, đừng cho tăng bốc chết rồi. Ta không phải xem thường Phương Triệu, hoàng nghệ 12 luật loại cấp bậc đó lớp tu nghiệp, không phải làm mấy chi từ khúc diễn cái phí bộ, hoặc là từ bối sách giáo khoa nội dung liền có thể thi đấu. Tích lũy cùng Thiên Phú đồng dạng trọng yếu. Internet việc này sao đến hưng cực, còn có người đánh cược bản đánh cược Phương Triệu có thể đi tới cái nào một vòng. Nguyên bản việc này cũng không đến nỗi náo động tĩnh lớn như vậy, nhưng có người cố ý đem chuyện này vỡ lở ra, ngân dực cũng chỉ có thể đi tận lực không chế. Phương Triệu cản quá nhiều người con đường, chỉ cần có cơ hội, tổng hội muốn đem Phương Triệu chỉnh xuống. Mạng lưới dư luận sẽ ảnh hưởng đến Phương Triệu phụ lục tâm tình, nhiều người như vậy quan tâm, tự nhiên cũng sẽ có càng to lớn hơn áp lực, đối với một ít tâm tư quá mức mẫn cảm người mà nói, loại áp lực này khả năng là chí mạng. Phương Triệu này một vòng quá cũng còn tốt, nếu là quá không được, phương Triệu liền sẽ đối mặt nhiều người hơn cười nhạo cùng nghi vấn, coi như phương Triệu trước đây có chất lượng tốt tác phẩm, nhưng vòng tròn liền như vậy, sống đến mức tốt thời điểm không chọc giận người, một khi phát hiện ngươi phạm sai lầm, liền rồn rập đi ra giống một cước. Hiện tại sơ thí thi xong một cái, bao nhiêu người chờ ra kết quả, quyết định bước kế tiếp hành động. Phương Triệu biết internet nghị luận, bất quá, điểm ấy áp lực hắn vẫn là ung dung. Nếu như điểm ấy áp lực đều không chịu nổi, hắn làm sao có khả năng ở địa thế kỳ sống sót. Mới vừa về đến nhà, phương Triệu liền nhận được tiết cảnh địa báo. Tiết Cảnh rất lo lắng, không cần để ý sẽ bên ngoài những tiêu ngôn luận, chuyên tâm chính người ôn tập. Một thi 8 giờ tối nay liền có thể ra thành tích, dựa theo ngươi trình độ, ta cho rằng quá một thi cơ bản không thành vấn đề. Nếu như có thể tiến vào, sẽ thu được hai thi chuẩn khảo chứng. Mặc kệ thông qua hay không, lòng dạ thả ra khoát chút. Cảm tạ ngài, ta rõ ràng. Phương Triệu cùng Tiết Cảnh thông xong thoại, lại cho một ít quan tâm hắn thân hữu tin tức trở về, tiện tay hai thi nội dung. Cùng Phương Triệu chấn định không giống, Tiết Cảnh bên kia trái lại càng không chầm được, đừng xem Tiết Cảnh như thế an đuổi Phương Triệu thì thực hắn căng thẳng đến cơm tối đều không tâm tư ăn, ngồi ở chỗ đó đợi tin tức. Duyên Bác thị ngừng lại. Phương lão thái gia tức giận đến liền vậy đều xuất đứt đoạn mất. Không có lòng tốt. Đều không có lòng tốt. Phương lão thái gia muốn cùng Phương Triệu trò chuyện, nhưng lại lo lắng cho mình một kích động nói nhầm, cho Phương Triệu càng to lớn hơn áp lực, chỉ có thể ở nhà sinh hận rồi. Lão thái thái thở dài, nhưng vẫn là ăn ủi, ngân dực bên kia hẳn là sẽ xử lý tốt. Khá lắm thí. Những kia thương mại công ty, chỉ nhìn bọn họ. Món ăn đều nguội. Vẫn có hiệu quả. Lão thái thái lật qua lật lại internet môn luật. Tiết tuyển ra trong đó bộ phận cho Lão Thái gia xem, có thể nhìn ra ngân dược người ra tay rồi, lại hướng về tốt phương hướng giận rát có ích lợi gì? Con không là làm lớn rồi, tiểu triệu áp lực đến bao lớn a? Để tiểu triệu yên tĩnh tham gia cuộc thi làm sao liền như thế khó đây? Lão Thái gia đau lòng đến không được, tiếng tâm liền mang ý nghĩa làm chuyện gì cũng phải chịu đựng so với người khác càng to lớn hơn áp lực. Lão Thái Thái thở dài, Phương Lão Thái gia nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng, cho Phương Triệu đẩy tới một cái video trò chuyện, truyền được thời điểm, Phương Triệu chính đang thư phòng trên bàn còn có một chút thư tịch, có thể nhìn thấy bên cạnh điện tử trên màn ảnh trả lại biểu hiện một ít bản văn điện tử. Phủ. ôn tập đây. Phương Lão Thái gia nói lắp một thoáng. hưng vì là hai thi chuẩn bị, mặc kệ một thi có thể hay không quá, trước tiên chuẩn bị đều là tốt đẹp. đúng. duy trì tâm thái, đừng động những người khác nói thế nào, ta tận lực là tốt rồi. hay là muốn chú ý nghỉ ngơi, đừng quên ăn cơm. căn dặn xong Phương Lão Thái gia cũng không quấy rầy Phương Triệu phụ lục, thông song thoại sau kế tục sinh hờ dỗi. vừa nãy ở video trò chuyện bên trong không thấy rõ nhưng dựa theo phương lão thái gia chính mình não bổ tình hình, hắn cảm thấy tiểu triệu khẳng định vừa gây rồi, lại muốn phụ lục áp lực trả lại lớn như vậy, cũng không biết có thể hay không đúng hạn ăn cơm. đứng ngồi không yên địa đợi đến 8 giờ tối, phương lão thái gia nôn nóng địa cầm ngắn một đoạn gậy đâm mặt đất, đợi tin tức. phương triệu 8 giờ tối thời điểm thu được biêu kiện mới thông báo là một thi thông qua thông báo cùng với hai thi chuẩn khảo chứng. liên như tiết cảnh nói tới một thi đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu độ khó, chỉ cần không qua loa bắt nên đến vân từ hơn mười vạn người bên trong đi ra cũng không có vấn đề quá lớn đem chuyện này báo cho Tiết Cảnh, duyên Bắc Thị nhị lão cùng với ngân dực người bên kia sau khi Phương Triệu kế tục hắn phụ lục. ở những người khác xem ra hắn thời gian chuẩn bị là không nhiều, nhưng kỳ thực từ khi hắn sống lại bắt đầu từ giờ khắc đó liền không thả lòng quá đối với thế kỷ mới kiến thức mới tân nội dung hấp thu bao quát đóng kịch đoạn thời gian đó cũng không thả lòng quá. hắn có thể đem Minh Thương phụ lục bút ký xem như vậy nhanh, đem Tiết Cảnh ra bài thi làm như vậy nhanh cũng không chỉ là Lâm Thời đọc sách nhìn ra hai thi đại thể đề hình cùng chú ý yếu điểm Tiết Cảnh đều cho Phương Triệu vạch ra quá đón lấy hai ngày Phương Triệu đều không ra ngoài cũng không lên mạng quan tâm những chuyện khác mạng lưới dư luận chiến giao cho ngân dược chuyên nghiệp đoàn đội đi xử lý hắn chỉ cần chuyên tâm phụ lục là được hai thi khoảng cách một thi chỉ có hai ngày thời gian chuẩn bị trường thi một lần nữa phân phối ở khác một khu nhà trường đại học đi thi chẳng thời điểm phương triệu như trước rất biết điều trường học kia chu vi cũng khá là quẩn cu bẽ nhưng đợi phương triệu thi xong lúc đi ra hắn ở đây cuộc thi tin tức đã để lộ phía ngoài trường học như trước có không ít ngu ký tồn thủ nhưng phương triệu quyết định chủ ý tách ra tồn thủ ngu ký như trước không có vô tới phương triệu bức ảnh chỉ có thể từ trường học mua lại một phần quản chế video. Trường học quản chế video cũng quản được nghiêm, có thể mua được video có hạn, có thể dù sao cũng hơn không có được. Đối với ngu ký chúng ta tới nói, một cái màn ảnh có thể biên ra vài cái cố sự đây. Hoàng nghệ 12 hai luật sơ thí một thi thông qua chỉ không đủ hai vạn người, trải qua hai thi sau khi, còn lại chỉ có năm ngàn. Bao nhiêu người hy vọng phương triệu đang thi thời điểm ra chút ngoài ý muốn, hoặc là không chịu nổi áp lực, nỗi lòng bất ổn phát huy thất thường, nhưng mà phương triệu mọi người ở đây tốt cùng xấu chờ mong bên trong, kế tục vững vàng mà qua hai thi. Quá hai thi sau khi, ngân dực bên kia sức lực liền đủ. Bọn họ đối với Phương Triệu kỳ vọng không cao, quá hai thi như vậy đủ rồi, nếu là ba thi có thể quá nhiên càng tốt hơn, không thể quá cũng không ngại, ở Phương Triệu cái tuổi này, có thể quá sơ thí hai vòng đã rất hiếm có rồi. Ba thi chỉ có thể lưu lại 1000 người, tham gia ba thi người, lại không ít đều là Duyên Châu có danh tiếng nghệ thuật gia, hơn nữa nhiều là 60, 70 tuổi người, 30 tuổi trở xuống, một cái lòng bàn tay đều có thể đến được. Ở ba thi Lâm trước khi thi một ngày, Phương lão thái gia cho Phương Triệu ký cái ba vây nói là bọn họ nhị lao cố ý đi liệt sĩ nghĩa trang bên kia cầu nhị lao lặng lẽ đến rồi một chuyến tế an thị nhưng không đi quấy rối phương triệu chỉ đi một chuyến liệt sĩ nghĩa trang đạt được muốn đổ vỡ liền rời đi trước khi rời đi cho phương triệu ký bao vây là ta cùng ngươi tặng mãi mãi đồng thời thành tâm cầu nghe nói rất linh ngươi ba thi thời điểm mang ta hỏi qua cái kia có thể mang vào trường thi ngàn vạn nhớ tới a phương lão thái gia cho phương triệu ngữ âm nhắn lại bên trong nói rằng phương triệu mở ra bao vây là một cái cùng cựu thế kỷ bừa hộ mệnh tương tự vận trang sức to mò Phương Triệu đem đồ trang sức nhỏ bên trong đồ vật lấy ra, là một tấm chồng chất giấy, bên trong trả lại vẽ họa. Cẩn thận đem chồng chất bùa hộ mệnh giấy triển khai, mặt trên họa chính là một người Diệt Thế Kỷ quân đoàn thứ 5 người đầu tiên nhận chức quân đoàn trưởng Phương Triệu. Phương Triệu. Chương 334, sớm nộp bài thi. Diệt Thế Kỷ sau khi, mọi người đem thời kỳ đó nhân vật anh hùng chúng ta coi như Chúa cứu thế, xem là tín ngưỡng, cựu thế kỷ thời kỳ bái tế, cầu khẩn đợi hoạt động, đều chuyển đến liệt sĩ nghĩa trang, mỗi cái thị đều có liên xỉ nghĩa trang. Không lại tin tưởng thần thoại truyền thuyết sau khi, Dân chúng tín ngưỡng liền chuyển đến liệt sĩ nghĩa trang, nơi đó là mọi người cầu phúc thánh địa. Ngay kỷ niệm ở ngoài thời gian, đi nghĩa trang ít người, nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái, lần này liền cố ý đi tới một chuyến, vì là phương triệu cuộc thi cầu phúc. Kỳ thực Phương Lão Thái gia nguyên bản không nghĩ tới việc này, đang ngừng lại trong vườn tản bộ thời điểm, nghe được có cái ông lão nói đi cho sắp đi lính tàng tôn ở liệt sĩ nghĩa trang cầu cái bình an phủ. Phương Lão Thái gia rộng rãi sáng sủa. Đúng nha, còn có loại này thao tác, bởi vì không biết bình an phủ thứ này có thể hay không mang vào trường thi. Phương Lão Thái gia trả lại cố ý cố vấn quá một ít bộ giáo dục môn người, được xác nhận sau khi sẽ cùng Lão Thái Thái đồng thời lặng lẽ đi tới Tề An Thị, Duyên Bắc Thị cũng có địa phương liệt sĩ nghĩa trang nhưng Phương Lão Thái gia cảm thấy Duyên Bắc Thị liệt sĩ nghĩa trang quá nhỏ, không phải không tôn trọng tiên liệt mà là ở phương triệu việc này trên Lão Thái gia hy vọng có thể ở to lớn nhất nghĩa trang đi, muốn bái đương nhiên là bái lợi hại nhất người cũng là có tư tâm, Duyên Châu liệt sĩ trong nghĩa trang ai là lão đại cái này có tranh luận, có người nói là Phương Triệu, có người nói là Âu Duên cũng có cái khác đáp án nhưng kỵ cầu bình an, khẩn cầu kẻ may mắn, cũng rất ít đi bái Phương Triệu. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Phương Triệu người này lịch sử kết cục, rất nhiều nghiên cứu lịch sử chuyên gia đều nói rồi, Phương Triệu người này quá đáng tiếc, là cái bi kịch nhân vật, ở diệt thế kỷ đều sống 99 năm, nhưng ngã vào bước cuối cùng, không thể ngao đến sang thế kỷ, liền mộ đều là số 2 vị, sức ảnh hưởng vẫn là lạc hậu, ở lưu lại lịch sử trong hồ sơ, đối với duyên châu thế kỷ mới nhân dân sức ảnh hưởng thậm chí không sánh được đứng hàng 3, 4, 5. Đợi mộ hảo nhân vật Tuy nói thời kỳ đó anh liệt không nên dùng mộ vị bài thứ mấy đi cân nhắc, nhưng đối với thế kỷ mới người mà nói, trong tiềm thức bọn họ liền căn cứ cái này phán đoán, không phải ai đều sẽ đi nghiên cứu lịch sử. Theo thời gian trôi qua, cũng không có bao nhiêu người đồng ý đi tìm hiểu cái kia đoạn lịch sử, nếu không là, sang thế kỷ, phát ra, duyên châu bản thổ sinh ra lớn lên người, đều không nhất định có thể đem mộ khu vị trí thứ 10 tên nhớ kỹ. Nói tóm lại, nếu như là cầu vận may cầu bình an loại hình, đại thể đều sẽ tách ra phương triệu. Chư ta đúng là nhiều tìm hắn. Bất quá, Phương lão thái gia mục đích sáng tỏ, Tiến vào nghĩa trang sau khi liền đi bái tế Phương Triệu, sau đó cầu cái phù. Mộ cũng lệnh, phù cũng ký, Phương lão thái gia nhất thời an tâm không ít. Trở lại duyên bắc thị ngừng lại, bị người hỏi, "Phương lão thái gia cũng không che che giấu giấu." Trước kiến nghị Phương lão thái gia đi cầu phù ông lão hỏi, "Bái ai?" "Đương nhiên là Phương quân đoàn trưởng." Phương lão thái gia trả lời, "Ta chỉ để cử ngươi qua bên kia cầu phù, không cho ngươi đi cầu vị kia a." Ta nghĩ một vòng, cảm thấy vẫn là bái hắn khá là đáng tin. "Đều họ Phương, nói không chắc cực kỳ lâu trước đây ta đều là cùng một nhà đây." Hắn trả lại theo ta ra tiểu triệu một cái tên, nhà ta tiểu triệu trả lại diễn qua hắn, duyên phận à? Nhưng này vị vận may không tốt. Kh cái kia cái gì? Không phải ta nói, là các chuyên gia nói. Ta biết. Phương Lão Thái gia có ý nghĩ của chính mình. Thời đại kia, nhiều sống một ngày cũng khó khăn, có thể ở diệt thế kỷ hoạt 99 năm. Ngươi nói hắn vận may không tốt? Suy nghĩ thêm, ô duyên láo Châu Trường đều là hắn mang ra đến. Ngươi nói vị kia có phải là lợi hại nhất? Phương Lão Thái gia cảm giác mình làm tối quyết định chính xác, nhưng lại không biết thu được đùa hộ mệnh Phương Triệu, tâm tình tương đương phức tạp thân kỳ trải nghiệm đem triển khai lá bùa một lần nữa được lên thả lại vật trang sức bên trong Phương Triệu không khỏi cười nói vì lẽ đó quay đầu lại vẫn phải là dựa vào chính mình tuy rằng cảm thấy là lạ Phương Triệu vẫn là dựa theo Phương Lão Thái gia đem cái bùa hộ mệnh này vật trang sức bên người mang theo dù sao cũng là hai vị lão nhân gia tấm lòng thành cuộc thi cùng ngày Phương Lão Thái gia trả lại cố ý dậy thật sớm xem thời gian gần đủ rồi suy đoán Phương Triệu đã lên ăn điểm tâm thời điểm phát ra điều tin tức hỏi dò Phương Triệu sáng sớm hôm nay ăn chút gì biết được Phương Triệu ăn được như trước rất nhiều Lão Thái gia thoáng yên tâm Ăn được nhiều mới tốt, chứng minh Phương Triệu ngày hôm nay thân thể trạng thái được, không giống internet có chút thí sinh vừa căng thẳng lên cái gì đều ăn không vô. Lại đặc biệt căn dặn Phương Triệu đừng quên đem cái kia bữa hộ mệnh mang theo, Phương lão thái gia mới tách ra trò chuyện. Nghe nói lần này đến thi một ngày đây, Phương lão thái gia lại bắt đầu lo lắng. Thời hạn 8 giờ. Lão thái thái cũng đã làm nhiều lần công việc, biết trận này cuộc thi quy tắc. 8 giờ. Cái kia bữa chưa làm sao bây giờ? Tiểu Triệu cái kia lượng cơm ăn. Bình thường hộp cơm cái kia ăn đủ no sao? Phương lão thái gia sốt ruột. Không cần lo lắng. Ta hỏi qua tiểu triệu, hắn nói có thể ở trường thi chỉ định bình đại chính mình điểm món ăn, điểm bao nhiêu đều được. Có việc này. Ta làm sao không từng nghe người nói. Ta nói rồi, ngươi đái thai nghe không nghe thấy. ngươi cố ý. Cố ý sấn ta đái thai nghe thời điểm nói. Phương lão Thái gia cũng chỉ có thể cùng Láo Thái thái cãi nhau đến giảm bất tâm tình xuất sẵn. Nếu không là lớn tuổi thân thể theo không kịp, lo lắng đi tề an thị sau khi cản trở. Phương lão Thái gia thật muốn đi bồi thi, mà không phải chỉ có thể bảo vệ Internet tin tức làm gốc. Lại vừa nghĩ. Hai tử của người khác loại này trọng đại cuộc thi đều có cha mẹ buổi tiếp, không phải cha mẹ cũng có khác biệt trưởng mối, nhưng nhìn Phương Triệu, thân đơn bóng chiếc, lòng chua sót a. Thấy Phương Lão Thái ra xảo xảo lại bắt đầu nao đèn mù độ, Lão Thái thái bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhấc lên ấm nước đi dọi bỏ ra. Muốn nổi bật hơn mọi người, mặc kệ tòng quân vẫn là tư nghệ, con đường kia cũng không tốt đi. Nhìn Phương Triệu càng chạy càng tốt, trong lòng nàng đương nhiên cũng cao hứng, chỉ là không giống lão giả như vậy khoa trương thôi. Hiện tại, Phương Triệu gặp phải loại này trọng yếu cuộc thi, nàng cũng theo căng thẳng. Mà càng về sau, Bọn họ nhị lao có thể giúp cũng càng có hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào phương Triệu bản lĩnh của chính mình đi bính. Tại an thị nào đó trường đại học trường thi, tiến vào trường thi an kiểm bậc thứ 2 thời điểm, giám thị lao sư để phương Triệu đem trên người mang theo cái kêu đùa hộ mệnh vật trang sức lấy ra quét hình một thoáng, kiểm tra có hay không dối trá. Dùng máy móc quét dưới bùa hộ mệnh, bên trong trên giấy đồ văn liền ở điện tử bình trên cho thấy đến, triển khai tổ bính, hình thành một cái hoàn thành đồ. Nhìn trên màn ảnh nhân vật như, giám thị lão sư tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Chờ phương Triệu tiến vào thi thất sau khi cái kia giám thị lao sư cùng đồng sự nói nhỏ ngày hôm nay dĩ nhiên có người mang phương lão quân đoàn trưởng đùa hộ mệnh lại đây cuộc thi ai trước đây có rất ít thí sinh mang vị này vận may vận xui cái gì không phải vẫn có tranh luận sao phương triệu mang liền gần nhất rất hỏa ở trường học chúng ta trường thi cuộc thi cái kia thí sinh thú vị có thể thấy được đây là một cái có can đảm khiêu chiến người người khác không mang theo hắn tiến mang rất nhanh càng nhiều giám thị lao sư biết rồi phương triệu mang theo phương triệu đùa hộ mệnh tiến vào trường thi ba thi cuộc thi liền không chỉ là lý luận tri thức Có chút cần ngẫu hứng sáng tác một đoạn từ khúc, còn có nghe nhạc đoạn phân tích loại hình, cũng phải cần thời gian, vì lẽ đó, mặc dù đề lượng không lớn, nhưng kéo dài thời gian dài. Những này phương triệu đều không ngoài ý muốn. Tiết Cảnh đã nói với hắn, ba thi thi lý luận tri thức đồng thời, còn có thể suy tính nội tính cùng linh tính. Bất quá, loại này để đối với phương triệu mà nói, kỳ thực cũng không coi là nhiều khó. Thời gian 1 giờ 1 giờ địa qua, khi giám thị lão sư phát hiện phương triệu bên này không điểm cơm chưa lại đây hỏi dò thời điểm, vừa vận động tới phương triệu nộp bài thi đi ra. Xem xem thời gian, 9 giờ sáng mở thi. Hiện tại 1 giờ chiều, mới qua 4 tiếng mà thôi. Ngươi đây là. Giám thị Lào sư kinh ngạc nhìn một chút Phương Triệu cuộc thi trạng thái, mặt trên biểu hiện đã đệ trình bài thi. Thi xong, ta có thể rời đi sao? Phương Triệu hỏi. Có chút đói bụng. Có thể. Có thể. Chờ Phương Triệu rời đi, cái kia giám thị Lào sư cùng với những cái khác giám Lào sư tập hợp lại cùng nhau nghị luận. Các ngươi nói, hắn đến cùng làm không làm xong? Hẳn là không. Nghe nói ba thi độ khó càng lớn, hơn 4 tiếng liền nộp bài thi, quá sớm. Nhưng ta vừa nãy xem dáng dấp kia của hắn. Tâm tình tốt như cũng không tệ lắm, cũng không giống như là không làm xong. Người đã quên, hắn còn là một diễn viên đâu, người có thể nhìn ra diễn viên trong lòng chân thực ý nghĩ. Cũng vậy, mặc kệ nó, đợi thành tích đi ra chẳng phải sẽ biết. Đáng tiếc sơ thí là không có xếp hạng, bằng không trả lại có thể biết hắn đến cùng bài mấy vị. Rời trường thi Phương Triệu, không biết những kia giám thị các thầy giáo ý nghĩ, hắn sau khi trở về ăn cơm trưa, cho tiết cảnh báo cáo lại bà thi tình huống. Tôn thủ ngu ký chúng ta lại một lần nữa không thể vây lại Phương Triệu, bất quá, lần này bọn họ đào được hai cái đại tin tức. Phương Triệu chỉ thi 4 tiếng liền nộp bài thi. 2. Phương Triệu dẫn theo Phương Triệu Đỗ Hộ Mệnh. Hai người này tin tức, không quan tâm cái nào đều có thể viết ra vài thiên tin tức. Ngưu ký chúng ta kế tục tắt phong trước kia, làm sao có thể bốc lên ăn qua quần chúng lòng hiếu kỳ cùng nổ nước bọn khác hào, bọn họ liền viết như thế nào? Bài thi ra thành tích thời gian càng dài, cần đợi năm ngày. Bởi vì hoàng nghệ 12 luật lớp tu nghiệp cuộc thi là toàn cầu phạm vi, vì lẽ đó, Phương Triệu việc này cũng rất nhanh bị cái khác châu người chú ý tới. Sang thế kỷ, duyên châu tiên cùng hỏa liệt điều 10 đời cơ, ai nghe lại luôn để Phương Triệu ở tại Hán Châu cũng có tiếng tăm, ở ngoài Châu mạng lưới quần chúng cũng đều nhìn chăm chăm cái này của Thi. Trước đây ở khó phân phức tạp thế giới giải trí liền cái bọt nước đều sẽ không chấn động tới nghệ thuật lớp tu nghiệp của Thi. Lần này nhưng tập trung không ít truyền thông người ánh mắt. Phương Triệu không quản trên internet sóng gió, cũng mặc kệ những người khác là cười nhạo vẫn là đồng tình, vẫn để ở nhà xem tiết cảnh lại giới thiệu với hắn vài cuốn sách, mệt mỏi sẽ dậy lông xoăn đánh tân trò chơi, hoặc là tiễn la cây cho hắn thỏ. Sau năm này Hoàng Nghệ mười luật quan phương chắc ép công bố khóa này thi vòng hai từ cách danh sách. Sơ thí không có xếp hạng, thi vòng 2 danh sách đều theo chiếu dòng họ thủ viết chữ mưu sắp xếp. Tên Phương Triệu cũng ở trong đó, còn có chuẩn khảo chứng hào sau 6 vị mấy, phòng ngừa trùng tên trùng họ tình huống xuất hiện. Sau đó, Phương Triệu điện tử Hẩm thư bên trong cũng thu được hoàng nghệ bên kia thi vòng 2 thông báo. Phương Triệu thông qua sơ thí, Phương lão thái gia khá cao hưng. Mấy ngày nay bên mép tổng mang theo đi đứng không thoải mái lao giả, hưng phấn đến liên tiếp bình đến mấy lần. Tiến tiến điểm, còn tưởng là chính mình tuổi trẻ đây. Lão thái thái mau mau ngăn cản. Đi đứng không tốt là thật sự năm đó ở quân đội đi lính cũng có ám thương, sau đó trị liệu nhìn được rồi, nhưng tuổi một đại, đều là thỉnh thoảng đau một thoáng. Ngồi xuống phương lão thái gia cũng như trước không yên tĩnh, mở ra mấy cái tán gỗ quần, lần lượt từng cái báo hỉ đỏ lên bao. Ha ha ha ha nhà ta tiểu triệu quá sơ thí toàn quá rồi. Tiên ly gì? Các ngươi xem tin tức sao? Nhà ta tiểu triệu là năm nay duy nhất một cái 30 tuổi trở xuống quá sơ thí người. Tiên ly gì? Trong đám các lão cán bộ đã quen phương lão thái gia thỉnh thoảng huyên một thoáng chắc chay, mỗi lần đều là phương triệu, chỉ cần người này một ở trong đám đỏ lên bao. Tám chín phần mười chính là cùng Phương Triệu có quan hệ. Ai cũng biết Phương Lão Thái gia hiện tại bất công thiên đến không một bên. Xem cái khác hậu đối là một cái hình thức, xem Phương Triệu lại là một cái khác hình thức. Cái kia Lữ kính cũng không biết thêm nhiều hậu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này Lữ kính càng ngày càng dậy. Chỉ cần vừa nghe hắn nhắc nhà ta Tiểu Triệu, vậy tuyệt đối là đi thông minh thời điểm. Bình thường thời điểm như thế này, không cần theo lão già này nói lý trí, nói rồi cũng là nói vô ích. Vì lẽ đó, thời điểm như thế này, chỉ cần cướp tiền lì xì, nói cái hỉ là tốt rồi. Chúc mừng chúc mừng. Quá sơ thí. Ba chàng cuộc thi đều thông qua cũng không dễ dàng, cái này cuộc thi dường như khó. Chúc mừng rồi. Chờ mong nhà ngươi tiểu Triệu quá thi vòng 2, đến thời điểm ngươi trở lại đỏ lên bão A. Đúng, nói không chắc vận may một được, mặt sau thi vòng 2 cũng quá cơ chứ. Phương lão thái gia mau mau trả lời, có thể thi tới đây đã đủ rồi, ta rất hài lòng. Những chuyên gia kia cũng đều nói, tiểu Triệu cái tuổi này, quá sơ thi đã tương đương hiếm thấy, đã đầy đủ chứng minh hắn ưu tú, coi như mặt sau thi vòng 2 bất quá cũng không cần chỉ trích, coi như trước tiên thích thưởng một thoáng, dài một chút kiến thức, tiểu Triệu còn trẻ sau đó đạt được nhiều là cơ hội. nói xong vương láo thái gia do dự một chút vẫn là thêm nói nếu như thi vòng 2 thật quá ta ở trong đám phát đại tiền lý gì internet càng nhiều quần chúng quan tâm điểm chính là ở phương triệu thật sự dẫn theo phương triệu bình an phủ đi thi vì lẽ đó hắn có thể chỉ thi 4 tiếng liền nội bài thi trả lại thuận lợi thông qua là cái kia đuổi hộ mệnh tạo tác dụng sao ta cảm thấy là không thấy internet những chuyên gia kia chúng ta phương triệu cái tuổi này có thể thi quá 3 luân sơ thí quá hiếm thấy rồi cuộc thi cũng cần vận may nghe ta một cái thân thích nói là Phương Triệu gia gia ở trước khi thi cố ý đi nghĩa trang cầu. Nhìn thấy này điều bình luận, Phương Láo Thái gia không vui. Là Thái gia gia, ông cố phụ, không phải gia gia hắn. Gia gia hắn tên ngu xuẩn kia biết cái gì? Chương 335, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Phương Láo Thái gia cảm thấy con cháu tiểu đối bên trong, Phương Triệu tối như hắn, còn những người khác giống ai đây? Phương Láo Thái gia hướng về Lão Thái Thái bên kia liếc mắt nhìn, ngược lại không giống ta. Phương Láo Thái gia thấp giọng nói thầm. In nhiều người hơn gia nhập vào đùa hộ mệnh thảo luận bên trong có người cảm thấy phương triệu cái kia bùa hộ mệnh cho hắn vận may, chính mình cũng muốn biết một cái cùng khoản, nhưng cùng lúc lại lo lắng, nếu như sau khi xui xẻo rồi làm sao bây giờ? vẫn là chờ chút đã đi, nhìn phương triệu mặt sau tình huống lại mua, cũng không nhất thời vội vã, vậy thì chờ một chút. ngược lại bên kia chẳng mấy chốc sẽ thi vòng hai, đợi kết quả ra quyết định sau. ta yêu cầu không cao, hơn nữa ta gần nhất còn có cái cuộc thi, mua trước lại nói. tề an thị liệt sĩ trong nghĩa trang, đột nhiên có thêm rất nhiều mua bùa hộ mệnh người, mua vẫn là phương triệu cái kia khoản, nhưng lại kia khoản là không có chữ hàng bởi vì trước đây mua ít người nghĩa trang phụ trách loại này người cũng sẽ không bị nhiều vật lấy hy vì là quý bởi vì chữ hàng ít rất nhiều người không mua được này khoản đùa hộ mệnh giá tiền lập tức liền xào cao bởi vì lượng thiếu dưới cao khó tránh khỏi sẽ có bị lợi ích làm mê mọi người đi một con đường khác làm giả ở làm giả người xem ra dùng giấy kém đều chỉ cao chất lượng hoa đồ nhìn cũng giống nhau như lúc làm sao liền có thể toán làm giả nhưng mua người không đồng ý cựu thế kỷ còn có cái từ gọi khai con đây không trải qua nghi thức không phải ở nghĩa trang sinh ra đùa hộ mệnh vậy thì là giả Dùng liêu cho dù tốt vậy cũng là giả. Liền, ban ngành liên quan lại bắt đầu vội vàng đánh giả. Nghĩa trang có chính bọn hắn phòng ngụy biện pháp, thật giả vẫn là có thể nhận biết. Mà ở Duyên Châu nhắc lên một hồi làm giả cùng đánh giả phòng ba phương triệu, nhưng Hoàn Mỹ đi chú ý những kia. Ở bắt được thi vòng 2 thông báo sau khi, hắn liền bị tiết cảnh kêu lên huấn luyện một tuần, sau khi liền đi tới Hoàng Châu tham gia thi vòng 2. Hơn 10 vạn người ghi danh, trải qua sơ thí 3 luân sàng lọc hạ xuống, được thi vòng 2 tư cách cũng là 1000 người, Duyên Châu bên này quá sơ thí 90 mấy người, Phương Triệu là trong đó nhỏ tụ nhất. Lần này Phương Triệu không để công ty bên kia cho mặt khách hắn sắp xếp trợ lý, như trước chỉ dẫn theo Tả Du cùng Nghi Bưu, này hai một cái kiêm chức tài xế một cái kiêm chức trợ lý. Ông chủ, thật sự không đem Long Xuân mang theo? Chỉ chưa nó một cái ở nhà, nó có thể hay không cảm giác cô đơn cô quạnh? Tả Du hỏi. Không biết, Phương Triệu khẳng định nói, có máy chơi game ở, Long Xuân là sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm gì, Long Xuân chính mình hành động lên dễ dàng hơn, phái một người ở nhà ngược lại sẽ để nó hành động bị hạn chế. Đến Hoàng Châu sau khi Phương Triệu tồn tại cảm liền hạ thấp rất nhiều, sức ảnh hưởng cũng xa không sánh được ở Duyên Châu thời điểm, bất quá, xét thấy hắn gần nhất ở internet xuất hiện tần suất quá cao, Phương Triệu vẫn là đeo cái mũ. Cái này thời tiết, Hoàng Châu nhiệt độ tương đối cao, Hoàng Châu nghệ thuật bên trong học viện, đi lại học sinh cũng không có thiếu chụp mũ, hơn nữa Phương Triệu có ý định biết điều, vì lẽ đó cũng không nổi bật. "Ai, ông chủ, ngươi dành thời gian đọc sách, chân chạy sự tình giao cho chúng ta là được." Nghiêm Du nói rằng. Lần này Nghiêm Bưu cùng Tả Du hai người đều là mang theo nhiệm vụ, mặc kệ là ngân dược bên kia, vẫn là phương lão thái gia. Tiết cảnh đám người bên kia đều trong âm thầm đi tìm bọn họ, để bọn họ nhiều chân chạy. Như vậy Phương Triệu mới có thời gian đi điều sai giờ cùng phụ lục. Vì lẽ đó, ở đến Hoàng Châu Nghệ thuật Học viện sau khi Tả Du liền chạy đi hỏi thăm thí sinh cần công việc thủ tục, hiểu rõ trường học làm sao sắp xếp thí sinh ăn túc đợi sự tình. nghiêm Biêu chính là đi theo Phương Triệu bên người tha cái Dương dọ sách. Phương Triệu muốn chính mình dọ sách tới, nhưng nghiêm Biêu không cho. Để ông chủ túi sách, hắn một cái nắm lương cao hàng ngư sao được? Hiếm thấy có như thế cái cơ hội phát huy tác dụng, tự nhiên không thể bỏ qua. Mặt trời rất sáng. Phương Triệu chỉ chỉ cách đó không xa một đống mặt tường hầu như tất cả đều là trong suốt pha lê chế tạo kiến trúc. Qua bên kia ngồi chờ. Phương Triệu nói nhà này kiến trúc là một đống chủ yếu đối mặt du khách thư viện, lầu một chủ yếu là khu nghỉ ngơi, hơi hơi náo nhiệt điểm, ngồi đều là tới nơi này nghỉ chân người. Tìm cái địa phương ngồi, nghiêm U thả xuống cái dương cùng bao. Thấy Phương Triệu muốn đi mua thủy, vội vàng nói ta đến ta đến. nghiêm U chạy đi mua thủy, Phương Triệu ngồi ở trên ghế xuyên thấu qua bên cạnh pha lê nhìn ra phía ngoài cất bước học sinh. Hoàng Nghệ học sinh đều có loại ngạo khí, mặc dù người ngoài duy trì lễ nghi cơ bản. Một ít kính ngữ nên dùng cũng không dùng một phần nhỏ, nhưng có thể từ ánh mắt của bọn họ cùng trong lời nói cảm thụ đi ra loại kiêu ngạo khí. Điều này cũng có thể hiểu được, đỉnh cấp viện giáo, nghệ thuật hô đốc, thiên chi kiêu tử, rất bình thường. Tốt chính là, bọn họ sẽ không không kiêng rẻ gì địa nắm lộ mũi xem người. Cái này cũng là một loại tu dưỡng. Nhìn lại một chút bên trong, một sắc cái bản, chu vi có rất nhiều thực vật xanh trang sức, mặc dù cái bản cũng không phải là gỗ chế tạo, những kia thực vật xanh cũng đều chỉ là nhân tạo không khí tịnh hóa khí, nhưng phối hợp lên, có loại rất an bình cảm giác trên lầu còn có cái loại nhỏ tàng thư khu vực đối ngoại mở ra giấy chất thư cũng có thể thuê bất quá cũng là muốn thu phí ở phương triệu đánh giá chu vi thì nghiêm u mua thủy trở về ngày hôm nay qua nhiều người hắn trả lại xếp hàng uống chút thủy phương triệu nói rằng ta trước tiên đi lên xem một chút được ta an vị nơi này cần muốn đi ra ngoài mua cái gì người trực tiếp tin cho ta hay là được nghiêm u biểu thị mình tuyệt đối không chạy loạn thời khắc đợi mệnh chờ phương triệu lên lầu nghiêm u thu thập một thoáng hành lễ xoa xoa mùi hôi chán vừa uống nước một vừa hồi tưởng buổi sáng biểu hiện còn giống như hành, Ân, có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh có người nhìn bọn họ một hồi lâu, lúc này tập hợp lại đây, ha, huynh đệ, ngươi cũng mang nhi tử đến báo danh đây. Phốc. Nghiêm Dưu một cái nước suối liền như thế văng đi ra ngoài. Không không không không phải, bị dọa ra một thân hãn, Nghiêm Dưu vội vàng giải thích, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đó là lão bản ta. Nói Nghiêm Dưu lại tự mình hoài nghi. Hắn rõ ràng còn rất trẻ, so sánh triệu quá mức quá nhiều, làm sao sẽ khiến cho loại này hiểu lầm. Hắn từ đâu tới lá gan dám làm lão bản cha a? Sơ sơ Zomep Nghiêm U tìm tới tạo thành loại này hiểu lầm nguyên nhân, nguyên bản còn tưởng rằng có thể làm cho mình nhìn ổn trọng hơn càng có thể chấn động đến mức trụ người một ít, không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy hiểu lầm, cũng còn tốt không bị ông chủ nghe được. Nếu như ông chủ trong lòng một cách hứng, đem chính mình từ sao làm? Sờ sờ xúc lên râu mép, Nghiêm U quyết định ngày hôm nay về khách sạn liền cho thế rồi. Khoảng thời gian này, Hoàng Nghệ cái khác phổ thông lớp tu nghiệp cũng ở nhận người, lý do sẽ nhìn thấy một ít đưa trong nhà hài tử lại đây báo danh cha mẹ. Sau khi cũng có mấy cái người lại đây nói chuyện với Nghiêm U, Nghiêm U đều cho giải thích rõ ràng hắn là bồi ông chủ tới được, hắn cũng không muốn nháo hiểu lầm, cũng có bồi tiếp trong nhà trưởng bồi tới được người, nghiêm Bưu trả lại gặp phải một cái đưa trong nhà phụ thân tới tham gia hoàng nghệ 12 luật thi vòng hai, nghe đối phương hung hăng nói khoác khoe khoang, nghiêm Bưu cũng rất muốn nói, lão bản ta cũng là tới tham gia cái này thi vòng hai, bất quá vẫn là biệt trở lại, là một người hợp lệ bảo tiêu, vẫn là không muốn tùy ý tiết lộ ông chủ tin tức, chờ tả du tương thủ tục làm tốt, phương triệu liền nhập ở ký túc xá, còn lại không tả du cùng nghiêm biêu chuyện gì, phương triệu để bọn họ về khách sạn chờ. Trường học chỉ cho bị thí sinh Lâm Thời ký túc xá, cũng không có cho cùng đi nhân viên lưu. Hoàng nghệ 12 luật thi vòng 2 kéo dài thời gian càng dài, cần liền thi 3 ngày. Trường thi ngay khi Hoàng nghệ thư viện sắt vách cái kia đóng lâu. Trường thi cùng thư viện có một con đường liên thông, thi vòng 2 là mở sách, có thể tuần tra tư liệu, giấy chất thư tịch cùng điện tử văn hiến mấy cái cũng có thể tìm đọc, ngoại trừ không thể cùng bên ngoài liên hệ, ở nhà này trong thư viện, người muốn tra cái gì đều được. 3 ngày, chỉ có thể hạn chế ở như vậy 2 đống lâu bên trong, nhưng các thí sinh tựa hồ cũng không có cảm giác khó chịu. Đặc biệt là sáng tác hình thí sinh, bình thường ở phòng làm việc của mình bên trong một cửa quan mấy tháng cũng là chuyện thường. Ăn uống ngủ nghỉ không cần sầu, chuyên tâm dạy để là tốt rồi. Chân chính mở thi sau khi, liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua tương đương nhanh. Ngày thứ nhất, Phương Triệu ở nhìn đề mục sau khi, liền ra thi thất, đi sát vách thư viện phiên tư liệu đi tới. Cái này thư viện cùng với trước những kia hướng về du khách mở ra tiểu quán không giống, nơi này là chân chính tri thức thiên địa. Một ít có người nói không cho phép chuyển thành bản văn điện tử truyền bá văn kiện cũng đều có thể ở đây tìm tới. Từ trường thi đến thư viện đều có quản chế. Giám thị lão sư thông suốt quá quản chế quan sát mỗi một cái thí sinh hành vi, cơ bản không sẽ ra mặt đi ảnh hưởng các thí sinh. Cho tới ăn cơm, Phương Triệu lần này không làm đoàn chính mình vị, giải đề sáng tác cũng cần tiêu hao trí tuệ, hắn tiêu hao không ít, hiện tại cần bổ sung năng lượng, sau đó càng tốt hơn điệu tập trung vào đi vào. Người khác điểm một phần hộp cơm phần món ăn, Phương Triệu có thể điểm bốn phần. Hộp cơm lượng thiếu thời điểm, hắn sẽ điểm cái 5, 6 phần. 3 ngày, ngày thứ nhất Phương Triệu nhìn đề thi liền đi thư viện phiên tư liệu, buổi tối nghỉ ngơi cũng ở chính mình thi bên trong, giường con rút lại ở trong vách tường triển khai cũng đầy đủ một người nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 giải đề, Phương Triệu làm xong liền rất sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 buổi sáng lại đi thư viện phiên tư liệu, buổi chiều đối với bài thi tiến hành sửa chữa, đợi thời gian gần đủ rồi, trường thi cái khác thi thất có người lục tục nộp bài thi lúc rời đi, Phương Triệu mới nộp bài thi. Từ trường thi đi ra, Phương Triệu liền nhìn thấy có một đội học sinh ở phát hoàng nghệ văn hóa kỷ niệm lễ hội. Có thể tham gia thi vòng 2, đại thể đều ở từng người lĩnh vực có chút tiếng tăm. Vì lẽ đó, hoàng nghệ học sinh mặc dù có chính mình ngạo khí, ở tham gia 12 luật thi vòng 2 các thí sinh trước mặt, Nhưng biểu hiện càng có lễ, đưa qua lễ hộp thời điểm cũng mang theo khéo léo đủ cười. Nhìn thấy Phương Triệu thời điểm, có mấy học sinh ánh mắt sáng lên, giành trước hai bước lại đây, đưa lên lễ hộp, cực khổ rồi. Cảm tạ, không khổ cực. Phương Triệu tiếp nhận lễ hộp, cười trả lời. Phương Triệu là thật sự không cảm thấy khổ cực. Ở trường thi cái gì đều không cần lo lắng, không lo ăn uống, còn có đặc biệt hoạt động khu, thư viện 60% tầng trên cũng đều có thể theo bọn họ uống, ngoại trừ giải đề thì hơi có chút phí đầu góc ở ngoài, thật sự không lui. Có thể hợp cái chiếu sao? Ta là người phèn có học sinh hỏi ta cũng là ta đặc biệt yêu thích người diễn sang thế kỷ gần nhất đang xem duyên châu thiên trước mấy quý ta là trò chơi phấn đỉnh cấp nghệ thuật viện giáo học sinh thấy có thêm minh tinh cùng nổi danh nghệ thuật ra không đến nỗi quá kích động hiếu kỳ chiếm đa số mà thôi phương triệu đồng ý sau khi nay vài tên hoàng nghệ học sinh liền cùng phương triệu chụp ảnh chung liền vỗ vài trường hỏi dò quá phương triệu sau khi lại phát đến internet giao lưu bình đại sau đó khắp nơi giải trí truyền thông người lại bắt đầu quá độ giải thích trong hình phương triệu vẻ mặt xem phương triệu cười đến rất vui vẻ hẳn là thi đến không sai. Ta cảm thấy Phương Triệu Kỳ thực là ở miễn cưỡng vui cười, nhìn thi vòng 2 đi ra biểu tình của những người khác liền biết, thi vòng 2 độ khó cũng không nhỏ. Liền thi 3 ngày đây, thấy thế nào trong hình Phương Triệu tinh thần còn giống như không sai. Trang chứ, không biết lần này hắn mang đùa hộ mệnh không có. Ai từ Hoàng nghệ bên kia mua được tin tức, mau mau nói một chút. Hoàng nghệ rất ít đối ngoại tiết lộ tin tức, muốn mua quản chế video càng khó. Cũng có một chút cùng Hoàng nghệ giám thị lao sư quen biết người đi hỏi thăm, trường thi tình huống cụ thể không thể tiết lộ, nhưng hỏi đối với Phương Triệu ấn tượng giám thị các thầy giáo biểu thị. Rất trẻ trung, rất có thể ăn. Chương 336: Đỏ. Phương Triệu thi sau như trước ở lại Hoàng Châu, đợi thi vòng 2 thành tích trong lúc, hắn đi bái phòng mấy vị nghiệp giới tiền bối, đều là minh thương cùng tiết cảnh đề cử trước đây trả lại đi qua hắn cá nhân âm nhạc hội. Còn có Phương Triệu ở giao lưu trong đám nhận thức một ít tề âm tốt nghiệp các tiền bối, những người này ở hắn thi vòng 2 trước cũng hoặc nhiều hoặc ít đã giúp hắn, cho hắn chuyển qua phụ lục tư liệu, không quan tâm cuối cùng dùng không, dùng, Phương Triệu vẫn là cảm tạ bọn họ. Hoàng Châu Nghệ Thuật Học viện, bên trong một phòng làm việc Thi vòng hai âm nhạc tổ chấm bài thi các thầy giáo chính đang thảo luận phương triệu bài thi. Tiểu tử này không chỉ có cơ sở vững chắc, nội tính cùng linh tính cũng có, sắc thực rất có thực lực, có tư cách tiến vào 12 luật, nhân tài hiếm thấy, có chút từng trải là lão sư giáo không ra, phải dựa vào học sinh chính mình ngộ. Nội tính cường học sinh, mang theo đến thoải mái hơn. Nói riêng về đề, ta cũng sẽ cho cao phần, nhưng chúng ta cho điểm còn phải cân nhắc nhân phẩm. Có lão sư phát biểu ý kiến bất đồng. Làm sao? Nhớ tới trước, sang thế kỷ, Duyên Châu thiên thứ 9 quý chưa cái kia thủ phối nhạc Quan Phương công bố tin tức là Phương Triệu chính mình độc lập hoàn thành, nhưng ta vẫn như cũ năm thái độ hoài nghi, cái kia không phải hắn cái tuổi này người có thể sáng tác đi ra, coi như hắn trước đây cũng sáng tác ra một chút rất ưu tú tác phẩm, nhưng, sang thế kỷ, bên trong cái kia thụ không giống. Các ngươi cũng nói rồi hắn rất có nộ tính cùng linh tính, làm sao liền nhận định hắn làm không ra. Trên đời vẫn có thiên tài. Này không phải đơn giản thiên tài có thể giải thích. Ai, ta không biết nói thế nào loại cảm giác đó, các ngươi cũng không hiểu. Chấm bài thi lão sư chia làm hai phái một phái cảm thấy phương triệu người trẻ tuổi này có thiên phú có thực lực giải đề cũng rất tốt thi vòng 2 cho cái cao phân không thành vấn đề nhưng một phái khác liền kiên trì cho rằng ngược lại ta không tin không quan tâm phương triệu thi đến như thế nào trước đây những kia tác phẩm hắn khẳng định tìm người viết thay rồi đối với loại này tìm người viết thay trả lại từ không thừa nhận thi vòng 2 tổng hợp phân phải áp ép một chút chấm bài thi âm nhạc tổ tổ trưởng nhìn này hai bên tranh chấp cao mày lại như thế xào xuống cũng xào không ra kết quả nhân tiện nói được rồi đều cái khác cái các ngươi thực sự tranh không ra kết quả liền gọi điện thoại hỏi một chút. Hỏi ai? Tiết Cảnh bên kia ta đã hỏi, hắn phủ nhận tham dự phương triệu tác phẩm sáng tác, ta tin tưởng hắn không đến nỗi đối với việc này nói dối, hơn nữa tiết cảnh tác phẩm phong cách cũng không giống nhau, không phải hắn. Ý của ngươi là? Đi hỏi một chút Mạc Lang lão sư. Vừa nghe muốn hỏi Mạc Lang, hai phái mọi người không lên tiếng. Tổ trưởng vừa nhìn đại gia này túng dạng liền đến khí, chỉ chỉ vừa nãy làm cho lớn tiếng nhất vị kia chấm bài thi lão sư, ngươi, chính mình cứ gọi điện phải hỏi. Ta. Ta a? Người lão sư kia nói lắp. Ngươi vừa nãy không phải rất lớn tiếng sao? Ngươi đi hỏi, cái này không thể trách ta, ta đó là bởi vì ca sướng sướng pháp ảnh hưởng, nói chuyện không quen nhỏ giọng. Lại nói, ta cũng không biết Mặc Lão sư thông tin hảo. Ta biết, ta đã cho ngươi bát. Chấm bài thi tổ tổ trưởng nói liền đem bộ đàm nhét người Lão sư kia trong tay nhấc lên cầm, giá hiệu mau mau hỏi. Mặc Lang mới từ Vi Tinh trở về, gần nhất vẫn còn nghỉ ngơi kỳ, ở nhà cũng không chuyện khác, chuyển được rất nhanh. Người Lão sư kia suốt sáng mà trước tiên giới thiệu chính mình, sau đó nói rõ mục đích. Muốn biết Mạc Lang có hay không ở phương Triệu sáng tắc ngón giữa đạo quá. Nay vẫn là huyền truyền hỏi pháp, Mạc Lang hôn này vòng tròn bao nhiêu năm, coi như không yêu lý sự, cũng không thể nghe không hiểu ý của đối phương. Đối phương còn kém không trực bạch hỏi, lão gia ngài có phải là làm cho người ta viết hay. Mạc Lang trầm mặc. Loại trầm mặc này không phải ngầm thừa nhận, mà là mang theo mây đen áp sát nghẹt thở cảm. Các lão sư khác cũng nín thở ngưng tức, hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Bên trong châm lạc có thể nghe, cẩm bộ đảm người lão sư kia cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Mạc Mạc lão sư Chúng ta không phải nghi vấn người của ngài phẩm, chỉ là hỏi một chút mà thôi." Mạc Lang càng thêm trầm mặc. Trầm Mặc đến để chấm bài thi các thầy giáo tệ cả ra đầu, có mấy cái không được tự nhiên hướng về xa xa hơi di chuyển. Bọn họ biết, đây là trước bao táp tiến tĩnh. "Mạc lão." Cầm bộ đàm người lão sư kia thử dò xét nói. Âm thanh như là trứng khí hư tự. Thông tin đầu kia Mạc Lang hô hấp ồ ồ, nhưng lời nói ra âm nhưng rất bằng phẳng, ta nhớ tới, Phương Triệu sự tình, ta trước hãy cùng quyển bên trong những người đồng hành đã nói. "Nghe ý của ngươi, là hoài nghi ta nói dối." "Không không không." Mạc lão chúng ta cũng chỉ là theo lệ hỏi một chút đi cái qua chàng ngài đừng kích động tuyệt đối đừng kích động người lao sư kia gấp đến độ mặt đều đỏ lên Mạc lang đột nhiên ra tăng lồng thanh bạo phẫn nộ quát quả thực vô liêm sỉ ngài cái khác suy nghĩ nhiều chúng ta thật sự không là ý kia thật sự không là người lao sư kia gấp đến độ từ trên ghế bắn lên mạc lao ra tử vậy cũng là chân bảo cấp nghệ thuật ra nếu là khí ra cái tốt xấu bọn họ đám người này cũng chơi xong có muốn hay không ta đối với ta hoàn vũ huy hiệu sinh thể a Các ngài nhớ ta chứng minh như thế nào? Ta hiện tại liền đi hoàng nghệ cho các ngươi chứng minh. Lão giả ta trả lại đi được đâu. Hoài nghi ta, quả thực chính là đối với ta một đời thu hoạch nghệ thuật vinh dự trời đối. Đáp lên. Không không không, ngài thật hiểu lầm, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngài là người, thật sự chỉ là đi qua. Thật sự. Bên kia nổi giận quát lớn thanh vẫn còn tiếp tục, cầm bộ đàm tên kia chấm bài thi lão sư mồ hôi chán loẻo xoạch đi xuống chạy. Mặc lang lời này quả thực dường như từng cái từng cái đại gạch khối hướng về trên đầu hắn đập, một khối so với một khối trùng, đầu đều sắp bị đập hôn mê. Một người không chịu nổi Mạc lão lửa giận, hắn vẫn còn muốn tìm cái khác chấm bài thi lão sư đến chia sẻ. Các ngươi nhanh hỗ trợ giải thích. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện nguyên bản ngồi ở chỗ đó cái khác chấm bài thi lão sư toàn chạy. Một mình gánh chịu lửa giận người. Giờ khắc này, trong lòng hắn phụt rụa một thở có thể chứa đầy toàn bộ Hoàng Châu đại điện. Mạc Lang ở trong điện thoại hơn, hơn 10 phút, này vẫn là tuổi tác hắn lớn hơn, trợ lý chúng ta lo lắng lão nhân ra tình trạng cơ thể, cho quên ngăn. Chờ cho chuyện kết thúc, rời đi chấm bài thi các thầy giáo mới lần lượt từng cái đi tới, một người trong đó trả lại nói: Ta sớm nói mà, chúng ta phải thực sự cầu thị, tốt chính là được, không tốt chính là không được, nên như thế nào được cái đó. Chúng ta chỉ là chấm bài thi lão sư mà thôi, lại không phải chỉ đạo lão sư, nếu như người này thật có vấn đề, vậy cũng nên chỉ đạo các thầy giáo đau đầu đi, ta cũng cái khác lập dị. Nếu hắn giải đề giải đến được, các ngươi cũng tìm không ra hắn tìm người viết thay chứng cứ, cái kia cứ dựa theo quyển diện tình huống thật đến. Cầm bộ đàm người lão sư kia, than một tấm tảng đá giống như cứng ngắc mặt, không hề có một tiếng động lên án. Những này ngươi tại sao không ở bắt cú điện thoại trước nói? Theo quyện diện đến. Một lần nữa ngồi xuống chấm bài thi, các thầy giáo nhìn về phía tổ trưởng. "Liên theo quyển diện đến đây đi." Tổ trưởng đánh nhịp. "Ra thành tích ngày ấy, bao nhiêu truyền thông đều nhìn chằm chằm Hoàng Nghệ Quân Võng. Một ngàn lấy 12, tỷ lệ đào thải khá cao." Đến giờ, Hoàng Nghệ 12 luật lớp tu nghiệp đang tiến hành chiêu sinh mặt giấy tin tức quét mới, chúng tuyển 12 người cũng liệt đi ra. Cái này danh sách là dựa theo thi vòng 2 thành tích tổng hợp từ cao tới thấp sắp xếp, Phương Triệu liền xếp ở vị trí thứ 3. Phía trước hai vị, một vị là Hoàng Châu 40 gia mặt tiên tài vũ đạo nghệ thuật ra, thành danh rất nhiều năm được gọi là vũ thần người nối nghiệp người thứ hai nhưng là một tên hơn 50 tuổi họa sĩ ở thế kỷ mới trả lại chỉ là thanh niên cấp bậc thư họa thế gia xuất thân cũng là thiên tài giống như nhân vật không nói hắn thu được bao nhiêu giải thưởng mọi người đối với hắn ấn tượng xấu nhất chính là hắn hồi trước bán đi hai bức họa thủ giới ngàn bậc cấp âm nhạc phương hướng năm nay lục bốn cái phương triệu là âm nhạc phương hướng người thứ nhất kỳ thực nhìn thấy xếp hạng sau cùng thời điểm âm nhạc tổ chấm bài thi lão sư vẫn còn có chút hối hận sớm biết như vậy bọn họ hẳn là cho phương triệu quyền diện phân cao đến đâu cái mấy phần thì sẽ không rơi vào vũ đạo cùng tư họa mặt sau. Nhưng mà đối với quan tâm lần này lớp tu nghiệp triều sinh các truyền thông nhưng sẽ không đi suy nghĩ nhiều các phân loại xếp hạng, quan tâm trọng điểm đều ở phương triệu trên người. Không ít giải trí truyền thông người ngày hôm qua trả lại ở dùng sức dẫm phương triệu, ngày hôm nay liền trở mặt tự thổi phồng. Cái gì hoàng nghệ 12 luật gần năm mười năm qua còn trẻ nhất tiến tu sinh, lại một cái mạc lang, hoàn vũ thượng không phải làm động. Cái gì thực lực vẫn là vận may. Trong lịch sử tối linh bình an phụ, giải trí tin tức truyền thông phát huy đầy đủ bọn họ không tiếp thu ăn khớp nhắm mắt thổi phồng năng lực thoải đến mức Phương Triệu đều không biết mình, mà một ít nhà bình luận lúc này cũng không chịu cô đơn, một vị nổi danh nhà bình luận trả lại ở chính mình chuyển động cùng nhau bình đại phát ra một phần bình luận ngắn, thật khiến cho người ta bất ngờ. Phương Triệu người này, sau đó tiềm lực rất lớn, cũng không ai biết hắn sẽ đi tới thế nào độ cao, nhưng có một chút có thể xác định, ngân dực truyền thông công ty bên kia, sau đó sợ là lại không khống chế được Phương Triệu. Ngân dực người nhìn thấy này điều, không biết nên khóc hay nên cười, chúng ta lúc nào khống chế lại hăng quá. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Phương Triệu liền tổng làm ra một ít vượt qua công ty dự liệu sự tình căn bản liền không khống chế lại quá. duyên châu, liệt sĩ nghĩa trang quản lý bộ ngành xuất hiện ở thi vòng 2 kết quả ngày thứ hai, liền cử hành một hồi nghi thức. ngày đó, liệt sĩ nghĩa trang tràn đầy đến đây xem lễ người, có bản châu, cũng có ở ngoài châu. một tên ở ngoài châu du khách nhìn về phía trước đi lại lễ nghi vệ binh và ban nhạc, nhìn lại một chút phía sau tối om om đám người. đối với đồng bọn cản khái, sách, nhìn trận thế này, đợi nghi thức một xong, cái kêu bình an phủ phải bán sạch. tiểu đồng bọn một mặt ngây quá ngây thơ dáng vẻ trả lời, ngươi không biết, bổn trang nghi thức phủ đã sớm dự định xong rồi muốn mua cũng phải xếp hàng đúng phương triệu cùng khoản bình ăn vụ thành công vóng đỏ một cái ở ngoài châu tới được các du khách cũng đem nơi này xem là phải làm nơi có người hỏi bọn họ các châu đều có nghĩa trang các ngươi tại sao đều tới nơi này các du khách này không phải vừa vẫn tham gia chút náo nhiệt mà tại sao không ở tuyến trên mua trả lại thật xa chạy đến duyên châu đến các du khách bởi vì này khoản phù tiêu thụ quá nóng nảy nghĩa trang ra hàng theo không kịp đóng tuyến trên bán chỉ có thể xếp hàng hẹn trước tới nơi này càng nhanh hơn xếp hàng cũng có thể so sánh tuyến trên khá cao Kỳ thực rất nhiều người không nhất định thật mê tín cái này, cũng chỉ là cùng phong tham gia chút náo nhiệt, cảm thấy mua về khi trang sức có thể, tặng người cũng đem ra được. Nhìn thấy những tin tức này Phương Triệu, tâm tình lần thứ 2 phức tạp. Duyên Bắc thị ngừng lại, hai ngày nay Phương lão thái gia trên mặt cười liền không ngừng lại quá, nụ cười kia người xem răng chua. Nhà ta tiểu Triệu, không phải ta tội, hắn chính là có bản lĩnh. Bao nhiêu phân tích sư nói hắn quá sơ thí liền dừng lại, nhưng hiện tại đây, Phương lão thái gia không biết lần thứ mấy đem hoàng nghệ 12 luật đang tiến hành chiêu sinh bảng nhảy ra đến cho người xem. Ở đây sao nhiều ưu tú nghệ thuật ra cạnh tranh bên trong, trả lại cầm cái đệ tâm đây, này đặt ở thời cổ hậu có phải là gọi thám hoa? Có cái cán bộ kỳ cựu trả lời, nghe nói thám hoa lang đều dài đến được, ngươi chắc trai lại không tốt xem. Phạm lão thái gia vừa nghe lời này, lông mày đều dựng thẳng lên đến rồi. Vị kia cán bộ kỳ cựu vội vàng giải thích, không phải, ý của ta là, ngươi chắc trai còn chưa đủ đẹp đẽ. Chu vi những người khác nhìn ra đều không còn gì để nói, ngươi còn không bằng không giải thích đây. Phương lão thái gia khí nổ, ngươi chính là ước ao đấu kỵ, chính là đỏ mắt nói chửa thoại. Có người đứng ra điều tiết bầu không khí, Phương lão đầu, hiện tại có phải là nên suy nghĩ nhiều nhớ các người gia tiểu triệu sự tình, lớp tu nghiệp học phí thế nào, có muốn hay không chuẩn bị loại hình. Nghe nói hoàng nghệ 12 luật học phí đặc biệt quý. Phương lão thái gia sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, đúng đúng đúng, ta trả lại có trách nhiệm đây, không với các ngươi xả, lãng phí thời gian. Phương lão thái gia về nhà kiểm kê chính mình tiểu kim cố, lại tra xét tra hoàng nghệ 12 luật học phí, trong âm thầm lại tìm mấy cái trước đây đang giáo dục hệ thống từng công tác người quen hỏi thăm tình huống cụ thể, hỏi dò còn cần làm sao thao tác, làm cái nào thủ tục rất nhanh sẽ có người đáp lời, học phí, cái kia lớp tu nghiệp học phí là rất đắt, một năm đến mấy chục vào đây, cái này cũng chưa tính sinh hoạt tiêu phí, người bên kia tế quan hệ hàng ngày giao lưu cũng phải bỏ tiền, không thể so học phí thiếu. bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, 12 luật loại này cấp bậc lớp tu nghiệp, chỉ cần được chúng tuyển, khẳng định đi chính là chúng ta châu nhân tài bồi dưỡng màu xanh lục đường núi, có bộ giáo dục đầy đây, không cần đánh như thế nào điểm, thủ tục đều dựa vào trước làm, hơn nữa phát tiền thưởng liền có thể chống đỡ đi học phí, chính các ngươi chỉ cần gánh chịu hàng ngày tiêu phí là được. bất quá nhà các ngươi tiểu triệu thu vào cũng không ít ta, ngươi gấp cái gì? hắn tiền kiếm được là chính hắn, ta cho đó là ta cái này khi trưởng bối tâm ý, tâm ý hiểu không? Phương Lão Thái gia có chính mình kế vật, hắn muốn chứng minh chính mình vẫn hữu dụng, không phải vậy trong lòng không vững vàng. Nếu là chuyện gì đều đắp không lên tay, không hãy cùng ngừng lại bên trong cái nhóm này cả ngày ở trong sân đánh thí tán gẫu nhàn đến hoàng lao già như thế. Do nghe nhập học trước sự tình, Phương Lão Thái gia lại bắt đầu sướng muốn tương lai, trên mặt hiện ra mê chi mỉ cười. ở hoang nghệ bên kia tốt, đỉnh cấp viện giáo, đỉnh cấp lớp tu nghiệp đây. Tốt nhất có thể tìm cái đồng dạng có năng lực lại cùng chung trí hướng bạn gái, lại như gần nhất cái kia thanh xuân thần tượng kịch diễn như vậy, bạn học cùng lớp, hôn nhẹ yêu yêu cái gì. Nhưng mà rất nhanh, Phương lão thái gia lại nghĩ tới Phương Triệu lớp tu nghiệp bạn học tuổi. Nụ cười dần dần biến mất. Chương 337, người phải nuôi cậu. Phương Triệu thi được hoàng nghệ 12 luật tin tức, ở Duyên Châu ở ngoài địa phương, gây nên đề tài cũng chỉ là tạm thời, dù sao bên kia cũng không phải hắn sân nhà, ngân dực đoàn đội cũng rất khó ở bên ngoài châu nhúng tay, muốn nhiều tuyên truyền cũng không cách nào. Bất quá ở Duyên Châu bản thổ, Nhiệt độ phòng trường sẽ kéo dài chừng mấy ngày. Duyên Châu người cảm thấy có cách triệu như vậy một cái tốt ví dụ ở, trên mặt cũng có quang. Xem, chúng ta Duyên Châu tiền tài đây. Không phải nghệ thuật chuyên nghiệp, cũng không chú ý loại này tin tức người, chỉ là làm lại người bên trong biết thi được hoàng nghệ 12 luật người đều rất lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào, cũng không có một cái rõ ràng nhận thức, mãi đến tận bọn họ đau luật đang tiến hành hoàng nghệ 12 luật chiêu sinh cuộc thi để thi. Hàng năm hoàng nghệ 12 luật chiêu sinh cuộc thi sau khi kết thúc, sẽ công khai sơ thí ba luân cùng thi vòng 2 đề thi. Trước đây đi đấu loạn đề thi cũng chỉ là nghệ thuật loại tương quan mấy người, tổng thể mà nói, số lượng cũng không nhiều, nhưng năm nay, bởi vì Phương Triệu mang theo đề tài, không ít không phải nghệ thuật người chuyên nghiệp cũng đi xem náo nhiệt đấu loạn, ngược lại đấu loạn cần tiền cũng không nhiều, coi như được thêm kiến thức, nhìn trong truyền thuyết siêu cấp khó thi đỉnh cấp nghệ thuật lớp tu nghiệp là thế nào để thi. Sau đó bọn họ phát hiện, sơ thí vẫn được, bài trừ chủ quan đề, khách quan đề tuy rằng cảm giác tối nghĩa, nhưng lần lượt từng cái tra tư liệu cũng có thể khái va chạm gặp điểm xong, đến thi vòng 2 đề thi liền bước đi liên tục khó khăn. Mỗi cái tự đều biết tổ đồng thời ta càng xem không hiểu sơ thí vòng thứ nhất để ta đều nhanh thi khóc phiên tư liệu phiên một canh giờ đầu óc đều say xe trả lại không có làm bài đạo thi vòng hai một đạo đều không làm được ta âm nhạc viện giáo tốt nghiệp mẹ cũng nói những này để siêu cấp khó nàng nói cái kia mấy cái biên khúc để hoàn toàn không có chỗ xuống tay lại như ở trước mặt nàng xếp đặt thích nhất dưa hấu cùng ghét nhất rau thơm sau đó làm cho nàng dùng này hai là một đạo sát hương vị đầy đủ món ăn đừng nói ba ngày coi như cho nàng thời gian ba năm cũng làm không được quả nhiên có thể thi đậu đều là ưu ít nhân vật đầu óc của thiên tài không phải chúng ta phàm nhân có thể hiểu được, bởi vậy có thể thấy được, Phương Triệu là thật là có bản lĩnh, không phải đơn giản vận may liền có thể giải thích. đối với những người khác, coi như là nhắc một hòm đùa hộ mệnh tiến vào trường thi cũng vô dụng. nhưng nói tới nói lui, Phương Triệu cùng khoản đùa hộ mệnh như trước duy trì cao nhân khí, internet như trước đòn hàng, muốn mua chỉ có thể đi duyên châu, tề an thị liệt sĩ nghĩa trang xếp hàng. Phương Triệu nhân thi được hoàng nghệ 12 luật cùng đùa hộ mệnh sự tình quét một làn sóng nhiệt độ, thế giới giải trí bên trong, chân chính đứng vững chân hàng hiệu chúng ta cũng không thế nào xuất ruột. Nhưng ở quyền bên trong không trên không dưới đám người kia, liền không thế nào thoải mái. Bọn họ mỗi lần nén đủ lực làm cái tin tức thời điểm, liền bị Phương Triệu tin tức xung kích. Hiện tại, Phương Triệu tạm thời rời đi, đi tiến tu, bọn họ cũng lỏng ra nửa cái khí. Tại sao là nửa cái? Không phải bọn họ buồn lo vô cơ chuyện giật gần, thực sự là Phương Triệu người này quá không theo lẽ thường ra bài rồi. Không có cách nào hoàn toàn thả lỏng. Lúc trước đều phòng bị hắn ra giả lập thần tượng thời điểm, hắn chạy đi chơi game, trả lại phát hỏa. Phòng bị hắn tiến công điện tử thi đấu thời điểm, hắn dĩ nhiên chạy đi đi lính lại tờ mở phát hỏa. Đều cho rằng hắn sống đến mức tốt muốn lưu quân đội phát triển thời điểm, hắn lại trở về mở âm nhạc hội. Trả lại đại kiếm lời. Trơ đại gia đem sự chú ý thả âm nhạc trên thời điểm, hắn đoạt cái tốt nhân vật chạy đi diễn cực lớn chế tác truyền hình kịch. Kinh rơi mất một chỗ con người. Hiện tại, Phương Triệu lại thi được một cái căn cứ nói ra chính là đại sư cấp thần lớp tu nghiệp, liền đãi bùa hộ mệnh đều thành võng hồng tương phẩm. Như thế lần lượt từng cái mấy cái đến. Nghiên ngẫm sợ cực. Trời mới biết hắn bước kế tiếp trả lại sẽ làm xảy ra chuyện gì. Trước đây Phương Triệu chạy đi đi lính thời điểm, Đại gia đều cho rằng hắn sẽ nguội, nhưng mà cuối cùng Đại gia phát hiện, Phương Triệu cách thật xa như trước có thể làm sự tỉnh. Nếu như tiến tu kỳ Phương Triệu yên tĩnh lại cũng còn tốt, bọn họ có thể trong năm ấy dành thời gian tăng lên tiếng tăm, đứng vững cũng sẽ không sợ xung kích. Phương Triệu thu được thư thông báo trúng tuyển sau khi về Tề An thị xử lý một ít chuyện, lại đi duyên bắt thị vấn an hai vị lao nhân, nhưng vẫn chưa đợi lâu, liền lại đi tới Hoàng Châu công việc thủ tục nhập học. Phương Lão Thái gia cho Phương Triệu phát ra một phần đại tiền lì xì, bên kia thu xếp hạ xuống sau khi phát một ít ở Hoàng Châu nghệ thuật học viện bức ảnh video để ta cùng ngươi quá bà nội nhìn bên kia dáng vẻ cũng cảm thụ một chút nghệ thuật viện giáo bầu không khí kỳ thực chân tướng là phương lão thái gia trả lại không đáp sát đủ hắn muốn đang tán gẫu trong đám cùng một đám lao đầu chúng ta khoe khoang chứng minh hắn không phải thổi phồng ngay nhị lao nếu có thì giờ ránh cũng có thể đi bên kia chơi một quãng thời gian bên kia phân ký túc xá so với bình thường học sinh ký túc xá đại phương triệu trả lời phương lão thái gia cười vung vung tay ai nói sau đi hai chúng ta tuổi cũng lớn hơn qua bên kia giúp không được ngươi cái gì hơn nữa mới vừa vào học khoảng thời gian này ngươi khẳng định rất bận không đi quấy rối ngươi. Nhưng mà, đợi Phương Triệu vừa rời đi, Phương Lão Thái gia liền bắt đầu phiên lịch này, đem loại cỡ lớn ngày nghỉ lễ đều thiết cái nhắc nhở. Sau đó dưới đan mua cái tân gậy, cân nhắc có muốn hay không trả lại mua hai bộ văn nghệ sam. Đến thời điểm đi Hoàng Châu bên kia cũng sẽ không cho Phương Triệu mất mặt. Phương Triệu từ duyên Châu lại tới Hoàng Châu thời điểm, đem Long Xuan cũng mang theo. Đón lấy hắn muốn ở Hoàng Nghệ tiến tu khá dài một quãng thời gian, không thể đem Long Xuan vứt tại duyên Châu, đưa đi Mục Châu bên kia hắn cũng không yên lòng. Long Xuan trên người bí mật không thể bị những người khác biết, vẫn là giữ ở bên người thích hợp suy nghĩ một chút, phương triệu lại sẽ thọ cũng mang tới, hắn cũng không dám hứa chắc, ở tiến tu trong lúc này con thọ trả lại sẽ sẽ không làm cái gì hành động kinh người, vì lẽ đó vẫn là thả ngay dưới mắt nhìn chằm chằm tốt. xem qua trường học cùng ký túc xá quy định sau khi phương triệu phát hiện cũng không có hạn chế dưỡng sủng vật, nhưng dưỡng sủng vật người cần đưa ra các loại chứng minh, cũng thêm một phần thỏa thuận, nhà này lâu bên trong không chỉ có một mình người, dưỡng sủng có thể không muốn ảnh hưởng đến những học sinh khác. cùng thi vòng 2 thời điểm không giống, chân chính trúng tuyển sau khi phân cho bọn họ ký túc xá đều là tương đối cao đường, một bình mét hai thất hai thính hai vệ một căn phòng ngủ một gian phòng làm việc phòng làm việc liền chiếm gần một nửa tích đối với nơi này không ít người mà nói phòng làm việc so với phòng ngủ phòng khách quan trọng hơn thậm chí có lúc ăn uống ngủ nghỉ toàn ở phòng làm việc giải quyết làm sao đi lắp ráp đều là chính mình quyết định họa sĩ phòng vẽ tranh vũ đạo gia luyện vũ phòng phương triệu phía bên mình tạm thời bố trí đến rất đơn giản ngoại trừ bàn học giá sách những này ký túc xá tự mang cơ bản bố trí ở ngoài còn có một cái tê an học viện âm nhạc khen thưởng âm nhạc bàn phím một đài hỏa liệt điệu đưa mũ giáp thức kỷ niệm bản máy chơi game một cái nuôi thọ vả nước Lông xoăn khắp phòng hoan chạy, do xét tân địa bàn, tả Du cùng Nghiêm Bưu bị Phương Triệu Thu xếp ở ra ngoài trường. Phương Triệu mới vừa cùng lao thái gia bên kia trở về cái tin tức, liền nghe chuông cửa vang lên. Là sát vách ký túc xá đến chuyến môn. Một nam một nữ, nhìn so sánh triệu lớn không ít. gần Bogdanfield đang tiến hành 12 tên tiến tu sinh bên trong thi vòng 2 thành tích tổng hợp bài đệ nhị vị kia thiên tài hóa sĩ, vóc người tầm trung, đáy mắt có chút thanh hác, sắc mặt mang theo lâu không gặp ánh mặt trời trắng xám, biểu hiện không hề tốt đẹp gì, cả người đều có vẻ rất nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy hắn người này tính khí rất kém cỏi không dễ tiếp cận. Cùng với không dông chính là, Hưu Thê Tử sáng sủa hơn, trả lại mang theo nàng mới vừa khảo tiểu bánh bích quy lại đây. Nàng không phải không nỡ tiền đi mua càng quý trọng hơn quà tặng, nhưng ở đây tiến tu sinh đại thể cũng không thiếu tiền, lại càng không khuyết ngươi chút ít đồ này. Cùng giới tiến tu sinh, lại là hàng xóm, bãi phỏng thời điểm nàng mang một phần tâm ý liền có thể, coi như Phương Triệu không ăn, chuyển giao cho bằng Hưu cũng là có thể. Trang bánh bích quy trên cái hộp, ấn chính là Hưu trước đây họa quá một bức họa, nhìn qua rất trừ tượng, không hiểu họa người có thể sẽ cảm thấy tùy ý, là nhắm mắt mù họa. Nhưng mà chính là bức họa này. Năm đó có người ra giá 6 triệu mua, Hữu không bán. Họa góc viên trả lại có một loại tự vệ tự dấu ấn. Đây là hữu cá nhân tiêu chí. Hữu thê tử là Hoàng Châu khác một trường học giáo sư, cũng sẽ không vẫn lưu lại nơi này một bên, mà hữu một khi vẽ tới vẽ lui, nên cái gì đều mặc kệ, cũng chán ghét bị người quấy rối, Ra chính người hầu loại hình, cũng chỉ là đúng giờ định điểm đưa món ăn quét tước vệ sinh mà thôi, Liền thoại cũng không dám nhiều lời, đa số thời điểm đều là hữu chính mình một người ở lại trong tốc xá. Vì lẽ đó Hữu thế tử lại đây rút ngắn quê nhà quan hệ liền hy vọng phương triệu bình thường có thể nhiều phối hợp dưới kỳ thực nguyên bản liễu thê tử vừa bắt đầu cũng không có hy vọng phương triệu có thể nhiều hỗ trợ nghệ thuật loại thiên tài trẻ tuổi luôn có chút khác hẳn với người thường địa phương nói không chắc so với liễu trả lại vô căn cứ nhưng bây giờ nhìn xem phương triệu cũng không có trẻ tuổi người loại kia táo bạo cảm diện đối với bọn họ cũng không hiện ra eo hẹp trái lại làm cho người ta một loại thận trọng tin cậy cảm giác có như vậy hẳn xóm nàng cũng yên tâm ngươi phải ở chỗ này nuôi chó liễu nhíu mày nhìn chằm chằm phương triệu bên chân yên tĩnh nằm út sấp lông xoan hỏi hừm nó bình thường rất tiết tinh, cũng rất nghe lời, sẽ không quay roi quê nhà, các loại thủ tục cũng đã làm thể. Phương Triệu trả lời. Trước sắp xếp ký túc xá thời điểm, Phương Triệu liền điền dưỡng sùng vật này một hạng. Theo lý mà nói, túc quản trung tâm ở phân phối ký túc xá thời điểm, cũng sẽ suy xét tiến tu sinh yêu cầu. Nếu là không thích sùng vật hoặc là ở phương diện này có kiên kỵ người, sẽ không phân đến hắn sắt lách. đương nhiên, cũng có thể có thể tiến tu sinh đã quên điền ghi chú. Vị Thê Tử lo lắng Phương Triệu hiểu lầm, giải thích chúng ta không có phương diện này kiến kỵ, chỉ cần nó không tiêu loạn là được. Tuy nói nhà ký túc xá bên trong cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng bên này rất nhiều người đều yêu thích mở cửa sổ, không thích dựa vào tân phong hệ thống toàn đóng kín hoàn cảnh. Các người đây yên tâm, lông xoăn nó không chạy loạn kêu loạn. Phương triệu nói rằng, vậy thì tốt. Bất quá, xung vật cầu vẫn là cần làm bạn, cần lượng vận động. Ngươi đang bận học nghiệp cùng sáng tác sau khi, vẫn là nhiều khiên nó đi ra ngoài đi một chút, cái khác chỉ nuốt tại trong túc xá. Không thích đi ra ngoài, có thể mua cái máy chạy bộ, huấn luyện nó chạy bộ. Viu thê tử trả lại phương triệu để cử mấy khoản người trẻ tuổi yêu thích máy chạy bộ loại. Vưu cũng không lại cầm lấy chuyện này, nhưng nhíu chặt lông mày vẫn chưa buông ra. Ngồi một chút, Vưu hai vợ chồng liền cáo tử, Phương Triệu để bọn họ chờ, Uy Tinh bên kia Tân ký tới được một ít đặc sản, cũng đưa một ít cho bọn họ. Ở Phương Triệu đi phòng chứa đồ nắm đồ vật thời điểm, vẫn cau mày nhìn chằm chằm Long Xuân Hựu, đi tới. Long Xuân ngẩng đầu nhìn hướng về người xa lạ này. Một đôi mắt chó, vô tội lại vô hại. Vưu nhìn chằm chằm Long Xuân, sau đó đưa tay, sờ soạn một cái. Chương 338, liền con chó cũng không mua nổi. Vưu Thế Tử Nguyên bản trả lại đang quan sát trong phòng bố trí đến suy đoán Phương Triệu bản thân tính cách đặc điểm, vừa quay đầu liền nhìn thấy Liễu đang trộm chó, nhất thời dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mặt đều trắng, nhanh chóng đem Liễu kéo trở về. Người không muốn tay, họa sĩ tay là rất quý giá, thật muốn bị cẩu cắn một cái, coi như bây giờ chữa bệnh kỹ thuật cao siêu, nhưng vạn nhất đây, vạn nhất không có cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ đây, không có cách nào hoàn toàn đem trong đầu suy nghĩ đồ vật họa đi ra đây. Liễu Thê Tử hiếm thấy tức giận, nhưng dù sao trả lại ở trong nhà người khác cũng không thật nhiều nói, đem Liễu kéo qua sau khi kìm nén một bụng thoại, thấy Phương Triệu cầm một túi đồ vật đi ra mới miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, nhưng so với trước liền có vẻ cứng ngắt rất nhiều. Chờ Hugh hai vợ chồng sau khi rời đi, Phương Triệu nhìn về phía Long Xuan, Hugh người này nhìn qua không tốt ở chung, nhưng không hắc ý. Long Xuan ngoắt ngoắt cái đuôi tập hợp lại đây, dầm gì dầm gì. Phương Triệu cũng biết ý của nó, vô vô nó đầu chó, được rồi, ngày hôm nay biểu hiện không tệ, đi chơi đi. Vừa dứt lời, liền thấy con vật nhỏ này chạy tới, thuần thục đem đầu chó hướng về trò chơi mũ giáp bên trong một bộ, bắt đầu chơi game. Chó này trò chơi ẩn càng lúc càng lớn. Vịu vợ chồng sau khi trở về phòng, Vịu Thê Tử liền bắt đầu gỡ trách hắn vừa nay không thích hợp cử động, chưa quen thuộc cầu trả lại sơ loạn, đã quên chuyện lúc trước. Vịu khi còn bé bởi vì một ít bạn cùng lứa tuổi cho đùa dai, bị chó cắn quá, bị thương còn có chút trùng, bất quá khôi phục đến được, cánh tay bởi vì Vịu lúc đó cố ý bảo vệ, khỏi bệnh sau khi vẽ vời cũng không được ảnh hưởng, chân thương dưỡng thời gian hơi trường, nhưng cũng khỏi hẳn. Cũng là thế kỷ mới chữa bệnh kỹ thuật lợi hại, hơn nữa cắn người còn chó kia cũng là điều loại nhỏ chó cảnh, không phải vậy đổi thành mực châu loại kia đại cậu, thật ngoạn ngoãn. Vưu sống sót cũng khó khăn, vì lẽ đó Vưu bình thường nhìn thấy cậu đều sẽ giữ một khoảng cách, đặc biệt là xa lạ cậu càng cảnh giác. Như vậy so sánh so sánh, ngày hôm nay hành vi của hắn liền rất ngoài dự đoán mọi người. Vưu Tự hồ cũng đang nghi ngờ, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia cậu rất đặc biệt, để ta có loại rất mãnh liệt cảm giác. Cảm giác gì? Vưu Thê Tử kinh ngạc hỏi. Vưu nhíu mày đến chặt chẽ, muốn sở. Vưu Thê Tử nhìn thấy Vưu bộ này mê man dáng vẻ, Vưu Thê Tử thăm dò địa hỏi, ngươi muốn nuôi chó? Vưu không chút do dự trả lời, không nghĩ, sùng vật quá phiền phức. Bình thường chính mình cũng chăm sóc không được, trả lại nuôi chó. Hơn nữa nơi này lại không phải là nhà mình, không thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người hầu cùng có ra. Mặc kệ ngươi có muốn hay không dưỡng, ngược lại đừng đánh sắt vách con chó kia chú ý trước tiên không nói Phương Triệu có bán hay không, coi như người kia ra bán, ngươi cũng mua không nổi. Vưu Thê Tử kế tục đả kích, ta cha xét dưới, Phương Triệu cái kia nhìn không đáng chú ý cậu. Quyền uy trong tạp chí định giá hai cái ước đây, mà chính ngươi bán hoa tiền, mấy ngày trước đều mua đồ cổ, bởi vì ngươi nói muốn nghiên cứu cổ nhân họa pháp. Đối mặt thực tế như vậy vấn đề, Vưu người. Lập tức nhân tiện nói, lời của lão gia tử quả nhiên rất có đạo lý. Cha ngươi nói cái gì?" Vưu Thế Tử hiếu kỳ hỏi. "Không phải là đối ta nói, hắn đối với ta biểu hình đã nói, vẽ vời cần phải không ngừng nỗ lực tăng lên, không ngừng đi đột phá tự mình, bằng không, họa đi ra họa liền con chó cũng không mua nổi." Vưu cái kia biểu hình yêu thích dùng tiền tài đi cân nhắc họa giá trị, khi còn bé học vẽ vời cũng là vì bán lấy tiền, thiên phú là có, nhưng không đủ nỗ lực, vì lẽ đó lão gia tử mới sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đi kích thích. Vưu hiện tại họa tuy nói thụ đi ra ngoài phần lớn đều là ngàn và cấp ngoại trừ một số ít thành danh nhiều năm đại sư ở ngoài, rất khó tìm đến sánh với hắn người. Nhưng như trước không đủ mua lông xoan, quả nhiên, không nữa nỗ lực, ta liền con chó cũng không mua nổi. Vụ nhìn hai tay của chính mình cảm khái. Vụ Thế tử, không. Lao ra tử cái kia ngữ cảnh, chỉ tuyệt đối không phải loại này, giá trị bản thân 200 triệu cầu. Ngươi vừa nãy sờ soạn một cái 200 triệu cầu, có cảm giác gì đặc biệt? Vụ Thế tử không nhịn được hỏi hắn. Muốn hỏa. Vụ nói cũng như là lấy lại tinh thần, nhắc nhở chính mình, nhấc chân liền hướng phòng vẽ tranh đi. Nhưng mà Đợi Dữu ngồi ở bàn vẽ trước, cầm bút lên thời điểm, nhưng cứng lại rồi. Họa không ra. Không thể nào hạ bút. Rõ ràng vừa nãy vẽ vừa dục vọng như vậy mãnh liệt, ngồi xuống lại phát hiện, trong đầu đột nhiên hỗn độn một mảnh, hết thể linh cảm như là mất đi sự không chế giống như vậy, không cách nào làm rõ. Tại sao lại như vậy? Vụ cảm thấy hoang mang. Mặc kệ nhân vật vẫn là những chuyện khác vụ, Vụ có chính mình hiện ra phương thức, nhưng khi hắn quyết định họa một chuyện vật thời điểm, coi như trong đầu hình tượng cũng không rõ ràng, nhưng tổng có một ít hoạt động đường nét cùng sắc thái. Hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau trong đầu đường nói đường nét cùng sát thái chính là một mảnh sương ngủ như là cái gì đều giấu ở vụ mặt sau không nhìn rõ bất cứ thứ gì view đặt hạ bút nhắm mắt trầm tư hai giờ sau trầm tư không có kết quả view thê tử tới được thời điểm liền nhìn thấy view quay về trống không bàn vẽ mặt mày u rũ dáng dấp kia họa không ra trả lại rất bát úc y dì theo kinh nghiệm thở xưa đến xem đây là gặp phải nan đề nếu là không tìm được giải quyết dòng suy nghĩ phòng trường ăn cơm đều không thấy ngon miệng view thê tử nhẹ giọt gõ gõ môn thấy view nhìn sang liền hỏi làm sao con chó kia ta họa không ra, họa không ra. Viu Thê Tử nhìn một chút trống không bàn vẽ, nàng là không hiểu lắm, nhưng cũng biết ưu vẽ với ý nghĩ, suy nghĩ sau khi, liền kiến nghị, ngươi có thể trước tiên họa Phương Triệu, liền họa vừa nãy ở sát vách thời điểm. Phương Triệu ngồi ở trên ghế sa lộng, Long Xuân nằm nhòi hắn bên chân bức họa kia, từ Phương Triệu đặt bút viết, có thể sẽ đối với ngươi họa nó có chút trợ giúp. Viu cảm thấy biện pháp này có thể được, hắn không phải họa không ra cậu, hắn chỉ là họa không ra sát vách con chó kia. đã như vậy, từ cầu chủ trên thân thể người đặt bút viết cũng có thể thử nghiệm nói không chắc vẽ vời thời điểm thì có rõ ràng linh cảm nghĩ như thế viu cầm bút lên ở bàn vẽ trên hoa lên nhưng mà mấy bút sau khi lại dừng lại Họa không đi xuống không có cách nào kế tục thậm chí càng họa, trong đầu càng mơ hồ không nên như vậy viu trong mắt mê man so với vừa nãy càng sâu hắn không chỉ có họa không ra cậu liền am hiểu người đều họa không ra rồi cuối cùng viu quyết định trước đem nhiệm vụ này gác lại sau đó thay đổi hắn đến lớp tu nghiệp học tập kế hoạch một lần nữa để chỉnh một phần tân học tập kế hoạch biểu cho chỉ đạo lão sư lớp tu nghiệp lão sư dạy học phương thức, cùng trước đây đến trường thì không giống. Lão sư đối với học sinh, không phải ta để ngươi làm thế nào, mà là ngươi muốn làm cái gì, chúng ta giúp ngươi thực hiện. Cho nên mới có như vậy một phần học tập kế hoạch biểu, để giảng bài các thầy giáo hiểu rõ tiến tu sinh mục tiêu cùng nỗ lực phương hướng, bọn họ mới sẽ đổ công kích địa đi phụ đạo, để tối người chuyên nghiệp đi truyền thụ kỹ xảo kinh nghiệm. Viu Tân học tập kế hoạch biểu, cái khác không nhiều lắm cải biến, nhưng quan trọng nhất hai hạng, hắn sửa lại tiến tu trong lúc, ta ngắn hạn mục tiêu hỏa phương triệu, ta trung kỳ mục tiêu hỏa phương triệu cầu nhìn thấy phần này sửa chữa sau học tập kế hoạch thư họa hoạ nghệ thuật chỉ đạo các thầy giáo đối với hữu bên kia xoắn xuýt phương triệu cũng không biết hắn bắt được nhập học tuần thứ nhất chương trình học bảng giờ giấc chuẩn bị nên tiếp hắn tiến tu chương trình học chương trình học thời gian cũng không phải bất biến có thể định ra đến chỉ có gần nhất một tuần sắp xếp giảng bài lao sư cũng không cố định khả năng người đại sư này theo chu rảnh rỗi nói nhiều mấy tiết tuần sau lại đổi cái khác đại sư ai rảnh rỗi ai giảng mỗi cái tiến tu sinh bắt được chương trình học biểu cũng không giống chủ tu phương hướng không giống nhau lưu phái không giống Giảng bài Lao sư tự nhiên cũng sẽ sai biệt gì. Chương trình học sắp xếp cũng không chặt chẽ, nhiều thời gian hơn là cho tiến tu sinh mình lựa chọn, có thể ở khóa dư thời gian đi tìm một cái nào đó đại sư thảo luận vấn đề, cũng có thể tự học, đi thư viện hoặc là những nơi khác nghiên cứu. Nếu là muốn bê quan sáng tác, phải sớm đệ trình xin. Phương triệu ở 12 luật lớp tu nghiệp tiết một, là tập thể khóa, thư họa, vũ đạo, âm nhạc đợi các phân loại tiến tu sinh chúng ta cùng tiến lên giảng bài. Trừ bọn họ ra khóa này tân tiến vào người vị trí, còn có không rời đi vãng giới tiến tu sinh. Như vậy tổng cộng có gần 30 người. Vãng giới tiến tu sinh cũng không phải là không có đạt đến chương trình học tốt nghiệp tiêu chuẩn, mà là bọn họ cùng một ít giáo sư có hợp tác hạng mục vẫn còn chưa hoàn thành. Chờ sau khi hoàn thành, tự nhiên sẽ rời đi. Làm tân sinh tiết một, không phải nghe giảng bài các thầy giáo giảng, mà là nghe vãng giới các sư huynh sư tỷ giảng một thoáng bọn họ đang tiến hành nghiên cứu đầu đề. Cho những kia đối với tự thân định vị không có rõ ràng người quen biết, cung cấp một cái tham khảo để bọn họ suy nghĩ. Sau đó ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể đi tới loại nào trình độ? Ở những người khác xem ra, hơn hai tuổi phương triệu, gọi một cái hơn trăm tuổi người làm sư huynh sư tỷ phi thường cái dị, nhưng ở mười hai luật, chuyện như vậy quá thông thường. Chờ sau đó một lần tiến tu sinh đi vào, không quan tâm bao lớn tuổi, như thường phải gọi Phương Triệu một tiếng sư hình. Đối với Phương Triệu cái này lớp tu nghiệp còn trẻ nhất tiến tu sinh, những người khác vừa bắt đầu nhất định sẽ không thăng bằng, có chút tâm tình, nhưng dù sao đều là người có thân phận, ở chính mình lĩnh vực cũng có nhất định thành tựu. Nghệ thuật con đường chính là một hồi tu hành, tu hành cũng là tu tâm, tâm tư của bọn họ hẳn là đặt ở tự mình tăng lên trên, mà không phải đem thời gian tiêu vào làm sao đấu kỹ trên, như vậy là không sửa được. Học viện phái các đại sư, sở dĩ rất không thích thương mại khí tức quá nồng người, cũng là bởi vì bọn họ không thích đem tâm tư quá nhiều đặt ở nghệ thuật ở ngoài đồ vật mặt trên. Còn tiến tu sinh chúng ta cuộc sống riêng, trái lại yêu cầu không cao. Liền, khi đại gia đều điều chỉnh tốt tâm thái sau khi lần thứ nhất tập thể khóa, phương triệu liền thu được đến từ sư minh sư tỷ cùng với cùng giới các bạn học con ái. Phòng học ở ngoài, vài tên giảng bài đại sư cũng đang quan sát năm nay bốn cái tân sinh, bốn trong đó chỉ có phương triệu bọn họ hiểu rõ đến ít nhất, cũng không phải quen thuộc nghệ thuật con cháu thế gia, chính là đứa bé kia. Một ông già nhìn trong phòng học Phương Triệu, hỏi người bên cạnh. Ở tại bọn hắn những này bình quân tuổi đều quá 120 trong mắt người, Phương Triệu cái kia hơn 20 tuổi, chính là đứa nhỏ. Đúng, tiết cảnh trước đây toàn cầu tuần giảng mang theo hắn, Mạc Lang cũng rất xem trọng hắn. Một người khác Lão sư nói rằng, chẳng trách Mạc Lang nói đợi nghỉ ngơi kết thúc muốn đi qua 12 luật giảng mấy tiết khóa. Có phải là thật hay không có bản lĩnh, đến thời điểm nhập học liền biết rồi. Chỉ từ hiện tại đến xem, Phương Triệu quả thật có thiên phú có tài hoa, trên người không có loại kia bị lợi khát khao ảnh hưởng táo bạo. Cái tuổi này có thể làm được như vậy đã rất không dễ dàng. Thật sự không là bọn họ những người này cố ý cầm lấy Phương Triệu tuổi nói sự, thay cái người ngoài nghề ngồi ở chỗ này, cũng sẽ nhìn chằm chằm Phương Triệu. Bởi vì hướng về trong phòng học chỗ ngồi chỗ ấy vừa nhìn, Phương Triệu quá dễ thấy, phản phất một đám ra ra ba ba cấp nhân vật bên trong ngồi một cái tốt tử. Chương 339, tân trợ lý. So sánh với chấm bài thi lang sư, âm nhạc chỉ đạo các thầy giáo đối với Phương Triệu ấn tượng vẫn tương đối tốt, ở thi vòng 2 thời điểm bọn họ cho phân cũng rất công bằng. Bọn họ không biết Vương Triệu, nhưng tin tưởng tiết cảnh cùng Mạc Lang. Thi vòng hai xếp hạng sau cùng xem chính là tổng hợp đạt được, không có phỏng vấn phân đoạn, bởi vì không cần thiết. Có thể đi tới thi vòng hai bước đi này, có thể bị chấm bài thi các thầy giáo lấy ra đến, tuyệt đại đa số đều là người quen thuộc, đừng nói phỏng vấn, coi như ẩn dấu bài thi thân phận tin tức. Bang này các đại sư quét một chút bài thi, liền có thể đoán được đại khái là cái nào lưu phái, cái nào đồng hành dạy dỗ đến. Phỏng vấn ý nghĩa không lớn, dần dần cũng là bớt đi bước đi này. Tiết một cũng là bang này các đại sư lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát phương triệu, làm mầm mống tốt, cũng có phong cách của chính mình lần này ngân hà ngôi sao thưởng này tiểu gia thu được để danh, ồ, cái kia bị đặc biệt đề cử chính là hắn, ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại đến rồi, cái kia đặc biệt đề cử danh sách bên trong, thật giống là có cái gọi phương triệu, tiết cảnh không đề cập với hắn việc này chứ, lao tiết không đề cập tới, khẳng định có hắn cân nhắc, chúng ta cũng không muốn quản việc không đâu, trước tiên không cần nói cho phương triệu, toa ở trong phòng học phương triệu, ta đã nghe được, ngân hà thưởng nghệ thuật giới vinh dự cao nhất thưởng, không có một trong, ngôi sao thưởng tương ứng ngân hà thưởng dưới một cái phân loại. Khen thưởng chính là có đầy đủ nghệ thuật cống hiến tuổi trẻ nghệ thuật ra, không chỉ có là âm nhạc, còn bao gồm cái khác vẽ vời, vũ đạo, diễn nghệ mấy cái cùng nghệ thuật tương quan loại hình. Ở thế kỷ mới, 40, 50 tuổi cũng như trước có thể toán tuổi trẻ, thu được ngôi sao thưởng cũng phần lớn đều là cái tuổi này nghệ thuật ra. Thu được đề danh không nhất định là cuối cùng hoạch thường giả, nhưng ở hai mươi mấy tuổi liền thu được đề danh, đã tương đương hiếm thấy. Chỉ là Phương Triệu không hiểu, bị đặc biệt đề cử là có ý gì. Không nhìn giá trị buôn bán, chỉ luận nghệ thuật cống hiến Phương Triệu khẳng định không sánh được những kia đã thành danh nhiều năm 40, 50 tuổi nghệ thuật gia chúng ta, này không phải chỉ thông qua cuộc thi liền có thể đứng vững chân. Này tương đương với đi rồi cái đặc thù con đường, vẫn là trên ngang thức, nhưng những này học viện phái các đại sư vẫn chưa vì vậy mà phản cảm, khẳng định có đầy đủ lý do làm bọn họ không cách nào phản bác. Ngân Hà thưởng chú trọng chính là cống hiến, mà không phải thương mại công dụng, coi như là tác phẩm ưu tú, cũng không đủ số lượng, cũng không đủ nghệ thuật thành tựu tích lũy, không thể bị đề danh. Cống hiến, đặc biệt đề cử. Phương Triệu trong lòng hơi động. Bạch niên như thế, bốn chương nhạc hun bệnh độc. Năm đó Phương Triệu sáng tác, bách Nhiên như thế, bốn chương nhạc mở ra đánh hạ hun bệnh độc cỡ lớn. Bây giờ, bốn, năm năm trôi qua, theo càng hệ thống phương án trị liệu xác định, hiệu quả trị liệu hiện ra, rõ ràng diệp khôi phục tình huống cũng tương đối tốt, tuy rằng thoại ít một chút, biểu đạt tâm tình còn chưa đủ phong phú không rất mãnh liệt, nhưng ít ra nhìn cùng người bình thường không có quá to lớn sai biệt. Nếu thật sự là nhân vì là nguyên nhân này bị đặc thù đề cử mà thu được ngôi sao thưởng để danh, như vậy, hun bệnh độc coi như không triệt để đánh hạ, cũng khẳng định cách triệt để đánh hạ không xa. Chỉ có như vậy mới có thể xác định bách niên di thế, bốn cái chương nhạc giá trị, mới có thể làm cho những này học viện phái các đại sư cam tâm tình nguyện cho phép cái này trên ngang thức đặc biệt đề cử năm năm quyền uy nghệ thuật cơ cấu vẫn đè lên không động tinh lớn nguyên lai like để ở chỗ này như thế xem cũng xác thực toán trọng đại nghệ thuật công hiến vẫn là vĩnh giới đầy đủ để bình ủy chúng ta ngoại lệ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó phương triệu trong lòng cao hứng không phải là bởi vì ngôi sao thưởng để dành mà là nhân vì cái này bắt nguồn từ diện thế kỷ chứng bệnh có giải quyết phương pháp Hắn lúc đó sáng tác thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy công hiến. Bất kể như thế nào, đều là chuyện tốt. Nếu những đại sư kia chúng ta không dự định hiện tại nói cho hắn, Phương Triệu cũng vẫn là làm bộ không nghe dáng vẻ. Ngày thứ nhất chương trình học sau khi kết thúc, Phương Triệu trở lại ký túc xá thì liền thấy Nghiêm Bưu cùng tả Du hai người ngồi sồn ở cửa các loại. Phương Triệu cho bọn họ báo cái nghệ nhân bảo tiêu lớp huấn luyện, để bọn họ biết, ở thế giới giải trí bên trong, bọn cận vệ khả năng gặp phải các loại tình hình cùng các loại chuyên nghiệp phương pháp ứng đối, biết người khác bảo tiêu là làm sao công tác. Đối với này Nguyên Biêu cùng Tả Du hai người đều không có bất kỳ dị nghị gì, bọn họ cũng cao hứng vô cùng. Phương Triệu đồng ý cho bọn họ báo ban để bọn họ đi học tập, khẳng định là muốn trưởng kỳ lưu lại bọn họ. Hương Phấn sẽ không bị sa thải thực sự là quá tốt rồi. Hai người phi thường tích cực, cũng hướng về Phương Triệu bảo đảm, mỗi cách mấy ngày liền đến báo cáo. Ngày hôm nay bọn họ chính là lại đây báo cáo học tập tiến triển. Trước đây Tả Du cùng Nguyên Biêu quá nhàn, ngoại trừ Phương Triệu tự thân năng lực đủ cường ở ngoài, cũng là hai người bọn họ không kinh nghiệm, rất nhiều chuyện giao cho bọn họ làm, còn không bằng Phương Triệu chính mình làm càng hữu hiệu suất. Hiện tại ở lớp vấn luyện lên mấy ngày khóa, vẫn có hiệu quả, biết được rất nhiều không đủ, so với bọn họ tự học mạnh hơn. Không hổ là Hoàng Châu nghề nghiệp bảo tiêu lớp vấn luyện, xứng đáng kết sổ học phí. Để chứng minh chính mình đi học chăm chú, hai người trả lại làm bút ký, báo cáo thời điểm đồng thời cho Phương Triệu kiểm tra. Phương Triệu khi trở về, Sắt Vách Vũ cũng trở về đến, tiến vào ký túc xá trước trả lại nhìn chằm chằm Phương Triệu nhìn một lúc, chau mày. Tiến vào ký túc xá sau khi, Nghiêm Vũ không nhịn được nói rằng: "Ông chủ, người hàng xóm, có phải bị bệnh hay không?" Nửa câu sau Nghiêm Vũ không nói ra. Hắn cảm thấy sắc vách người kia xem Phương Triệu ánh mắt là lạ, hay cùng nhìn trộm cùng như thế. Nhưng như vậy chỉ bằng suy đoán liền nói một cái họa sĩ có bệnh, không tốt lắm, cho nên mới chỉ nói nửa câu liền dừng lại. Ta hỏi qua hắn, hắn muốn họa ta, chỉ là tạm thời họa không ra, vì lẽ đó nhiều lắm quan sát một quãng thời gian. Việc này Phương Triệu đã từ hữu nào biết nguyên nhân, kỳ thực hắn không biết rõ tại sao Hữu nói họa không ra hắn, bất quá, họa sĩ có họa sĩ ý nghĩ, chỉ là tình cờ nhìn chăm chú thời gian dài điểm, chút chuyện nhỏ này Phương Triệu còn không đến mức với hắn tính toán. Báo cáo xong công tác, kiểm tra xong bút ký, Nghiêm Vũ đột nhiên hỏi: "Ông chủ, người khuyết không thiếu trợ lý. Ta có cái chiến hữu xuất ngũ sau khi ngay khi Hoàng Châu phát triển, đối với thế giới giải trí bên trong hiểu khá rõ, người cũng hoa bác, đủ tỉ mỉ, rất sẽ đến sự." Phương Triệu nghe vậy gật đầu nói, nói một chút. Nghiêm Vũ trong lòng vui vẻ, đem vị kia đội hữu tình huống nói rõ một thoáng. Vị kia đội hữu gọi Nam Phong, phương hướng phong Nam Phong, trước đây cũng là 23 thiếu điểm thiếu đội thành viên, còn là một tay súng thần, nhưng đáng tiếc ở một lần trong hành động mắt trái bị thương. Lúc đó Bạch Kỷ Tinh còn là một địa phương nghèo, chữa bệnh điều kiện có hạn, làm lỡ trị liệu sau đó xuất ngũ về mẫu tinh ở quân y liễu viện tiếp thu trị liệu thay đổi cái giả mắt lại sau đó mang theo địa phương chính phủ cho xuất ngũ kim cùng bộ đội cho xuất ngũ phí đến hoàng châu dốc sức làm bởi vì không lập được đại công tuổi quân cũng không đủ nam phong bắt được xuất ngũ phí cũng không nhiều hắn làm cho người ta làm qua bảo tiêu cũng đi đoàn kịch chạy quá diễn viên của chúng vóc người có chút nhỏ gầy nhưng thân thủ linh hoạt làm cái nào công tác đều có thể cùng người chung quanh chơi thân đủ cơ linh sẽ đến sự cùng phần lớn người so với hắn những năm này kỳ thực sống đến mức không sai tháng trước Nam Phong dùng những năm này tích góp tiền cho mình thay đổi cái cao cấp trí năng mắt trái, hiện tại trong tay lần thứ hai túng quẫn, chính tìm công việc mới, không nghĩ tới sẽ ở trên đường đụng tới nghiêm bưu. Nghe nghiêm bưu giảng giải Nam Phong sự tình, Phương Triệu có đại thể hiểu rõ, chiều nay ta không khóa, ngươi hỏi một chút hắn bên kia có thời gian hay không, ta gặp một lần. Có có có. Hắn nhàn rỗi đây. Nghiêm bưu vội vàng nói.